chương sáu mươi mốt ám chúng mai phục độc long vệ chương sáu mươi mốt ám chúng mai phục độc long vệ đốc cảnh cục sự t ì n h luôn luôn mời ám thứ hỗ trợ ít mặt mũi có thể ném đi được rồi a di đạp phật có chu phương đồng chí gia nhập chúng ta một nhất định có thể bắt lấy bọn hắn không vân đại sư rất lạc quan thang manh manh lòng tin tràn đầy nói rằng chính là chính là viên hoa đại ca còn có thể họa long nữa nha lần này chúng ta đốc cảnh cục muốn rửa sạch n h ụ nhã ha ha vừa vặn ta học chút chiêu thức mới lữ liệt nợ nụ cười trước hết cầm độc long vệ thử nghiệm chu phương vừa mới đột phá luyện tay một chút thang manh, manh giống như chỉ có chính mình chu ò n dầm c â n căn tại t chỗ cứ phương cũng độc l không phương diện này kinh nghiệm đi theo lữ liệt bọn người tìm một cái ẩn nấp trong đùi có ẩn nút lên nơi xa một cây số chỗ chính là trong tình báo giao dịch hiện trường tập đọc khoa người cũng tiềm phục tại chung quanh mặc dù ẩn nút vô cùng chuyên nghiệp nhưng là tại siêu năng giả trong mắt lại như trong đêm tối đom đóm như thế dễ thấy người bình thường tiếng tim đập tiếng hít thở đối thoại âm thanh tại siêu năng giả trong thai dị thường rõ ràng sắc trời chầm rãi tôi xuống mỏ đá hoàn toàn yên tĩnh nơi này vô cùng vắng vẻ mấy tiếng cũng không có một cái nào nhân ảnh trải qua chính là giao dịch nơi tốt bên ngoài tập đọc khoa thám tử nhóm l ặ n g lặng ẩn nút phía đông con đường không khác thường phía tây không khác thường x ư ở n không k h á thường tập đọc khoa thám tử nhóm tại hồi báo tình huống hiện trường ngoài ba cây số bộ chỉ huy tạm thời tại phân tích các phương tin tức lao giang hôm nay còn sẽ có những cái k i a chuyện kỳ quái xảy ra sao nghe tới mặt nói chúng ta có ngoại viện giải quyết những chuyện này đừng có đón mò chúng ta mấy lần hành động thất bại độc long biêu càng ngày càng khóa trường biết rõ chúng ta nhận được tin tức hắn còn dám không hủy bỏ giao dịch trăng trận giao dịch a đây là dẫm lên chúng ta tập độc khoa mặt mũi a lần này nhất định phải bắt hắn lại nhìn phía dưới tập độc khoa các đồng nghiệp khí thế ngất trời làm lấy sống chu phương tại trên sườn núi trong bụi có, có chút bất đắc dĩ người bình thường chiến thuật hoàn toàn không cách nào đối phó siêu năng giả trừ phi đối kháng chính diện lấy hỏa lực cấp chế c cấp trở xuống cường giả vẫn là khó mà chống cự vũ khí nóng viên hoa cự ứng đã tại thiên không bên trong giò xét mục tiêu còn chưa có xuất hiện hiện tại đã m ộ ư ơ i giờ hơn khoảng cách giao dịch thời gian chỉ còn hơn nửa canh giờ. chu phương ý tưởng đột phát lấy ra độc long biêu tư liệu ảnh chụp độc long biêu bản danh chu phương xuất ra tấm thẻ thần danh sách đem độc long biêu danh tự viết lên đi nhắm mắt lại độc long biêu tầm mắt xuất hiện ở chu phương trong mắt thị giác cùng hưởng thính giác cùng hưởng vị trí cùng hưởng độc long biêu là một cái vóc người mập mạp trung niên nam nhân giữ lại dâu quai nón trên mặt có một đạo mặt xẹo lộ ra vô cùng hung ác chu phương trông thấy lúc này độc long biêu đang đứng tại một chỗ trên ban công dùng đến kính viễn vọng nhìn xem cái gì kính viễn vọng bên trong là là chính ta chu phương tại độc long biêu trong tầm mắt thấy được chính mình ngoa tạo độc long biêu đang nhìn mình một đ o à n người hắn sớm liền phát hiện lữ liệt đám người bố trí chu phương nhìn xuống không có hướng độc long biêu phương hướng nhìn lại lo lắng bị hắn phát giác đi thôi giải quyết bọn hắn độc long biêu phía sau nam nhân nói độc long biêu không quay đầu lại tiếp tục xem kính viễn vọng nói nếu là không giải quyết được bọn hắn làm sao bây giờ cà cà phía sau nam t ử phát ra một hồi quái cười nói không sao cả ta sẽ bảo trụ mệnh của ngươi dùng để tiếp tục câu ra hắn ngươi rất trọng yếu yên tâm đi theo đối thoại cũng có thể thấy được hai người địa vị không ngang nhau độc long biêu dường như cũng không thèm để ý thản nhiên nói lần này ta thật là đánh cược chính mình mệnh a nam tử nói một trăm triệu tiền mặt còn có hoa quốc, quốc vương vị trí đã chuẩn bị xong đầy đủ mua mạng ngươi hoa quốc một cái diện tích còn không có vốn là lớn một cái tiểu quốc thế cục dung c h u y ệ n chấp chính thế lực thường xuyên thay đổi chu phương âm thầm kinh hãi người đàn ông này vậy mà đã bình định h a quốc còn đưa cho độc long bọn hắn đến cùng có mục đích gì đâu độc long biêu để ống nằm xuống đi đi xuống lầu đối với thuộc hạ của bọn hắn nhóm nói rằng xuất phát từ đầu tới đôi hắn đều không có nhìn qua nam t ử kia chu phương nhìn thoáng qua chỉ có thấy được đối phương một chân độc long biêu thủ hạ góp nhặt tám vị dê cấp siêu n ă n giả g được sưng tụng cao thủ nhiều như mây lấy đốc cảnh cục tình huống xác thực không đáng chú ý vị trí của chúng ta bị phát hiện mau chóng thay đổi vị trí độc long biêu đã xuất phát hai mươi phút sau đến hiện trường chu phương nói rằng độc long biêu sau lưng nam tử là ai bọn hắn muốn câu ai có âm nhữ gì không kịp nghĩ nhiều chu phương cấp tốc đứng dậy lặng lẽ chuyển di lữ liệt bọn người không có hỏi nhiều đi theo chu phương chuyển di trận địa nhất định là chu phương thời không thuật nhìn thấy cái gì người mở đường thời không thủ đoạn chính là quân y trải qua mấy lần hợp tác lữ liệt mấy người đối chu phương tin tưởng vô điều kiện mấy người lập tức bắt đầu c h u y ể n di thay đổi mai phục địa điểm chu phương tiếp tục nói độc lòng bưu i bên kia có tám vị dê cấp siêu năng giả trong đó có một vị c ấ m pháp trượng tỷ lệ lớn là ma pháp sư có dê cấp trung k ỳ cảnh giới lữ liệt nhữ mày ma pháp sư cùng kiếm tu đều thuộc về kiếm t ẩ u thiên phong chức nghiệp kiếm tu hy sinh phòng ngự đổi lấy cường đại lực công kích kiếm tu lấy một thanh bản mệnh phi kiếm làm hạch tâm duy kiếm duy tâm duy tâm duy ta đập phá hư không duy một kiếm n g ư ờ i mà ma, ma pháp sư cần ngâm sướng c h u ngữ n lấy tự thân năng lượng dẫn động thiên địa chi lực lấy thời gian đổi lấy cường đại lực phá hoại hai loại chức nghiệp có nhằm vào liền dễ đối phó thật là một khi bị địch nhân kiềm chế bị đối phương ma pháp sư nắm lấy cơ hội chính mình một phương này liền vô cùng nguy hiểm còn lại mấy cái đâu lữ liệt hỏi chu phương tư tác một hồi sau đó nói còn có một cái con kiếm nhìn không ra là võ đạo người vẫn là kiếm tu có dê cấp hậu kỳ thực lực võ đạo tu nội lực võ kỹ hay thay đổi thân pháp kiếm thuật phòng ngự tương đối toàn diện chưa chắc sẽ lệch k a vào lúc này l ữ liệt bọn người càng hy vọng k i a là võ đạo người đối phương nhiều người còn có kiếm tu cùng ma pháp sư vậy thì nguy hiểm viên hoa tò mò hỏi tám vị dê cấp tán tu độc long biêu làm sao tìm được vốn là dê cấp cường giả có đăng ký có trong hồ sơ cũng liền tám mươi nhiều vị ngoại trừ ám thứ hơn m ộ ư ơ i vị cùng đốc cảnh cục ba bốn vị còn có quốc tam quân ba mươi mấy người siêu thương minh hơn m ộ ư ơ i vị còn lại dê cấp tán tu tối đa cũng liền hai mươi mấy người cái này độc long biêu lập tức tụ tập vốn là một phần ba dê cấp tán tu ngay cả một cái chùm buôn thuốc viện đều có thể mời trào nhiều như vậy siêu năng i ả siêu năng giới tồn tại càng thêm khó mà t r á lấp mười năm này sợ là cực hạn chương sáu mươi hai thời không thăm dò gặp cường địch chương sáu mươi hai thời không thăm dò gặp cường địch cái này đ ộ c long b i u lập tức tụ tập vốn là một phần ba dê cấp t á n tu không vân đại sư chắp tay trước ngực a di đà phật ngã phật từ bi thượng thiên có đức yêu sinh đội trưởng chúng ta tha bọn họ một lần a thang manh manh chu phương sững sờ nhìn xem không vân không hổ là người xuất gia đánh không lại muốn chạy cũng nói như thế tươi mát thoát tục con lựa chọc ngươi sợ viên hoa chính diện giản đối không vân không thừa nhận không có người mỹ mắc nhạy người có người xuất gia không nói dối không có đ người. Người không, không, không, không, không, manh manh không vân g i chu phương cùng ta tại viên hoa cự long xuất hiện một sắt na cùng nhau ra tay ưu tiên đánh giết đối phó ma pháp sư cùng kia hư hư thực thực kiếm tu ra hỏa lữ liệt kinh nghiệm phong phú trong khoảnh khắc liền sắp xếp xong xuôi chiến thuật là mấy người lĩnh mệnh ngày bình thường tùy tiện lười nhác không sao cả một khi chấp hành nhiệm vụ nhất định phải kỷ luật nghiêm minh mấy người nhìn về phía chu phương chu phương nhìn xem độc long biêu vị trí biết thời gian cấp bách lập tức xuất ra thẻ bài thời không thăm dò thời gian trường hà xuất hiện chung b u n h thời gian ngưng kết chu phương cảm giác chỉ có chính mình có thể động chu phương hướng thời gian trường hà phía trước đi đến trong lúc đó thời gian trường hà bạo khởi một đạo cựu cung đồ như ẩn như hiện chu phương năng lượng tiêu hao lại tăng nửa bước khó đi thời không bạo động có thời không thuật cường giả có ếm nhớ thời không người này so hoàng hữu tài mạnh không chỉ một cái cấp độ là dự ngôn giả vẫn là người mở đường người mở đường tiên đoán chuẩn sắc hơn nhưng đối lập thăm dò thời gian cũng càng ngắn đối thời không trường không thủ đoạn cũng rất yếu một cái dự ngôn giả cùng người mở đường gặp nhau bại tuyệt đối là người mở đường đồng dạng siêu năng giả cũng không biết rõ điều này chỉ cảm thấy người mở đường tiên đoán tinh chuẩn bởi vậy người mở đường cũng càng nổi tiếng vậy cái này là dự ngôn giả không đây không phải trước mắt cái này xuất hiện là đông hoa đế quốc chuyển thừa mấy ngàn năm đạo môn cựu cung đồ đây là đạo môn tiên cơ đạo dự ngôn giả cùng người mở đường trong thư tịch cùng siêu năng giới trang web bên trong còn có kỹ càng giới thiệu nhưng là thiên cơ sư vô cùng thần bí trong sách ghi chép thiên cơ đạo chỉ có chút ít vài câu mà thôi đại đạo năm mươi thiên diện bột chín người đ ộ n thứ nhất thiên cơ đạo mưu thứ nhất mà thăm dò thiên điện thần bí thiên cơ đạo chu phương không dám k i n h thường tay cầm thời không t h ă m dò thẻ bài toàn lực vận chuyển long giao ngự thần quyết rót vào năng lượng theo chu phương rót vào năng lượng dưới chân thời gian trường hà biến ổn định một chút dòng sông cũng càng ngày càng tráng kiện đối diện cựu cung đồ bên trong trong đó ly cùng chấn hai cung sáng lên một đạo thiểm điện tại thời gian trường hà bên trong xuất hiện. thời gian trường hà trọng yếu bị thiểm điện bổ ra một đường vết rách sau đó trường hà t r u n g quanh lấy lên ngập trời đại hỏa thời gian trường hà bị đốt g ầ y một vòng năng lượng phản vệ đứng tại dài trên sông chu phương khí máu bước lên sắc mặt từng hồng trong tay thời không thăm dò tấm thẻ run nhẹ nhẹ chủ nhân lại không phản kích ngươi thời không ấn ký liền bị hủy hát tháp nhĩ thanh âm tại chu phương trong đầu vang lên thời gian ngưng kết cái này hát x à đều có thể đi theo chính mình vượt qua thời không không kịp muốn vấn đề này chu phương vội vã hỏi lúc nào không ấn ký là tấm thẻ này hát tháp nhĩ nói rằng là cũng không phải chu phương a cái này hát xà lúc nào thời điểm học được như thế vẻ nho nhã thần thao thao nói chuyện nói tiếng người ta nếu là nhiệm vụ thất bại liền bị phía trên phê bình chúng ta đốc cảnh cục biểu hiện không tốt liền không có tài nguyên đốc cảnh cục không có tài nguyên ta liền không có tinh thần đá năng lượng vậy ngươi liền ăn không được năng lượng ngươi ăn không được năng lượng vậy thì vĩnh viễn ngừng ngừng đình chỉ chủ nhân ta sai rồi mỗi người tham dò thời không đều có chính mình thời không ấn ký ngươi thời không ấn ký, ký chính là kia chín cái ngăn chứa bánh nấm đồ ngươi thời không thăm dò tấm thẻ chỉ là ngươi thời không ấn ký chiếu dọi tại hiện thực một sợi hình chiếu mà thôi thì ra là thế chân chính thăm dò thời không không phải tấm thẻ này tấm thẻ này chỉ là chìa khóa tại thời không thăm dò là dưới chân thời không trường hạ thuộc về mình thời không ấn ký chu phương nói rằng đây không phải là cái gì chín cái ngăn chứa bánh nướng đổ gọi là cựu cung đ ổ n g ư ơ i mù chưa rắn hát tháp nhĩ cái này đặc yêu là trọng điểm sao chủ nhân n g ư ơ i thời không thuật dựa vào tấm thẻ này b à i một khi thời không ấn ký bị hủy ngươi khả năng liền không cách nào lại thăm dò thời không trừ phi ngươi lại thu hoạch được tấm thẻ này hát tháp nhĩ không để ý tới chu p ư ơ n g nhà rãnh rất chi kỷ nhắc nhở vậy nếu là đối phương thời không ấn ký bị hủy gì đâu chu phương hung hắn nói dám làm ta nhất định phải giết chết hắn hát tháp nhĩ nhẹ nhàng nói kia nhiều nhất vết thương nhẹ mấy ngày a dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn liền nhẹ nhàng như vậy chu phương không phục k i ê n là tu luyện được tới năng lực phá lại tu chính là hát tháp nhĩ liếp mắt ngươi cho rằng ai đều là ngươi a cái gì đều là theo trong hộ nhận được chu phương nói rằng t ố t không nói nhiều nhiều lời có biện pháp nào có thể làm hắn hát tháp nhĩ nói rằng ta ra tay liền có thể trước đó đã nói xong một quả tinh thuần đ á n năng lượng chu phương hai tay một đám ký sổ có thể không cuối cùng một khối tinh thuần đá năng lượng đều dùng để đột phá hiện tại nghèo đinh đương vang hát tháp nhĩ lộ vẻ do dự không có tinh thuần đá năng lượng liền xuất thủ chính mình những ngày này hấp thu năng lượng có thể cồn phí nhìn trước mắt thời gian trường hà càng ngày càng nhỏ đối diện cựu cung đồ càng ngày càng rõ ràng chấn áp tại thời gian trường hà trung ương thời gian trường hà đều sắp bị ép con g t r u n g quanh hỏa diễm cũng một mực đang thiêu đốt thời gian trường hà chu phương nóng n ả y nói rằng hát tháp nhĩ người ta có vinh cùng bình có nhục cùng đục ta muốn thất bại ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt hôm nay ngươi giút ta chính là ta chu phương huynh đệ về sau có ta một mùa thịt tuyệt đối có ngươi một mùa canh hát tháp nhi là cộng l n g ngươi có thịt ăn ta cũng chỉ có canh tính toán lười nhác suy nghĩ chu phương đối với mình người thế nào hát tháp nhi cũng nhìn ở trong mắt xứng với một câu có tình có nghĩa coi như đầu tư a t ố ta t chu phương lần này ta giúp ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng hát tháp nhi quyết định đôi rắn hất lên một đạo năng lượng màu đen theo chu phương giữa lông mày bán ra không hợp thời quang trường hà bên trong thời gian trường hà trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi thời gian trường hà năng lượng bạo động cựu cung đồ trong khoảnh khắc bị thời gian trường hà nuốt vào một đạo đạo thanh â m thanh thúy vang lên cựu cung đồ từng khúc vỡ ra mấy giây về sau vây anh cựu cung đồ bị thời gian trường hà đập vụn chia năm xẻ bảy chu phương vội vàng đưa vào năng lượng ổn định thời không trường hà đi thẳng về phía trước thuận lợi thăm dò tương lai thời không t r ư ơ n g sáu mươi ba liệu địch tiên cơ mai phục một đợt t r ư ơ n g sáu mươi ba liệu địch tiên cơ mai phục một đợt nội thành giang tân khu giang nam b i ệ tự phúc một vị mặc đạo phục trung niên đạo nhân đột nhiên p h u n ra một ngụ máu tơi hề đạo trưởng ngươi thế nào nói chuyện chính là đ i ệ cho tập đoàn thứ hai đại cổ đông trương tiên tuấn hệ thủ mặc trong mắt l ó e lên một tiên ngạc nhiên t i ế c như bẻ cành khô giống như đánh nát chính mình t ử vi cựu cung thiên diễn chi thuật cũng là là cái gì lực lượng kinh đô hoàng gia không liền xem như thời không gia tộc hoàng gia cũng chưa chắc có thể so sánh thiên cơ đạo cường đại hoàng gia tiêu bất quá chiếm tiên tổ huyết mạch chi lợi mà thôi thổ huyết người là đạo môn thiên cơ đạo đời thứ bảy mươi hai truyền nhân hệ thủ mặc mười năm trước linh khí khôi phục toàn cầu người tu luyện tiếp tục giành chức đoạn trước một bước hệ thủ mặc cũng không ngoại lệ hấp thu linh khí về sau một bước bước vào dây cấp thời gian mười năm tử vi cựu cung thiên diễn chi thuật tiến thêm một bước khoảng cách x cấp chỉ còn kém nửa、bước. Tại t hệ i ê ê n cơ đạo b thù r n g trưởng mặc cái này mới phản ứng được lao lao rồi máu trên khỏe miệng nói rằng thử từ thời không thuật tạo nghệ không thấp ta bị phản vệ trong vòng sáu tháng không cách nào lại thôi diễn thiên cơ hệ t h ủ mặc kỳ thật đã trọng thương hấp hối dáng chống đỡ l ấ y không dám biểu hiện ra ngoài hắn đối trương thiên tuấn hắn cũng không phải trăm phần trăm tín nhiệm có chút nông cạn giao tình mà thôi chủ yếu vẫn là tiền tài giao dịch hát tháp nhĩ phán đoán là căn cứ vào cái t i ế dị thứ nguyên vòng tròn bên trong tới hắn hoàn toàn nghĩ không ra một cái dê cấp cảnh giới siêu năng giả bị thời không thuật phản vệ là một cái cực độ chuyện nguy hiểm hề đ ạ o trường ngươi bị liên lụy không sao cả có trước ngươi bố trí bắt lấy hắn không có vấn đề trương thiên tuấn ă n u ổ i hắn cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới chu phương thời không thuật đã cường đại đến có thể cùng t h i ê n cơ đạo ganh đua cao thấp trình độ thử tử chưa trừ d i ệ t tất thành hóa lớn trương thiên tuấn cùng long hồ sơn trương thiên sư có thiên ti vạn lũ quan hệ tiến tới đầu vào t h i ê n cơ đạo đường dây này chuẩn bị cho ta một cái phòng ta cần t r ư ớ thương hệ thủ mặc âm thầm suốt ruột thể nội kinh mạch gây mất một nửa linh khí bạo động không kiên trì được quá lâu tốt, tốt trương tiên h tuấn lập tức gọi tới quản gia cho h ề thủ mặc an bài gian phòng nghỉ ngơi trương tân phạm hai tay đặt ở xe lăn hai bên bánh xe bên trên chậm rãi đẩy đẩy xe lăn tiến lên đi vào trương thiên tuấn phía sau sắc mặt â m trầm nói cha liền hề đạo trưởng đ ề u bại thời không thuật không tính là gì siêu năng giới cường giả vi tôn chiến lược mới là vương đạo lần này hắn trốn không thoát hơn nữa coi như lần thất bại này ta cũng còn có những an bài khác trương tiên tuấn vẻ mặt tự tin trương tân phạm sắc mặt dữ tợn nói rằng ta muốn đi hiện trường nhìn xem trương tiên tuấn lạnh hừ một tiếng sắc mặt khó coi nói răng hừ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ không có hoàn toàn chắc chắn không muốn đích thân kết quả không chí giả coi như mười phần chắc chín cũng muốn vững vàng phía sau màn ngươi không phải nói lần này mười phần chắc chín sao trương tân phạm không cam tâm hắn muốn nhìn tới chu phương trước khi chết dáng vẻ tuyệt vọng hắn muốn nhìn tới chu phương tại tuyệt cảnh lúc nhìn thấy hắn kinh ngạc biểu lộ trương tiên h tuấn mười phần chắc chín còn chưa đủ vậy lần sau đâu trương tân phạm hỏi đem cậu nói như thế tươi mát thoát tục cũng chỉ có chính mình phụ thân hắn thoát khỏi lần này rồi nói sau hệ thủ mặc đi vào phòng lập tức phun ra một mụ máu vị tường ngồi trên mặt đất trong tay xuất ra một cái mai rùa tháo ì t h nói rằng thôi diễn thiên cơ sẽ phải gánh chịu phản vệ xem bói hẳn là sẽ tốt hơn nhiều h ề thủ mặc miễn cưỡng tập trung tinh thần trong đầu tưởng tượng lấy chính mình hô bằng gọi hữu đi tìm chu phương báo thủ đem chu phương chém giết sự t ì n h đồng thời trong tay mai rùa lay động sau đó rơi ra mấy đồng tiền sau đó h ề thủ mặc con ngươi co giụt lại điểm đại hung cùng hắn đối nghịch sẽ chết tiểu t ử này số mệnh hương thịnh không thể chơi vào không thể chơi vào nghỉ ngơi t a m thiên liền vụ trộm rời đi a hai đ o á hoa nợ các biểu một nhánh theo chu phương tiến vào thời không trường hạ cùng hệ thủ mặc tranh đấu lại đến thăm dò tương lai nhìn như kinh nghiệm hồi lâu hiện thực thời không bất quá trải qua mấy giây mà thôi lữ liệt bọn người chỉ thấy chu phương tay cầm thẻ bài hai mắt nhắm nghiền sau đó chu phương toàn thân năng lượng bạo động cái chán không ngừng đổ mồ hôi vài giây đồng hồ sau chu phương liền mở mắt ra chu phương thật dài hô thở ra một hơi hô bọn hắn sẽ ở mười phút sau ra hiện ra tại đó chu phương dẫn theo mấy người tới tới độc long biêu sẽ xuất hiện địa phương bắt đầu mai phục viên hoa hỏi chu phương ngươi không sao chứ ngắn ngủi vài giây đồng hồ ngươi tiêu hao hơn phân nửa năng lực thời không thuật như thế tiêu tốn năng lượng sao đối phương cao thủ quá nhiều thời không thuật tiêu hao có vẻ lớn chu phương giải thích nói hắn cũng không nói đến thiên cơ đạo chuyện lo lắng đả kích sĩ khí dự báo tương lai mục tiêu càng mạnh tiêu hao càng lớn đây là thời không thuật thưởng thức bởi vậy chu phương nói như vậy viên hoa mấy người cũng không có hoài nghi chu phương lo lắng độc long biêu phía sau có thiên cơ đạo mục đích không đơn thuần hành động lần này sợ là muốn tự nhiên đâm ngang đội trưởng khoảng cách tập độc k hoa người quá gần chúng ta một khi đánh nhau viên hoa có chút do dự thành m ô n thất họa thai họa c h ỉ ngư sẽ không tốt nhất là cái này chí ngư vẫn là mình người lữ liệt nói rằng tình huống k h ẳ n cấp tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đối phương trắng trợn phá án đốc cảnh cục nếu là còn bó tay bỏ chân kia xã hội này ưu ác tính liền vĩnh viễn không giải quyết được lần này như không thành công liền muốn liên lạc với á m thứ thậm chí liên hệ quốc tam quân liên hợp phá án một lần hành động tiêu diệt độc lòng bựu cánh chim về phần tập độc khoa các đồng nghiệp liền phó thác cho trời a có nhãn lực tỉnh hẳn là sẽ chạy a đốc cảnh cục phát áo chống đạn chất lượng là thật tốt yên tâm đi không vân đại sư rất lạc quan thang manh manh có chút hưng phấn chính là chính là đánh lại nói đây chính là thang manh manh gia nhập đốc cảnh cục về sau lần thứ nhất toàn lực chiến đấu hơn nữa đoàn chiến ngẫm lại đều hưng phấn nhìn xem thang manh manh vẻ mặt nét mặt hưng phấn chu phương trà sát mặt mình có chút hổ thẹn chính mình lo trước lo sau liền tiểu cô nương cũng không bằng chu phương tiếu cười nói manh manh nói rất đúng đánh lại nói thừ thang manh manh một cái bạo lật đập vào chu phương đầu bên trên mặt trống cùng ếch xanh dường như theo rồi nói ra đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài liền có thể không biết lớn nhỏ manh manh là ngươi gọi sao gọi manh manh tỉ thừ ta lớn hơn ngươi được không lớn năm tuổi dòng g ã năm tuổi chu phương đầu đau quá a lữ liệt bọn người nên cười chu phương che lấy đầu lúc này mới nhớ tới chính mình cỗ thân thể này mới một ư ơ i tám tuổi chu phương không tình nguyện hô manh manh tỉ đám người mỉm cười thời gian từng giờ trôi qua khoảng cách chu phương tiên đoán độc long biêu xuất hiện thời điểm còn có ba phút chu phương mấy người tại hai bên đường ẩn giấu đi nơi xa độc long biêu đám người thân ả n h xuất hiện lữ liệt nhìn viên hoa một cái viên hoa gật đầu ra hiệu viên hoa nhìn đối phương khoảng cách huyện linh bút gấp điểm hư không thành h o ạ mấy giây về sau một đầu cự long đột nhiên xuất hiện tại đường trung ương cùng lúc đó lữ liệt chu phương cùng không vân theo trong đùi có rết ra không tốt có mai phục độc long biêu một phương mấy vị siêu năng giả hô lớn làm là người bình thường độc long bưu vội vàng hướng phía sau bỏ chạy không ai quan tâm đến nó làm gì ẩm ẩm cự long theo không trung đ ắ p xuống khí thế hung hung không vân đại sư bất hủ kim thân toàn thân kim quang lấp lóe một trưởng bộ già ậ n chứa phật môn kim cương trường lực mang theo phá vỡ sơn liệt thạch chi vì giống lữ liệt một chiêu sư hướng công têu to phía dưới giống như xét đánh tật tả thanh văn b à i dặm khiến địch sợ vỡ mật chương 64, hiệp lộ gặp lại các hiện thần thông chương s á hiệp lộ gặp lại các hiện thần thông giống lữ liệt một chiêu sư hướng công têu to phía dưới giống như xét đánh tật tà thanh văn b à i dặm khiến địch sợ vỡ m ậ t độc long vệ mấy người bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng liền bị sư hống công chấn ngắn ngủi bừng t ì n h thần chi bên trong mặc dù chỉ có không p h ả i mấy giây nhưng mấy người tập kích bất ngờ trước đây trong nháy mắt liền tạo thành to lớn chiến quả chu phương tam sát kiếm xuất hiện trong tay một kiếm hoạch hướng địch nhân nhất h ậ u chờ đối phương thanh tình lúc đã không còn kịp rồi chu phương kiếm khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có một trường c h i cách phúc thử người kia không đầu trào máu thân h n h tựa như là chính mình a ý thức dần dần lâm vào hắc cám đầu lâu ném đi vị thứ nhất t ử trận d ê cấp siêu năng giả xuất hiện cùng lúc đó lớn long chi c h ả o rơi xuống đất b à n h một vị d ê cấp cao thủ giống dưa hấu như thế bị đập nát máu tươi ba thước cự long cự c h ả o trước khi rơi xuống đất không vân đại sư đại lực kim cương trưởng đã trước hết g i ế t tới liên tục ba trưởng đánh chúng kia hư hư thực thực kiếm tu lồng ngực Phốc. kia hư hư thực thực kiếm tu một ngụm máu tươi phun ra sương sần gây mất v à i gốc nội tạng bị chấn nát trong miệng không ngừng chảy máu dẫn quát một tiếng sao băng kiếm quyết trường kiếm theo do mạ lên hóa thành một đạo bay cầu rồng thẳng vào vân tiêu vừa hóa thành m ư ơ i đốc cành cục con lựa chọc đi chết mười thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm kiếm như lưu tinh vẫn lạc từ trên trời giàn xuống khí thế đại người thẳng bức không vân đỉnh đầu kiếm tu thật là kiếm tu đây là một vị kiếm tu trước khi chết phản công kiếm chưa rơi tiệc kiếm tu đã nhắm mắt ngã xuống đất nhưng không trung t r ư ờ n g kiếm y lực không giảm không vân không dám k i n h thường đại lực kim cương trưởng múa kín không kẽ hở bất hủ kim thân tròi l o a mắt làm làm làm không vân ngăn cản chính kiếm hai tay máu chạy ồ ạt cuối cùng một kiếm không có vào không vân ngực ba tấc may mắn không vân né tránh yếu hại không bị đâm trúng trái tim không phải hôm nay chu phương cũng chỉ có thể đem hắn xá lợi từ mang về nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh không vân cùng kiếm tu lúc đối địch độc long b i u một phương dị năng giả bị tập kích bất ngờ đắc thủ lập tức bắt đầu phản kích không vân chúng kiếm tu một kiếm hai tay bị trọng thường gần như phế đi bên cạnh hai vị siêu năng giả lúc này hướng không vân đánh tới l à đốc cảnh cục xì dầu giết bọn h ắ n thập tự t h á n h q u a n t r ạ m trong đó một vị dê cấp sơ kỳ thánh kỵ sĩ cự kiếm bên trên bạch quan g hóa thành thập tự chém về phía không vân ngực một vị khác siêu năng giả xa xa đối với không vân tay tại hư không đầy một cô cự lực đánh vào không vân ngực trên thân kiếm đi chết đi chết con lựa trọng đây là dị năng giả ý niệm lực người điều khiển không vân, he. con lựa chọc thế nào con lựa chọc ăn nhà ngươi gạo a không vân lữ liệt vội vàng ô đang muốn bước ra tiến đến n g h ị cách cứu viện một cây trường côn nằm ngang ở lữ liệt trước mặt trường côn như bóng với hình côn pháp dày đặc nhanh chóng r u n g m á n h lữ liệt trong nháy mắt bị c u ố n lấy võ đương huyền võ c ô n pháp ngươi là võ đương khí đổ mã thi lữ liệt nhận ra đối diện che mặt cao thủ vốn là tán tu tư liệu đều trong lòng hắn t u vi như thế này giống như c ô n pháp toàn thành phố chỉ có một người mã thi không có trả lời vấn đề của hắn thử để cho ta tới linh giáo một chút lữ đội trưởng bắt quái du long trưởng a dê cấp trưởng pháp bắt quái du long trưởng lữ liệt trong lòng suốt ruột không nói hai lời lấn người mà lên song trưởng như song long xuất hải khí thế sắp bén trưởng pháp biến hóa đa đoan ngũ hành bắt quái nhiều phiên biến hóa tận ở trong đó hai người đánh khó bỏ khó phân hử đại danh đỉnh đỉnh lữ đội trưởng không gì hơn cái này mã thi một tay dê cấp c ô n pháp linh hoạt đa dạng tiếng côn gào thét khí thế cực kỳ r u n g mãnh lữ liệt trong lúc nhất thời lại bắt không được hắn cùng lúc đó chu phương tiến không vân nguy cơ cũng đang muốn tiến đến trợ giúp không vân h ó a hình nhất thanh, thanh hát chuyển đến một chương màu vàng phụ t i ệ n tại không trung t i ế u đốt một đạo quang ảnh xiềng xích xuất hiện tại chu phương b ố n phía tay chân bị khóa lại cất bước gian nan không tốt có p h ù triện sư chu phương hô to nhường đại gia làm tốt đ ể phòng phụ triện sư phật nói trận pháp ba tu hỗn hợp chức nghiệp phụ triện sư bên trong cường giả vượt ép một đời kẻ yếu không cách nào nhìn thẳng đây là một cái cực độ giảng cứu thiên phú chức nghiệp mạnh yếu l ư ợ n g cực phân hóa chức nghiệp phụ triện sư sớm chuẩn bị tốt uy lực cường đại p h ù triện thường thường có thể trong nháy mắt lật bàn chu phương cũng không biết trước mặt cái này phụ triện sư có phải hay không hàng lợm lối phạt lại là một chương đùa vàng tại không trung t i ê u đốt thư không sinh lôi sấm xét giữa trời quang chu phương không dám k i n h thường một thanh t h ể bài ném ra long thân vải rồng long c h ả o gân rồng giống hình như có tiếng long ngâm trận trận chuyển đến phá cho ta chu phương lực lượng đại tăng một c h ả o đánh nát phong tỏa g i a n g r ắ c lôi điện b ổ ở trên người lân phiến vỡ vụn cánh tay trái cháy đen một mảnh có vải rồng p h o n g ngự chu phương tổn thương không nặng chu phương lữ liệt không kịp cứu viện không vân đại sư nguy cơ sớm tối đối phương ma pháp sư ở phía xa bắt đầu ngâm sướng ma pháp thiên không bên trong đạo đạo năng lượng ba động chuyển đến là phạm vi lớn sát thương ma pháp mới trong lòng người khẩn trương không vân một tay nắm lấy ngực trường kiếm một tay chuẩn bị ngăn cản thánh kỵ sĩ cự kiếm nhưng vào lúc này cự long ngăn khuất không vân trước mặt giống thảm thiết tiếng gào thét văng lên thập tự chạm chém xuống một kiếm cự long chân trước cự long thân ảnh như ẩn như hiện là viên hoa không chế cự long cứu viện không vân họa sĩ khai thông dị thứ nguyên triệu hoán sinh vật một khi t h ụ thương tới trình độ nhất định liền sẽ trở về dị thứ nguyên đây là không gian phát tắc không nhận sinh vật ý chí trường khống dị thứ nguyên không gian không được nó không gian sinh vật chết tại cái khắc không gian chết con lựa chọc chịu được a viên hoa hoa n u y ễ n linh bút tại không trung gấp điểm thư không thành họa một cái cự thánh kỵ sĩ một tay cầm kiếm một tay cầm t u ẫ n cả công lẫn thủ nghiệm lực sư ở hậu phương toàn lực thi triển nghiệm lực công kích quỷ dị khó lường thụ thương cự long cùng không vân bị độc long biêu một phương thánh kỵ sĩ cùng nghiệm lực sư giết liên tục bại lui không vân trong miệng không ngừng chảy máu vừa cười vừa nói a di đà phật b ầ n tăng hôm nay sợ là muốn đi thấy phật chủ vì bảo hộ không vân cự long đâm máu viên hoa đầu đầy mồ hôi năng lượng kịch liệt phun trào thấy cái giám ngươi còn thiếu ta một tuần văn phòng vệ sinh không trả ta đây cái thứ hai triệu hoán thú cự hổ rốt cục xuất hiện cự long bị không gian cưỡng chế triệu hoán trở về viên hoa toàn lực khống chế to lớn hoa ban hổ tiến đến trợ rút tự h ổ còn chưa kịp gặp phải đối phương thánh kỵ sĩ liền nắm lấy cơ hội vừa ra tay chính là tuyệt chiêu thần thánh phán quyết t h á n h quang tạo thành c ự kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu một kiếm đánh xuống như núi lở như t h i ê n huynh n i ệ m lược sư r ố i ra hai tay năm ngón tay đối với hư không dùng sức một nắm không vân hai chân lúc này bị đại lại dường như trôn ở trong đất không thể động đậy chút nào nguy cơ nguy cơ sinh tử phải t r ă n g biến thành xá lợi tử liền nhìn lần này chu phương nhấc tay long trạo một tay nắm tam sắt kiếm chấm dứt rượu kiếm pháp sắc bén tự trạo giết tới phụ triện sư trước người. chương sáu mươi sáu đều thiên phong ma vẫn thạch thiên hàng chương sáu mươi sáu đều thiên phong ma vẫn thạch thiên hàng thanh kỵ sĩ chạy hướng nơi xa nhưng vào lúc này địa phương ma pháp sư hô lớn ta chuẩn bị sóng trưng đạo hành g ra tay trưng đạo hành trong mắt hàn quan loại lên ném ra một thanh phụ triện ta nhiệm vụ dừng ở đây còn lại giao cho các ngươi đều tiên h phong ma trận không chung mấy chục tấm phủ triện tề tề thiêu đốt đạo đạo ký tự màu vàng tại hư không bên trong xuất hiện một cái từ ký tự tạo thành to lớn kim sắc nửa vòng tròn cái lồng tựa như một cái chén móc ngược mà xuống chu phương bọn người bị phong tại nguyên chỗ cất bước gian nan lấy phủ triện làm t r ậ n cơ hư không thành trận phủ triện bộc phát dẫn động trận pháp trận pháp xa chuyển thiên địa chi lực rót vào phủ triện bên trong phủ triện trận pháp hỗ trợ lẫn nhau đây là đỉnh cấp phủ triện sư thủ đoạn không vân nằm tại cự hồ trên thân hư ngược nói rằng bị hạng vũ cuốn lấy niệm lực sư nghiêm nghị hô đừng đừng hóa còn cô ta không có ra ngoài tại ma pháp sư gọi hàng trong Trương ma, ma pháp à n cùng h h t n h k sư khinh ạ y thường i trận nhìn trương đạo hành một cái vẫn thạch thiên hàng một cái vẫn thạch khổng lồ theo hư không bên trong xuất hiện phiêu phủ ở chu phương bọn người đỉnh đầu ma pháp sư run dày hai tay vung lên pháp trượng vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống C cấp ma pháp vượt cấp thi pháp viên hoa xứng sở nhìn xem thiên không a di đà phật v ầ n tăng vẫn là chạy không khỏi biến thành xá lợi vận mệnh không vân có vẻ như nhìn rất thoáng thang manh manh hâm mộ nói rằng ma pháp sư chính là như thế bất đắc dĩ nói chính mình không là ma pháp sư như thế ma pháp sư có thể thông qua thời gian dài tụ lực cùng ngâm sướng chú ngữ phát huy ra xa siêu việt hơn xa bản thân thực lực đỉnh đầu ma pháp là C cấp sơ cấp lực lượng cũng đầy đủ hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người trừ phi trương đạo t r ạ c sở trường hiện thân không phải bản thị đốc cảnh c u c siêu năng bộ liền muốn trở thành lịch sử lữ liệt tuyệt vọng nhìn qua thi nghiệm l ự c sư l ự c chú ý bị không trung thiên thạch hấp dẫn động tác trên tay chậm nửa nhịp bị hạng vũ một t h ư ơ n g xuyên thủng trước khi chết nghiệm l ự c sư miệng phun màu tươi đưa tay chỉ đám người ho、oh, o、oh、ta sắp chết l i ê n lấy ta một cái có được hay không tốt xấu ta cũng là một vị xa gần nghe tiếng dê cấp cao thủ hạng vũ hư ảnh đã đến giờ chậm rãi tiêu thất nghiệm l ự c sư ngã xuống đất chết không nhắm mắt lúc này hoàn toàn không có người để ý niệm l ự c sư tử vong tất cả mọi người ngựa đầu nhìn chăm chú lên trên không n i ệ m l ư c sư chết im hơi lạc tiếng nhìn xem thiên không bên trong vẫn thạch khổng lộ chu phương hơi xúc động mẹ chứng siêu năng giới nguy hiểm như vậy sao? ta mới ra mới h ọ chu viện á n cũng mắn, còn g chưa có c thẻ. h May ta tới. phương lấy ra kích phát thẻ bài một cố cường đại uy áp xuất hiện tại chu phương trong tay ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm thấy hô hấp khó khăn toàn bộ thế giới hoàn toàn tích mịch bốn phía năng lượng kịch liệt khởi động sống dậy thật là khủng khiếp h u áp cái chiêu số gì cái này ít ra b cấp trở lên a nội thành tất cả d cấp trở lên siêu năng giả n h a u n h a u hướng mỏ đá phương hướng nhìn lại đây là cái gì chấn động có siêu cấp đại lao tại giao chiến tình đốc cảnh bộ trương đạo trạch đột nhiên đứng lên đi đến trên băng công là vị nào đại năng ra tay á m thư tỉnh tính lao đại bách lý sa triển thân ảnh theo trương đạo trạch sau lưng trong đất chậm rãi trôi ra thổ đội nhân thuật tại bách lý sa triển trong tay bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế là ma pháp năng lượng băng hỏa hợp lại năng lượng bách lý sa triển cao mày nói rằng trương đạo trạch sắc mặt khó coi nói rằng trong nước không có có thực lực như thế mà pháp sư là liên mỹ bên kia tới sao hướng thượng cấp báo cáo a vấn đề này chúng ta không cách nào giải quyết bách lý sa triển tự biết không phải là đối thủ không đội ta không tin dạng này cường giả có thể vô thanh vô tức thông qua biên quan ngươi làm c h ấ n thủ biên quan cường giả là chết phải không trương đạo trạch mặc dù có chút lo lắng nhưng hắn đối đế quốc càng có lòng tin đế quốc cường giả phần lớn tại c h ấ n thủ biên cảnh mười năm qua chưa hề có nước ngoài cường giả nhập cảnh lén ví dụ ai vậy ta trước đi xem một chút bách lý sa t r i n ó i cả người chậm rãi lặn xuống mặt đất tiêu thất im hơi lặng tiếng a trương đạo trạch cười khổ một tiếng làm sao có ý tứ nhường người đi một mình đang khi nói chuyện trương đạo trạch thi triển khinh công bắt bộ cả tiền l a n g không bay độ người nhẹ như hiến tại cao lầu ở giữa nhanh chóng toát ra tốc độ nhanh chóng người bình thường ánh mắt hoàn toàn không cách nào bắt được trương đạo trạch thân ả n h vùng ngoại ô mỏ đá chu phương trong tay nâng lên một chi dài một mét mũi tên lam đỏ chi sắc vờn quanh d a o thế lưu động năng lượng to lớn chấn động khiến chu phương kích động thần trường cái chán chạy xuống mồ hôi không cần do dự chu phương đem mũi tên hướng lên bắn ra mũi tên đánh trúng thiên thạch thủy hỏa năng lượng trong nháy mắt mất cân bằng phát ra to lớn bạo tả cầ tiếng nổ mạnh to lớn tại toàn bộ thành thị phía trên vang lên vang vọng vân tiêu thiên không bên trong xuất hiện một cái mặt trời nhỏ quang mang trướng mắt trói mắt to lớn bạo tạc khí lưu càng siêu m ộ ư ơ i tám cấp bao đem mọi người tại đây thổi ngã trái ngã phải nơi xa tập độc khoa thành viên tất cả đều bị dư ba suy bay hơn trăm mét phương viên ngàn mét bên trong tất cả cây cối bị bẻ gãy thành thị bên trong đám người một hồi kinh hoàng không biết do chuyện gì xảy ra đốc cảnh cục toàn diện xuất động c h ấ n an dân chúng khống chế cục diện trương đạo t r ạ c cùng bách lý xa triển không khỏi tăng nhanh tốc độ bạo tạc hiện trường mấy người không kịp chấn kinh độc long biêu bị một người áo đen kẹp ở dưới lưng lao vùn vụt đi xa là dị năng giả bên trong chạy nhanh dùng để chạy chối chết thích hợp nhất độc lòng b u cất giấu sau cùng đảo mệnh thủ đoạn trốn như thế quả quyết hồi tưởng vừa rồi từ ma pháp sư n i ệ m chú vượt cấp thi pháp bắt đầu t h á n h kỵ sĩ liền toàn lực bảo hộ lại đến phụ triện sư xúc thế đã lâu b ộ c phát còn có trước đó thiên cơ đạo từ đó cản trở chu phương có lý do tin tưởng cái này nhất thiết đều là có dự n i ê u lúc này đối phương chỉ còn lại ma pháp sư t h á n h kỵ sĩ cùng võ đạo người mã thi ba người đốc cảnh cục bên này cũng chỉ có viên hoa lữ liệt cùng chu phương t ă n người thang manh, manh không tính tại chiến lực liệt kê bạo tạc kết thúc mã thi cái thứ nhất hướng lữ liệt đánh tới trường côn kinh lực triển miên không ngừng dính liền dính theo các ngươi đốc cảnh cục tới ghê vấn người mới à. mã thi cho rằng vừa mới cái kia thủ đoạn có lẽ là chu phương trong nhà tiền bối phong ấn tại cái nào đó pháp khí bên trong siêu năng giới không thiếu loại thủ đoạn này thường thấy nhất chính là phụ triện chương sáu mươi bảy viện binh xuất hiện tình thế người chuyển chương sáu mươi bảy viện binh xuất hiện tình thế người chuyển bởi vậy mã thi coi là chu phương bối cảnh bất phàm địa vị lớn đến đáng sợ a cấp trí tôn cường giả tuyệt đối là toàn cầu đỉnh phong nhất tồn tại siêu năng giới bom nguyên tử lữ liệt nên tiếp mã thi bắt quái du long trưởng trưởng gia long đẳng hợp thiên can địa chi số lượng bắt quái cựu cung chỉ biến biến hóa đa đoan khó lường vô thưởng hai người chiến khó bỏ khó phân ha ha lữ liệt đối chu phương thủ đoạn cũng vô cùng chấn kinh mặt ngoài cố giả bộ chấn định nói rằng mã thi coi như ngươi bị võ đương trục ra cửa t ư ờ n g đó cũng là danh môn xuất thân vì sao muốn trợ trụ vi ngược võ đương long h ổ sơn cùng tam thanh quan là đông hoa đế quốc đạo môn cường đại nhất ba đại truyền thừa võ đương chủ tu võ đạo trật pháp long hồ sơn chủ tu thiên sư nói cùng kỳ môn thuật pháp một đạo tam thanh quan hận thế không ra không người b i ế đến mã thi trong tay trường côn gấp múa khinh thường cười một tiếng danh môn bị trục xuất võ đ ư ơ n g ta chính là tán tu trợ trụ vi ngược lại như thế nào không kiếm tiền ngươi cho ta tài nguyên tu luyện a ngươi cho ta tài nguyên đột phá a tháng trước tiêu diễm là chết như thế nào tán tu một nghèo hai trắng cũng dám cưỡng ép đột phá x cấp cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào tán tu không có tài nguyên có người tu vi dừng bước không tiến có người không cam lòng bình thường mạo hiểm thử một lần thập tử nhất sinh hiện tại càng ngày càng nhiều tán tu bắt đầu bí quá hóa liều đây không phải một dấu hiệu tốt lữ liệt thẩm nghị trong lòng vừa mới bắt đầu mấy năm siêu năng giả không coi là nhiều ngoại trừ đế quốc trưởng k h ố n g quan phe thế lực tán tu lắc đắc không có mấy bây giờ siêu năng giả càng ngày càng nhiều đế quốc cũng bắt đầu cân nhắc phương án giải quyết năm năm trước một cái ngàn vạn nhân khẩu thành thị siêu năng giả nhiều nhất hơn một trăm n g ư ờ i một phần một trăm n g à n tỷ lệ bây giờ liền lấy vốn là mà nói khu trung tâm thành phố ước chừng hơn bốn triệu nhân khẩu siêu năng giả vượt qua bốn trăm số lượng tỷ lệ vượt qua một phần vạn siêu năng giả phạm án sự kiện cũng hơn một năm qua một năm không hướng dân chúng công bố siêu năng giả tồn tại là toàn cầu mấy đại cường quốc liên hợp chế định công ước bất kể như thế nào đông hoa đế quốc không thể làm cái thứ nhất phá hư công ước quốc gia cùng lúc đó đối phương ma pháp sư ba cái thuấn phát hàn băng tiễn bắn về phía chu phương chu phương kiếm pháp tinh d i ệ u múa kín không kẽ hở làm làm làm hàn băng tiễn bị chu phương nhẹ nhom đánh rơi cái này chính là của ngươi lý do chu phương khinh thường nói ngươi không có tiền liền có thể đi đoạt người khác ngươi không có tiền liền có thể đi t r n g sao bởi vì bản thân chỉ mang làm s ă n g làm bậy làm điều phi pháp làm điều ngang ngược chút nào không điểm mấu chốt người như ngươi chính là xã hội h u ác tính sự hiện hữu của các ngươi đối với xã hội không có bất kỳ cái gì có ích Chắc không được ngươi sẽ bị võ đương trục xuất mưu tưởng như thế tâm tính như thế nào cầu đạo chu phương quát lớn tiếng như h ồ n g trung chấn mã thi trên mặt lúc đỏ lúc trắng bị võ đương xóa tên bị mã thi coi là đời này sỉ nhục lớn nhất chu phương nhất lời nói kích thích mã thi cánh tay nổi gân xanh nếu không phải chu phương cương vừa át chủ bài c h ấ n trụ mã thi hắn nhất định sẽ sông lên nhìn xem chu phương trong tay tuyệt thế bảo kiếm còn có kia dê cấp đại thành kiếm pháp cộng thêm kia phiêu giật thân pháp mã thi ghen tị nói rằng như ngươi loại này xuất sinh hào muôn người làm sao lại hiểu chúng ta những tán tu này tình cảnh hư hạ chúng không thể ngữ băng nơi xa thánh kỵ sĩ mặc dù bị chu phương phong ấn năng lượng nhưng dù sao cũng là cận chiến chức nghiệp tại ma pháp sư già chỉ băng thuận thuật cùng cự lực thuật phía dưới thánh kỵ sĩ miễn cưỡng dây dưa kéo lại viên hoa lão hổ đối phương ma pháp sư không ngừng thi triển thuấn phát ma pháp kiểm chế lấy chu phương băng thương lửa sông áo thuật phi đạn mạng tiên bay múa ma pháp ngũ thải tân phân thuấn phát ma pháp uy lực không lớn khó khăn lắm câu tới dê cấp cánh cửa nhưng chu phương cũng không thể không nhìn trong lúc nhất thời song phương cầm cự được viên hoa một bên khống chế lão hổ áp chế đối phương thánh kỵ sĩ vừa nói manh m ạ n à lại đến một phát viêm bạo t h u ậ thôi kia là dê cấp ma pháp vượt cấp thi triển ma pháp ta không có ma lực thang manh manh tức giận nói hết l à m chỉ có thể phóng thích một cái pháp thuật ma pháp sư cần ngươi làm gì viên hoa nhìn một chút đối diện ma pháp sư lộ ra khinh bị ánh mắt nhìn xem người ta cũng là vượt cấp thi triển ma pháp thế nào còn có thể cùng chu phương dây dưa lâu như vậy giống nhau đều là ma pháp sư chật chật chật thang manh manh xem gái ngươi nha ngươi không nhìn người ta cầm trong tay cái gì ngươi nếu có thể cho ta vô hạn lượng cung cấp ta có thể thi triển viêm bạo thuật tới ngươi phá sản tin hay không viên hoa định tình xem xét không nói Kêu nam tử cao gậy t là... phát n h là g ra một cái tin tức cùng lúc đó chu phương vội vã muốn cầm súng đối phương ma pháp sư nếu không độc long biêu liền phải chạy xa dán khúc bước thân pháp phiêu giật bước ra đổi ảnh tả hữu lơ lửng không cố định trong truyền thuyết thật ra rắn t ẩ u vị hugh hugh h u ma pháp sư ba cái áo thuật phi đạn toàn bộ đánh hụt chết cho ta chu phương cận thân ma pháp sư nguy hiểm chu phương trường kiếm gấp điểm mạng thiên kiếm quan g đ â m về ma pháp sư quanh thân yếu hại băng xương tân tinh chỉ thấy ma pháp sư ngón tay chỉ xéo trời cao toàn thân bạo phát ra một đạo cường đại hà khí một máy mắt ma pháp sư quanh thân trong vòng mười thước sương mạch một mảnh chu phương toàn thân bị đó băng băng xương tân tinh ma pháp sư cận thân quần thể khống chế kỹ năng trong khoảnh khắc tiêu hao hắn một nửa ma lực uy lực cũng vô cùng kinh người Chu h p ư ơ ngay toàn long vận chuyển lực o ngự thần q u ế tại năng lượng phung trào, dòng dã 3 giây đồng hồ vừa rồi tránh、thoát. Ngay giây hồ thoát. trào, t rồi dã vừa chu phương cố gắng tránh thoát thời điểm ma pháp sư đã kéo dài khoảng cách đồng thời một chi củ nải từ phía sau trong rừng bắn ra thẳng bức viên hoa phía sau khổ vô thượng còn có một đạo bạo t ạ c phủ là chịu đựng thường dùng tập kích bất ngờ thủ đoạn thang manh manh sau lưng sáng lên một đạo ưu quang một đạo dao găm theo hư không bên trong h i ệ n hiện ẩn thân kẻ ám sát ba mũi tên bay về phía hôn mê không vân ba mũi tên tể phát tam tài tiến thuật võ đạo người bên trong cung tiến thủ chỗ tối ba vị dê cấp ám sát cao thủ đồng thời tập kích bất ngờ hiện trường cơ hồ đánh mất chiến lược viên hoa ba người trí tại nhất kích tất sát dẫn chu phương bọn người cứu viện nguy cơ v ạ n p h ầ n sinh tử trong c h ư ớ c mắt viên hoa manh manh tiểu tâm lữ liệt nóng n ả y hô đáng tiếc đã quá m u ộ n thang manh manh chỉ tới kịp tránh thoát yếu hại một đao đâm vào thang manh manh vai trái vê anh bạo tạc phù tại viên hoa dưới chân nổ tung phúc thử ba mũi tên vào t h ị ệ chi tiếng vang lên là viên hoa kịp thời k h ô n g chế cự hồ chặt bắn về phía không vân chí mạng mũi tên cự hồ thụ thương bị không gian triệu hồi tiêu thất tại hư không bên trong ha hà viện binh của chúng ta tới lữ liệt các ngươi chết、chắc. mã thi cười đắc ý nói chương sáu mươi tám băng pháp quốc gia ba phiến định sinh tử chương sáu mươi tám băng pháp quốc gia ba phiến định sinh tử ha h a viện binh của chúng ta tới lữ liệt các ngươi chết chắc mã thi cười đắc ý nói chịu đựng kẻ ám sát cung tiến thủ ba vị dê cấp cao thủ tình thế nghi chuyển nguyên bản hơi chiếm ưu thế cục diện trong nháy mắt bị đánh phá phúc vô song họa tới không chỉ một lần ngay tại chu phương coi là cục diện đã hỏng bét cực độ thời điểm thượng thiên nói cho hắn biết không cục diện kỳ thật có thể càng hỏng bét lúc này nơi xa đánh tới chấp nhoáng hai mươi mấy người hai mươi bảy vị e cấp siêu nam giả khẳng định không phải người của mình đốc cảnh cục không có năng lực này thế cục trong nháy mắt biến thành chu phương tăng người đối chiến đối phương sáu vị dê cấp cao thủ hai mươi bảy vị e cấp siêu n ă n giả g hiu hiu hiu mười mấy mũi tên hướng chu phi bọn người bắn đi qua trong đám người có bảy vị e cấp cùng tiến thủ hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật phong độn cách không t h á o thủy đ ộ n nước trôi sóng hoa văn e cấp nhẫn thuật tầng tầng lớp lớp vẫn là có mười mấy t r ô i cù nải tại kích xả mà đến hai mươi mấy người bên trong có mười hai người tại hướng về phía trước chạy quá trình chậm rãi tiêu thất là kẻ ám sát mười hai kẻ ám sát quang minh chính đại tập thể ẩn t n ba cái nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại chu phương chung quanh ba vị e cấp không gian nhảy vào người hiệp trợ ma pháp sư vây công chu phương rút lui mau bỏ đi lữ liệt hô lớn đều là ám sát thủ đoạn không biết rõ còn tưởng rằng là ám thứ người đến đâu như thế thế cục lữ liệt tự biết không phải là đối thủ vội vàng hạ lệnh rút lui thật là đây là hắn muốn lui liền có thể lui sao đánh lén chịu đựng cùng kẻ ám sát xuất hiện hướng viên hoa thang manh manh đánh tới nơi xa e cấp mũi tên không ngừng rơi xuống mất đi triệu hoán vật viên hoa chỉ còn lại một cái dê cấp diều hâu cùng một cái e cấp chuộn mang theo thang manh mạnh cùng hôn mê không vân ngăn cản hai vị dê cấp cường giả tập sát trong khoảnh khắc viên hoa thân mấy chiêu sắc mặt tái nhợt máu me khắp người thang manh manh chạy nước mắt viên đại ca chính n g ư ơ i đi thôi đ ừ n g quản chúng ta viên hoa không để ý đến thao túng một thư một c h u ộ t ra sức d â y r ủ i lấy chống tự lại d ê cấp cung tiến thủ ở phía xa đặt vào tên bàn lén mũi tên nhanh như thiểm điện căn bản thấy không rõ quy tích lóe lên một cái rồi biến mất mũi tên liền đã xuất tại trên thân chu phương bị mũi tên đánh trúng như bị cự truy trọng kích lân phiến vỡ ra cả người bị đánh lui mười mấy mét ma pháp sư cùng ba vị nhảy vọt người lập tức che đậy rết tới đây lại là một đạo h quan tại không trung hiện lên viên hoa vội vàng né tránh cánh tay trái bị bắn thủng viên đại ca bị vây công chu phương muốn tới cứu viện lại hưu tâm vô lực viên h ò a manh manh các ngươi mau trốn lữ liệt một trưởng bổ ra một mũi tên phần lưng bị mã thi đánh trúng một côn lập tức khí huyết sôi trào nhịn không được một n g ụ m máu tươi phun ra bốn phía nam đạo kẻ ám sát d a o găm x ẹ t qua lữ liệt đấm máu rút lui vết thương trồng chất mã thi cùng đế quốc đối nghịch ngươi trốn không thoát công nhân tập sát nhân viên chính phủ đây là tội lớn không chết cũng muốn lộ ra mã thi k i n h thường nói chỉ cần ta có thể đột phá thiên hạ chi lớn cái nào không thể đi cùng lắm thì chạy ra nước ngoài chỉ cần trở thành xe cấp siêu nam giả đi nơi nào đều là thượng khách tại một ít tiểu quốc gia xê cấp cường giả đã là cả nước đệ nhất cao thủ viên hoa sắp không chịu được nổi nữa cả người đều biến thành huyết nhân tiêu cự ưng cũng bị thương như ẩn như hiện cũng nhanh bị không gian triệu hồi liều mạng cũng không biết n g ư ờ i có hữu dụng hay không chu phương nhất tấm thẻ vung ra thư không chịu hoán quét ra còn thừa số lần ba một ngọn gió độ nhẹ nhàng thân ảnh ra trong sân bây giờ chấm non g ầ y yếu toàn thân áo trắng phong lưu phong k h o n g trong tay quạt xếp một thanh lộ vẻ ôn tồn lễ độ s i n nhở đường giao cây quạt cứu người trước ca chu phương nóng này hướng về phía quách ra thân ảnh hô đi ra không làm việc trước g i a o mấy lần cây quạt đây là cái gì m a bệnh quách ra quay đầu nhìn chu phương trong mắt hàn quang lóe lên cây quạt đối với viên hoa trước người phương hướng một cái nhiệt độ trợt hạ xuống băng phong thiên lý hiện trường nhiệt độ giảm xuống hai mươi mấy độ tất cả mọi người cảm thấy cực độ rét lạnh đối phương dê cấp chịu đựng cùng kẻ ám sát trong nháy mắt bị đông cứng biến thành hai đoàn khối băng nhưng là hai người cũng không chết đi tại băng phong bên trong dùng sức dây r ồ lấy dê cấp đỉnh phong băng hệ dị năng giả quách ra quách ra cây quạt lần nữa một cái bao tuyết lên đạo đạo băng chuỷ ngút trời mà hàng hướng hai vị dê cấp cao thủ đánh tới kkk hai vị dê cấp cao thủ đột phá phong ấn không kịp né tránh bị mấy đạo băng truy đâm trúng máu tươi ba thước không đợi hai người kịp phản ứng quét ra cây quạt kích động cái thứ ba trên thân hai người băng truy nao h nao h nổ tung vết thương bạo liệt một đạo cực hẳn g chi khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ tập sát viên hoa dê cấp chịu đựng cùng kẻ ám sát trong nháy mắt bị đông cứng thành băng côn chết thấu thấu cái chủng loại kia băng côn nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh trong nháy mắt ở giữa đám người còn không có kịp phản ứng hai người kia liền chết tại quách a trong tay chu phương miệm đã trương thành ó hình như thế dữ r ồ i sao theo chu phương triệu hoán quách gia bắt đầu đám người chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện chu phương hô một tiếng sau đó thân ảnh kia quạt ba lần cây quạt mà thôi một cái tiên địa l ệ n h hai phiến băng tuyết hiện ba phiến định sinh tử ngắn ngủi ba giây đồng hồ hai vị dê cấp cao thủ cứ như vậy trở thành thi thể quách gia khinh thường nhìn chu phương n h ấ c mắt tựa hồ muốn nói ai nói giao cây quạt vô dụng thân ảnh chậm rãi tiêu thất chu phương ếch không phải người ta hạng vũ cũng có thể làm sống năm phút ngươi thế nào vài giây đồng hồ liền đi là không phải là bởi vì ta vừa mới nói người thân là một đời tiền cổ danh nhân làm sao lại nhỏ m ọ n như vậy đâu mã thi bọn người s ừ n g sốt tại chu phương thủ đoạn nhưng ở ngắn ngủi dừng lại về sau lại lần nữa giết tới dị thứ nguyên triệu hoán mà thôi nhìn hắn có thể thi triển mấy lần nhanh giết bọn hắn chúng ta nhiều nhất còn có năm phút bách lý sa triển cùng trương đạo trạch đã rời đi nội thành mã thi dường như nhận được nội thành ám tuyến tin tức có chút lo lắng hô x cấp c ư ờ n giả g một người liền có thể hủy d i ệ t bọn hắn tất cả mọi người húng chi lần này kéo đến tận hai vị làm làm làm trên người lân phiến chặn nhảy bọn người công kích chu phương nhất bên cạnh chiến đấu một bên hướng viên hoa phương hướng triệt hồi mã thi một phương cũng l i ề u mạng chém giết chu phương b ọ n người lữ liệt cũng đỉnh lấy mã thi cùng chung quanh năm vị kẻ ám sát công kích về phía viên hoa dựa s á t vào trương đạo trạch tại trong rừng cây lao vùn vụt đi lại nhẹ tật xấu xí hạt bụi nhỏ trương đạo trạch nhìn phía dưới trong đất nói rằng tiểu hạ điện thoại tới nói lữ liệt mấy người bị vây công tập đoàn khoa, ti khoa bọn người nguyên bản muốn đi hỗ trợ nhưng sau đó nổ lớn đem tập đọc khoa người toàn bộ nổ bay không biết tung tích bách lý sa triển tại trong đất đội hành im hơi lạ tiếng tốc độ lại tia không chút nào thấp hơn trương đạo trạch chương h sáu mươi chín hoàng hà ngược dòng chín ngàn thước chương sáu mươi chín hoàng hà ngược dòng chín ngàn thước chu phương cùng lữ liệt mang theo viên hoa ba người thối lui đến mỏ đá cửa hang hai người vai sóng vai ngăn khuất cửa hang toàn thân mướm máu không biết là chính mình còn là định nhân trong sơn động là hôn mê không vân cùng nằm trên mặt đất chỉ có thể thở viên hoa còn có ma lực hao hết thang manh manh đang chiếu cố bọn hắn chúng ta đợi không đến trường sở trường đến đây lữ liệt thở hồng hộc nói rằng các ngươi trước kia cũng là hung hiểm như thế sao chu phương trên người lân phiến cũng còn thừa không có mấy nhiều chỗ vết thương có bỏng tổn thương do giá rét vết đau trúng tên máu nhuộm áo trắng lữ liệt nói rằng không có trước kia đều là chút siêu năng giả ăn cắp hoặc là lợi dụng siêu năng lực đánh bạc chờ một chút một chút lông gà vỏ tỏi chuyện đỏ người sau khi đến mới có nhiều chuyện như vậy chu phương ngươi đây là trách ta rồi ha, ha. lữ đội trưởng các ngươi hiện tại đầu hàng ta giữ lại ngươi toàn t h ờ i mã thi cười đắc ý nói trong tay trường côn lại không chút nào dừng lại côn côn trực kích lữ liệt yếu hại bị ba mươi mấy người vây công chu phương cũng khó có thể kiên trì vảy dòng s i n h s i n h bị đánh nát hơn phân nửa đội trưởng chúng ta sợ là kiên trì không đến trường sở trường tới lữ liệt thảm thiết cười một tiếng vì nước hy sinh ta chết cũng không tiếc chỉ là làm liên lụy các ngươi lữ liệt trong lòng hổ thẹn không vân trước đó nói muốn từ bỏ hành động lần này là hắn kiên trì muốn tiến hành lần này cấp tiến hành động không nghĩ tới nhận lấy đối phương tính toán đội trưởng ngươi đừng nói như vậy chu p ư ơ n g tiếu nói mặc vào bộ quần áo này ta đối ngày này liền có chuẩn bị sắp chết nhìn xem mình còn có nào đông tây có thể cho người khác kế thừa có vẻ như ngoại trừ người khác không cách nào sử dụng một đống thẻ cùng một thanh kiếm chính mình giống như không còn có cái gì nữa á thẻ đúng rồi mình còn có một chương thẻ chưa từng dùng qua vạn tên cùng bán thiêu hao miêu tả ta bắn bán bán một chương miêu tả đơn giản thẻ bất quá lấy chu phương đối với hắn thẻ bài hiểu rõ những n à y thẻ bài đều rất thành thật nói vạn tên cùng bán vậy nhất định sẽ vượt qua mười nghìn mũi tên tuyệt đối không phải là chín chín trăm chín mươi chín mũi tên mặc kệ đều phải chết không bằng thử một lần nhìn trước mắt vây công chính mình ba mươi mấy người chu phương kích hoạt lên tấm thẻ t chu phương hít sâu một hơi đây cũng là một chương hút chính mình năng lượng thẻ bài ngoại trừ thời không thăm dò có rất ít thẻ bài hút chính mình năng lượng tấm thẻ một nháy mắt rút khô chu phương tất cả năng lượng từng đợt cảm giác chống rông chuyển đến bốn phía năng lượng bắt đầu chấn động mã thi bọn người có vết xe đổ đối chu phương tấm thẻ vạn phần cảnh giác bắt đầu co vào trận hình bố trí xuống trùng điểm phòng ngự một chi hấp thu chu phương tất cả năng lượng mũi tên xuất hiện uy lực đại khái dê cấp sơ kỳ mà thôi chu p ư ơ n g có hơi thất vọng liền cái này có thể làm gì khẳng định không có cách nào ngược dó lật bàn a dường như cảm thấy chu phương ý nghĩ mũi tên một phân thành hai mỗi một chi đều có thì ra cựu thành cựu y l ự c tân phục chế sau đó hai phân thành bốn bốn phân thành tám ngắn mũi ba giây đồng hồ không trung xuất hiện mười sáu nghìn ba trăm tám mươi b ố mũi tên mỗi một mũi tên đều có e cấp đỉnh phong uy lực cái này hoàn toàn không phù hợp năng lượng đinh luật bảo toàn a siêu năng giả chuyện ngươi đừng tìm ta sẽ khoa học khoa học tại siêu năng vòng chính là mê tín mã thi mọi người đều kinh hãi liệu mạng gõ lấy bên cạnh chịu đựng đầu thổ đội thổ cái di bích nhanh lên thi triển tất cả mọi người cho ta xuất ra mạnh nhất phòng n g thủ đoạn một đạo đạo phòng ngự kỹ năng xuất hiện ở chung quanh nhưng là cũng không có cho mã thi bọn người mang đến chút nào cảm giác an toàn hơn một vạn chi e cấp đỉnh phong uy năng mũi tên như như mưa to chút xuống dường như lôi đang gầm thét dường như thiên không đang gào thét ha ha ha ta cho ngươi thêm thêm điểm l i ệ u cái này có thể phản s á t cảm giác tuyệt đối không phải cuộc đời tam đại h ảo giác một trong chu phương trong tay lại lấy ra một tấm thẻ bài cũng chưa hề đã dùng qua ném phân t h ẻ tấm thẻ này trọng điểm tại một cái n é m chữ kia phun ra tốc độ có thể so với phòng cháy cái chốt nước lữ liệt nhìn xem không trung kia đi ngược dòng nước giả vân tế nhật dòng sông màu vàng có chút ngây ngốc nhìn một chút chu phương vừa mới kia đông tây kia nhan sắc kia khí vị ta không có đoán sai thang manh manh tại cửa sân động vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem chu phương ngươi tùy thân mang nhiều như vậy tự đái ngươi cái đổ biến thái ba chu phương ếch đây không phải mang theo người là hư không sinh đừng nói nữa biến thái rời ta xa một chút chu phương so chu phương càng tuyệt vọng hơn tuyệt đối là mã thi b ọ n người vạn tiên lăng không đã là tuyệt sát thủ đoạn một chiêu cuối cùng n à y hoàng hạ ngược dòng chín ngàn thước đặc y u chính là đổi tận giết tuyệt đã hôm nay qua đi có người sống cũng biết cả một đời sống ở trong bóng tối màu vàng mũi tên đợt thứ nhất mấy chục mũi tên liền rách một đạo một vị e cấp siêu năng giả phòng ngự thủ đoạn mấy trăm mũi tên phá hết e cấp siêu năng giả tất cả lực phòng ngự dê cấp ma pháp sư hàn băng hàng rào kháng trụ hơn một trăm linh mũi tên cũng hoàn toàn sụp đổ cái này năng lượng mũi tên cũng không đáng sợ nhưng là tung toe ở trên mặt nhiệt độ nhường mã thi có chút muốn nói a không cần a thôi quá ta chết không nhắm mắt cứu ta huệ ta đầu hàng đừng bắn ta a từng tiếng kêu thảm chuyển đến tất cả e cấp siêu năng giả toàn bộ bị bắn thành con nhím â n màu v à n g con nhím mấy vị hư không nhảy vọt người lấp lóe tới nơi xa tự cho là chạy thoát mũi tên chuyển di phương hướng theo đuổi không bỏ nguyên một đám e cấp nhảy vọt người bị đính tại xa xa trên sườn núi trong rừng chưa hề bại lộ d cấp cung tiến thủ l ê n lặng tiêu thất chuyện không thể làm sớm cho kịp bước ra trở ra phương là thượng sách phong độn lớn đột phá d ê cấp chịu đựng toàn lực thi triển các loại nhân thuật không biết là vì ngăn cản vạn tiễn vẫn là ngăn cản dòng sông màu vàng d ê cấp kẻ ám sát huyết thiếu phòng ngự thủ đoạn đã người bị chúng mấy mũi tên toàn thân ô vàng kẻ ám sát có chút không muốn sống ma pháp sư thuấn phát pháp thuật tầng tầng lớp lớp đứng tại chỗ xa nhất ma pháp sư cũng là quả thực tình trạng tốt nhất qua ba ly rượu không, là tiễn qua ba tuần e cấp siêu năng giả toàn bộ bị đánh giết d â cấp kẻ ám sát cũng bị bắn thành con nhím không cam lòng ngã trên mặt đất hắn trước khi chết không cam lòng không biết là vì mình chết không đáng mà không cam tâm vẫn là vì trên người mình nhan sắc mà không cam lòng mã thi c h ú n g liền bảy mũi tên giết ra tiễn vũ phạm vi nơi xa từ giữa bỏ chạy vết thương truyền đến hương vị nhường hắn có chút buồn nôn hắn đ ờ i này đều không muốn gặp lại chu phương người tuổi trẻ bây giờ không nói v õ đức thủ l u ậ n này quá quá quá kia cái gì ma pháp sư cầm trong tay ma pháp thủy tinh ma lực vẫn như cũ r ồ i r à o vừa đánh vừa lui thối lui ra khỏi tiễn vũ phạm vi chu phương giao lưu nhóm có thể đi bách h o a tìm kiếm tên sách nhìn chương sáu mươi chín chương tiết tên chương bảy mươi x â cấp đại lao trong đất ga trong đất đi chương bảy mươi cấp đại lao trong đất ga trong đất đi ma pháp sư thối lui ra khỏi tiện vũ phạm vi trước khi đi lắc lắc ống tay h á o tử buồn nôn một chút nhìn xem chu phương nói rằng người trẻ tuổi ta nhớ kỹ ngươi chúng ta sẽ gặp lại ma pháp sư này là ai có thể nhận ra sao chu phương đối với lữ liệt hỏi đối phương đều che mặt ngoại trừ ma thi những người khác thân pháp đều khó mà đ o á n được lữ liệt tư tắc trong chốc lát nói rằng vốn là dê cấp ma pháp sư chỉ có một vị nhưng là nữ cái này hẳn không phải là vốn là siêu năng giả hiện thánh kỵ sĩ đâu chu phương đối với kia nằm tại chính mình dưới t â m chắn mặt thánh kỵ sĩ trách n h i ệ n g hắn còn chưa có chết kia t â m chắn chất lượng không tệ dê cấp thánh kỵ sĩ trong nước không nhiều đây không phải là nước ta lưu hành chức nghiệp bản tỉnh cũng chỉ có hai vị ninh thị sở hâm long cùng thiệu thị hứa sĩ danh lữ liệt không chỉ có đối bản thành phố siêu năng giả thuộc như lòng bàn tay đối bản tỉnh cái k h á c thành phố siêu năng giả cũng biết rất nhiều nị giả kia đâu ách quên đi thôi chu phương còn chưa nói xong nị giả kia liền chết tại loạn dưới tên nị g i kia không phải không nghĩ tới sông lại đánh giết chu phương nhưng là cửa sơn động vẫn tại tiễn vũ phạm vi bên trong cái này tiễn vũ chịu、chu、phương không ch hoàn toàn có thể tránh người một nhà xông lên liền là muốn chết không bằng phá vây mà ra đ ầ u t i ế n thối do dự ở giữa nị h dạ kia cha khắc lạp t hao hết bị vạn tiễn xuyên tâm đại chiến kết thúc chu phương muốn đi đỡ viên hoa viên hoa thở phì phò nói rằng đừng đừng người đi còn không v ấ n a đội trưởng vị ta là được chu phương rõ ràng cảm thấy mình bị chê kia thật không phải tùy thân mang theo uy các người nghe ta giải thích r a ngay tại chu phương bọn người đi ra sơn đ ộ n g lúc hai thân ảnh xuất hiện trương đạo trạch đứng ở một cái cây đỉnh không có xuống tới bởi vì khắp nơi trên đất màu vàng không chỗ đắt chân bách lý xa triển theo trong đất chui ra theo trong đất chui r a trong đất đi ra đá người chu phương nhìn chung quanh một chút chính mình có phải hay không đắc tội với người còn đắc tội chính là c cấp đại lão am thứ tỉnh tính đổ mục không ta tuyệt đối không thừa nhận đây là ta tạo thành bách lý xa triển ta là ai ta ở đâu trên mặt ta màu vàng là cái gì thị đốc cảnh cục tổng bộ viên hoa cùng không vân tất cả đều ngâm mình ở khôi phục trong k h o a n g thuyền bên trong cua đ ầ y các loại chữa trị dịch lữ liệt cùng chu phương tổn thương không nặng uống một chút thuốc nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lữ liệt cánh tay dán thuốc cao đang ở văn phòng trước máy vi tính đùng đùng đùng g õ bàn phím viết báo cáo trương đạo trạch sở t r ư ở n g tương đối quan tâm là kêu kịch liệt bạo tạc sự kiện lữ liệt quay đầu hướng chu phương hỏi n g ư ờ i tuyệt chiêu kia làm sao tới ta phải hướng thượng cấp báo cáo lữ liệt đẳng cấp quá thấp có thể không biết c ầ m c h u cấp pháp thuật sương lựa diện thần tiễn cái này với hắn mà nói quá mức cấp cao hắn chỉ biết là chu phương kia đông tây uy lực mạnh đáng sợ chu phương nghĩ nghĩ nói rằng viện trưởng tạo a a là cái q u ỷ gì ngươi không thêm a chữ càng có thể tin một chút lữ liệt minh, minh trông thấy là chu phương thẻ bài bộ phát tuyệt chiêu nhưng vẫn là dựa theo chu phương nói viết tại trên báo cáo ai còn không có điểm át chủ bài sao có thể đều lên b á o à đại gia ngầm hiểu ý đúng rồi thang manh manh ở một bên giường như nhớ ra cái gì đó đối với chu phương nói rằng chu phương ân thang manh manh nói rằng người tắm sao lữ liệt đình chỉ đánh chữ quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chu phương vấn đề này hắn cũng rất quan tâm thang manh manh nhớ kỹ chu phương n h ấ t trở về liền bắt đầu xử lý vết thương dán mấy rán thanh xương phục hồi như cũ cao a n khỏa nước hoàn đan chữa thương nhưng là hắn không có tắm rửa đúng chính là không có tắm rửa chu phương lại bị chê chu phương yên lặng trở về ký túc xá tắm rửa t h ờ i gian trở lại một giờ trước mỏ đá hiện trường trương đạo trạch vừa khi mới xuất hiện đơn giản hỏi lữ liệt vài câu thì rời đi bách lý sa triển tự bế tại hiện trường mười mấy phút không nói một câu dường như đang hoài nghi đ ờ i người chốt ở phía dưới thánh kỵ sĩ kêu khóc tự thú qua tối lại không đi ra liền có thể bị thú chết thật là không có người để ý tới hắn không người nào nguyện ý đi đ à o hắn nhường hắn lại nằm một hồi a chu phương tại bách lý sa triển xuất hiện lúc liền yên lặng đưa tay thả ở sau lưng móc ra phục chế khôi l ỗ thẻ quan tâm đến nó làm gì có hay không dị tượng dùng lại nói trên lý luận loại này thẻ bài hẳn là lặng yên không một tiếng động mới là không phải mỗi lần phục chế người khác đều dòng chống t h u a chiêng cái k i a còn phục chế cầu quả nhiên thẻ bài tại chu phương sau lưng phát động im hơi l ặ n g tiếng chỉ là trong thức hải nhiều một cô khối lỗi c cấp khối lỗi chu phương có chút kích động chỉ là trận này có thích hợp hay không trước đặt vào a chờ có r ả n h nghiên cứu thêm một chút phòng chế c cấp chịu đựng rốt cuộc mạnh cỡ nào ám thứ khoan thai chạy đến đội trưởng ứng quỳnh nhận được một cái vô cùng nghiêm trọng nhiệm vụ đem trôn ở màu vàng vật thể phía dưới thanh kỵ sĩ lấy ra đưa đi đốc cành cục nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn xú khí hớ thiên vốn là mười đại cao thủ một trong d cấp đỉnh phong đùa lúc này biểu l ộ nghiêm túc dị thường nan đề a đau đầu khúc chấn ngươi không gian n h ả y vọt đi vào dẫn hắn đi ra ứng bình đem nan đề ném cho thuộc hạ khúc chấn không gian n h ả y vọt là như thế dùng sao hh ắ c ắ c đội trưởng ta cơm chưa còn không có ăn đâu ta sợ cơm tối đều ăn không vô nếu không ngươi nhường tông âm quyền đi thôi hắn sẽ ẩn thân khúc chấn vun nổi tông âm quyền quay đầu mặt mày kinh sợ nhìn xem khúc chấn ẩn thân liền có thể t ế m bảo bởi vì vì người khác không nhìn thấy cái này đặc yêu cái quỷ gì ăn khớp tông âm quyền nhẹ nhàng nhẹ nhàng một câu tới ta cho ngươi điểm thức ăn ngoài a cơm trưa ngươi ở chỗ này ăn xong khúc trấn ớ ở đây là tiếng người sao kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn khúc trấn nhận sợ rời đi mục tiêu chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong không có chút nào tồn tại cả mão đen chịu đ ự n g nói rằng điền minh đi thôi hắn thổ độn sẽ đào đất điền minh ha ha cái trước sẽ đào đất đã tự bế nhìn một chút xa xa tự bế n h ư đồng không là tự bế đại lão điền minh không dám nếm thử ngay tại mấy người lẫn nhau từ chối thời điểm ứng bình đột nhiên nói rằng đúng rồi điền minh ngươi thủy độn có thể tẩy đất t trước tẩy a mấy người hai mắt tỏa sáng biện pháp tốt đ i ề n minh chịu đựng lại như thế dùng sao gọi một chiếc xe cứu hỏa đến có thể chết trôn ở phía dưới thánh kỵ sĩ hô lớn u i các ngươi thảo luận tốt chưa ta mặc dù là phạm nhân nhưng là phạm nhân cũng có nhân quyền có được hay không ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi cố ý kéo dài thời gian chính là vì ngược đ ạ i ta ta muốn khiếu nại các ngươi mấy người trực trực nhìn về phía điền minh điền minh không nói lời nào t i ê n lặng bắt đầu kết tấn thật thủy độn rửa sạch chi thuật điền minh dường như mở ra nhận thuật vận dụng mới lại môn tập độc khoa tất cả mọi người cùng ngày bị bí mật tập trung huấn luyện sau đó ký kết hiệp nghị bảo mất hôm sau chương á bảy mươi mốt chiến hộ kết thúc chương bảy mươi mốt chiến hộ kết thúc vùng ngoại thành mỏ đá xảy ra kịch liệt bạo tạc tạo thành hơn hai mươi người tử vong hạ cảnh ty cố gắng rửa sạch kết thúc hôm qua chiến tử siêu nam giả toàn tại bạo tạc tử vong danh sách liệt kê tia thánh kỵ sĩ là thiệu thị hứa sĩ danh đã bị bắt hắn liền không cùng lấy thành thành thật thật bàn giao nhất thiết hứa sĩ danh là gần đây bị độc long biêu mời mời tới mục đích đúng là vì thiết kế l ử a g i ế t đốc cảnh cuộc siêu n ă n giả g mục tiêu chủ yếu là ai hứa sĩ danh cũng không biết k i u ma pháp sư là tấn tình tới danh tự hắn không biết rõ chỉ biết là độc long biêu xưng hô hắn là phùng ca k i u phủ triện sư là trước mấy ngày tạm thời mời tới hứa sĩ danh cũng không rõ ràng thân phận của hắn độc long biêu chỉ yêu cầu hắn bố trí xuống đại trận là được cái khác hắn không tham dự đằng sau đột nhiên xuất hiện người hứa sĩ danh chỉ nghe độc long biêu để quà nhưng không phải độc long biêu người có mặt khác một nhóm người tham dự mấy bộ thi thể khác cũng xác định thân phận đều là đến từ các địa phương t ạ n t u ngày thường không có giao tập rất rõ ràng là bị người triệu tập thuê tới mã thi hôm qua đã trong đêm chạy ra nước ngoài đốc cảnh cục quan phương c h ầ m một bước hứa sĩ danh dính l u lấy siêu năng lực nguy hại xã hội n h ư u sát đốc cảnh chưa đạt các loại tội danh bị mang đến dị năng viện nghiên cứu thu được hủy bỏ siêu năng lực nguyên bộ phục vụ cũng phụ tặng hai mươi năm lao ngục thai hương bản số lượng có hạn vip ban thưởng độc long biêu đã mất đi siêu năng giả bảo hộ sở thuộc buôn lậu thuốc viện cứ điểm tất cả đều bị tập độc khoa nổ tận gốc đốc cảnh cục thu hoạch đầy đ ủ chứng cứ chỉ là độc long biêu bả hai ngày sau đốc cảnh c ụ c sự kiện linh dị khoa điều tra thang manh manh tại trong phòng tu luyện cố gắng tu luyện chuyện lần này đối nàng đã kích thật lớn cảm thấy mình là vương hữu rút kinh nghiệm s ư n g máu quyết tâm hăng hái hướng lên liều mạng tu luyện viên hoa cùng không vân đã tỉnh siêu năng giả sức khôi phục chính là cường đại hai người theo khôi phục k hoang thuyền đi ra toàn thân quấn lấy băng gạc cùng chu phương n h ấ t lên đang nhìn đang đánh điện thoại lữ liệt lữ liệt báo cáo đưa ra bởi vì ngôn ngữ năng lực tổ chức quá kém ngay tại bị phê bình cái gì gọi là chúng ta chu phương ném ra hắn viện trưởng viện trưởng là thế nào bị ném ra tới nhà bọn viện trưởng thế nào đắc tội ngươi n g ư ơ i giải thích cho ta giải thích câu này ta cảm thấy có lẽ đó nhất định là mã thi những lời này là khẳng định đâu còn không chịu định đâu lữ liệt n g ư ơ i tốt nghiệp tiểu học không có mấy người đức q u a nghe n g được vài câu lữ liệt chừng ba người một cái một đường tiểu thoái bộ chạy xa đúng đúng đúng trương sở trưởng n g á i b ớ t giận ta một lần nữa đổi ta viết lại nhìn xem viên hoa cùng không vân toàn thân băng g ạ c chu phương bất đắc dĩ nói buổi chiều bắt giữ tưởng phương tại kế hoạch làm sao bây giờ nhà vệ sinh sao viên hoa có chút do dự ngươi vì cái gì đối nhà vệ sinh tình hữu tập trung chúng, chúng ta chuyển sang nơi khà a di đà phật viên hoa nói rất đúng chu phương a ta lúc nào thời điểm đối nhà vệ sinh tình hữu độc trùng các ngươi nói cho ta rõ hai người toàn thân bọc lấy băng gạc còn tại nghỉ ngơi c h ữ a vết thương là không trông cậy được vào bọn hắn chúng ta đốc cảnh có thể súng lục ca chu phương đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu nếu là có súng lục bọn hắn trước mây trời cũng sẽ không thảm như vậy viên hoa chật vật vặn v ẻ o cổ nói rằng bộ hậu cần có lĩnh trong thành súng ống không có siêu năng lực t h u ậ t tiện cho nên chúng ta trước kia cũng không lĩnh ta đi lĩnh chu phương cảm thấy vẫn là có súng đáng tin cậy ít ra đối phó c cấp trở xuống thương vẫn hữu dụng không vân hai tay muốn chắp tay trước ngực đáng tiếc beo băng hai tay làm không được ga gì đa phật cho bần tăng cũng lĩnh một thanh viên hoa ta cũng muốn cục cục chu phương bụng phát ra thanh â m nhìn đồng hồ một nghìn một trăm ba mươi chu phương ta trước đi ăn cơm muốn hay không cho người đánh một phần viên hoa cung bảo cây đinh thị viên không vân thì kho tàu cá l u ộ c đại sư nguyên nên ăn chay bần tăng là võ tăng không phải thiền sư không cần thủ ăn mặn ở giới r ư ợ u thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng giữ lại nhà ăn chu phương tiên đánh một p h ầ n cơm ngồi ở nơi hẻo lánh một bên chơi điện thoại di động vừa ăn chậm rãi chân chạy áp chu phương ký túc xá nhóm bên trong cao kiệt đánh chữ nói chu phương trước mấy ngày các người nơi đó xảy ra xe b ồ n chở dầu bạo tạc rồi người tại hiện trường không có cùng bạo tạc hiện trường chụp ảnh chung ảnh chụp không cho ta mấy t r ư ơ n g phát người bằng hữu v ọ n g tân chiến nói rằng là siêu năng giả sự kiện siêu năng giả ở giữa tin tức truyền lại vẫn là rất nhanh cũng chỉ là cao kiệt hai thai mặc kệ chuyện ngoài cửa sổ mà thôi chu phương không để ý tới cao kiệt đậu bị yêu cầu đánh chữ nói rằng đúng vậy một đám siêu năng giả tán tu tính kế chúng ta triệu nghĩa kết quả đây ngươi không có bị thương chứ chu phương không có việc gì bọn hắn chạy trốn mấy cái, cái khác đều giải quyết điểm hóa học viện chiến bảng xếp hạng là từ bị người khiêu chiến chọn lựa địa hình triệu nghĩa muốn khiêu chiến thắng nhất chỉ có tại đối phương lựa chọn địa hình quyết đấu một khi bị nhằm vào liền khó mà phát huy toàn bộ thực lực chu phương cho ngươi niềm vui bất ngờ gần nhất chú ý chuyển phát nhanh cao kiệt a giống giống lao tứ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tần chiến triệu nghĩa cố lên triệu nghĩa có chút xấu hổ lao tứ ngươi cũng đừng lao nghĩ đến chúng ta chính ngươi đâu chu phương ha ha các ngươi dường như không thấy bằng hữu của ta vòng ta dê cấp triệu nghĩa che mặt cao kiệt cùng thiếu cửa phòng a n hình sự bộ tôn tham trường cùng lý đại đầu còn có tập độc khoa đội trưởng chu tham trường đi đến các ngươi tập độc khoa lần này ra mặt gió phá như thế đại án tử tôn tham trường hâm mộ nói rằng ha ha chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới chu tham trường một chút đắc ý biểu lộ đều không có Gặp qua lần o ạ i kia c này tập r á động hành động ảnh hưởng to lớn truyền thông cũng đang toàn lực tuyên truyền phía trên cũng phi thường trọng thị chu tham t r ư ờ n g biết cái này không phải là của mình công lao đáng tiếc độc long biêu không có bắt lấy hang ổ cũng bị mất độc long biêu cũng nhảy nhóc không được bao lâu t hai trăm ư ờ n an g bảy mươi hai c cấp khôi lôi đăng tràng chương bảy mươi hai c cấp khôi lôi đăng tràng chu tham trường nói rằng các ngươi hình sự bộ cũng không tệ gần nhất hạ cảnh ti có thể giúp ngươi phá, phá không ít bản án ha ha kia là bất quá đây đều là hạ cảnh ti công lao trước kia thế nào không nhìn ra hạ cảnh ti là thần thám đâu tôn tham t r ư ờ n g vừa cười vừa nói mặc dù không phải là của mình công lao nhưng là chỉ cần có thể đem bản án phá toàn bộ hình sự bộ bầu không khí đều vô cùng nhiệt liệt làm bọn hắn nghề này khó chịu nhất chính là bản án bày ở trước mắt không có đầu mối thiên tân b ạ n khổ truy tra không có kết quả cuối cùng biến thành án chưa giải quyết nhường tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật mặc kệ ai p h a án chỉ cần có thể đem tội phạm đem ra công lý liền tốt chu tham trường không nói chuyện ngẫm lại trước mấy ngày chuyện đã xảy ra dường như biết cái gì đoán chừng những n à y bản án đều không phải là hạ cảnh ti chinh phá mấy người đánh cơm đang chuẩn bị tìm cái bản ngồi xuống ăn chu tham trường chợt nhìn thấy xa xa chu phương ta qua bên kia có chút việc các ngươi ăn chu tham trường nói vâng bản ăn hấp tấp hướng chu phương cái chạy tới tôn tham trường bưng bàn ăn nhìn một chút chu phương nói rằng ân đây không phải là đi cửa sau tiểu tự sao chu tham trường nhận biết lý đại đầu nhẹ gật đầu nói rằng nói không chừng có cái gì lớn địa vị tôn tham trường có chút bất mãn nói rằng loại người này có cái gì tốt cái giao tại đốc cảnh cục chỉ bội phục có năng lực loại này dựa vào quan hệ thương lượng cửa sau nhất làm cho người khinh thường chu tham trường có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào trong mắt của hắn chỉ có chu phương mặc dù ký hiệp nghị bảo mật nhưng không nói không thể cùng những n à y siêu nhân làm bằng hữu á chu phương đồng chí nơi này có ai không chu tham trường cầm bàn ăn đứng tại chu phương trước mặt chu phương n g ầ n đầu nhìn xem còn có một nửa chỗ ngồi nhà ăn không rõ hắn tại sao phải ngồi chính mình nơi này bất quá đều là đồng sự chu phương cũng không tiện nói gì nhẹ gật đầu không ai tùy tiện ngồi chu tham trường ngồi xuống tự giới thiệu mình chu phương đồng chí ta là ngày đó tại mỏ đá tập độc khoa đội trưởng chu hiệu phong hóa ra là biết mình thân phận chu phương trực tiếp hỏi tìm ta có việc chuyện này g đó đà tạ các ngươi chu hiệu phong có chút xấu hổ mặc dù đến tiếp sau điều tra không có có nhận đến trở lực gì nhưng là kẻ đầu sỏ độc long biêu vẫn là bị hắn cho chạy trốn đốc cảnh cục có những n à y siêu nhân không dùng thì phí chu h i ể u phong xoa xoa tay chu phương minh bạch hắn ý tứ đây là tới nhờ giúp đỡ thật sự là h i ể u tài nguyên lợi dụng a chu phương ngày đó tại thần trong danh sách viết xuống độc long biêu tin tức sau hắn cùng đối phương liên hệ một mực không có trung đoạn đương nhiên biết hắn ở đâu nhưng là độc long biêu bên người dường như tới mặt khác một nhóm người chu phương mấy ngày nay một mực đang giám thị độc long biêu muốn biết kia một nhóm người thân phận các ngươi không thích hợp đ ú n g tay hắn liền giao cho ta a chu phương ngay thẳng nói a đối phương còn có cái loại người này chu hiệu phong kinh ngạt nói loại này đặc thù đám người có rất nhiều sao vì cái gì tại đốc cảnh cục nhiều năm đều không chút phát giác kỳ thật siêu năng giả những năm này nhiều hơn rất nhiều cũng không đủ một phần vạn tỷ lệ gặp nhau cũng là rất khó về phần yêu thú toàn thân là bảo tại thành thị bên trong xuất hiện trên cơ bản không có mệnh có thể sống đến ngày thứ hai siêu năng giả đều muốn tiến rừng sâu núi thẳm tìm yêu thú chớ nói chi là người bình thường hai người nói chuyện p h í a b à i câu chu phương cho cái khác người gói một chút đồ ăn liền đi bộ hậu cần l ĩ n h thương đốc cảnh cục tầng cao nhất sự kiện linh dị khoa điều tra chu phương lau sạch lấy vừa mới dẫn tới thương chín mươi lăm thước chín ly súng ngắn ổ quay đốc cảnh cục tiêu chuẩn thấp nhất súng ngắn thang manh, manh chiếu cố viên hoa cùng không vân hai người cho hắn ăn nhóm ăn thơm ngọt ngon miệng đồ ăn viên hoa nói rằng lão đại cùng đi ăn a chu phương mang theo bốn người phận lữ liệt nhìn c h ầ m c h ầ m máy tính đùng đùng đùng đánh chữ đánh không ngừng không ăn không thể viết xong báo cáo đội trưởng là không có tư cách ăn cơm viên hoa cố lên không vân ăn thang manh manh kẹp một mảnh thịt cá bẹp bẹp ngay đội trưởng ngươi kia phần ta giúp ngươi ăn các ngươi ăn nhanh lên ta còn muốn đi tu luyện đâu thang manh manh s ư n g mặt lên nói rằng ăn chậm như vậy lãng phi chính mình thời gian tu luyện chu phương nhìn đồng hồ đứng lên ta đi bắt tượng phương tài lữ liệt n ừ n g lại ngươi đi một mình chu phương loay hoay súng lục trong tay ta một người là đủ rồi đơn đả độc đấu chu phương cũng không sợ tưởng phương tài h ú n g chi bây giờ còn có một khẩu súng â n vậy ngươi đi đi lữ liệt tiếp tục vùi đầu đánh chữ đi sớm về sớm viên hoa nói rằng không vân hai tay còn không có chắp tay trước ngực chu phương liền đi mấy người cũng không lo lắng chu phương tưởng phương tài không phải cái gì kẻ liều mạng tuyệt đối không dám đả thương hại đốc cảnh của người bọn hắn cũng không kỳ vọng chu phương khả lấy hoàn thành nhiệm vụ tất cả mọi người bị thương cái này vụ án nhỏ chỉ có thể rời lại thang a n h a n h hâm mộ nhìn xem chu phương đi xa bóng lưng chu phương cương vừa gia nhập thời điểm thang manh manh còn cảm thấy chính mình rốt cuộc không phải bộ môn yếu nhất ngắn ngủi hơn một tháng chu phương liền thành bộ môn trụ cột v ữ n g vàng chính mình còn dậm chân tại chỗ thang manh manh vứt xuống đua ăn cái gì ăn tu luyện lại nói viên hoa không vân chúng ta còn không ăn xong đâu chúng ta lúc nào thời điểm đắc tội manh manh nha hai người nhìn về phía lữ liệt đội trưởng cho cho ăn cơm không lữ liệt đối phía sau ánh mắt có cảm ứng nói rằng có một cái liền báo cáo đều viết không tốt đội trưởng các ngươi không có tư cách ăn cơm viên hoa không vân cái này cái quỷ gì ăn khớp chu phương không có trực tiếp đi long thành cấu vật trung tâm thời gian còn sớm tìm một t nơi yên ĩ khôi, khôi thử là lỗi xuất hiện trong nháy mắt chu phương tiếp thu được rất nhiều tin tức lập tức biết cái này khôi lỗi hai loại thao tác phương thức loại thứ nhất chính là nhường khôi lỗi tự do tác chiến khôi lỗi có nhất định ý thức chiến đấu sẽ tự do phóng thích kỹ năng một loại khác chính là chu phương trực tiếp khống chế khôi lỗi hành động hoàn toàn lấy chu phương ý thức chiến đấu tác chiến thậm chí có thể thi triển chu phương công pháp võ kỹ chu phương trực tiếp lấy loại thứ hai phương thức khống chế khôi lỗi cảm nhận được có một đạo n h ẫ n thuật có thể phong thích không đúng vì cái gì chỉ có một đạo n h ẫ n thuật hợp lấy ngươi phục chế đối phương một loại dị năng không phải phục chế chịu được loại dị năng này mà là phục chế một loại n h ẫ n thuật thẻ này b à i không phải hố cha đi cao hứng hụt may mắn không có mù quăng t r e o chọc x cấp cờ ư n giả g không phải thế nào chết cũng không biết chu phương trong lòng tràn đầy dính điểm không chỗ phun tung tóe thử nghiệm khởi động đạo này n h ẫ n thuật hy vọng là x cấp nhân thuật cha khác l ạ tụ tập tại khôi lỗi n t hầu sau đó từ trong miệng hướng về phía trước phun ra như thác nước lượng nước hình thành chu vi hình tròn xoay tròn vận động tương nước tương nước lấy quanh tròn phương thức quay chung quanh khôi lỗi cùng chu phương tiến hành xoay tròn tạo thành không góc chết phòng ngự quả nhiên là c cấp nhân thuật vẫn là quần thể phòng ngự nhân thuật thủy đ ộ n thủy trật bích. Thủy thủy bích Cái chỉ có cái cụ khôi lỗi, hiện tại này phòng ngự làm làm một thể một đạo sử để nó mua kiếm không quá phận a chu phương quả quyết xuất ra tam sát kiếm khống chế khôi lỗi nắm chặt tam sát kiếm thi triển kiếm pháp thiên địa trong nháy mắt mở tối ba phần bốn phía cồn u phong gào thét khẽ mua kiếm khí đ ộ n g tứ phương khi thế b ằ n g bạc trùng trùng điệp điệp chu phương lần thứ nhất cảm giác được kiếm pháp của mình uy lực có thể có cường đại như thế c cấp không hổ là đại lão so sở hữu cái này dê cấp nhỏ cặn bã hung tàn nhiều dung chuyển tứ phương uy năng làm cho người hít thở không uy áp chu phương rất là ngạc nhiên mừng rỡ khôi lỗi không chỉ có thể thi triển vó kỹ còn có thể sử dụng chính mình điểm hóa vật cái này vô cùng thực dụng ách vậy mình có hay không có thể s o n g kiếm hợp ích không có cô cô chính mình tìm thổi phồng ách không phải thổi phồng nhưng cũng kém không nhiều a thật xấu hổ tốt là những này đều không trọng yếu trọng yếu là c cấp năng lượng đã có thể thi triển tam sát kiếm quyết thử một lần không được a chu phương nhìn một chút cái này vắng vẻ công viên chung quanh rừng cây rậm rạp nơi xa trên đồng cỏ còn có kia quảng cáo bài bên trên viết cỏ nhỏ có sinh mệnh dưới chân có thâm tình đủ hộ cỏ xanh trong lòng còn có ái tâm chính mình cái này thử một chút mặt cỏ cũng đều muôn trọc những ngày cây vương tiêu n g rồi rồi, binh n vội n n g người đều vã tại cửa hàng lầu hai tìm nhà cầu vọt vào đi vào nhà vệ sinh phát hiện bên trong đã có một người một người mặc trang phục t h ì n h tề ăn mặc giống môi giới như thế người trẻ tuổi vương tiêu binh vừa mới mở ra đại môn xuất ra vào nước chuẩn bị đổ nước đột nhiên nhà vệ sinh ngồi cầu cửa phanh một tiếng bị mở ra một cây chỉ tại người tuổi trẻ kia trên đầu vương tiêu binh một cái kích động thả ra nước trực tiếp tung vé xuất tại trên quần một mực lưu một mực lưu d u n lẩy bảy vương tiêu binh nhìn thẳng phía trước nhìn không chuyển mắt phía dưới cũng không dám động liền để nó hướng trên quần lưu a bây giờ không phải là cân nhắc nhắm chuẩn thời điểm đột nhiên xuất hiện người chính là chu phương bị thương chỉ vào chính là lần này chu phương bắt giữ mục tiêu tưởng phương tài thương chỉ cái đầu tưởng phương tài không dám lo động một viên đạn sùng dưới siêu năng giả cũng biết nổ đầu Chu, Chu p vương tiêu binh cùng tưởng phương tài đồng thời nhẹ nhàng thở ra là đốc cảnh cục liền tốt liền sợ là cái gì kẻ liệu mạng thật tốt các ngươi bận điệu không cái dày vương tiêu binh nói ra còn liền chạy ra ngoài dưới chân mỗi một bước đều lưu lại một mảnh nước đọng tưởng phương tài trước tiên nói rằng tháng trưởng ngươi có phải hay không bắt nhầm người ta thật là lương dân ngươi có phải hay không lương dân ngươi nói không tính chu phương nhất đem đem tưởng phương tài đặt tại trên tường chuẩn bị cho hắn vào tay q u ò n g tay ta muốn mời luật sư ta muốn khiếu nại ngươi bị thương chỉ vào tưởng phương tài không dám vận g động chu phương đơn tay cầm lên q u ò n g tay nhìn một chút q u ò n g tay q u ò n g tay siêu năng giả không được việc a cái gì q u ò n g tay bù đắp được chính mình thủ đoạn chu phương thả lại q u ò n g tay ngón tay tại tưởng phương tài trên thân gấp điểm mấy lần tiền m ạ c h chỉ tưởng phương tài toàn thân năng lượng bị p h o n g ấn hắn cả kinh thất sắc năng lượng không cách nào sử dụng đây là thủ đoạn gì đây là đốc cảnh cục xì、si、dầu nhóm không phải bình thường thám tử học trường ngươi không có cơ hội chu phương nhỏ giọng nói rằng siêu năng g i ả chuyện ngươi sao có thể mời luật sư đâu học trường đây là điểm hóa người tưởng phương tài lập tức nợ nụ cười lôi kéo làm quen hóa ra là niên đệ à, ngươi là cái nào một giới ta là bảy năm trước tốt nghiệp ta có không ít đồng học ở trường lưu nhiệm đâu nói không chừng ngươi lão sư vẫn là bạn học ta lão sư ta nhất định khinh thường cùng ngươi làm đồng học chu phương lại vì tưởng phương tài còn lên tay mang theo hắn theo ga ra tầng ngầm rời đi niên đệ niên đệ chuyện gì cũng từ từ chúng ta là người một nhà a、no. Tưởng phương tài trong phương phương miệng bên trong bị chu bị lữ ấ Mấy p phương một làm đem tra. tưởng tài, tiểu tử bắt trở khối khăn kiện khoa cảnh linh quanh như điều người lại người lại này dàng n lao sao đốc cụ, sự dị dễ vây vậy a nha.、Giá、hỏa sao. này không phản kháng、sao. Người Giá làm làm liệt à làm m sao Lữ l được? hiếu kỳ vấn đề chu phương cử lên thương nói rằng ta dùng cái này chỉ vào hắn hắn cũng không dám động có lầm hay không có súng không cần mỗi lần đều muốn dùng bạo lực khó trách các ngươi mỗi lần vụ án đều khó khăn trùng điệp đám người nói thật dê cấp siêu năng giả đang đối mặt địch thương thật không có tác dụng gì trừ phi người đông thế mạnh dày đặc xa kích nhưng là tại nhà vệ sinh loại kêu hoàn cảnh bên trong thừa dịp người khác cởi q u ầ n xuống tập kích bất ngờ vậy cái này thường vẫn là rất có lực lữ liệt không nói nhảm ghế đem đến tưởng phương tài trước mặt nói ngắn gọn chúng ta có người mở đường nhìn thấy ngươi trộm mục cường thăng nhà đồ cổ trả lại điểm hóa căn cứ siêu năng giả quản lý điều lệ lấy siêu năng lực tổn hại người khác lợi í c h vượt qua năm triệu có thể hủy bỏ dị năng cũng xử mười năm trở lên tù có thời hạn đương nhiên cụ thể xử phạt còn phải xem ngươi biểu hiện thẳng thắn sẽ con hồng kháng cự sẽ nghiêm trị đi hủy bỏ dị năng vậy sau này mình liền phế đi a vậy mình đắc tội những người kia tưởng phương tài cái chán buốc lên s u ố t mồ hôi hột ngoài mạnh trong yếu nói không ta không có các ngươi có chứng c ứ gì cái gì người mở đường các ngươi cái nào mời được người mở đường nói xấu đây là nói xấu đốc cảnh cục xì dầu siêu năng giả, chỗ nào mời được người mở đường chu phương thản nhiên nói học viện linh hóa cựu huyền tháp tầng thứ tư nghe nói có một mặt xem tâm kính viên hoa một bên đảo siêu năng bách khoa vừa nói cái này xem tâm kính à, nghe nói có thể phát hiện nói dối có thể khám phá đoạt xá tri hồn thật sự là thần diệu nhất trọng yếu nhất là giống như nó còn có thể chiếu g i i điểm hóa người trên người mỗi một kiện điểm hóa vật t ư ở n g phương tài biết đây không phải là giống như có thể chính là có thể linh hóa c ử u huyền tháp mỗi một tầng đều cùng điểm hóa người cùng một nhịp thở thang manh manh chật chật chật người trốn không thoát cùng lắm thì ngồi lội máy bay đi kinh thành một chuyến điểm hóa người học viện tại kinh đô vùng ngoại ô ba mươi km chế độ quân nhân khu quấn lấy băng gạc băng vải không vân làm bộ hai tay đã chắp tay trước ngực nói rằng a di đà phật chật chật chật c đám người con lửa chọc ngươi có ý tứ gì không lời nói cũng không cần đừng cứng rắn soát tồn tại cảm tượng phương tài như quả cầu ra xì hơi bàn giao sự thực tượng phương tài là thất tinh điểm hóa người theo tưởng phương tài nói tới hiện tại điểm hóa người trong vòng luân quần có một loại mới điểm hóa vật lựa chọn phương hướng xưng là nguyện lực lưu điểm hóa cái gọi là nguyện lực chính là người ý niệm bám vào tại vật phẩm bên trên nguyện lực lưu lý niệm chính là thu thập có cường giả thời thượng cổ làm đã dùng qua hoặc là nổi tiếng cao có thật nhiều người biết được vật phẩm đến điểm hóa biết được càng nhiều người vật phẩm bám vào nguyện lực cũng càng nhiều t h ự cái l này giao linh điểm hóa về sau đến cùng có cái gì công năng đâu tưởng phương tài nói rằng là những hồn có thể chấn nhiếp một khách gây nên người hôn mê buồn nôn nôn mửa ảnh hưởng phạm vi lớn bao nhiêu uy lực như thế nào không vân hỏi phật môn pháp khí không vân có chút quan tâm tưởng phương tài có thể nghe được giao linh thanh âm đều sẽ chịu ảnh hưởng trong phạm vi trăm thước cùng giai cao thủ chịu nhớ hồn linh ảnh hưởng thực lực chỉ có thể phát huy một nửa chu phương trong lòng may mắn may mắn kịp thời phong ấn năng lượng của hắn không phải nhớ hồn linh một vang còn không biết muốn tác động đến nhiều ít người chính mình cũng không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng chính mình cái tia kim sắc linh hóa cây che đậy tinh thần lực năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không rõ ràng phạm vi lớn không chế t ự phẩm a quả thực là t ự c phẩm chu phương tán dương sau đó cảm khái nói rằng đáng tiếc nó lập tức không là của ngươi tường phương tài trầm mặc đây là t a n g vật bị điểm hóa cũng là t a n g vật ta đều b ằ n giao van cầu các ngươi không phải phế bỏ dị năng của ta tường phương tài cầu khẩn nói chúng ta thông chi người mất các ngươi nếu như có thể cùng hiểu có thể đối ngươi sẽ khoan hồng xử lý lữ liệt tiếp vào điện thoại người bị hại mục cường thăng đã đến chu phương bắt được người về sau đốc cảnh cục nhận được tin tức liền thông chi mục cường thăng thang manh manh xuống lầu đem mục cường thăng tiếp tới hướng hắn nói rõ chuyện đã xảy ra mục tiên sinh đây chính là ăn cắp nhà ngươi đổ cầu người hiếm nghi hắn đã toàn bộ công khai một chương tứ phương trước bản mục cường sinh cùng tưởng phương tài ngồi đối diện nhau sự kiện linh dị khoa điều tra làm việc chính là như thế đơn sơ lữ liệt ngay trước mục cường sinh đối mặt tưởng phương tài nói rằng tưởng phương tài đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội cái này đổ cổ giao linh giá trị sáu trăm vạn đây là giá thị trường ngươi theo giá bồi thường chúng ta dựa theo bình thường ăn cắp tội cho ngươi tạm giữ mười lăm ngày là được ngươi nếu là bồi không được dựa theo q u ý củ muốn đưa ngươi đi điểm hóa học viện cưỡng ép lấy ra giao linh trả lại người mất mục cường sinh là ký qua hiệp nghị bảo mật người có lời gì liền nói thẳng cũng không che giấu tưởng phương tài tay không khỏi run dậy mấy lần cưỡng ép lấy ra điểm hóa vật vậy sẽ đối điểm hóa người tạo thành không thể l ị c h chuyển tổn thương ý thức không gian cùng nhục thể đều sẽ có tổn thương dẫn đến trung thân đều không thể đột phá x â cấp mặc dù hắn đời này cũng chưa chắc có cơ hội đột phá x â cấp nhưng người nào cũng không muốn gây mất tương lai của mình a tưởng phương t à i cầu khẩn mục cường sinh mục tiên sinh thật xin lỗi ta biết sai ta không có sáu trăm vạn ta chỉ có hai trăm vạn tiền tiết kiệm cho ta chút thời gian ta theo giai đoạn theo giai đoạn trả lại ngươi mục cường sinh có chút do dự chỉ là sáu trăm vạn mặc dù với hắn mà nói chỉ là tiền trinh m ạ thôi nhưng cũng không thể cứ như vậy bạch bạch ném trong nước dê cấp năm giả kiếm tiền lữ à nhanh, nhưng t liệt i tiêu t hao bọn người hai mắt tỏa sáng phong hồi lộ chuyện không nghĩ tới còn có thể thu được độc lòng biểu tin tức chu phương ánh mắt ngưng tụ hắn vẫn luôn biết độc long biêu ở đâu chỉ là trước mắt thực lực của bọn hắn không đủ để bắt lấy hắn bất quá bây giờ hắn có c ê cấp khối lỗi lòng tin tăng nhiều cũng có thể thử một lần chỉ là cái này tưởng phương tài vì sao lại biết độc long biêu ở đâu sự tinh có kỳ quặc mục cường sinh nhìn thấy tưởng phương tài đối đốc cảnh cục hữu dụng liền vừa cười vừa nói quên đi à tiền trinh mà thôi ngươi không cần bồi thưởng coi như kết giao bằng hữu ngươi nợ ta một món nợ ân tình tưởng phương tài ngay xong kích động cầm mục cường sinh tay cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn cảm ơn mục tiên sinh về sau cần phải ta địa phương cứ việc phân phó sáu trăm vạn đổi một cái dê cấp siêu năng giả cảm kích còn có đốc cảnh cục hữu nghị không lỗ mục cường sinh loại này người làm ăn rất tinh minh đã mục cường sinh cái này người bị hại đều lựa chọn không truy cầu lữ liệt cũng liền không nói thêm cái gì tốt khiến mục tiên sinh nói như vậy manh manh ngươi dẫn hắn đi đi chương trình sau đó điều giải trên sách ký tên mục cường sinh sau khi đi viên hoa như có điều suy nghĩ nói rằng mục tiên sinh không hổ là làm ăn bất chi bất giác để chúng ta đều thiếu nợ người khác tỉnh chu phương nhãn châu xoay động cũng minh mạch lợi hại a di đà phật cửa hàng lão hồ ly mục cường thăng tha thứ tưởng phương tài chẳng những nhận được hắn cảm kích Còn n tưởng, tưởng, tưởng, tưởng phương tài có chút ắ n cái do dự thư tắc trong chốc lát nói rằng là ta ngày đó bay qua thời điểm trong lúc vô tình phát hiện tưởng phương tài điểm hóa vật có thể mang theo hắn bay cái này cũng làm người ta rất hâm mộ nhìn ra được tưởng phương tài có chỗ dầu diếm mấy người cũng không thèm để ý dựa theo quy củ lấy được người bị hại thông cảm cũng muốn tạm giữ ngươi mười lăm ngày thang manh manh ngươi mang nhường hắn đi sở câu lưu đưa tin lữ liệt nói rằng lại là thực lực thấp nhất thang manh manh chân chạy nàng mang theo tưởng phương tài đi tới cửa tưởng phương tài ngừng lại mấy người nhìn xem dừng bước lại tưởng phương tài nửa ngày hắn mới quay đầu lại nói rằng kỳ thật độc long biêu hành t u n g là có người nói cho ta biết để cho ta cố ý tiết lộ cho các ngươi tưởng phương tài cũng không phải cái gì tội ác tài trời người hắn luôn luôn an phận thủ t h ư ờ n g lần này nếu không phải là bởi vì điểm hóa vật cũng sẽ không làm điều phi pháp bị bắt lại đốc cảnh cục đối với hắn xử lý đã xem như khoan dung độ lượng tâm hắn tồn cảm kích chuyện này rõ ràng có k ỳ p bạc hắn không muốn bởi vậy hại đốc cảnh cuộc người ân ai bảo ngươi nói cho chúng ta biết lữ liệt hỏi viên hoa mấy người cũng nhìn chằm chằm lấy tưởng phương tài vấn đề này quá quỳ dị ai sẽ biết bọn hắn đi bắt tưởng phương tài ai lại hảo tâm như vậy cho bọn họ manh mối độc long biêu hành tung lại có ai sẽ biết tưởng phương tài túi đầu nhanh chóng nói rằng là vệ bắt thành hắn tam thiên t r ư ớ c nói cho ta nếu như ta bị bắt liền dùng cái tin tức này cùng các ngươi giao dịch vì chính mình mua mệnh vệ bắt thành tam thiên trước tam thiên trước bọn hắn vừa mới khóa chặt tưởng phương tài đó cũng là cùng độc long biêu giao chiến ngày đó chương bảy mươi lăm bạch kim đẳng cấp hệ thủ mặc chương bảy mươi lăm bạch kim đẳng cấp hệ thủ mặc vệ b á t thành tam thiên trước vệ b á t thành là tượng phương tài cố chủ vong nam tập đoàn cổ đông vì sao lại liên lụy trong đó tam thiên trước bọn hắn vừa mới khóa chặt tượng phương tài đó cũng là cùng độc long biêu giao chiến ngày đó chu phương dường như nghĩ tới điều gì cho lữ liệt một á n h mắt lữ liệt hiểu ý phất phất tay biết manh manh ngươi dẫn hắn đi s ở câu lưu a tượng phương tài sau khi đi chu phương tài nói rằng đối phương sớm dự liệu được tượng phương tài sẽ bị bắt hẳn là có thiên cơ sư xuất thủ cùng trước mấy ngày mỏ đá về sau xuất hiện người là cùng một nhóm người ngày đó ta thi triển thời không thuật cùng đối phương tại lúc không trung tao nổ qua chu phương nói đơn giản nói ngày đó thời không thăm dò bên trong tình huống hát tháp nhi chuyện liền lướt qua không đ ể cập nữa chỉ nói mình toàn lực thi triển thời không thuật may mắn đánh lui đối phương thiên cơ sư mấy người thất kinh lữ liệt cũng n h ư m ả y tính toán không bỏ s u ấ t thời không thuật ẩn thế không ra thiên cơ sư mấy người mọi cử động tại đối phương tính toán bên trong thế tư c ự c s ợ lữ liệt bọn người nao h nao h nhìn về phía chu phương ở đây mấy người chỉ có chu phương có thời không thuật chỉ có chu phương có thể cho mấy người mang đến một chút xíu cảm giác an toàn chu phương tư tắc trong chốc lát nói rằng vệ b á t thành khả năng cũng chỉ là quân c ờ thậm chí hắn cũng không biết quá nhiều tin tức cần giám thị nhưng không cần đánh cỏ độc rắn có lẽ chỉ là có người thông qua vệ b á t thành nhường tượng phương tài lộ ra tin tức này mà thôi độc long biêu hành tùng là một cái bẫy nhất định có mai phục viên hoa nói rằng nếu không tìm trương đạo trạch sở trường A, mặc kệ cái gì mai phục đều có thể quét nang qua cái gì người mở đường cái gì tiên h cơ sư lúc nào không thuật chỉ cần thực lực đủ mạnh trực tiếp quét nang qua thực lực ngăn g nhau thời không thuật mới có thể chiếm hết tiên cơ không được chu phương từ chối viên hoa đề nghị thang i nói, ế p tục xuất i n ư ờ i quá manh h manh có chút nhục trí nói chu phương nói rằng chúng ta trước án binh bất động chờ viên đại ca cùng không vận đại sư thương thế khôi phục lại bàn bạc ký hơn gần đây ta cũng biết thời gian sử dụng không thuật chức tìm xem thời cơ thích hợp đốc cảnh cục chiến lược bị hao tổn hiện tại không thích hợp tùy tiện làm việc chu phương ý kiến nhận lấy công nhận của tất cả mọi người trên thực tế chu phương tự mình biết đối phương thiên cơ sư ngày ấy bị chính mình phá thời không ấ n ký hiện tại không có năng lực lại làm yêu c cấp khôi l ố i chuyện chu phương không muốn bại lộ cho nên lần này chu phương dự định đơn độc hành động cắn xuống con cá này mồi tìm kiếm đối phương hư thực tốt vậy chỉ có thể trước làm như vậy lữ liệt gật đầu nói đốc cảnh cục chỉ có chu phương sẽ thời không thuật đối phó thiên cơ sư cũng chỉ có thể nghe hắn chu phương nhẹ gật đầu đại gia trước thật tốt khôi phục thương thế chu phương dám khẳng định đối phương cũng không thôi diễn ra hắn có xê cấp khối lỗi dự báo tương lai siêu năng giả ở giữa lẫn nhau thôi diễn dự đoán đều sẽ có cảm ứng đồng hành ở giữa không lẫn nhau thôi diễn đây là thời không thuật siêu năng giả ở giữa quy tắc ngầm h ề t h ủ mặc s á c thực cũng chưa từng có thôi diễn qua chu phương hắn đều là thông qua thôi diễn chu phương người bên cạnh đi mưu hại chu phương mà chu phương khả không hiểu quy củ nhiều như vậy coi như biết cũng không quan tâm cùng lắm thì thời gian trường hà bên trong lại làm ộ t cuộc chu phương về tới ký túc xá lập tức lấy ra thời không thăm dò thẻ bắt đầu tìm kiếm vị tia thiên cơ sư vết tích liến theo tam thiên chức vệ bắt thành bắt đầu trên người hắn nhất định có thiên cơ sư vết tích thời gian trường hà bên trong tam thiên trước chu phương theo tượng phương tài tìm tới vệ bắc thành đi qua lúc không trùng chu phương trông thấy tượng phương tài tại lại nói nhưng là tượng phương tài đối diện vệ bắc thành thân ảnh vô cùng mơ hồ thậm chí nghe không được hắn nói chuyện đây là bị thời không thuật cao thủ che đậy thiên cơ là ngày đó phi công thủ đoạn h ừ chu phương tập trung tinh thần toàn lực đưa vào năng lượng tiến thời gian trường hà nhất thời thời gian trường hà biến thành thời gian trường i a n g nước sông quần quận trùng trùng n h ư ợ điểm lúc không trung lưu lại thiên cơ sư thủ đoạn bị cọ rửa hầu như không còn nhưng vào lúc này thời n g a trong biệt không thuật i t hành siêu năng giả cũng biết trên người mình thiết hạ thủ đoạn che lấp thiên cơ cái khác đồng hành tại thăm dò thời không lúc trong lúc vô tình gặp phải đều sẽ tận lực tranh né chu vương cái này mạnh mẽ đâm tới giết tới sắt khí chẳng trề kẻ đến không thiện đây là muốn suy tính quá khứ của mình tương lai sau đó chặn giết chính mình chính mình cũng sắp bị hắn phế đi còn không chịu bỏ qua quá mức thật sự là quá mức lấn ta thiên cơ đạo không người hư ta muốn giao người hệ thủ mặc cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài trong điện thoại vang lên một thanh â m mặc ca à có chuyện gì không hệ thủ mặc trong lòng vừa mới dâng lên một vẻ tức giận lập tức bị áp chế xuống tính toán tiểu tử này số mệnh bất phàm không thích hợp trêu c h ọ c hắn thiên cơ sư tuân theo thiên mệnh cực giảng cứu thuận thiên mà đi cùng số mệnh người đối nghịch quả thật nghịch thiên mà đi tất có vận rủi á c h cái kia hôm nay ta trở về tức lạc quán net ta mời khách hệ thủ mặc ở trong điện thoại bất đắc di trả lời đầu điện thoại kia âm thanh niên vang lên được rồi mặc ca ngươi mấy ngày nay không tại chúng ta đều rất xuống bạch ngân đẳng cấp lần này ngươi trở về nhất định phải mang bọn ta đại sát tứ phương xông về hoàng kim đẳng cấp hệ thủ mặc ngươi đặc yêu liền điểm này truy cầu đáng đời ngươi đ ộ c thân cầu ta liền không giống ta có bạn gái bởi vì ta là bạch kim đẳng cấp hệ thủ mặc cúp điện thoại nhanh chóng lấy ra một khối ngọc bội một chương bừa vàng một mảnh mai rùa một cái ngọc như ý đeo ở trên thân đều là che lấp tiền cơ phát khí đeo đầy đủ sau. h ề thủ mặc cảm nhận được một tia an tâm để bảo đảm v ắ n nhất h ề thủ mặc lấy ra một cái tù và ở bên trong hô chu phương ta bất quá thu người tiền tài trừ hai họa cho người mà thôi lúc này ở thời không trường hà bên trong chu phương theo vệ b á c thành tìm tới một vị diễm trang nữ tử nàng là vệ b á c vợ trước ủ ị thác vệ b á c thành hỗ trợ năm đó ly hôn là vệ b á c thành phụ mặt nàng cái này việc nhỏ hắn tự nhiên thuận miệng đáp ứng chu phương chuyển mắt y ê u đi theo diễm trang nữ tử quay lại đi qua tìm tới một mập mạp nam tử trung niên người đàn ông này là nàng đương nhiệm trợ p u chu phương lại theo cái này mập mạp trung nhân nhân một mực thăm dò tới bảy ngày trước gặp một nam tử chương a Vừa o gầy. n ì n hắn, thấy Chu h p liền lên tinh thần, hắn bảy i tới mục tiêu. ế t tìm mình mục n mươi sáu a cấp công pháp huyết sát hóa ma trần kinh chương bảy mươi sáu a cấp công pháp huyết sát hóa ma trần kinh chu phương chính chuẩn bị tại thời không trường hà bên trong tiến vào trương tiên tuấn văn phòng thời điểm một đạo đạo sóng âm theo thời gian trường hà bên trong truyền ra trước mắt trương tiên tuấn văn phòng đại môn chuyển đến trận trận l ự ợ c cản chu phương nhất thời gian không có đ y ra lại là cái kia thiên cơ sư hắn khôi phục thật giống hát tháp nhĩ nói như thế hắn chỉ tính dưỡng mấy ngày là khỏe thiên cơ sư chính là châu chu phương rất bội phục kia sóng âm trận trận chuyển đến chu phương phương ta bất quá bất quá thu người tiền tiền tay thay người tiêu tiêu h a y mà thôi thời không trường hà bên trong thanh âm chuyển đến như cùng ở tại sơn cốc bên trong quanh quần đồng dạng sơn gốc hồi âm dư âm còn văng vẳng bên thai chu phương tử tế nghe xong rất lâu mới nghe hiểu phía sau hắn nói cái gì hôm nay ta liền đi làm người giữ lại một tiếng ngày sau dễ nói chuyện còn mời thủ hạ lưu tỉnh tha ta một mạng chu phương trong lòng dơ lên ngón tay giữa ta đều chuẩn bị kỹ cảng thống khoái hậu đánh n g ư ơ i một chầu ngươi vậy mà cho ta quỳ đây không phải lãng phí ta ba giây đồng hồ kích tình đi chu phương nhìn một chút trước mắt cửa ban công dường như nặng tựa nghìn cân bảy n à y lúc trước tên thiên cơ sư khẳng định ở bên trong lúc này hắn toàn lực phòng ngự không có hắt tháp nhị trợ rút chính mình chưa hẳng có thể phá vỡ cái này thời không phong tỏa hệ thủ mặc một thân pháp khí phát huy hiệu quả tính toán đối phương đều cho bậc thang ta liền hạ xuống a tốt hôm nay tha cho ngươi một cái mạng ngươi nợ ta một món nợ ân tình xưng ơ tiên gia lần sau tìm ngươi trả nợ chu phương đối với còn chưa tiêu thất sóng âm h ồ cũng không biết đối phương có thể hay không nghe thấy cũng không lâu lắm chu phương lại trông thấy một đạo đạo sóng âm chuyển đến kinh thành cực lạc ó nét toàn quán nét thứ nhất man vương tới liền biết man vương n g h e nghiệp gì hắn không phải thiên cơ sư sao đây là tại lửa phình ta không đúng cái này chức nghiệp ở nơi nào nghe qua rất quen thuộc ga cực l ạ q u á nét hắn nói là trò chơi à, nghĩ tới chính mình còn chơi qua a thần bí cao lanh thiên cơ sư lại còn là nghiện nẹ thiếu niên ngươi trong lòng ta người thiết lập hủy sạch ngươi biết không chu phương không biết là đối phương không phải nghiện nẹ thiếu niên mà là một cái trong núi tu hành hơn mười năm linh khí khôi phục về sau nhập thế hành tẩu mà trầm mê mạng lưới nghiện nẹ đại thúc như là đã biết hát thủ phía sau màn là ai chu phương liền định đi dò xét thăm dò độc long biêu cái bẫy này bất quá vấn đề này không nhất thời vội vã nghỉ ngơi trước mấy ngày mai mai một cái sự kiên nhẫn của bọn hắn ngược lại độc long biêu hành tung lĩnh viên tại trong lòng bàn tay mình thực ì m chiến ô thất chu phương nếm thử lấy xê cấp khôi l ạ i thi triển tam sát kiếm quyết thức thứ nhất thiêu đốt hỏa kiếm thi triển tới một nửa thực chiến thất vách tường liền có hòa tan khuyên hướng chu phương vội vàng đình chỉ dê cấp kim loại đều không thể thừa nhận cái này tam sát kiếm quyết tràn lan nhiệt độ cái này tam sát kiếm quyết kinh khủng như vậy nếu là hoàn chỉnh thi triển đánh c h ú n g đ ị c h nhân k i a lại sẽ có như thế nào uy lực chu phương có thể cảm giác được c cấp khôi lỗi tất cả năng lượng nếu là hoàn chỉnh thi triển một kiếm này cũng muốn còn thừa không có mấy đây chính là c cấp trung kỳ khôi lỗi a một kiếm này có thể chạm b cấp không chu phương không biết rõ hắn không biết rõ b cấp mạnh bao nhiêu trước mắt cũng không cách nào cân nhắc một kiếm này uy năng kinh thành vùng ngoại ô chế độ quân nhân khu bình địa quân đại bản doanh tần chiến tại to lớn trong n h ữ n trận mắt đỏ không ngừng đối với không khí rét chóc lục nhất bình màn ảnh trước mặt bên trên nhảy lên số liệu đánh d ế t số 988. t i n h thần lực vững chắc trình độ 61. cảm xúc ổn định độ 91%. huyễn cảnh tổng hợp cho điểm 98 ý chí lực tổng hợp cho điểm 100. công pháp xứng đôi độ 100 kỳ tài thật sự là kỳ tài lục nhất bình không khỏi tàn dương một bên mặc áo khoác trắng viện nghiên cứu trịnh tiến sĩ nhìn trong tay lịch sử số liệu nói rằng cái này tần chiến tư chất tu luyện mặc dù bình thường nhưng ý chí lực lạ thường cứng cỏi cùng công pháp này vô cùng phù hợp t a thật là trời sinh là bộ công pháp kia mà chế tạo lục nhất bình nhẹ gật đầu hy vọng hắn có thể thành công nếu không chúng ta chỉ có từ bỏ bộ công pháp kia lục thủ trưởng một bộ a công pháp đại biểu một vị trí tôn a cái này trịnh tiến sĩ có chút không bỏ tần chiến không thành công liền muốn từ bỏ sao một vị trí tôn cường giả thật là có thể ảnh hưởng một quốc gia tại toàn cầu địa vị lục nhất b i n h lắc đầu chết quá nhiều người hơn nữa không cách nào khống chế bộ công pháp kia coi như thành trí tôn đó cũng là họa không phải phúc tích tích tích biểu hiện trên màn ảnh tần chiến đánh giết đã đột phá một ngàn huyễn cảnh tiêu thất tần chiến đi ra hướng hai người nhẹ gật đầu lục thủ trưởng trịnh tiến sĩ t ầ nói, nói, nói lục nhất bình lấy ra một cái cũ nát hộp mở hộp ra bên trong đặt vào một khối ngọc thạch nghe danh tự liền không khó tưởng tượng cái này tại thượng cổ hẳn là một bộ ma công từ xưa ma công đều có tốc thành hiệu quả tốc độ tu luyện được nhanh nhưng ma công tệ nạn cũng hết sức rõ ràng tu luyện công pháp này dễ dàng nhập ma một khi nhập ma liền khó có thể khống chế tâm tình của mình biến vô tình vô nghĩa tàn nhẫn thị sát lục nhất bình nói xong nhìn một chút tần chiến biểu lộ phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa vẫn như cũ lẳng lặng nghe ma môn tại thượng cổ bị các đại môn phái mẫn diện đạo thống cho tới bây giờ vẫn như cũ khó mà nhìn thấy ma môn c h u y ê n nhân xã hội hiện nay cũng không giảng cứu ma công nào tần chiến coi như tu luyện cũng sẽ không có người đến trừ ma vệ đạo chính tiến sĩ nói bổ sung trải qua chúng ta nghiên cứu phát hiện chỉ có lấy cường đại ý chí lực khả năng khống chế bộ công pháp kia t ầ n chiến biết hắn bị nhìn chúng cũng là bởi vì bộ công pháp kia hắn phù hợp lần này dân hắn đến ý đồ hết sức rõ ràng t ầ n chiến hỏi có bao nhiêu người tu luyện qua công pháp đã bị khai quật ra hơn năm tháng t ầ n chiến không tin hắn là cái thứ nhất đến người tới chỗ này lục nhất bình nói rằng tại trước ngươi có mười tám người tu luyện qua ma công kia chia làm ba tầng tầng thứ nhất có thể so với c cấp công pháp tầng thứ hai có thể so với b cấp tầng thứ ba mới là a cấp công pháp ma tính một tầng quan trọng hơn một tầng mười tám người bên trong có ba người tại tầng thứ nhất liền thất bại nội điên nhật ma có mười người tiến vào tầng thứ hai nhật ma c ò n người dừng tầng có lại tại t h ứ nhất, n h ư n g t ì n h h u ố n g của b ọ bọn n hắn cũng không lạc quan, ta phế công pháp của bọn hắn. phế pháp lạc của ta trừ 18 n g ư ờ i t ư ơ n đương g v ớ i tất thất cả đều b ạ i sát xuất thành c ô n giữ bằng không. Chương 77, giữ quốc đồng hưu đứng đầu bảng chi tranh chương 77, y giữ quốc đồng hưu đứng đầu bảng chi tranh tần chiến lại hỏi nhập ma người đâu chết ta tự mình hạ lệnh giết chết lục nhất bình bình tĩnh nói tại sao phải tu luyện tần chiến hơi nghi hoặc một chút đây không phải hắn nhận biết bên trong đế quốc vì một bộ công pháp tàn nhẫn lấy người làm thí nghiệm lục nhất bình bình tĩnh nói bởi vì a cấp trí tôn cường giả là đế quốc bảo hộ thần một năm trước tại cùng liên mỹ vương triều trong tranh đấu đế quốc một vị a cấp cường giả bị tinh kế chúng mai phục bị trọng thương bây giờ đế quốc tại trên quốc tế khắp nơi bị ngăn trở thế cục không thể lạc quan đế quốc cần gấp một vị mới a cấp trí tôn nếu không sẽ cùng liên mỹ vương triều tranh lệch càng lúc càng lớn mà a cấp công pháp là sinh ra a cấp trí tôn cường giả một trong điều kiện tất yếu một bộ a cấp công pháp chỉ có thể sinh ra một vị a cấp trí tôn trừ phi tu luyện a cấp công pháp trí tôn chết đi nếu không công pháp giống nhau không cách nào sinh ra hai vị a cấp trí tôn mười tám người tự nguyện hy sinh chỉ là bởi vì đế quốc cần bọn hắn dùng mệnh đi cược một vị a cấp cường giả sinh ra bọn hắn là vì đế quốc hy sinh nói lục nhất bình lấy ra một đống tư liệu kia là một phần phần hiệp nghị đối với tần chiến nói rằng đây là ý nguyện cá nhân hứa hẹn sách ta không có ép buộc bất luận k ẻ nào mỗi một người bọn hắn đều là tự nguyện vì nước mà chiến vì nước mà chết bọn hắn là anh hùng mọi người ý nguyện hứa hẹn trong sách cho rất đơn giản cái kia chính là nếu như ngươi nhập mà ta sẽ đích thân hạ lệnh giết chết ngươi ngươi tự nguyện vì thế đánh cược tính mệnh trước mặt mười tám người đều là tự nguyện ngươi cũng giống vậy nếu như ngươi bằng lòng ngay ở chỗ này ký tên nếu như ngươi không nguyện ý liền ngày hôm nay ta không có mang người đã tới lục nhất bình đem một trang giấy đặt ở tần chiến trước mặt không nói gì lẳng lặng chờ đợi lựa chọn của hắn nói thật lục nhất bình ngược lại hy vọng tần chiến tự tuyện dạng này trong lòng của hắn có thể ít một chút t h y n ấ y nhưng là vì quốc gia hắn không có tư cách t h y n ấ y vì quốc gia hắn để tiếng xấu luôn đ ờ i lại có làm sao tần chiến không có nhìn những cái kia hiệp nghị mà là chăm chú nhìn c h ă m c h ă m lục nhất bình ánh mắt hỏi quốc tế thế cục rất tồi tệ vô cùng học bét lục nhất bình ngữ khí vẫn như cũ bình thản tần chiến nhìn cũng không nhìn trên bản h i nghị cầm bút lên quả quyết ký vào danh tự ta là cô nhi cái mạng này là quốc gia cho hiện tại nên tới còn thời điểm tốt không hổ là ta đông hoa đế quốc nam nhi tốt t r í n h tiến sĩ kích động nói lục nhất bình không nói gì nhẹ nhàng vỗ vỗ tần chiến bà vai tần chiến nằm ở trên bàn giải phẫu t r í n h tiến sĩ lấy ra một ống chất lỏng màu bạc chờ một lúc ngươi ý thức đọc đến ngọc giản bên trong công pháp đám chìm trong đó bắt đầu tu luyện ta liền sẽ vì ngươi tiêm vào cái này năng lượng áp suất dịch công pháp này tu luyện cần đại lượng năng lượng nhất là lần thứ nhất nhập môn càng là cần hải lượng năng lượng trong này q u ả n năng lượng áp suất dịch có thể so với hai mươi khối tinh tuần đá năng lượng đây là lục thủ trưởng xin xuống tới cuối cùng một nhóm tài nguyên ngươi là cái này thí nghiệm người cuối cùng chúc ngươi thành công chiến sĩ tần chiến không nói gì tay cầm ngọc g i ả n hai mắt nhắm nghiền lục nhất bình trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn đi ra phòng thí nghiệm hắn đã mất đi quá nhiều ưu tú binh sĩ mỗi một vị binh sĩ tử vong hắn so bất luận kẻ nào đều đau lòng nhưng là vì quốc gia không thể không như thế nguyện thiên hữu nước ta tam t i ê n sau kinh đô vùng ngoại ô nào đó không biết tên núi rừng bên trong chế độ quân nhất khu điểm hóa học viện liền ở trong đó hôm nay học viện chiến bảng hạng hai triệu nghĩa lại bắt đầu khiêu chiến hắn tháng này đã khiêu chiến hạng nhất bốn lần đây là lần thứ năm học viện các bạn học vẫn như cũ hứng thú tăng vọt bọn hắn nhìn ra được triệu nghĩa thực lực căn m ạ n h chỉ là hắn bởi vì t h ụ t h ư ơ n g không có có mặt nghiên cấp hội giao lưu tổng quyết tái dẫn đến xếp hạng dựa vào sau hiện đang chủ động khiêu chiến vô cùng bị động đối thủ lựa chọn địa hình hắn bị địa thế có hạn không cách nào lên đỉnh chiến bảng thứ nhất hạng nhất là học viện m ộ ư ơ i lớp một cổ lệ nhĩ một vị đến từ được tỉnh dân tộc thiểu số thiếu nữ cổ lệ nhĩ là một vị lục tinh điểm hóa người e cấp có thể điểm hóa sáu kiện điểm hóa vật nàng kiện thứ nhất điểm hóa vật là một cái ngọc hồ lô ngọc này hồ lô có năng lượng cân đối hiệu quả có thể đem năng lượng cao sinh vật truyền lại cho năng lượng thấp sinh vật khiến cả hai năng lượng một mực ở vào cùng một trình độ nhưng là chuyện này chỉ có thể đối với mình người sử dụng bởi vì một khi đối phương phản kháng liền có thể tùy tiện thoát khỏi năng lượng cân đối khóa chặt sử dụng về sau sẽ xuất hiện một cái ba người cao nhã điển na pho tượng lơ lửng tại không trung hiệu quả đơn thể trị liệu thuật hiệu quả cực mạnh tiêu tốn năng lượng cũng phi thường to lớn nàng cho là mình muốn tại phụ trợ con đường bên trên một đường đi đến đen thằng đến nàng điểm hóa thứ ba kiện điểm hóa vật tình huống liền phát sinh biến hóa thứ ba kiện điểm hóa vật là một cái vòng cổ hiệu quả rất đơn giản ngự thú rất nhiều điểm hóa người chủ công ngự thú phương hướng đều là điểm hóa vòng cổ cổ lệ nhị cũng không ngoại lệ làm thứ ba kiện điểm hóa vật gặp phải cùng nhau thời điểm cổ lệ nhị dường như mở ra thế giới mới lại môn sau đó thứ tư kiện thứ năm kiện thứ sáu kiện nàng đều điểm hóa vòng cổ học viện bên trong cao chất lượng vòng cổ có rất nhiều điểm tích lũy cũng không cao cổ lệ nhĩ mua cái vòng cổ điểm hóa về sau phẩm chất không đồng nhất mạnh nhất có thể khống chế ba cái cùng da yêu thú kém nhất chỉ có thể khống chế một cái điểm hóa người ngẫu nhiên tính quá mạnh không có cách nào coi như như thế cổ lệ nhĩ hết thệ cũng có thể khống chế tám con cùng da yêu thú thế giới bên ngoài yêu thú rất ít gặp chủ yếu là phía ngoài tán tu quá nguy hiểm yêu thú sống rất gian nan nhưng là học viện có a linh hóa cựu huyền tháp bên trong có thật nhiều cổ lệ nhĩ dùng điểm tích lũy đổi hai cái e cấp gấu đen bởi vì gấu đen là e cấp y ê u thú bên trong năng lượng tổng lượng nhiều nhất có thể làm sạc dự phòng một cái chống đỡ ba cái cái chủng loại kia gấu đen còn có thể làm khinh thịt nhất cử lương thiện cái khác sáu con y ê u thú cổ lệ nhĩ lựa chọn phi hành y ê u thú diều hâu ba cái chim sẻ một cái rơi hút máu một cái hồ điệp một cái không chiến quân đoàn cứ như vậy tạo thành n h ã đ i ể n na pho tượng treo ở trên không hai gấu đen đứng ở trước người kinh đ i ể n mỹ nữ cùng g i á thú sáu con phi hành yếu thú không trung tập kích năng lượng cân đối kết nối mình cùng tất cả yếu thú gấu đen bài sạc dự phòng khiến phi hành yêu thú nhóm năng lượng sung túc v ũ em pho tượng nhã điển na khiến đ a m yêu thú không sợ thủ thương khai chiến đến nay không người có thể cận kề thân cổ lệ n h ị đứng ở thế bất bại cổ lệ n h ị tại triệu nghĩa khôi phục thương thế trong lúc đó nhẹ nhõm lên đỉnh trở thành năm nay chiến bảng đệ nhất nhân triệu nghĩa cùng nàng giao chiến nhiều lần hai người đã rất quen đối phó triệu nghĩa dùng biện pháp cũ ta tuyển hư không ai hoa thung cổ lệ n h ị đối với trọng tài lão sư nói nói vây xem các bạn học lập tức cảm thấy thất vọng lại là địa hình này không đang xem rồi con tưởng rằng lần này có cái gì không giống chứ triệu nghĩa thật sự là bất có ta chương bảy mươi tám mỗi n một cây mai hoa thung đều có một cái bàn bắt tiên lớn như vậy đứng ba bốn người không có vấn đề mỗi hai cây hoa mai ở giữa cái cọc cách xa nhau năm m trở lên hai người cách xa nhau trăm m cổ lệ nhị sau lưng to lớn nhã điện na pho tượng tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. t á m con yêu thú vờn quanh bốn phía vận sức chờ phát động triệu nghĩa tay cầm t r ư ờ n g đ a o nhìn chăm chú phía trước hắn là thất tinh điểm hóa người chỉ là không có tìm tới hợp ý điểm hóa vật b ệ n kiện điểm hóa vật đều không có gom góp đương nhiên n g h è o là nguyên nhân chủ yếu nhất kiện thứ hai điểm hóa vật là một đôi huyền thiết hộ hoàn gần nhất liều mạng làm nhiệm vụ đổi lấy huyền thiết hộ hoàn hiệu quả có thể ngưng tụ nguyên khí đến hai tay tăng lên lực lượng cái này huyền thiết hộ hoàn không chỉ có ngưng tụ triệu nghĩa tự thân năng lượng sẽ còn hấp thu không trung rời rạc năng lượng triệu nghĩa thực lực càng mạnh cái này huyền thiết hộ hoàn ngưng tụ lực lượng cũng càng mạnh là một cái có thể nương theo chủ nhân tăng lên ưu thành phẩm điểm hóa vật trước mắt triệu nghĩa sử dụng cái này hộ h o ả n có thể tăng cường 50% đao pháp u y lực trước đó hắn chính là bằng vào này hộ h o ả n uy n ă n g chiến thắng hạng hai quyết đấu bắt đầu trọng tài lao sư ra lệnh một tiếng triệu nghĩa liền liền xông ra ngoài liên tục nhảy qua ba cái mai hoa thung cổ lệ nhĩ phi hành yêu thú cấp tốc giết tới đây hai cái đại hắc gấu ngăn khuất cổ lệ nhĩ trước mặt tránh cho bất kỳ ngoài ý muốn xảy ra e cấp chim sẻ tốc độ nhanh, nhất, dẫn đầu tiến công, ảnh nhanh như thiểm điện đâm về triệu nghĩa ánh mắt cổ lệ nhĩ cười khanh khắt nói triệu nghĩa ngươi thua liền bốn lần còn không hết hy vọng nếu như không phải hội giao lưu cử hành quá sớm học viện thứ nhất hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được đâu triệu nghĩa rút đau đau dường như bôi u lôi khí thế b ằ n g bạc chỉ là chim sẻ không dám nuôi cứng tránh thoát lưới đau triệu nghĩa biến chiêu mặt đau đập ngang và n h chim sẻ giống bóng bàn như thế bị đập bay ra ngoài m á u tươi trời cao triệu nghĩa đau chỉ cổ lệ nhĩa ngươi cũng xứng cùng lao từ so t ự cao tự đại cổ lệ nhĩ cũng không thèm để ý chỉ cần chim sẻ không chết cũng sẽ không có hại chiến lực chỉ thấy sau lưng nhã đ i ể n na pho tượng xuất phát một đạo bạch quang rơi vào chim sẻ trên thân vừa mới bị đánh bay sắp chết chim sẻ lại sinh long hoạt hồ sông trở lại cổ lệ nhĩ vung tay lên chu phương tính là gì đông tây ta sẽ đi tìm hắn ta nhất định phải chứng minh chính mình lần này liền lại đánh bại ngươi một lần a thử tướng bên thua cùng lúc đó ba cái cự ưng đi vào triệu nghĩa trước người phối hợp với chim sẻ cùng một chỗ vây công triệu nghĩa một cái cự ưng trong mắt bắn ra một đạo hồng quang đây là một chỉ có thể thi triển tia l a s e cự ưng một cái khác cự ưng ưng chào hàn quang lấp lóe Cùng、chim ù n g c sẻ cùng một chỗ thẳng hướng triệu nghĩa đây là một cái cận chiến hưng ưng cái thứ ba cự ưng thét dài một tiếng một đạo đạo phong nhận kích xạ mà đến ma pháp hệ yêu thú yêu thú tiến hóa phương thức cùng người như thế tràn đầy n g ô như tính giống nhau yêu thú cũng sẽ có khác biệt siêu năng lực triệu nghĩa trường đao đại khai đại hợp tiếng sẽ gió như long ngâm hổ khiếu mấy cái e cấp yêu thú ứng đối tự nhiên chỉ là bị cuốn lấy triệu nghĩa không cách nào lại nhảy vọt mai hoa thùng nhảy vọt cách xa nhau năm mét mai hoa thùng tại không trung dừng lại thời gian quá dài dễ dàng bị nắm lấy cơ hội triệu nghĩa chỉ bằng cái này không phải đủ chỉ là、L、cấp yêu thú ta c ò như k ô n g để vào mắt t kia r ớ c bị rơi hút máu cắn l h nở nụ chúng n trong vòng ba giây có thể hút máu khô đương nhiên cổ lệ nhị sẽ thủ hạ lưu tình nhiều nhất hôn mê bất quá như vậy cũng chia thắng bại triệu nghĩa hoàn toàn không dám để cho rơi hút máu cận thân sau ngày hôm nay đứng đầu bảng đội chủ Triệu Nghĩa bên n xuống hảo ngôn chiến g hảo thứ nhất, ngoài ta còn ngoài ai? nhất, ta Giết! Cổ lệ y u Triệu thú bị g h ĩ a l i ê ngoài tục t kích h ư n bay bên trở trị t r về vì liệu phạm n lần nữa chiến trường. Bên n g g được chứa khỏi sau, lại lần nữa quay lại trở về o sân vây xem các bạn học nhìn say sương ân lành mặc dù triệu nghĩa bại bốn lần nhưng đứng đầu bảng chi tranh vẫn như c ũ đặc sắc cái này triệu nghĩa hôm nay rất p h á t lối đi giống như cùng trước kia không giống như vậy a có phải hay không có cái gì mới át chủ bài hắn là thất tinh điểm hóa người cái này rất có thể ừ quỷ nghèo là cựu tinh điểm hóa người đều vô dụng chu p ư ơ n g cũng là quỷ nghèo hắn vẫn là nhất tinh điểm hóa người biến thái không theo lẽ thường phân tích sân quyết đ ấ u bên trong k i a con bướm chậm dại phiêu đi qua nếu như nói rơi hút máu là dẫn dắt triệu nghĩa nhiều nhất lực chú ý yêu thú vậy cái này ngũ thải hồ điệp chính là nhường triệu nghĩa liên tiếp bại cổ lệ nhị bốn lần công thần lớn nhất ngũ thải hồ điệp bay đến triệu nghĩa phía trên bắt đầu ở đỉnh đầu hắn xoay tròn bay múa không trung bay xuống ngũ thải bột phấn độc phấn gây h à o ảnh độc phấn mai hoa thung phạm vi quá nhỏ chanh cũng không thể tránh triệu nghĩa ngừng thở năm phút chính mình chỉ có năm phút thời gian nhìn xem cổ lệ nhĩ trước người kia hai cái to lớn màu đen sạc dự phòng triệu nghĩ những này yêu thú năng lượng dư giả có thể đại chiến hơn một giờ tiêu hao chiến là không cần suy nghĩ đại cục đã định ngươi còn có thể lật trời không thành cổ lệ nhi cười khanh khách nhìn xem triệu nghĩa trước bốn cấp bậc chiến đấu chính là như thế kết thúc lao xáo lộ triệu nghĩa phải thua thật sự là không biết tự lượng sức mình khi bại khi t h ắ n g a miêu bách g i a đi vào t r ư ờ n g lâm bên cạnh nữ k h í vô cùng k i n h thường miêu bách giá lao bà cùng nhi tử trên mặt đất cho tập đoàn nhậm chức bây giờ bị cáo tài vụ xâm chiếm cùng thương nghiệp g á n đ i ệ tội trước mắt đang đánh kiện cáo địa cho chứng cứ vô cùng xác thực miêu bách giá lao bà nhi tử trên cơ bản khó thoát lao ngục hai thương miêu bách gia biết cái này nhất thiết đều là trương thiên tuấn trả thù bởi vì trương tân p h ả m bị chu phương phế đi hắn bị trương thiên tuấn trò giận c h ò đánh mèo bởi vậy miêu bách gia hận thấu chu phương cũng liền mang cũng hận lên trương lâm hắn hết lần này tới lần khác không hận trương thiên tuấn có người chính là như vậy chỉ dám đem phẫn nộ i chuyển rời đến kẻ yếu trên thân miêu bách gia cảm thấy lúc trước nếu không phải trương lâm cưỡng ép bảo vệ chu phương b ọ n người cũng sẽ không có phía sau hội giao lưu đánh cược sự t ì n h tự nhiên cũng sẽ không có trương tân phản bị phế chuyển đúng đều là trương lâm sai lầm miêu bách gia đều thuộc về tới trương lâm trên đầu trương lâm mới không thèm để ý miêu bách、giá. một ánh mắt chính mình trải nghiệm m i ê u bách giã dám không nhìn ta vừa mới đó là cái gì ánh mắt mà anh a a a triệu nghĩa bại bất bại ta không biết rõ đinh kha cùng vi anh hai người đi tới vi anh tiếp lấy đinh kha lời nói nói rằng ngược lại ngươi năm nay là bại dối tinh dối m g đinh kha chỉ chỉ trương lâm nói rằng nghiên cấp thứ nhất biết không biết hay không hướng ưu tú đồng sự thỉnh kinh phải dùng thái độ gì các ngươi các ngươi m i ê u bách giã sắc mặt đỏ lên tức hồn hển chỉ vào ba người chương bảy mươi chín ưa thích xong kiếm hợp bích biến thái chương bảy mươi chín ưa thích s o n g kiếm hợp bích biến thái miêu bách giã sắc mặt đỏ lên tức h ồ n hển chỉ vào ba người ta muốn cùng các n g ư ơ i đánh cược liền cược tương lai năm năm học viện tài nguyên ta cược triệu nghĩa thất bại các ngươi có dám đánh cược hay không đây là miêu bách giã sau cùng điền c u ồ n g năm năm tài nguyên dễ cấp giáo sư hàng năm tài nguyên đều vượt qua một triệu hơn mấy triệu tiền đặt cược mấy người không dám nhận dù sao triệu nghĩa thua liền bốn lần lần này bọn hắn cũng không coi trọng nhìn xem mấy người do dự miêu bách giã đắc ý nói thế nào sợ nói thiên hoa loạn truy có làm được cái gì hừ liền biết tranh đua m i ệ lưỡi đinh kha cùng vi anh hai người có chút lúng nhưng vào lúc này giữa sân thế cục đại biến triệu nghĩa ngừng thở cùng sáu con e cấp yêu thú giao chiến ba phút cổ lệ nhĩ thấy thế cục cùng thường ngày không khác nhiều triệu nghĩa kiên trì thời gian cũng nhanh đến dần dần buông l ò n g cảnh giác triệu nghĩa đột nhiên thi triển mạnh nhất lưới đao đao như gió tác đao ảnh mã thiên phốc thử phốc thử cự ứng cùng chim sẻ trong nháy mắt bị trọng thương lao s á o lộ cổ lệ nhĩ không nhanh không chậm triệu hồi cự ứng cùng chim sẻ chuẩn bị trị liệu nhưng vào lúc này triệu nghĩa trong tay xuất hiện một cây trường cung trường cung hiện là tinh quyết thiện x ạ thiện không giả phát năng lượng mũi tên tại không trung sẽ qua đám người chỉ thấy hai đạo hữu quang hiện lên chim sẻ cùng cự ứng ở giữa tiễn rơi xuống tầng mây cùng lúc đó triệu nghĩa liên tục bắn ra mười mấy tiễn hồ đ h ậ p cùng mặt khác hai cái cự ứng cũng bị đánh rơi triệu nghĩa bên cạnh chỉ còn lại rơi hút máu rơi hút máu ba ba xảy ra chuyện gì làm sao lại còn lại ta c cấp công pháp lạc tinh quyết tu luyện nhãn lực tăng cường mũi tên trung đích đặc thù lấy hơi kỹ xảo có thể dùng thi triển liên s ạ mặt khác còn có thể tăng lên mũi tên tốc độ là thần xạ thủ lượng thân định chế công pháp cổ lập ngươi vội vàng triệu hồi rơi hút máu triệu nghĩa nhảy qua vài gốc mai hoa thùng n h ẹ nhóm đi vào cổ lệ n h ĩ trước người không là hai cái sạc dự phòng trước người đây là cổ thẻo sau cùng thủ đoạn rơi hút máu ở bên ngoài đi khắp hai cái sạc dự phòng ngao ngao kêu to vật lên triệu nghĩa trường đao quét ngang sạc dự phòng ngao ngao ngã xuống đám mây rơi hút máu ba a chủ nhân nhận thua đi phốc phốc rơi hút máu vớt cánh chính mình bay xuống tầng mây triệu nghĩa đao chỉ cổ lệ n h ĩ liền ngươi dặn này chúng ta l á o tứ một ngón tay liền có thể đẻ chết ngươi còn nghiên cấp thứ nhất cũng chính là bọn hắn sớm rời đi học viện trong núi không lão hổ hầu tự xưng đại vương cổ lệ nhi nguyên bản dự định nhận vua nghe thấy triệu nghĩa trào phúng thực sự giận triệu nghĩa ngươi khinh người quá đ á n g aa cổ lệ nhi giơ nắm đấm v ọ t lên triệu nghĩa trường đ a o hàng ngang tựa như đập chim sẻ như thế một đ a o mặt đập vào cổ lệ nhi trên mặt cổ lệ nhi c h ả y máu m ú i rơi xuống đám mây vẻ mặt vẻ mặt bất khả t h ư n g h ị ra tay ác như vậy còn đánh mặt đánh nữ sinh mặt hừ t h ằ n g nam trọng tài lao sư kịp thời đem hai người c h u y ể n t ố n g ra ngoài triệu nghĩa thắng trọng tài lao sư tuyên bố triệu nghĩa chuẩn bị tiếp nhận tiếng hoan hô nhưng là trên trận chỉ vang lên hy hy lạp lạp tiếng hoan hô ở đây nữ sinh đều dùng một bộ kỳ quái biểu lộ nhìn xem triệu nghĩa thử thằng nam đi chết đi triệu nghĩa nơi xa miêu bách giá vi anh cùng đình kha hai người một đường đi theo miêu bách giá sau lưng tất tất tất tất tất tất lẩm bẩm nói móc đà kích c h à o phúng bạo kích nhục nhã tuyệt s á t tân thị thành phố ư ơ n g thống cục lầu một nhà ăn cao kiệt bưng bàn ăn đi tới bốn vị nữ đồng sự trước mặt lén lén lút lút hỏi bốn vị có hứng thú cùng ta muốn xong kiếm hợp bích không cắt lại là ngươi cái này biến thái ta có bạn trai lan cao kiệt nhẹ nhàng cầm xuống tre ở trên mặt vỏ chối u lao tứ nói tìm nữ là được rồi vì cái gì khó như vậy chu phương đương nhiên sẽ không đề nghị hắn đi tìm nam xong kiếm hợp ích chỉ là cao kiệt cái này tìm người phương thức có chút h a y cao kiệt tại trong phòng ăn đi qua chung quanh đối với hắn chỉ trỏ xì xào bà n tán tân thị ương t h ố n g cục siêu năng tổ l ô i hỏa bên trong nữ tính siêu năng giả vốn cũng không nhiều mấy ngày nay trên cơ bản đều bị cao kiệt hỏi khắc cả hiện tại hắn là l ô i hỏa nổi danh biến thái ương thông cục cái khắc bình thường bộ môn viên chức không biết rõ cao kiệt đang làm gì chỉ biết là hắn mỗi ngày tại lén lén lút lút còn bị không thiếu nữ đồng sự hô biến、thái. mềm ngay mặt. Cơm nước n x o tại cao kiệt do dự thời điểm sắt vách hố vị cửa đột nhiên mở ra một cái gã đeo kính đi ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hai người biến thái cao kiệt không hiểu h ấ u bị ngươi quấy dày dâu diễn nam cũng không tốt nhiều lời trước khi đi bày gọi điện thoại thủ thế suy nghĩ một chút chúng ta sẽ liên lạc lại cao kiệt sững sờ nhẹ gật đầu ân ân t ố t rốt cuộc có người hiểu chính mình b ê cấp kiếm pháp ta tới g ã đ e o kính thầy song tay trừng mắt cao kiệt nói rằng ngươi quả thực là tại bôi đen chúng ta lôi hỏa ta muốn hướng đội trưởng khiếu nại ngươi cao kiệt t h â n đặc yêu bôi đen ta đã làm gì gần nhất thế nào nhiều người như vậy không hiểu t h ấ u Buổi c h i ề u cao kiệt bị gọi vào văn phòng ứng thống cục lôi hỏa tiểu tổ đội trưởng lôi hiệu hồ lúc này vào cái đầu cao mày nói rằng cao kiệt ngươi mới m ư ơ i tám tuổi liền như vậy trưởng thành sống sao đều sẽ quấy dối nữ đồng chí ngươi có biết hay không đây là trái với kỷ luật đau đầu cao kiệt là phía trên đại lao theo điểm hóa học viện đào tới khai trừ hắn còn muốn hướng lên phía trên đánh báo cao đế quốc tam đại viện nghiên cứu thuộc hạ học viện đều thuộc về quan phương lệ thuộc trực tiếp là đế quốc quan phương siêu năng giả cái nôi bên trong đi ra siêu năng giả miêu hồng c ă n đăng tại cổ đại cái này gọi danh môn chính phái xuất thân cao kiệt không phải rất rõ ràng lôi h i ể u hổ lời nói tùy tiện nói rằng làm sao rồi ta tìm người xong kiếm hợp bích không được a còn có kỷ luật không cho ta tu luyện võ kỹ lôi hiệu hổ như thế ngang tàng sao hiện tại học viện xuất thân siêu năng giả đều phách lối như vậy ta cũng là học viện đi ra lúc trước làm sao lại không có ngang như vậy cao kiệt lôi h i ể u hổ lên giọng ngươi quấy dối nữ đồng chí còn chết cũng không hối cải còn dám làm dối loạn l o ạ n quấn cộng tử l o ạ t lý ta lần này gọi ngươi tới là muốn cho ngươi cơ hội nếu như ngươi vẫn là thái độ này ta không thể làm gì khác hơn là khai trừ ngươi đem ngươi lui về học viện trả hàng cái này còn có thể trả hàng cao kiệt có c h ú t hoảng kia、yeah. vậy được rồi ta liền không tìm nữ đồng chí song kiếm hợp ích ngươi an bài cho ta nam a mà n h lôi hiệu hổ muốn tự tử đều có chương tám mươi ba hợp một rút thẻ tám liên rút đi lên chương tám mươi ba hợp một rút thẻ tám liên rút đi lên cao kiệt lập tức đồng ý lúc trước liền không nên tuyển ương thống cục thiên thiên bị người ném rau quả cùng vỏ hoa quả người nơi này đều có vấn đề ân t ố t lôi h i ể u hổ nhẹ nhàng thở ra cầm điện thoại lên chuẩn bị ăn bài số điện thoại đè vào một nửa dừng lại giống như có chỗ nào không đúng lôi tiểu h ồ sưng sờ trong chốc lát mới quay đầu nhìn xem cao kiệt hỏi đợi lát nữa ngươi vừa mới nói cái gì kiếm pháp gì cái gì bê cấp cao kiệt không để ý tới hắn vấn đề t r ự c lăng lăng nói ta muốn đi đốc c ả n h cục không vui nơi này công tác không có chút nào vui vẻ ta muốn xảo lao bản cá mực lôi hiệu hổ vội vàng chuyển đến cái ghhhh Cao kiệt đồng chí ngồi, ngồi. Là ta không i ệ t cần h liên tiếp mười ngày độc long biu cũng không có động tĩnh vẫn là tại một chỗ không có chuyện gì qua xem ra hắn lòng tin mười phần chờ lấy đốc cảnh cục m ắ c câu chu phương rất có kiên nhẫn mấy ngày nay thông qua thị giác thính giác cùng hưởng đem độc long biu hành t u n g tìm hiểu rõ rõ dàn dạng l i ê n hắn ăn uống ngủ nghỉ đều do rõ ràng ràng độc long biêu đảo mệnh át chủ bài chính là kia chiến lược cơ hồ là số không dê cấp dị năng giả chạy nhanh chạy nhanh dị năng thất tỉnh chỉ có chạy nhanh một loại năng lực có thể tấn thăng đến dê cấp cũng là cực thiểu số đây là một loại vô cùng không có tiềm lực siêu năng lực nhưng là dùng để chạy trốn thật sự là vừa đúng dê cấp chạy nhanh tốc độ kia tuyệt quan cùng dai phải bắt được độc long biêu đầu tiên phải giải quyết kia chạy nhanh chỉ có điều liền độc long biêu đội hình như vậy khẳng định không dám như thế có chỗ dựa không lo ngại gì chờ đợi mình nhất định còn có cái khác á c chủ bài mười mấy ngày nay độc long biêu có ba lần liên hệ cùng một cái thần bí nam nhân nhất thiết hành động đều là đối phương tại an bài lại chờ mấy ngày nếu như vẫn là dò xét không đến bất luận cái gì cái khác tin tức kia lại vừa vặn xuất thủ chu phương ngồi năng lượng thất bên trong cố gắng tu luyện tích tích điện thoại di động kêu lên là chậm rãi chân chạy áp bên trong có người cho chu phương phát tới biểu kiện một phong kinh thành đốc cảnh bộ gửi tới biểu kiện chu phương mở ra xem chu phương đồng chí n g ư ờ i tốt là một phần võ kỹ nộp lên trên tổ chức mục đích h ỏ i tham sách đại khá i ý là hỏi chu phương có nguyện ý hay không đem kiếm pháp nộp lên đế quốc đế quốc quan phương bằng lòng cho năm trăm l i k h o ả tinh thuần đá năng lượng b a n thưởng chu phương sợ n g â y người năm trăm l i k h o ả tinh thuần đá năng lượng một quả giá trị một trăm năm mươi đây chính là bảy mươi năm triệu a d cấp võ kỹ công pháp đại khái giá trị năm mươi vạn trên thế g ớ i c cấp gấp m ộ ư ơ i lần so với d cấp công pháp đại khái năm triệu trên thế g ớ i còn có tiền mà không mua được nhưng b cấp liền không giống như vậy công pháp và võ kỹ bắt đầu có t r a lệch giá cả công phi thường khủng bố b cấp võ kỹ thủ đoạn trực tiếp tăng vọt tới tám mươi triệu mà b cấp công pháp tu hành trước mắt không người bán ra giá thu mua đã đã tăng tới ba ước chu phương coi là kiếm pháp của mình muốn xong kiếm hợp bích mới có thể phát huy b cấp quy lực cùng đồng dạng b cấp võ kỹ so sánh khẳng định phải kém rất nhiều giá trị từ thiếu giảm giá năm mươi không nghĩ tới quan phương còn là cho không sai biệt lắm giá thị trường thù lao muốn hay không nộp lên đâu năm trăm i n h tinh thuần đá năng lượng đâu cho hộp a n lại rút ra công pháp cái này không thâm sao không đúng chính mình thường xuyên nộp lên trên công pháp đây không phải bại lộ chính mình hộp có thể rút đến võ kỹ chức năng thất phu vô tội hoài bích tội lỗi điểm hóa người có một hai bộ công pháp cũng thuộc về bình thường không ngừng có mới công pháp liền rất khả nghi loại số tiền này chỉ có thể kiếm mấy lần hơn nữa còn muốn cách thật lâu mới được biểu kiện bên trong có nói rõ tình huống hóa ra là cao kiệt bên kia lôi h i ể u hổ an bài người cùng hắn đồng tu kiếm pháp mấy ngày kế tiếp hai người bất quá khó khăn lắm nhập môn nhưng là kia uy lực vẫn là kinh diễm tới lôi h i ể u hổ cặp t i a kiếm rảo sát xảo trá g ấ p độ cái t i a năng lượng giao thoa cùng nhiều lần giao động uy năng cao kiệt cùng một vị khác siêu năng giả hợp lực hai vị e cấp thực lực song kiếm hợp ích đánh một vị d cấp thể tu kêu to ngao ngao trực tiếp đầu hàng nhận vua lôi hiệu hổ thấy thèm bất quá đây là chu phương kiếm pháp lôi h i ể u hổ chỉ thật là thành thật báo cáo đây chính là quan phương tổ chức chỗ tốt nhất thiết đều muốn giảng quy củ là chu phương chính là chu phương lôi h i ể u hổ không dám ngớ riêng cũng cũng chưa hề cái kia tâm tư thay cái dân gian siêu năng tổ chức cái này kiếm pháp sớm bị đen kia đến cùng muốn hay không nộp lên đâu chu phương do dự mặc kệ nó trước rút thẻ rồi nói sau vạn nhất rút đến cái khác võ kỹ cái này kiếm pháp không cần cũng có thể nếu không phải tam sát kiếm quyết còn không thể xem như thông thường thủ đoạn chu phương khẳng định đem ngọc nữ kiếm pháp nộp lên cất hai mươi tư thiên rút thẻ cơ hội trước rút một đợt lại nói ba hợp một rút thẻ tám liên rút đi lên tấm thẻ thứ nhất xuất hiện trên thẻ vẽ lấy hai thanh dao nhau t r ư ờ n g kiếm a giống giống chẳng lẽ nói kiếm pháp chính là kiếm pháp chu phương cầm lấy thẻ bài xem xét tấm thẻ quyết đấu còn thừa số lần ba đem địch nhân kéo vào kết giới cùng hắn không chết không thôi chỉ có một người có thể sống đi ra a chu phương nhất trận thất vọng thì ra không phải kiếm pháp bất quá tấm thẻ này cũng lợi hại cưỡng chế k h ô n g chế a không biết rõ có thể hay không kéo a cấp cường giả tiến kết giới nghĩ gì thế a cấp kéo kết giới chính mình cũng nhịn không được nửa giây thẻ này dùng không tốt chính là mình xong đợi giống hệ s t i như cẩn t n dụng tiếp rất nhữ ai ệ nhưng trên t là ấ cái đ thực ư lực so ta thấp ta tại sao phải phong ấn hắn đánh chết hắn không tâm sao lần sau đối xê cấp đại lao sử dụng nhìn nếu có thể phong ấn một giây đồng hồ thẻ này liền siêu trị còn có chính là, vì cái gì bốn vị này đều là đen như là, là vì vị vậy gì quái. đều đâu. quạch Kỳ kỳ tờ ấ thứ tư thẻ xuất hiện trên thẻ một đạo nhân ảnh nhân ảnh chung quanh thân thể chín đạo lôi đỉnh vờn quanh một phía nhìn qua uy vũ bất phẩm các h tấm thẻ đều cảm thấy đối phương k i a cao nạo g chi k h í thẻ này nhất định không đơn giản nói không chừng là cái gì công pháp cao cấp chu phương mong đợi cầm lấy thẻ bài tấm thẻ lôi tiêu c ử u huyền thánh thể hạch tâm phương thuốc tu luyện lôi tiêu c ử u huyền thánh thể thiết yếu phương thuốc vô công pháp cũng có thể đơn độc sử dụng phương thuốc dược hiệu chỉ có thể phát huy một phần ba chu phương cái này cho phương thuốc có phải hay không đem công pháp cùng một c h ỗ cho người cái này cùng thái giám khác nhau ở chỗ nào thẻ này cũng thực là là cùng công pháp có quan hệ chỉ là ai không suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều đều là nước mắt chương tám mươi một đoạt tâm trí bước thần kỳ mỹ thực thứ năm t chương t h ẻ tới tới tới cho ta đem cái gì thánh thể công pháp cho rút ra một khối san bô xuất hiện ở thẻ bài bên trên lại là tấm thẻ mới tấm thẻ hư không chịu hoán mỹ thực tiêu hao cần gì giới thiệu v ă n tát ăn liền xong việc chia sẻ cho các bằng hữu của n g ư ơ i a c h ù phương đây là ta gặp qua miêu tả t i ê u ngạo nhất thẻ hơn nữa tác dụng còn rất c ặ t bã ngươi thấy ta giống là loại kia ăn không nổi cơm người sao vẫn là ngươi cảm thấy các bằng hữu của ta cũng ăn không nổi cơm chu phương dẫn q u o ả n g tấm thẻ đây là ba hợp một hệ liệt thẻ bài bên trong phi tủ thẻ giám định hoàn tất tờ thứ sáu thẻ lại là một t r ư ơ n g hư không triệu hoán mỹ thực chu phương ho、oh oh. ho là bởi vì vừa mới ta đem thẻ ném đi sao là bởi vì ta thái độ không tốt sao cho nên ngươi mới khiến cho ta lại đ e n một lần chu phương yên lặng đem vừa mới vứt bỏ thẻ nhặt được trở về dùng tay h á o xoa xoa hộp tha hộp ta đem ngươi nhi tử lau sạch sẽ ngươi còn dám để cho ta hát ta đem ngươi nhi tử nhét gầm giường chu phương lắc lư mấy lần hộp nói bổ sung nhét gầm giường một vạn năm một vạn năm tấm thứ bảy đi lên một vị mặc lục sắc quần b một đầu đầu dưa hấu t i ể u tóc biểu lộ s ố c nổi hai ngốc ảnh chụp xuất hiện tại thẻ bài bên trên thẻ bài hư không chịu hoán a khải thanh niên thời kỳ còn thừa số lợn ba cái này đầu dưa hấu chu phương rất quen thuộc c á a giống giống lần này không phải cổ đại nhân vật đây là hòa ảnh nhân vật a giống giống kích động khải hoàng lúc trước xem a nỉm chu phương thích nhất nhân vật một trong thanh niên thời kỳ khải bắt môn đ ộ n giáp cũng có thể mở mấy cái cửa a chu phương rất hài lòng cho đến bây giờ hôm nay ba hợp một triệu hồi ra thẻ đều là tiêu hao thẻ liền không có một trường vĩnh cựu thẻ chu phương điên c u ồ n g lung lay hộp hộ. phun ra tấm thứ tám thẻ xuất hiện đi tăng lưu phê thánh thể công pháp chu phương hô lớn một cái thẻ xuất hiện tại trong hộp v õ ký thẻ đoạt tâm trí bước một giây liền học được lại là võ ký kiếm lớn không biết là cái gì cấp bậc mặc dù không phải lôi tiêu cựu huyền thánh thể nhưng chu phương cũng rất thỏa mãn chu phương gấp không thể chờ võ ký thẻ chưa dùng một đạo đạo huyền áo tin tức chuyển vào chu phương trong đầu c cấp thân pháp đoạt tâm trí bước từng bước khiến người sợ hãi mỗi một bước đều có thể điệp ra khí thế chấn nhiếp đối thủ uy áp một bước mạnh hơn một bước khí thế từng bước điệp ra chín bước bước ra có ta vô địch c cấp thân pháp uy năng bất phàm a chu phương không nghĩ tới cái này lại là một bộ công kích loại thân pháp có cơ hội nhất định phải thử một lần phương thuốc tấm thẻ trực tiếp sử dụng trong đầu nhiều hơn chín phó phương thuốc đối ứng lôi tiêu cựu huyền thánh thể chín tầng công pháp ngoại trừ ba tầng trước dược liệu chu phương nhìn hiểu đằng sau những dược liệu kia chu phương nghe đều chưa từng nghe qua tầng thứ nhất phương thuốc chu phương tinh tế tính toán hạng môn chín mươi vạn chu phương cái này đặc yêu là cái gì thần dược chết như vậy quý chết quý tương đương sáu k h ả tinh phần đá năng lượng cua cái rắm vẫn là đi ba tiền nào đồn ấy quý, quả trâu cuông hiệu muốn giải người cũng tiền, liền cái thích ta ta Một thử một ách. phần thể dự đoán hạ Có có còn do lần, đoán này ba âm. dự kế h pháp nhiều ô công n g có được có lấy trâu. k tiếp làm ánh hổ nguyên lực thẻ sử dụng về sau thẻ bài tiêu thất tại không t r ù n g một cái bát đá xuất hiện trong tay bên trong là lục phát sáng chất lòng s ề n s ệ t chu phương nhìn xem chén thuốc có chút buồn nôn cái này nhan sắc mùi vị kia thế nào đều không giống tốt đông tây nhưng là ba hợp một r ú p thẻ không thể lãng phí chu phương nắm lỗ mùi uống vào thật là khó uống、hệ. không đợi chu phương bắt đầu buồn nôn bắc thị toàn thân liền bắt đầu biến hóa một cỗ thần kỳ năng lực dung hợp tới chu phương trong thân thể chu phương nhìn một chút hai tay tay nắm thành quyền lần này gia tăng không chỉ là lực lượng đi hút thuốc thất ách là khảo thí khu kiểm tra một chút về phần mỹ thực thể ha ha chờ đói b ụ n g lại nói khảo thí khu biểu hiện trên màn ảnh lấy chu phương số liệu thực lực tiến độ d â cấp m ộ ư ơ i ba dây cấp sơ kỳ năng lượng phẩm chất tám mươi ba d â cấp bình quân bảy mươi hai cơ bắp lực lượng hai trăm bốn mươi một lực lượng hệ d â cấp sơ kỳ bình quân một trăm chín mươi tám d cấp trung kỳ bình quân hai trăm bốn mươi hai tinh thần ba bị che đậy không cách nào đo đ ạ trong khoảng thời gian này tu luyện chu phương tu là tăng lên sáu theo nguyên bản bảy tăng lên tới m ộ ư ơ i ba năng lượng phẩm chất cũng tăng lên ba điểm cơ bắp lực lượng chu phương trước mấy ngày khảo nghiệm qua là một trăm tám mươi năm gần nhất tu luyện chỉ để thăng năm điểm hiện tại một chương m á n h hổ nguyên lực thẻ tăng lên năm mươi b ố điểm khoảng cách lực lượng hệ siêu năng giả dê cấp t r u n g kỳ lực lượng cũng chỉ kém một chút chu phương cảm giác được mình bây giờ lực lượng nhất quyền liền có thể đánh nổ một vị dê cấp sơ kỳ siêu năng giả chỉ cần đối phương không phải phòng ngự chuyên nghiệp lại bị chính mình đánh trúng những lực lượng khác hệ siêu năng giả biểu thị không phục chỉ cần có thể đánh trúng chúng ta cũng có thể làm được tốt ta ngươi đáp ý cầu cái này mãnh hổ nguyên lực không chỉ là gia tăng lực lượng chu phương cảm giác chính mình nhãn lực tốt hơn thần kinh phản xạ cũng rõ ràng nhanh hơn chính mình biến càng nhanh nhẹn dê cấp siêu năng giả đối thân thể của mình biến hóa vô cùng mất cảm chu phương tinh thần lực nội thị phía dưới phát phát hiện mình kinh mạch đều lớn số một công pháp chuyển vận càng cường đại tấm thẻ này siêu trị siêu trị giữa trưa chu phương cảm giác chính mình bói bụng ăn cái gì thức ăn ngoài ăn cái gì nhà ăn mỹ thực thể đi lên ngược lại có hai tấm chu phương t i ệ n tay ném ra một trường mỹ thực thể một đạo hư không lỗ đen tại phía trước mở ra lạch cạch rơi ra một bàn bánh mì sau đó thư không lỗ đen liền biến mất chu phương cái này biến mất một bàn bánh mì liền đổi ta lao tử ba hợp một đổi lấy giá trị ít nhiều biết không một quả tinh thuần đá năng lượng cũng chỉ có thể rút năm lần đ â u cái này tiếp cận mười vạn khối câu trưa liền ăn đều ăn không đủ no còn thần đặc yêu chia sẻ cho bằng hữu ai mời khách ăn hết cái đồ chơi này trọng điểm là còn ăn không đủ no a hộp a hộp ta nhìn ngươi là muốn chết chu phương khóc không ra nước mắt cầm lấy bánh mì giống cắn giống như cựu nhân dùng sức mai lấy chu phương nhét miệm bánh mì cắn xuống chết hộp ngươi chờ đó cho ta lại một ngụm bánh mì cắn xuống ta sớm m u ộ n n h ư ờ n g n g ư ơ i biết ai mới là chủ nhân chu phương lại dùng sức cắn xuống một ngụm bánh mì kém chút nhịn không được nước mắt chảy xuống ta một trăm l i n a a ta ếch cái này bánh mì ăn xong chu phương cảm giác năng lượng tăng lên cái này năng lượng bù đắp được một phần mười tinh thuần đá năng lượng nhưng cái này năng lượng hấp thu tốc độ so tinh thuần đá năng lượng nhanh hơn nơi này có bốn mảnh bánh mì a giống giống phát phát chu phương lập tức thu hồi mặt khác bốn mảnh bánh mì chiến đấu bên trong đều có thể khôi phục năng lượng đồ ăn t ự c phẩm cái này bánh mì là t ự c phẩm a manh manh đến một mảnh Viêm bạo chương tám mươi hai bán ra kiếm pháp không gian trang bị chương tám mươi hai bán ra kiếm pháp không gian trang bị chu phương lấy ra một cái khác trương mỹ thực thể cũng trước dùng lại nói đừng hỏi ta đồ ăn thả lâu thiu làm sao bây giờ loại này hiệu quả thần kỳ thiu ta cũng làm theo ăn đen nhánh hư không chi môn lần nữa mở ra chấm dứt bế xuất hiện năm con gà con chân mỗi cái đều chỉ có chu phương nắm đấm một phần ba lớn nhỏ chu phương nhìn xem cái này mini gà con chân hắn có lý do hoài nghi cái này mị thực thể có phải hay không thì sẽ không khiến người ăn no đâu đùi gà này ăn trước một cái thử một chút hiệu quả vừa mới ăn đùi gà chu phương bắt thị toàn t thân phát sinh biến hoa h â n làn da trở thành cứng ngắc cũng thay đổi cầu thả xin hỏi còn có thể biến trở về tới s a o o o đốt thu hoạch được bì tháo thịt dày bờ uff lực phòng ngự tăng lên nhưng là cái này l à da cũng không ai muốn đoan chừng về sau không có bạn gái nhìn xem chính mình cậu thả giống mặt sàn xi、si、măng như thế làn da chu phương khóc không ra nước mắt về sau liền gọi nó bị tháo thịt dày gà con chân a may mắn 15 phút sau đồ ăn hiệu quả tiêu thất nhất thiết khôi phục nguyên trạng không phải chu phương liên b ú a đều chuẩn bị xong đáng thương hộ cái này mỹ thực thể tổng thể mà nói vẫn là vô cùng không tệ lấy trước mắt hai tấm hiệu quả đến xem hẳn là lập tức triệu hoán một loại nào đó công năng đồ ăn năm phần công năng có trạng thái g i a t r ỉ loại còn có bổ sung năng lượng loại hình về sau có thể hay không triệu hồi da khôi phục thương thế hoặc là khôi phục tinh thần lực nếu lại nếm thử mới biết được cái này một đợ tám liên rút không có rút đến kiếm pháp cũng không có rút đến công pháp gì cái này ngọc nữ kiếm pháp muốn hay không giao ra đã giao cho cao kiệt chu phương cũng không muốn che giấu cái này cũng không phải lá bài tẩy của hắn chu phương bàn điểm một cái lá bài tẩy của mình tờ thứ nhất là thổ độc thẻ tiêu hao trăm cây số truyền thống tính một trường đào mệnh có thể dùng phi hành thẻ tiêu hao có thể bay một giờ đào mệnh có thể dùng phong thiên xiềng xích tiêu hao cao một cảnh giới đều có thể cưỡng ép khóa lại ba giây phối hợp cd tam thiên kỹ năng thẻ xương l ử a d i ệ t thần t i ễ n đây là tuyệt sát tổ hợp vậy liền coi là gặp gỡ b cấp cường giả cũng có thể thử một lần về phần người da đen nhất quan tài hiệu quả không rõ thử qua mới biết được cuối cùng mạnh nhất át chủ bài hát tháp nhĩ thỏa thỏa cường giả về phần mạnh bao nhiêu chu phương không biết rõ nhưng là hát tháp nhĩ vô cùng hao tổn tiền chu phương là biết đến chính mình còn thiếu hắn một cái tinh thuần đá năng lượng đâu nghèo chính mình là thật nghèo ngọc nữ kiếm pháp cũng không phải át chủ bài vậy thì giao đi chu phương ấn mở điện thoại quả quyết hồi phục b i ể u kiện thuận tiện đem ép cấp rắn khúc bức cũng cho tăng thêm đi b ả o nhìn nhìn phía trên ra giá nhiều ít có thể nhiều hai mươi cũng tốt ép cấp vô ký thị trường đều giá chính là chừng hai vạn không có qua nửa giờ b i ể u kiện liền hồi đáp một bộ ngọc nữ kiếm pháp tăng thêm một bộ rắn khúc bức phía trên ra giá năm trăm linh một khối tinh thuần đá năng lượng ép cấp rắn khúc bức rõ ràng không đáng một khối tinh thuần đá năng lượng phía trên cho hắn mặt mũi、không. là cho ngọc nữ kiếm pháp mặt mũi cho thêm hắn một khối tinh thuần đá năng lượng trong biêu kiện mời chu phương xác nhận hợp đồng xác định lời nói tam thiên về sau i n hợp t h à đồng sẽ quan quan không, thường thường hợp đồng. Hợp đồng không có vấn đề gì chu phương hồi phục biểu kiện cái này kiếm pháp liền bán đi tam tiên về sau chính mình liền muốn biến thành phú hảo tốt chuẩn bị sẵn sàng độc long biêu bên kia có thể thu lưới chu phương chuẩn bị xuất phát tích tích điện thoại lại vang lên chu phương lấy điện thoại di động ra xem xét là điện thoại tin tức điện thoại bên trong chu phương có vẻ như chỉ có một cái hào hữu mục tinh tuyết phát tới tin tức chu phương đêm nay có r ả n h không nhiều ngày như vậy nàng cũng không thấy chu phương liên hệ chính mình mục tinh tuyết vừa mới đầu có chút chờ mong về sau lại có chút tức giận lại về sau thực sự nhịn không được g i a hỏa này có phải hay không quên chính mình hôm nay cuối tuần đốc cảnh cục cũng ngày nghỉ a hử hẹn hắn đi ra ăn cơm ta chủ động hẹn ngươi ăn cơm sẽ không không nể mặt mũi a chu phương nhắc nhìn tin tức này làm sao tới như thế không khéo ngươi nếu là hôn quá hỏi ta còn có rảnh rỗi đâu chu ũ phương i người, người thật n tốt cảm xúc bị đánh gãy chu phương thu hồi điện thoại trả sát mặt、tốt. chuẩn bị sẵn sàng muốn nắm độc long yêu tích tích điện thoại lại vang lên chu phương mãnh tắt máy a nhìn qua lại tắt máy là chậm rãi áp bên trong đầu để tin tức siêu năng giới sự kiện lớn chậm rãi áp bên trên bắt mắt đầu để tiêu đề hệ thống tu luyện viện nghiên cứu mới nhất thành quả nghiên cứu không gian chữ vật trang bị tiểu dáng đa dạng có chiếc nhẫn đai lưng đồng hồ điện thoại không gian trang bị lợi hại là không gian trồng chất kỹ thuật vẫn là thời không hệ dị năm đầu hẳn là dị năng chu phương tin tưởng vững chắc tại siêu năng vòng đàm luận khoa học có chút mê tín a điểm hóa người cũng chỉ có thể đem điểm hóa vật thu vào ý thức không gian cái khác đông tây đều không cách nào thả nếu có không gian c h i ế nhẫn chật chật chật vậy thì vô cùng ba vừa chu phương lập tức điểm tiêu đề đi vào quan phương siêu năng giả đãi nộ phương siêu năng giả đã ngộ tốt như vậy chu phương quả quyết đạ thông lữ liệt điện thoại vô luận như thế nào cũng muốn xin một cái lữ liệt nhận nghe điện thoại liền trực tiếp hỏi ngươi là vì kia không gian trang bị a đúng vậy a chúng ta đốc cảnh cục có bao nhiêu chỉ tiêu cho ta cũng xin một cái chu phương tùy tiện nói rằng lần trước độc long b i u đội chuyện bọn hắn thật là lập xuống đại công xin không gian chấp nhận không quá p h ậ n a cùng lắm thì chính mình dán ít tiền đem chi phí trao giao không được thu nhận công nhân tư theo giai đoạn a ha ha lữ liệt mang theo đậu bị tiếng cười truyền đến chúng ta thành phố liền một ngón tay tiêu trương sở trưởng cùng trăm dặm sở t r ư ở n g ngay tại tranh không thể ngay tại tích cực báo cáo công tác tranh thủ cầm xuống cái này chỉ tiêu hai cái c cấp đại lão tranh một cái không gian trang bị người dê cấp nhỏ c ặ bã cũng nghĩ đến tham gia náo nhiệt chu p ư ơ n g không có c h u y ư n ta điện thoại di động này vang cọng lông a chính mình đuổi bắt độc long biêu trước khi chiến đấu động viên cảm xúc cũng không có ngược lại điện thoại đều lấy ra liền thuận tiện nhìn xem tin tức a tích tích tích tích lại nhảy ra rất nhiều tin tức dường như vì cùng kia không gian trang bị tin tức tranh phong dường như thường quy dị năng nghiên cứu viện cùng thiên hành quân nghiên cứu viện liên hợp nghiên cứu phát minh không chiến cơ giáp tuyên bố mạnh nhất cơ giáp có thể chiến bê cấp từng giả chỉ cần hai tên c cấp người điều khiển t r ư ơ n g tám mươi ba xà thần tri tử vĩnh không k u ấ t phục chương tám mươi ba xà thần tri tử vĩnh không khất u phục thường quy dị năng nghiên cứu viện cùng tiên hành quân nghiên cứu viện liên hợp nghiên cứu phát minh không chiến cơ giáp tuyên bố mạnh nhất cơ giáp có thể chiến b ê cấp cường giả kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện cùng thất đại gia tộc liên hợp nghiên cứu phát minh thành thị năng lượng ba động nghi có thể giám sát mười cây số bên trong năng lượng ba động một tuyến thành thị đầu tiên lắp đặt tương lai khả năng cả nước phân phối cái này đông tây lợi hại quả thực chính là siêu năng giả giám sát một cái thành thị trang hắn mười cái về sau toàn thành phố siêu năng giả chỉ cần sử dụng năng lực đều có thể bị giám sát tới thành thị bên trong mỗi một vị siêu năng giả đều sẽ bị nghiêm mật giám sát cùng quản lý t h á n tu phải xui xẻo may mắn tốt chính mình sớm chọn đội quan phương liên lần này một đầu lệnh truy nã nhảy vào chu phương tầm mắt cả nước truy nã xê cấp điểm hóa người mạc phương trộm cắp quốc gia a a a a cấp nhà bảo tàng mộ địa đã thương nhiều t i ề n quan phương siêu năng giả sau thoát đi ba lạc ba lạc cung cấp hữu hiệu manh mối người ban thưởng năm k h o a tinh thuần đá năng lượng chật chật chật giá hỏa này đã làm gì quan phương ban thưởng tháng bảy năm năm không nghìn truy nã hắn chu phương có chút trông mặt h è m nhưng là xê cấp đại lão hắn không thể trêu vào gặp phải cũng là không may a nhà bất chi bất giác soát một giờ điện thoại di động tắt máy tắt máy chơi điện thoại chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện khu khu chuẩn bị sẵn sàng rồi xuất phát chu phương đứng lên một lần nữa chỉnh đốn tâm tình tích tích chu phương còn không có đi tới cửa vừa vừa mới chuẩn bị tắt máy điện thoại lại vang lên chu phương ảo não nhìn một chút điện thoại di động lần này lại là ai nếu như lại là không liên quan gì đến ta ta muốn báo nổi c h ầ m rãi chân chạy áp đốc cảnh cục phổ biến tin tức 2035 n ă m n g à y 10 t h á n g 7, hàng thị 30 nhiều vị siêu năng giả trái với điều lệ tương quan cấu kết chùm ma túy chu phương điểm đi vào bên trong kỹ càng giới thiệu trước đó chiến đấu trải qua một lần hành động phá hủy c h ù m buôn thuốc v i ệ n siêu năng lực đội đánh g i ế t phạm pháp siêu năng giả trắng trận tuyên dương bản thị đốc cảnh cục siêu năng giả công lao đây nhất định là đốc cảnh cục tuyên truyền một phương diện vì trấn nhiếp đạo trích một phương diện khác cũng là vì tuyên truyền đốc cảnh cục chính diện hình tượng và thực lực cường đại thay đổi trước đó đại gia đối đốc cảnh cục vô năng ấn tượng đối ngoại cực lực che giấu trần tướng đ ố i trong vòng luật q u ầ n đốc cảnh cục cực lực tuyên truyền lần này chiến quả trong lúc nhất thời vốn là siêu năng giả nhao nhao ghém ắ t đốc cảnh cục lợi hại như vậy sao chuyện lớn như vậy ám thứ thế nào không có n h ú n tay đâu tin tức này tuyên bố không bao lâu p h sau dưới đó có t h một h ơ phần thông cáo bị đẩy lên trong đầu là lữ liệt phát thông báo tuyển dụng thông báo hàng thị đốc cảnh cục tổng bộ siêu năm tổ chiêu dự t h ữ thành viên yêu cầu thân gia thanh bạch phỏng vấn cần thực chiến khảo hạch lập xuống công lao có thể xin chuyển chính thức biên chế hưởng thụ đế quốc công chức siêu năng giả đãi ngộ nhân số dê cấp một số e cấp năm người đội trưởng thật cơ t r í biết cọ nhiệt độ chu phương cho lữ liệt trí thông minh điểm tán chiêu này mời tin tức phía dưới quả nhiên có mấy cái siêu năng giả tán tu tại báo danh trước kia không người đến một là bởi vì đốc cảnh cục thực lực tranh l ệ n h hai là sợ làm bia đỡ đạn hiện tại đốc cảnh cục g a danh tiếng một chút có ý hướng phụ thuộc quân p ư ơ n g không sợ làm bia đỡ đạn siêu năng giả nghĩ đến thử thời vận sau đó lữ liệt điện thoại đánh tới biểu thị lần trước ban t h ư ở n g xuống tới chu phương thu được năm khối tinh thuần đá năng lượng những người khác riêng phần mình thu được một khối tinh thuần đá năng lượng lần trước một trận chiến nhờ có chu phương nhất người ngược gió l ậ p bàn công lao của hắn lớn nhất luận công hành thưởng đương nhiên hắn cầm n h i ề u nhất ai đi trước lĩnh ban thưởng a độc long biêu cũng chỉ có thể lại chờ một lát tài nguyên khan hiếm không có cách nào lĩnh ban thưởng quan trọng chu phương lái xe hướng vùng ngoại ô bần âm huyện cao sơn thôn lái đi kia là độc long biêu chỗ hát tháp nhĩ lao tử có tinh thuần đá năng lượng chu phương nhất vừa lái xe một bên vui vẻ nói hát tháp nhĩ cái này cái gì ngữ khí có tinh thuần đá năng lượng thì ngon a chủ nhân hát tháp nhĩ không tình nguyện hô lần trước đã nói xong ngươi sẽ không đổi ý a nói xong ta giúp ngươi ngươi lấy ta làm người một nhà chu phương cũng không dài dòng trực tiếp xuất ra một khối tinh thuần đá năng lượng hỏi thế nào cho ngươi cũng không thể nhét vào ta trong đầu A một đạo hát quang theo chu phương giữa lông mày hết lên chu phương trong tay tinh thuần đá năng lượng liền biến mất không thấy ý thức hải hát tháp nhĩ miệng bên trong chuyển ra răng rắp răng rắp thanh âm hiện tại rắn răng lợi đều tốt như vậy sao hát i này n h tháp nhĩ ngạc nhiên ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân chu phương nói tiếp làm là người mình ngươi có phải hay không hẳn là hát một bài cho ta nghe nghe làm làm chiến sủng phải có lấy chủ nhân tốt giấc ngộ dựa vào quá mức đây là biến đổi pháp để cho ta hiện ra tài nghệ hát tháp nhĩ quả quyết cự tuyệt nói ngươi nằm mơ ta hát tháp nhĩ xà thần c h i tử là sẽ không thỏa hiệp xà thần c h i tử vĩnh không q u ấ t phục chu phương hạ cao tốc trải qua huyện thành cuối cùng lái vào hồi hương đường nhỏ mục đích cũng nhanh tới trong đầu chuyền đến từng đợt khàn khàn tiếng ca ta có một cái tiểu mau con lửa ta xưa nay cũng không cưới có một ngày ta tâm huyết dâng chảo cưới đi đi chợ cầm trong tay của ta nhỏ roi ra trong lòng ta đang đ ắ c ý ca là hát đồng dạng nhưng là chu phương rất vui vẻ vừa lái xe một bên lắc lư để chúng ta cùng một chỗ lắc lư cùng một chỗ lắc lư không dễ nghe đổi một bài chu phương lắc cái đầu nói rằng hát thắp nhĩ không dễ nghe ngươi lắc cái gì đầu nhỏ a tiểu nhi lang c o n k i a túi sách vào học đường không sợ mặt trời phơi cũng không sợ kia mưa gió cuồng đổi lại một bài tinh tinh đốt đèn chiếu sáng gia tộc của ta a nha ngươi biết nhạc thiếu nhi thật nhiều sao hát tháp nhĩ o、oh, o、oh、vì một quả tinh thuần đá năng lượng ta bán linh hồn chu phương rất nhanh thanh toán xong khen thưởng lại một viên tinh thuần đá năng lượng tiến vào hát tháp nhĩ trong miệng giang giác giang giác không đợi hát tháp nhĩ nhai nát tinh thuần đá năng lượng chu phương liền nói tiếp đây là dự đoán thanh toán ngươi thiếu ta một lần cơ hội xuất thủ a cái này không phải nhạc thiếu nhi đổi lấy sao hát tháp nhĩ ngây ngẩn cả người nói đùa cái gì cái gì nhạc thiếu nhi có thể đổi tinh thuần đ á n ă n g lượng chu phương ngữ khí vô cùng trào phúng vô cùng muốn ăn đòn hát tháp nhĩ ta tạ gan tạ ly ngươi lì ảng a chương tám mươi b ố bị tháo thịt dày gà con chân chương tám mươi b ố bị tháo thịt dày gà con chân l ã o đại chu phương lai đ ộ c long biêu nhận được trạm gác ngầm báo cáo một mình hắn đúng chỉ có một mình hắn theo nội thành bắt đầu cũng chỉ có một mình hắn tới ta phải đi đ ộ c long biêu bắt đầu thu thập đông tây ra hỏa này rốt cuộc đã đến chờ tại cái này thâm sơn cung cấp hơn nửa tháng ăn không ngon ngủ không ngon ban đêm còn muốn cho m u ố i đốt độc long biêu đời này đều không có như thế dày vò qua lúc này điện thoại của hắn đột nhiên văng lên độc long biêu tiếp lên điện thoại báo cáo tình huống trong điện thoại truyền đến nam t ử thanh â m lạnh lùng người muốn đi không được nhất định phải chờ tới chu phương xuất hiện yên tâm đi lần này chuẩn bị chu toàn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ độc long biêu có chút tức giận nếu như hắn không chết được đâu ta cùng hắn không oán không cừu tại sao phải chọc hắn lần trước kia kịch liệt bạo tạc độc long b i u ký ức vẫn còn mới mẻ về sau nghe nói những người kia đều là bị chu phương diện trước khi chết còn ăn đây tuyệt đối là l ă n g d i ệ t không chọc nổi đối phương không để ý tới độc long b ư u bất mãn tiếp tục nói lần này thiếu gia sẽ đến khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nghe được đối phương nói như vậy độc long b ư u an định xuống tới đối phương cũng dám tự mình tới giải thích rõ hoàn toàn chắc chắn chính mình cái mạng này khẳng định không có hắn đáng tiền hắn cũng dám đến chính mình thì sợ gì độc long b ư u nhất thiết chu phương đều thấy rõ xem ra đối phương có đòn sát thủ nếu không chỉ là ba vị dê cấp siêu nam giả hát thủ phía sau màn làm sao dám tự mình đến tới là trương tân phạm vẫn là trương gia cái khác thiếu gia là cái gì cho hắn dạng này lực lượng dám nói ta chu phương hẳn phải chết không nghi ngờ chu phương dừng xe đi tại trong núi trên đường nhỏ chậm dại hướng về trên núi kia phá ố c mà đi cái kia chính là tưởng phương tài lời nhắn nhủ độc long đ i ê u chỗ hắn những ngày này không đổi qua địa phương ở trên sơn một chỗ trong rừng có tám vị siêu năng giả mai phục ngắn ngủi một tháng không đến thời gian độc long b ư u lại kiếm ra ba vị dê cấp siêu năng giả cùng năm vị e cấp siêu năng giả đội hình cái này còn không bao gồm một mực cùng ở bên cạnh hắn dê cấp chạy nhanh phùng ca tiểu tử kia tới một vị canh gác e cấp thành viên chạy tới theo chu phương rời đi nội thành bắt đầu bọn hắn liền nhận được tin tức một mực mai phục tại nơi này phùng ca nhàn n h ạ từ t một tiếng hơi không kiên nhẫn cầm lên kính viễn vọng xem xét chu phương vị trí để cho mình ở chỗ này chờ lâu như vậy phùng ca đã sớm không có kiên nhẫn chờ mục tiêu đi lên muốn hành hạ chết hắn phùng ca dơ kính viễn vọng định tình xem xét ngoa tạo phùng ca kinh hãi đem kính viễn vọng đều ném ra ngoài là tiểu t ử này đại chất tử chỉ nói muốn câu cá cũng không nói muốn câu ai phải biết là hắn chính mình liền không tới thật sự là hố bá bá chất tử phùng ca chính là lần trước vây rết chu phương đám người mà phát sư trốn sau khi đi lại bị độc long biêu cho mời trở về ai bảo độc long biêu là hắn bà còn xa cháo họ lần trước một trận chiến kia phô thiên cái địa cảnh tượng hắn đến nay khó quên tháng này ăn cơm khẩu vị đều nhỏ đi mấy người nhìn xem phùng ca kinh ngạc như thế vội vàng hỏi phùng ca biết hắn phùng ca yên lặng nhặt lên kính viết vọng bình thản nói rằng trước đây quen biết có chút qua lại vậy thì thật là tốt ta nhân cơ hội này chơi hắn có cửu báo cửu có toán báo toán phùng ca chúng ta báo thủ cho ngươi bên cạnh các đồng bạn nhao nhao nói rằng ma pháp sư ở trong nước thật là khan hiếm chức nghiệp nói vài lời lời hữu í c h liền có thể soát hảo cảm cớ sao mà không làm phùng ca nội tâm mắt trợt trắng báo thủ cái rắm tiểu tử này khẳng định lai lịch bất phàm lần trước kia vạn tiễn lăng không thủ đoạn cũng không biết còn có hay không hắn tin tưởng vững chắc chu phương vạn tên cùng bắn là trong nhà trường b ố i cho một cái dê cấp siêu năng giả sao có thể có loại thủ đoạn này phú nhị đại không siêu năng đời thứ hai ghê tầm nhất Tốt, tương ố t t tiết nam ngươi lên trước kháng hắn chính diện gọi cầu cầu ngươi mang theo những người khác tứ phía vây giết hắn kéo dài thời gian ta thi pháp một chiêu miệu s á t hắn phùng ca một biên chỉ huy lấy trong lòng một bên điên cùng nhà danh lấy mặc dù mọi người đều là tạm thời lên ngoại hiệu nhưng là các ngươi cũng đáng tin cậy điểm đây đều là thứ gì phi chủ lưu danh tự ngươi thức tỉnh lực lượng dị năng liền gọi cương thiết nam tại sao không gọi sắt thép thẳng nam ta nhìn ngươi cũng thẳng tắp còn có ngươi ngươi sẽ triệu hoán liền kêu to cầu cầu vậy ngươi còn triệu hoán cầu a tốt liền theo phùng ca nói xử lý cương thiết nam nhẹ gật đầu xem như phòng ngự cùng lực lượng đều xem trọng đoàn đội k h i ế n thịt cương thiết nam đi cái nào đều là sông pha chiến đấu mệnh không có gì tốt có đáng nghi tên là gọi cầu cầu triệu hoán sư mang theo năm tên e cấp siêu năng giả mai phục tại bồn phía quay đầu nhìn lại nghi hoặc mà hỏi thăm phùng ca người đứng bên vách núi làm gì ma pháp sư chỗ khoảng cách đám người rất xa ma pháp sư đứng xa có thể lý giải nhưng là ngươi tại sao phải đứng tại bên bờ vực phùng ca nhìn xem dưới núi kia là một đầu tôn trào không ngừng sông lớn bên kia bờ sông là một mảnh ruộng lúa mạch phùng ca vẻ mặt thành thật biểu lộ chậm rãi nói rằng nơi này là duy nhất chỗ đột phá ta lo lắng hắn từ nơi này phá vây các ngươi nhìn phía dưới là một con sông nếu như hắn nhảy xuống sông liền có thể chạy thoát đây là hắn duy nhất cơ hội ta muốn tuyệt mất hắn duy nhất sinh lộ phùng ca anh minh phùng ca đại tài cái này cũng có thể nghĩ ra được thông tư kín đáo a phùng ca chúng ta mặc cảm mấy người bị phùng ca thận trọng như ở trước mắt chết phục Phùng ba tấm thẻ đã kẹp tại trái phải giữa ngón tay miệng bên trong gặm b vì tháo thịt dày gà con chân tăng cường phòng ngự một cái bị tháo thịt dày dưới đùi gà bụng chu phương làn da chậm dại biến cùng xi、si、măng như thế thô giáp mặt kia cậu thả giống tám trăm linh tuổi thây khô đột nhiên một quả cự thạch từ trên trời giáng xuống ách không là một cái cự thạch đồng dạng to con từ trên trời giáng xuống lao thẳng tới chu phương đầu đình cương thiết nam xem xét chu phương mặt giật này mình ngoa tạo tiểu tử này tại sao cùng kính viễn vọng bên trong nhìn thấy hoàn toàn không giống cái này làn da cậu thả quả thực không phải người a zeta to con lười suy nghĩ nhiều một bên hô to một bên vung vẩy thiết quyền nện xuống ở trên cao nhìn xuống khí thế hung hung giống tiếng long ngâm lên long thân gân rồng vải rồng long c h ả o chu phương bắp thị toàn thân hở ra lực lượng đại tăng người mặc vải rồng hai tay hóa thành c ự c h ả o thi triển tiện m ạ c h chỉ một chỉ điểm ra mang theo phá không liệt thạch chi uy cùng trên không sát quyền chạm nhau và ảy cương thiết nam lấy cùng lúc đến giống nhau tốc độ bay trở về đầu cắm vào trong đất tứ chi loạn vũ nô n é m ổ nhanh cầu nô mấy vị e cấp siêu năng giả vội vàng đi lên hỗ trợ đem hắn rút ra cương thiết nam dê cấp trung kỳ lực lượng hệ siêu năng giả nhục thân lực lượng mạnh hơn chu phương nhưng mấy trương cựu long biến thể vừa ra bán long hóa chu phương lực lượng lại đến một cái cấp độ có thể so với dê cấp trung kỳ đ ỉ n h phong tiệt mạch chỉ pháp c cấp công pháp cường đại uy năng gia trì trực tiếp quanh sát cương thiết nam bay ngược mấy chục mét chương tám mươi năm khiên thịt vương cương đản triệu hoán sư cầu cầu chương tám mươi năm khiên thịt vương đản triệu hoán sư cầu cầu t i ế t mạch chỉ pháp c cấp công pháp cường đại uy năng gia trì trực tiếp h o a n h s á t cương thiết nam bay ngược mấy chục mét chu phương hét lớn một tiếng ta là đốc cảnh cục sơ cấp thám tử chu phương hành vi của các ngươi trái với siêu năng giả quản lý điều lệ thứ bảy đầu thứ mười ba đầu thứ hai mươi lăm đầu hiện tại đầu hàng cho các ngươi theo nhẹ xử lý cơ hội chu phương nhất ô có mấy vị siêu năng giả bắt đầu do dự bọn hắn nguyên bản coi là chỉ là tới đối phó một cái tán tu là độc long biêu dự định đen ăn đen ai biết mục tiêu lại là đốc cảnh của người cơ quan quốc gia không chọc nổi a từ sưa hiệp dùng vo pha cấm vậy cũng không dám tùy ý sát hại mệnh quan triều đình đây là mỗi t r i ề u mỗi đời triều đình cấm kỵ chỉ là trước mắt vị này t h ầ k h ô thật là đốc cảnh cục thám tử sao thấy thế nào đều so với chúng ta còn giống vai ác vậy công chu phương một đám người cảm giác chính mình tại vì dân trừ hại a giết hắn liền không có người biết nếu không các ngươi đều chạy không khỏi đốc cảnh cục xử phạt gọi câu câu hét lớn một tiếng một cái cao ba mét sinh vật hình người xuất hiện xuất hiện tại chu phương trước mặt chỉ là nhỏ thám tử cha ta là tử ách không có không phải không trung lơ lửng một bộ áo giáp ở giữa tràn đầy màu làm khí thể đầu kia bóng đèn như thế ánh sáng có thể là ánh mắt hư không hành giả đến từ ác ma không gian sinh vật triệu hồi dê cấp trung kỳ thực lực hử một đám nhảy lương tiểu xỉu cho các người mặt không muốn mặt chu phương s o n g chảo mang theo long đằng chi uy hàm ẩn tiệt m ạ n h chỉ lực hướng hư không hành giả vô tới b à n h b à n h b à n h hư không hành giả không phải chu phương đối thủ vừa xuất hiện liền bị chu phương đánh cho áo giáp rút lui thân thể làm tức điên nước i ế t à. ưng khuyển m à thôi chết không có gì đáng tiếc cương thiết nam một bộ kẻ l i ề u mạng diễn xuất lần nữa dết tới những người khác đâm lao phải theo lao n a o n a o hướng chu phương dết tới đây xa xa ma pháp sư phùng ca cũng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ thi triển vượt cấp pháp thuật chu phương cảm nhận được năng lượng ba động nhìn thoáng qua phía trước bên bờ vực đứng thẳng t h â n ảnh là hắn ngày đó ma pháp sư kia hắn đứng bên vách núi làm gì một không tiểu tâm coi như rơi xuống đúng rồi khẳng định là lá bài tẩy của bọn hắn tại bên dưới vách núi hắn ở nơi đó có cảm giác an toàn chu phương dường như phát hiện gì rồi khó lường bí mật cái khác bảy vị siêu năng giả vây công chu phương phát hiện chu p ư ơ n g liên tiếp hướng bên vách núi nhìn lại quả nhiên bị phùng ca đ ó chúng ra hỏa này muốn hướng vách núi phương hướng phá vây may mắn phùng ca liệu địch tiên cơ ngăn chặn đường lui của hắn lần này xem ngươi còn có chết hay không hử thúc thủ chịu c h ó i ta có thể tha cho ngươi một mạng chu phương đối với cương thiết nam nói rằng thông qua cùng cương thiết nam so chiêu chu phương đại khái đoán được thân phận của hắn đây là tại sát vách t ỉ n h phạm án trốn đi bị truy nã dê cấp lực lượng hệ siêu năng giả vương cương đản nếu như hắn chấp mê bất ngộ chu phương quyết định thống hạ sát thủ mấy người vây công chu phương chu phương nhìn chằm chằm cương thiết nam cùng hư không hành giả dừng lại đánh tàn bạo hoàn toàn không để ý tới chung quanh e cấp t ứ c nhóm g i Bị tháo thịt dày gà con chân tăng thêm một thân vải rồng chu phương đã có thể không nhìn bất kỳ e cấp siêu năng giả công kích năm vị e cấp siêu năng giả dùng hết tất cả thủ đoạn cũng chỉ có điều tại chu phương trên vải rồng vạch ra vài miếng hỏa hoa căn bản là không có cách phá phòng thật vất vả đối với một chiếc vải rồng tấn công mạnh phá vỡ một mảnh bên trong làm màu xi、si、măng thô giáp làn da h i ệ lực phòng ngự chỉ so với vải rồng kém một chút thật là khiến người ta tuyệt vọng vương cương đạn bị chu phương đánh khí huyết xôi trào sắc mặt từng hồng dáng chống đỡ lấy mạnh miệng nói liền thực lực như vậy cũng không cảm thấy ngại để cho ta t h u c thủ chịu chói Chờ chết ta, đầu hũ khô Chu Phương. Lao tử làm sao lại thơi khô. Liền xem như thơi khô, Liền Lao làm lại sao tử xem vương ậ y cũng không thối à. Kinh n g thối ờ i quá đáng. Đánh người. Đánh người. Đánh người. Đánh chết người. Vương cương đản bởi vì miệng tiện bị chu phương đánh đến liên tục ra chóc thịt bong đấm máu lui lại gọi cầu cầu thừa dịp chu phương bị kéo ở phát t r ư ợ g trên mặt đất khắc họa p h á p trận tiếp tục triệu hoán dị không gian sinh vật triệu hoán sư triệu hoán thấp một cấp triệu hoán vật cơ hồ có thể làm được dây triệu hoán nhưng là muốn triệu hoán cùng giai sinh vật vẫn là cần khắc họa p h á p trận tốc độ cùng họa sĩ tương xứng hư không triệu hoán sư quách n a i t h ô ra còn thừa số lần hai một đạo nho nhã thân ảnh xuất hiện lần nữa lần này chu phương đã có kinh nghiệm quách đại nhân hỗ trợ xử lý tên pháp sư kia được không tiểu đệ cảm động đến rơi nước mắt quách ra hư ảnh cười nhìn chu phương nhắc mắt c â y q u ạ t một cái bao tuyết lên phùng ca bất đắc dĩ cắt ngang thi pháp hai đạo tuấn phát pháp thuật trong nháy mắt thi triển hàn băng thuẫn thường băng tất cả mọi người là pháp sư ai sợ ai a các ngươi tranh thủ thời gian xử lý hắn ta ngăn chặn cái này dị thứ nguyên cao thủ chu phương dê cấp sơ kỳ thực lực triệu hồi ra quét ra hư ảnh có dê cấp đỉnh phong thực lực mà phùng ca chỉ có dê cấp trung kỳ thực lực thỏa thỏa bị quét ra áp chế nhưng đại gia cùng là ma pháp sư phùng ca không đến mức trong nháy mắt bị đánh bại mấy chục đạo ma pháp tại không trung nổ tung phùng ca có chút chật vật trên thân cũng xuất hiện mấy đạo tương thế hắn biết trước mắt cường giả chỉ là hư ảnh là thông qua đạo cụ triệu hắn đi ra năng lượng hao hết liền sẽ tiêu thất cùng hắn hao tổn chính là phùng ca càng nhiều l ự c chú ý đặt ở chu phương nơi đó chỉ cần hắn xuất ra cái gì buồn nôn á t chủ bài chính mình liền lập tức rút lui phùng ca toàn thân lắp một cái không thể m u ố n ngàn b ạ n không thể trở về muốn ngày đó nghĩ tới liền phạm buồn nôn vương cương đản thổ hết u y làm bất động a gọi cầu cầu tranh thủ thời gian đến giúp đỡ pháp sư bị cầm chế xong đời vốn đang trông cậy vào hắn phát động tuyệt sắt đâu chính mình hoàn toàn không phải cái này nhỏ thám tử đối thủ lại tiếp tục như thế sắp bị đánh chết Lúc những à y t r u người này chỉ là bị tác động đến chu phương làm chủ yếu mục tiêu lại một chút việc đều không có ý thức không gian bên trong kim sắc linh hóa cây hóa bình chướng chặn mị ma công kích ha chỉ là mị ma không đáng giá nhắc tới chương u song t đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc, á n h cho v ư ơ n g cương đ ả n o ứ t tâm ắ t thấy c ũ n n g h a n h bức trí mạng được. thiếu không cũng hụt n g chương v tám n phun mươi sáu đoạt h ngăn tâm r hắn, chín bức trí mạng thiếu hụt các người muốn chết chu phương không có ý định lưu thủ tranh thủ thời gian thu thập bọn hắn đi bắt độc long b i u độc r ắ n thẻ còn thừa số lần hai phun r a mạnh mẽ ăn mòn nọc độc phốc phốc phốc phốc một đống nọc độc hướng bốn phía phun r a e cấp nọc độc đối dê cấp siêu năng giả tác dụng là không lớn nhưng là đây là quần công thủ đoạn đối phó mấy người này đáng ghét e cấp thái kê vừa vặn cca a năm vị e cấp siêu năng giả trên mặt đất lăn lộn r ã y rồi lấy bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị nọc độc cho phun đến dán cốc bước chu phương nhân cơ hội này bước ra đổi ảnh cấp tốc tới gần vương cương đản vương cương đản giận dữ đây là đem mình làm mềm thị từ bóp nửa đường chu phương hoán đổi t h â n pháp đ o ạ t tâm c h í n bước bước ra một bước vương cương đạn dường như trái tim bị cự thạch đánh trúng một hồi hô hấp khó khăn không có khả năng d ê cấp vì sao lại còn như thế b u y áp bước thứ hai bước ra một bước và ảnh vương cương đạn toàn thân rung động xuất m ồ hôi chán không được không thể để cho hắn đi nữa a vương cương đạn không cho chu phương tích lũy khí thế cơ hội một đôi thiết quyền không muốn sống dường như hướng chu phương oanh đến ha ha tiếp sau nhớ kỹ làm người tốt chu phương nhất tấm thẻ vung ra cựu long biến chi long vĩ thần long vấy đôi long uy che trời giống tiếng long ngâm lên dài ba mét cái đuôi lấy núi l ở chi thế đánh xuống và n h a phức vương cương đản bị đập bay ra ngoài máu vẩy trời cao đập vào trên sườn núi độ tử t tại chỗ hơn nửa tháng trước chu phương thần long vẫy đuôi còn có thể đánh tan dê cấp đỉnh phong phủ triện sư ba đạo đ ỉ n h phong phòng ngự lúc này chu phương tu là tiến thêm một bước mãnh hổ nguyên lực nhường hắn nâng cao một bước tăng thêm đoạt tâm chín bước trước hai bước tích lũy khí thế cùng tụ lực cuối cùng thần long vẫy đuôi gấp ba công kích bộc phát uy lực đã đạt tới dê cấp đỉnh phong cực hạ chỉ là dê cấp trung kỳ vương cương đản còn bị trọng thương lúc này cùng phùng ca giao chiến quách ra hư ảnh chậm rãi biến mất vết thương chẳng c h ị phùng ca nhìn thấy vương cương đàn bị đánh giết không chút nào do dự thật phong thuật thân hình như, như ảo ảnh trực trực phóng tới vách núi theo quách ra tiêu thất bắt đầu quanh người thi pháp nhảy núi một bộ thao tác mây trôi nước chảy một mạch mà thành gọi cầu cầu bọn người nói xong tuyệt mất chu phương hy vọng đâu chu phương nói xong bên dưới vách núi mặt có át c h ủ bài đây này phùng ca có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào tại nửa không t r u n g một cái chậm rơi thuật phóng thích ra ngoài thân hình chậm r i hướng nơi xa lướt tới phùng ca tại không trung lấy điện thoại di động ra cho độc long biêu phát một cái tin nhắn ngắn ra gián tệ ta trở về liền cùng ngươi t r a đoạn tuyệt quan hệ về sau đ ừ n g hô đại bà ta ngạc nhiên độc long biêu tại sơn đỉnh trong phòng nhỏ vẻ mặt mơ hồ chu phương cũng rất bất đắc dĩ còn muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đâu không nghĩ tới vẫn là để ma pháp sư này cho chạ t i ế n hắn một cái xương lựa diện t h ầ n tiễn động tinh quá lớn còn b ạ i lộ mình có thể thường xuyên thi triển a cấp ma pháp không đáng a tính toán thả hắn đi a nơi xa tung bay ở không trung vùng ca, đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh sau đó lại khôi phục bình tĩnh may mắn tốt chính mình phải đi trước không phải khẳng định có nguy hiểm trong chiến trường gọi cầu cầu g i ậ n h ô a a a tức chết ta rồi không đang tin cậy m a pháp sư ra đi a đàn sói cùng múa ta muốn đại biểu mặt trăng ách đại biểu mặt trời tiêu diệt ngươi gọi cầu cầu lấy ra một cái ngự thú túi một nháy mắt triệu hoán ra mười mấy đầu yêu thú mười hai đầu e cấp lang yêu thú hai cái dê cấp băng sương lang một chiêu này đủ kinh diễm chỉ là khẩu hiệu có chút trung nhị chu phương có chút nghe không nổi nữa cái này minh minh là ngự thú sư thủ đoạn vị này không phải triệu hoán sư sao chẳng lẽ ngự thú triệu hoán s o n g tu ngẫm lại cũng bình thường chu phương cũng coi là võ đạo cùng dị năng s o n g tu chỉ có điều điểm hóa người dị năng chính là trời sinh cùng năng lực khác s o n g tu nhưng cái khác siêu năng giả s o n g tu cái t i ê u thiên phú cũng không bình thường hơn nữa triệu hoán sư cùng ngự thú sư đều là hệ thống tu luyện yêu cầu hai loại hoàn toàn khác biệt thiên phú gia hỏa này thiên phú tu luyện không thấp a mị ma ở phía xa trường tiên v ư n g vẩy một đạo đạo màu xám gợn sóng đánh thẳng vào chu phương là mị ma am hiểu nhất tinh thần công kích chu phương không sợ mị ma tinh thần công kích đánh g i ế t đàn sói đánh cho đàn sói kêu to ngao ngao chủ nhân tinh thần của ngươi bình t h ư ớ n g năng lượng có hạn kiên trì không được bao lâu h ắ t tháp nhĩ thanh âm truyền đến ân con tưởng rằng linh hóa cây tinh thần bình t h ư ớ n g là vô địch đây này cái này cũng có thời gian hạn chế chu phương càng ngày càng cảm giác chính mình giống siêu nhân địa băng không có, có mơ tưởng chu phương ném ra một chương chưa hề đã dùng qua tấm thẻ cựu long biến chi long hồn trên phạm vi lớn tăng cường tinh thần lực duy trì liên tục mười lăm phút cd một giờ giống tiếng long ngâm chật chật hai đạo kim quang theo chu phương trong mắt bắn ra ý thức hải bị ánh sáng m à u hoàn g kim tràn ngập tinh thần lực bốc lên linh hóa cây tự nhiên triệt hồi l i ê u tinh thần bình t h ư ớ n g chu phương tinh thần lực tăng nhiều về sau cũng kia không chút nào sợ mị ma công kích triệu hoán ngự thú hai đạo song tu thì thế nào trợ trụ vi ngược bà chiêu bại n g ư ờ i gọi cầu cầu khinh thường nói bà chiêu ta cho ngươi ba mươi chiêu nốc cảnh xì、si、dầu liền chỉ biết nói mạnh miệng gọi cầu cầu vung tay lên khống chế triệu hoán vật liệu mạng vây giết chu phương chu phương không để ý tới hắn bước ra một bước chiêu thứ nhất đoạt tâm chín bước từng bước p h á tâm tinh thần lực tăng phúc về sau đoạt tâm chín bước uy áp b ạ o tăng chu phương bước ra bước đầu tiên ô ô ô ô e cấp lang yêu nhao nhao rên dỉ lui lại hai cái dê cấp băng xương lang công kích dừng lại một m á y mắt bị chu phương hai chảo vô ra nơi x a o mị ma thân hình rung động lộ ra không phải người thường tính sửng sốt biểu lộ đây là gặp phải đồng loại mị ma liếm liếm đầu lưỡi t r ư ờ n g tiên vung vậy càng gấp hơn chiêu thứ hai bước thứ hai bước ra cồn phong nổi lên thế như núi ô mười mấy con e cấp lang yêu nằm dạp trên mặt đất không dám núc ních vành hai cái băng xương lang chiến l ư ợ c bị áp chế ba thành trở lên bị chu phương hai trào đánh bay mị ma mặt tái nhận biến càng tái nhận không khỏi rút lui một bước đoạt tâm chín bước bước thứ ba thiên địa chi thế tụ tại ta thân có ta vô địch chu phương mang theo không có gì sánh kịp khí thế một bước đạp ở gọi cầu cầu trước người năm mét chỗ thứ ba chiều còn không có ra đâu ngươi làm gì à có thể hay không có chút vai ác giác ngộ ngươi q u ỷ xuống làm gì chu phương khí thế trong nháy mắt tiết sạch sẽ có chút bất đắc di dơ móng ướt đánh cũng không được không đánh cũng không được quyết đâu cảm xúc đều không ăn khớp a i chu phương phát hiện đoạt tâm chín bước chí mạng thiếu hụt chỉ cần đối phương đầu hàng liền có thể ngăn cản a thật sự là nhân từ công pháp a gọi câu cầu thấy tình thế không ổn liền quả quyết hai đầu gối quỳ xuống đất tốc độ kia có thể so sánh chu phương thân pháp nhanh hơn quả nhiên lão đa giáo giang hồ bảo mệnh tuyệt kỹ rất có tác dụng từ gia ra truyền bảo mệnh tuyệt kỹ tam liên c h i ê u quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận đại ca từ khoa lấy tấm c h e mặt xuống định đem đằng sau hai chiêu ngay cả dùng đại ca đại ca thủ hạ lưu t ì n h ta sai rồi ta là kinh thành từ gia tam thiếu gia dòng chính cái chủng loại kia cha ta là từ thật từ gia gia chủ ta là rời nhà ra đi thứ a c ư ngươi, ngươi Ngươi nhưng ngươi a ta giao ta ta ta sau ta ca. ca. từng giết một chút thôi. bắt bắt, mặt, t đừng chuyện cũng không muốn giết người, liền muốn hấn ta ta không chống lệnh bắt, nhưng là... Xin đừng đánh ta mặt, về sau chính làm là... là mà h xấu, đi, đại ca. Đại về ca. sẽ khoa quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ hắn triệu hoán vật bị ma trước đó bị chu phương bất cứ ba tinh thần sung kích tại chỗ tán loạn bị ác ma không gian triệu trở về hiện tại từ khoa chỉ còn lại mấy cái phế vật lang yêu hắn hoàn toàn không có cùng chu phương tranh đấu với liếng cầu xin tha thứ thái độ vô cùng thành khẩn chu phương có chút phương hắn thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người hơn nữa còn là siêu nam giả kinh thành từ gia hắn biết kinh thành thất đại gia tộc một trong cùng hoàng gia nổi danh là ngự thú gia tộc từ gia người từng cái đều am hiểu ngự thú chi thuật ngự thú sư am hiểu nuôi dưỡng yêu thú cùng họa sĩ còn có triệu hoán sư so sánh ngự thú sư càng thiên hướng về bồi dưỡng tiến hóa yêu thú tại từ gia hi kỷ cổ quái gì yêu thú đều có nghe nói từ gia thái gia coi hắn là năm một đầu trúc diệp thanh bồi dưỡng thành gia long không ai thấy qua c ũ n g không thật Những Chu h này giả. biết là thật là giả. Những này là p ư ơ n g t ạ i đốc cảnh cục nội bộ tùy r o sao n nhìn Phương ngươi g tư thấy. tại liệu là hỏi, Chu vậy c n Long g Độc Biêu u q ấ nhếu tiện ớ cùng Ngươi đi? i tủy t nói một chút ta liền tin có phải hay không làm táng ốc không phải hắn nói là người của từ gia liền nhất định là chu phương rất cẩn thận ít nhất cũng phải hỏi rõ ràng từ khoa do dự trong chốc lát nhìn thấy chu phương cử lên móng n u ố t vội vàng nói ta ta có bệnh độc long biu ê nói có thể tìm người cho ta trị chu phương nhất trào đem từ khoa đập trên mặt đất ngươi có phải hay không cho là ta rất búng ốc độc long biu có tiền nữa có thể có từ gia có tiền đ ộ c l o n g biêu lại có thế có thể có kinh thành thất đại gia tộc một trong từ i a có thế từ i a có tiền có thế ngươi không để nhà ngươi người trị liệu cho ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới gian g nam tìm độc phiến trị liệu cho ngươi ta nhìn ngươi là đầu hóc có bệnh bị đánh cho một trận cũng có thể trị hết chu phương đối với từ khoa chính là hành hung một trận mặc kệ ngươi thân phận gì cùng độc l o n g biêu quấy nhiêu tới cùng một chỗ không diệt ngươi đã coi như là từ bi hơn nữa không đánh một trận cũng chưa hết giận a đừng đánh nữa a đừng đánh nữa đại ca ta thật có bệnh ta biểu hiện ra cho ngươi xem thứ khoa kêu trên cầu xin thà thứ hừ, hừ. bệnh còn có thể biểu hiện ra là có thể bản thân không chế bị k i n h p h ò n g vẫn là có thể có r u ỗ i mũi g i ả i vương chu phương có chút tò mò từ khoa tiểu tâm nghiêm túc bỏ lên trước đó phía trước đám kia lang yêu yếu ớt nói ta muốn một cái lang nhìn xem chu phương ánh mắt đầy sắt khí từ khoa lập tức nói bổ sung e cấp là được đi xin bắt đầu ngươi biểu diễn chu phương nói rằng sau đó đối với trên mặt đất tiếp tục kêu gen lăn lộn năm vị e cấp siêu năng giả nói rằng ngươi còn có n g ư ơ i đi đem vương cương đản thi thể n h ấ t tới dọn s ò n ba người các người tới ngồi sùng tốt hai tay ông đầu năm vị siêu năng giả lập tức đình chỉ kêu gen cấp tốc đứng lên nhất thi thể nhất thi thể nên hai tay ô m đầu ô m đầu thái độ vô cùng tích cực không do dự chút nào trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ kêu trên thảm trạng thứ khoa thì ra người thông minh sớm liền ngã xuống đất đầu hàng từ khoa vớt một con sói chu phương đứng tại năm mét bên ngoài cùng hắn mặt đối mặt chu phương phía trước còn có năm vị ô m đầu ngồi sổn người xem mấy người nhìn chằm chằm từ khoa tới đi bắt đầu đi để chúng ta nhìn xem có cái gì bệnh là muốn biểu diễn còn muốn một con sói phối hợp từ khoa vẻ mặt bi tráng ô n lấy chính mình lang sau đó cái kêu e cấp lang yêu vậy mà cùng từ khoa dung hợp từ khoa cả người thân hình bắt đầu biến lớn thẳng đến hai m năm m ư i thôi toàn thân mọc đầy lông sói song móng ngón tay vừa to vừa dài như là vớt sói đám người đồng đồng đát đặc sắc điểm t á n đây mới là chính tông lan d i ệ t những người khác là tự s ư n g chu phương vô vỗ tay đây chính là ngươi nói bệnh không phải thật lợi hại đi cái này trạng thái ngươi chiến l ự c ít ra tăng lên một cái nhỏ cấp độ d cấp trung kỳ từ khoa dung hợp một cái e cấp lang yêu mà thôi lúc này lại có d cấp hậu kỳ thực lực nếu như dung hợp d cấp lang yêu kia càng không được rồi không nói có thể đạt tới c cấp d cấp đình phong ít ra không có vấn đề từ khoa hề phải nói đây là bệnh không phải dị năng mỗi lúc trời tối ta cũng n h ị n không được sẽ cùng ta lang yêu hợp thể k h ô n g chế không nổi dị năng cái kia chính là bệnh khu khu chu phương ho một tiếng nói rằng đừng nói hợp thể kia là dung hợp ngươi nói biến thân cũng được từ khoa ta đang nói chính sự từ khoa có chút cam thức nếu không phải đánh không lại chu phương hắn nhất định sẽ nát chu phương miệng chu phương nhẹ gật đầu ta nói cũng đúng đang sự tình l i ê n hỏi ngươi ta nói chính đáng hay không a động một chút lại hợp thể ngươi không có chút nào vừa vặn a từ khoa tốt ta ta mỗi lúc trời tối cũng nhìn không được phải biến thân ta không dám nói cho cha ta biết liền trộm lén chạy ra ngoài độc long biêu nói có nhận biết cường giả có thể trị hết ta ta giúp hắn đối phó một người là được hắn cũng không nói muốn giết người a từ khoa cảm thấy cùng lang yêu hợp thể không người không quỷ bộ dáng là một loại sỉ n h ụ hơn nữa tình huống này còn không nhận chính mình không chế cho nên vẫn luôn không dám nói ra miệng dân ra từ khoa nội tâm càng ngày càng kiềm chế tính cách cũng càng ngày càng quái gở cuối cùng nhịn không được trốn ra từ ra thằng đến cơ duyên xảo hợp gặp độc long b i u bị hắn cho lắc lư vừa mới là người hô muốn giết ta kêu hung nhật ta chu phương thản nhiên nói ách từ khoa xoa xoa mồ hôi chán tiếp tục nói đây chẳng qua là khẩu hiệu mà thôi t i ê u đi ra thêm can đảm một chút nước băng n g u y ệ t còn thiên thiên hô đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi cũng không gặp nàng giết bao nhiêu người à. chu phương im lặng lý do này rất cường đại bất lực phản bác từ ra con trai trưởng cũng đừng tùy tiện xử trí giao cho cấp trên đi đau đầu a chu phương nhường từ khoa đem đàn sói thu sau đó lấy tiệt mạch chỉ phong ấn tất cả mọi người năng lượng cuối cùng chu phương đem tất cả mọi người treo ở trên cây sau đó thông chi lữ liệt tới lĩnh người thành thật một chút hình của các ngươi ta đều đập chạy án tội ra nhắc trở chu phương trước khi đi cầm điện thoại di động của mình lung lay uy hiếm nói thân phận đều lộ ra ánh sáng rồi còn dám tùy ý làm vậy kia là không muốn ở trong nước sinh hoạt trên cây treo ngược sáu người nhao nhao lắc đầu sẽ không ta nhất định trung thực yên tâm đi thôi thám tử đại nhân đại lao đi thong thả đừng quản chúng ta đại ca ngươi yên tâm ta nhất định xem trọng bọn hắn cam đoan một cái đều không ít một câu cuối cùng là từ khoa kêu chờ ngươi theo trong lao đi ra nhớ kỹ đi biến thân học viện nhìn xem nhìn xem có phải hay không biến thân dị năng đã thức tỉnh chu phương nhẹ nhàng một câu bay tới từ khoa ngây mẩn cả người bàn luận biến thân trong nước ai có biến thân học viện tới chuyên nghiệp thế nào ngốc như vậy đã sớm không nhớ ra được đâu chính mình cái này dung hợp biến thân có phải hay không cùng biến thân hệ dị năng không sai bịt lắm chính mình đây là muốn ba tu này thiên phú c h ậ p c h ậ p c h ậ p y ê u tú người chính là như thế n h ờ ề u người không biết làm sao bị treo ngược mấy người bắt đầu đại lực thổi phồng cái này từ da tam thiếu ra từ ca ngưu phê siêu năng ba tu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả từ ca huy vũ thiên phú che đậy đương thời có thể xưng siêu đời thứ hai đệ nhất nhân ca từ da còn thiếu chân chạy không chương t á t i ề n bối học trưởng đồng môn trí tranh chương t á i tiền bối học trưởng đồng môn chi tranh chu phương hướng độc long biêu chỗ sơn đỉnh phòng nhỏ tiến lên thầm nghĩ lấy sự t ì n h khác kinh thành thất đại gia tộc là trong nước siêu năng vòng tròn mạnh nhất thế lực một trong cũng là đông hoa đế quốc quan phương chiêu bài thế lực một trong thất đại gia tộc đối bảy loại dị năng nghiên cứu tới cực hạn chu phương kiến qua chỉ có hai cái thời không gia tộc hoàng hữu tài nếu như không phải chu phương có thời không thăm dò thẻ bài sợ là khó có thể ứng phó hắn thời không thuật e cấp hoàng hữu tài kỳ thật có hy vọng nắm lấy số một lần này gặp phải có chút trung nhị từ khoa dê cấp trung kỳ có thể triệu hoán hư không hành giả mị ma cùng hai đầu dê cấp băng sơn lang cộng thêm m ộ ư ơ i hai con e cấp lang yêu đồng dạng dê cấp hậu kỳ cao thủ đ o á n c h ừ n g cũng muốn nhận thua kinh thành thất đại gia tộc a chu phương đối mặt khác năm cái cũng bắt đầu có chút mong đợi vừa mới một trận chiến chu phương nhìn như lấy n g h i ề n ép chi thế nhẹ n h õ n thủ thắng kỳ thực năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa xuất ra một mảnh ma phát bánh mì chu phương hai ba ngụm liền nuốt vào thể nội năng lượng cấp tốc khôi phục long hồn trạng thái không có tiêu thất nhưng là tinh thần lực tiêu hao rất nhiều hiện tại có chút tinh thần để p ả i muốn bổ sung tinh thần lực không phải cũng không cần đi bắt độc long yêu đối phương át chủ bài nhất định so vừa mới gặp phải mấy cái tia thái cây mạnh hơn chu phương đột nhiên nhớ tới một tấm thẻ bài tại học viện bên trong rút đến hưng ơ phấn dược thủy thẻ tiêu hao miêu tả vốn ta mười ngày không cần ngủ bổ sung tinh thần lực có thể không ngủ không nghỉ bổ sung tinh thần lực không sai chu phương sử dụng thẻ bài tấm thẻ tiêu thất trong tay xuất hiện một bình mẫu làm dược thủy chu phương nhấc miệng u ố n g xong ý thức hải lần nữa bốc lên cuộn quộn không dứt tinh thần lực vào tới tinh thần lực khôi phục lượng cũng không nhiều nhưng thắng ở liên miên bất tuyệt dựa theo thẻ này bài miêu tả chính mình này mười ngày đều ở vào dạng này tinh thần lực khôi phục trạng thái tia xác thực mười ngày không cần đi ngủ năng lượng cùng tinh thần lực khôi phục lại tám thành chu phương tự tin hướng sơn đỉnh xuất phát độc long biêu đứng tại phòng nhỏ trước có thể nhìn đến phía dưới chung quanh lớn chừng hạt đầu thân ảnh dựa theo tốc độ này mười phút tả hữu chu phương liền có thể đạt tới đây một hồi xe lăn nhóc nô thanh â m chuyển đến trương tân phàm tới người của ngươi quả nhiên thất bại độc long biêu không có chút nào cảm thấy lung túng vô cùng tự nhiên nói rằng trương đại thiếu ra nói đùa nếu như ta đều có thể giải quyết vậy hắn cũng không cần trương đại thiếu như vậy tốn công tốn sức người cũng bị hắn phế đi có tư cách gì nói ta trương tân phàm không để ý đến độc long biêu lời nói bên trong trào phúng thản nhiên nói ta chờ hôm nay rất lâu. hôm nay tất nhiên có kết quả hôm nay chu phương h ắ n phải chết trương tân phạm lời nói bên trong để lộ ra vô cùng lòng tin độc long biêu không biết do hắn cất g i ấ u thủ đoạn gì vừa cười vừa nói trương đại thiếu làm gì như thế chấp nhất nhường người phía dưới động thủ không được sao quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ vạn nhất thất bại nữa nha thiên kim thân thể làm gì mạo hiểm trương tân phạm sắc mặt có chút vạn mèo nói hắn là tâm ma của ta tự tay giết hắn ta mới có thể dục hỏa trọng sinh nâng cao một bước độc long biêu trong lòng âm thầm nhà r á n ngươi không phải phế đi sao còn dục hỏa cầu a chu phương xa xa thấy được độc long nhu còn có bên cạnh hắn trương tân phạm để cao cảnh giác bọn hắn đều không hề rời đi không có khả năng cứ như vậy chờ đợi mình đi lên sự tinh có kỳ quặc bọn hắn chuẩn bị ở sau ở nơi nào lúc này chu phương đi ngang qua một cái bia đá không là mộ bia nơi này tại sao có thể có mộ bia đây không phải quan phương phê chuẩn nghĩa địa hơn nữa cái này mộ bia đứng ở sơn bên đường mộ bia đằng sau cũng không có nấm mộ kỳ kỳ quái quái chu phương không thèm để ý tiếp tục hướng bên trên đi đến đột nhiên một đạo hàn khí theo chu phương phía sau chuyển đến toàn thân lông tơ l o ạ sáng không tốt chủ quan k i a m ộ bia có vấn đề chu phương vội vàng xoay người thật là đã quá muộn k i a m ộ bia nhanh như thiềm điện hướng chu phương chụp lại khói đen m ở mịt tử khí quần c u ộ n uống chu phương hét lớn một tiếng song c h à o dao nhau cản ở trước ngực b à n h một tiếng vang thật lớn chu phương song c h à o bẻ gãy trước ngực lân phiến vỡ vụn ngực bị n ệ y lóm chu phương trong nháy mắt bị đánh thành tàn phế、Phốc. chu phương phun ra một n g ụ m máu đen tử khí thôn vệ thân thể sinh cơ đây là siêu năng giới cực kỳ thưa thất năng lực thao túng tử khí tiểu bằng hữu kiến thức bất phả một nhân ảnh xuất hiện tại chu phương trước mặt nhân ảnh mày dẫm mắt to làn da ngâm đen bả vai rộng lớn thân hình cao lớn đứng đấy tựa như một tòa thạch tháp như thế sau lưng công chính là vừa rồi kia mộ bia ngươi là mạc phương chu phương lại phun ra một ngụm máu đen thể nội tử khí lúc này mới bị làm hao mòn sạch sẽ đây chính là ăn cắp nhà bảo tàng quốc gia mộ bia mạc phương xê cấp điểm hóa người cả nước tội phạm truy nã trách không được một chiêu liền có thể phế đi chính mình hóa ra là xê cấp đại lão hai tay nước xương n g ự c xương sừng gây mất vài gốc chu phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mạc phương cười khinh bỉ n ê n đệ nha nghe nói ngươi là năm nay h ạ n nhất tự giới thiệu hạ mạc phương năm năm trước niên cấp thứ nhất điểm hóa người mạc phương học viện học trường tốt nghiệp năm năm đột phá C cấp thiên phú t u y ế t đình không thẹn học thủ chi danh điểm hóa học viện hai giới học thủ đời cũ thiên tài cùng đại tân sinh thiên tài va chạm một hồi gió nhẹ thổi qua hai người tại sơn hai bên đường nhìn nhau mà trông mênh mông trong nhân thế mỗi người một vẻ đông đảo đồng môn hai học thủ gặp nhau sinh tử cục mạc phương không có đ ộ n thủ chu phương suy đoán hắn đang chờ người khẳng định là trương tân phạm nếu không còn có người nào như thế chấp n i ệ m muốn tại chính mình trước khi chết tới gặp mình hắc hắc chu phương n i t miệng cười một tiếng mặc học trường ngươi nói ta đem ngươi mang về có trương h nhiều thưởng, ể được tới nhiều ít t viện ban tư tân h k g phản ngồi ư trên xe lăn đầy mắt đắc ý cùng báo thủ vui sướng liền ngươi như bây giờ liền mạc phương học trưởng một chiêu đều không tiếp nổi còn muốn bắt mạc phương học dài trở lại thật sự là si tâm học tưởng trương tân phản cười khẩy nói mạc phương cười cười không nói chuyện bị người nịnh lò so với mình khoác lác muốn dễ chịu xe lăn chậm rãi lăn đến chu phương trước mặt trương tân phạm cùng chu phương hai người lần nữa mặt đối mặt cảnh tượng này cùng lần trước tại vụ thanh h i ê n sau mà tương tự khác biệt chính là chu phương hiện tại chật vật không chịu nổi ha ha ha đột nhiên trương tân phạm cản dỡ n ở nụ cười chu phương ngươi có thể từng muốn đến họp có hôm nay ta nói qua nhất định sẽ giết chết ngươi trương tân phạm a chu phương nhẹ giọng hô một tiếng ưỡn thẳng l ư n g cán k h í định thần nhàn nói hôm nay ta dám một mình đến ngươi liền không có một chút điểm hoài nghi chu phương triệt lộ ra vô cùng tự tin cái này khiến mạc phương cùng trương tân phạm hai người xứng sở lập tức trương tân p h ạ m con ngươi co rụt lại lạnh lùng nói m ạ c học trường đổi u mau giết hắn trương tân p h ạ m không phải chưa từng hoài nghi điểm này chỉ là hắn đối với mình mượn ngoại viện C ê cấp mạc phương có lòng tin C ê cấp đại lão cấp tỉnh cương giả uy chấn một phương một cái tỉnh cũng không có mấy cái cả nước bất quá vài trăm người mà thôi nhưng lúc này chu phương quá mức chấn định biết rõ mạc phương là C ê cấp cao thủ hắn còn như vậy chấn định hắn lại còn có hậu thủ giết phải nhanh giải quyết dứt khoát diệt xác hắn chương tám mươi chín khôi lỗi xuất chiến cường giả giao phong chương tám mươi chín khôi lỗi xuất chiến mộ bia đứng lơ lửng giữa không trung cấp tốc bành trướng đã tăng tới cao hai mươi mét mộ bia lấy trời nghiêng chi thế o a n kích mà xuống bốn phía tử khí đánh tới chu phương không dám do dự toàn lực đánh cược một lần tay cầm thổ đ ộ n thẻ tùy thời chuẩn bị chạy trốn khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện hai tay kết ấn như h u ảnh thủy đội thủy chập bích cương đại tường nước cao tốc xoay tròn bao vây lấy chu phương tử khí lan tràn bị ngăn cản cản đều là năng lượng biến thành tường nước nước không thể so với mạc phương tử khí kém bao nhiêu vành mộ bia đập tầm b ầm hạ dư ba suy gãy mất bốn phía cây cối tường nước bắn ra bốn phía sóng nước dập dởn nhưng thủy trận bích không có phá C ê cấp trung kỳ khôi lỗi thi triển phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn s o C ê cấp sơ kỳ mạc phương tiện tay nhất kích mạnh hơn nhiều độc long b u bị dư ba suy lăn lộn đầy đất siêu năng giả vòng tròn hắn liền không nên tới t r ư n g tân phàm tay cầm xe lăn năng lượng phun trào xe lăn gắt gao găm trên mặt đất đây chính là động một tí t o á i địa phá lâu C ê cấp đại lão giữa bọn hắn quyết đấu tiện tay nhất kích dư ba người bên ngoài đều không thể thừa nhận dê cấp chỉ là quan chiến thấp nhất vé vào cửa mà thôi m ạ c phương ngưng trọng nhìn về phía trước bách lý xa triển không ngươi không phải c cấp trung kỳ chịu đựng trong nước có thể đến được trên đầu ngón tay ở chỗ này gặp phải không khỏi mạc phương không nghĩ đến bách lý xa triển hắn không phải trăm dặm sở t r ư ở n g bây giờ tại họp trương tân phạm ở phía x a quát nói không chừng đây cũng là chu phương triệu hoán thủ đoạn tiêu hao lấy hết đối phương năng lượng là có thể giải quyết trương tân phạm mua được cam thứ tổng bộ phòng họp giữ cửa thủ vệ trong cuộc họp thông tin thiết bị toàn bộ q u a bế hiện tại hội nghị đều còn chưa có c á c thức cho nên người tới nhất định không phải bách lý xa triển mà phương nhìn xem tia thủy trận bích suy cười một tiếng a c điệp điệp, lỗi. Lỗi kiếm, kiếm sơn băng địa liệt chấn thiên động địa vang vọng vân tiêu nơi xa có thể nhìn thấy sơn đỉnh phát ra từng đoạn bạo tạc từng đoá từng đoá cỡ nhỏ ma cô vân dâng lên sơn đỉnh chọc một khối lại một khối ngắn ngủi năm phút sơn đỉnh thấp một đoạn c cấp đại lao giao chiến khí thế bằng bạc lực phá hoại kinh người hai người giao chiến hơn mười chiều khôi lỗi bị mạc phương áp chế ha, ha hóa ra là một bộ tử vật đây là niên đệ người mới điểm hóa vật đi uy năng không tệ đáng tiếc cái này kiếm pháp không đáng chú ý mạc phương đánh trúng khôi lỗi mấy lần xem thấu khôi lỗi chân thân khôi lỗi mặc dù cảnh giới cao hơn nhưng là chu phương tại không chế chém giết kinh nghiệm ý thức chiến đấu đều không như mạc phương dê cấp kiếm pháp tại mạc phương trước mặt cũng không đáng chú ý độc lòng b i ể u chật vật không chịu nổi cưới tại chạy nhanh trên thân trốn mau trốn chạy nhanh cũng không dám chờ lâu chạy như bay đang chuẩn bị chạy trốn đột nhiên bốn vị người da đen xuất hiện tại hai người bột phía bốn đạo bóng đen dối ra hai tay đối với chạy nhanh năm ngón tay chụp vào hư không dùng sức một nắ chạy nhanh cảm thấy toàn thân năng lực xuất hiện dừng lại khó mà thi triển dị năng sáu khối đen nhánh tấm ván gỗ xuất hiện đem chạy nhanh phong ấn tại trung ương tạo thành một bộ màu đen quan tài đông đông đông chạy nhanh không ngừng gõ vách quan tài thả ta ra ngoài cầu văn ngươi mau thả ta ra ngoài ta chỉ là lấy tiền làm việc ta không có giết người ta không có buôn lậu thuốc viện tấm thẻ người d a đen nhất quan tài còn thừa số lần ba triệu hoán dị thứ nguyên tứ đại phong ấn c h i thần hình chiếu cưỡng chế đem đối thủ phong ấn tại hát trọng quan hát quan có thể tiếp tục hấp thu năng lượng tiên địa bổ sung phong ấn thực lực thấp hơn người sử dụng sẽ bị vĩnh cửu phong ấn Chu phương trong tay tấm thể phong ấn chạy, chạy nhanh độc long biêu cũng chạy không xa nhất cử lưỡng tiện độc long biêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh sau cùng át chủ bài được giải quyết hắn nguy hiểm độc long biêu lảo đảo nghiêng ngã hương dưới núi bỏ chạy chu phương bỏ mặc mà phương trông thấy chu phương phong ấn chạy nhanh dẫn quá thành cưới niên nệ ngươi thật đúng là cùng vọng cùng ta đối địch còn dám phân tâm ha ha học trường tốt nghiệp năm năm cũng không gì hơn cái này còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc phóng nợ tới Chu h p từng đợt cười quái dị văng lên phệ hồn cờ bên trong phóng xuất ra một đạo đạo hung hồn giấu ở từ khí bên trong hướng chu phương đánh tới hung hồn không nhìn thủy trật bích trực tiếp xuyên qua đi tới chu phương trước mặt trật lóe lên nào về phía chu phương trong đầu chu phương ý thức hải nên đón một đám hung hồn màu đen thân thể vặn vẹo ngũ quan gào thét hướng chu phương hồn phách trục tới hai mươi mấy con hung hồn có một cái c cấp hung hồn chín cái d cấp hung hồn còn lại một chút e cấp hung hồn linh hóa cây tản mát ra một đạo kim sắc tinh thần bình t r ư ớ n g thử bị kim quan g bao phủ hung hồn trên thân toát ra từng đợt khói đen e cấp hung hồn trực tiếp tiêu tán mà phương có cảm ứng e cấp hung hồn pháo hôi mà thôi hắn không quan tâm có thể tiêu hao chu phương tinh thần lực cũng tốt hung hồn nhóm điên còn cắn xé tinh thần kim quan bình chướng vài giây đồng hồ thời gian bình chướng liền bị phá hư thủng trăm ngàn lô không tốt c cấp tinh thần công kích linh hóa cây cũng ngăn không được chu phương vội vàng đem tinh thần lực dốc vào linh hóa cây bên trong tinh thần bình t h ư ớ n g nhanh chóng khôi phục thử thử thử hung hồn trên thân không ngừng toát ra k h ó i đen nhỏ yếu dê cấp hung hồn đã chống đỡ không nổi bắt đầu tiêu t ạ n thân đang cùng khôi lỗi g i a o chiến mạc phương cảm giác được chính mình dê cấp hung hồn thiếu một chỉ m c phương nhìn xem nơi xa kia thủy trận bích nói rằng niên h đệ có chút thủ đoạn chu phương c ắ răng cường tráng chấn định hô học chỉ dày có cái này chút thủ đoạn sao hung hồn mà thôi liên điểm này tinh thần công kích để cho ta con mắt nhìn tư cách của nó đều không có a miệng lưới bén h ọ n mạc phương biết chu phương tình cảnh khẳng định vô cùng hung hiểm bởi vì trước mắt khôi lỗi động tác đã bắt đầu chậm chạp bị mạc phương mấy lần đánh trúng yếu hại lúc này đã vết thương chồng chết nhiều nhất ba phút chính mình liền có thể đánh giết cái này cố khôi lỗi chu phương trong thức hải song phương còn tại căng thẳng chu phương liên tục không ngừng đưa vào tinh thần lực có hưng ơ phấn d ư ợ c thủy duy trì chu phương liên tục không ngừng khôi phục tinh thần lực còn có thể trèo c h ố n g thật lâu chỉ là phía ngoài khôi lỗi nhanh duy trì không được có một cái hung hồn sông loạn đi loạn bơi đến h t h á p nhi bên cạnh chương chín mươi bất diện kim cương thể không xương chiến lược ủng chương chín mươi bất diện kim cương thể không xương chiến lược ủng mà phương nhìn phía xa đại thủy cầu nhữ mày lại chết một cái da hỏa này tinh thần lực có cường đại như vậy tại c cấp hung hồn dẫn đầu hạng còn có thể giết sạch tất cả e cấp phá hôi tiêu diệt hai cái dê cấp hung hồn không hổ là học viện thứ nhất cái này niên đệ quả nhiên không đơn giản a liền giống như ta Mạc p hát ư ơ n sửng sốt sau khi, vẫn không quên tự luyến một phen. Nuốt vào hung hồn g sốt sau tự một khi, h vào tháp nhĩ vội vàng đối với chu phương hô lớn bung ra những cái kia hung hồn để cho ta tới ba chu phương nhất kinh dựa vào hô lớn tiếng như vậy dọa ta một hồi không biết do còn tưởng rằng ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn đâu hát tháp nhĩ hoàn toàn không lý chu phương to lớn lơi rắn bao trùm toàn bộ ý thức không gian tất cả hung hồn trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu thất ngươi ra tay không phải mốn n ă n l ư ợ n sao hiện tại thế nào hào phóng như vậy chu phương hỏi chu phương biết h tháp nhĩ thương thế không nhẹ t ậ n lực không cho hắn ra tay ảnh hưởng thương thế khôi phục đương nhiên chủ yếu là chính mình nghèo nếu như tinh thuần đá năng lượng nhiều thiên thiên đem hát tháp nhĩ lôi ra đến đi tản bộ đều được hát tháp nhĩ nói rằng cái này hung hồn n ấ c đại bổ một bên nói còn một bên ở hơi xem bộ dáng là vô cùng hài lòng chu phương nhẹ gật đầu t ố t phi thường tốt người ăn ta hung hồn lại thiếu ta một lần cơ hội xuất thủ hát tháp nhĩ a ta đặc yêu đang giúp người được không tiêu mỗi lần xuất thủ tính thế nào bạch phiêu ta cùng lúc đó phía ngoài m ạ n phương sắc mặt đại biến chính mình hung hồn toàn quân bị diệt đây chính là chính mình năm năm tích lũy vì bồi dưỡng một cái c ê cấp hung hồn mình giết nhiều ít người bao nhiêu lần tao nộ hung hiểm trở về từ coi chết đồng dạng cùng dai cừng giả chỉ cần không phải chủ t u nguyên thần cùng tinh thần lực cũng đỡ không nổi chính mình hung hồn đại quân tiến công nhẹ nhõm bị hung hồn thôn phệ hồn khách sau đó bị chính mình đánh giết cái này chu phương sao có thể làm sao dám k k a cắm trên mặt đất phệ hồn cờ đã nứt ra c ê cấp hung hồn tử vong rút đi phệ hồn cờ quá nhiều năng lượng phệ hồn cờ bị phạt phệ bị hao tổn nghiêm trọng、Phúc. mạc phương phun ra một mụm máu tươi điểm hóa vật bị hao tổn mà phương cũng nhận liên lụy may mắn phệ hồn cờ chỉ là tổn hại mà thôi nếu như bị đánh nát mặc phương vậy cần phải trực tiếp mất đi chiến lược mặc phương thu hồi phệ hồn cờ dẫn không k ì m được nói đốc cảnh cục tạp thoái là ngươi mất ta chu phương k h ô n g chế khối lỗi áp chế thụ thương mặc phương cười ha hạ nói học trường thế nào liền niên đệ đều không hô chúng ta có thể là đồng môn sư minh đệ à. tại siêu nam giới học viện chính là môn phái chỉ là so môn phái bình thường càng lỏng lẻo một chút mà thôi ha ha mặc phương cười t h ả m một tiếng ngăn chặn thương thế lao vết mó ở khoe miệng ngươi làm tìm cái chết người còn không có tốt nghiệp liền có thể bước ra ta chỗ có át chủ bài ngươi có chết cũng v mà phương vừa nói một bên lấy ra mặt khác ba kiện điểm hóa vật một cái cao đến phỉ củ xuất hiện về sau theo gió mà trướng biến thành ba tầng lầu lớn nhỏ người máy chu phương nhận biết đây là gió bao cao đến am h i ể u thẳng tắp đạn thép thương cùng cao năng lượng đánh lén bất quá đây là bị điểm hóa đi ra phỉ củ còn thừa lại nhiều ít năng lực cũng không rõ ràng kiện thứ hai điểm hóa vật một cái làm bằng đá dụng cụ xuất hiện bên trong leo ra ngoài nhện con rết b ỏ c ạ p các loại độc trùng đây là một cái nuôi cổ điểm hóa vật mấy ngàn cổ trùng ở trong đó lẫn nhau thối vệ độc trùng có thể hấp thu đối phương tất cả năng lượng cùng g e n h u điểm tiến hành tiến hóa cuối cùng nuôi ra m ộ thứ cái độc c vương i vương tiếc nuôi lại sinh vương vương Phương dưỡng đáng nhặt trùng, năm, còn con, khoảng cách cổ độc vương sinh ra chỉ kém nữa. Nam góp độc đã cách t Mạc chỉ chỉ cổ độc kém chỉ h 9.999 ra ba k i ệ n điểm hóa vật một bộ kim sắc hình người không xương gió báo cao đến ở hậu phương phát động hỏa lực bao trùm dê cấp đỉnh phong năng lượng đánh lén quay r ố i đến khôi lỗi khó mà chống đỡ mạc phương tiến công bị đánh liên tục bại lui mặc dù bị mạc phương áp chế nhưng chu phương ngoài miệng không thang người tại thủy trận bích bên trong cười não nói có chết cũng vinh dự liền thủ đoạn này học trường ngươi đừng để ta chế dê liền ngươi dạng này nếu là còn tại học viện mười vị trí đầu đều không có phần của ngươi nhìn xem cái này mộ địa xấu bất lạc k ỷ phía trên chữ ngươi biết không có phải hay không đọc sách không có đọc tốt không nhận ra chỉ có thể đem nó lấy ra làm làm tảng đá nệ người nhìn xem cái này cao đến ba l ạ c ba l ạ c chu phương nhất vừa nói một bên k h ô n g chế khôi lỗi cấp tốc lui lại bởi vì đối phương cổ trùng hướng khôi lỗi đánh tới dễ cấp độc trùng chu phương không dám k i n h thường để bọn hắn tiếp cận khôi lỗi kia khôi lỗi coi như phế đi mà phương bị chửi dận khí công tâm t u t t u t tiểu bối n h ờ ngươi nhìn ta thủ đoạn cái kia kim sắc k h u n g xương xương đầu dơ lên nhìn về phía khôi lỗi bên trong xương sọ hai đạo hư quang sáng lên kim sắc k h u n g xương tản mắt ra lóa mắt kỳ quang k h u n g xương k h é động trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ xuất hiện tại khôi lỗi trước mặt chu phương ánh mắt hoàn toàn theo không kịp bộ xương kia tốc độ k h u n g xương liền nhất quyền trong nháy mắt đến khôi lỗi m u ô n mặt chu phương lai không kịp phản ứng chỉ có thể khống chế khôi lỗi trước mặt đem tam s á t kiếm vượt ở trước ngực cầm hầm khôi lỗi cả người mang kiếm trực tiếp bị nện tiến trong vách núi trên vách núi đã xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn sâu không thấy đáy khôi lỗi bị trọng thương ở bên trong không khôi lỗi khống chế lại có chút khó khăn ngoại trừ tay phải những bộ vị khác đều khó mà điều khiển tự nhiên khôi lỗi là phòng nhân thể kinh mạch cùng xương cốt trọng thương cũng khó có thể hành động thế nào ta thủ đoạn này niên đệ còn thấy quá mắt mặc phương vừa cười vừa nói đây là bộ xương người chu phương khó có thể tin mà hỏi đây không phải hàng mỹ nghệ cũng không phải cái gì khác chất liệu là chân chính xương người tại hắn bộ phát một nháy mắt chu phương cảm thấy vô cùng cường đại phật môn pháp lực khẳng định là cái này xương cốt kèm theo đây cũng là một vị phật môn cao tăng không xương cái gọi là điểm hóa là giao phó từ vận tải linh tính vật sống không tồn tại điểm hóa chuyện này dân ra điểm hóa người tư duy hình thái nhân thể thi thể động vật những này đều không tại điểm hóa người cân nhắc liệt kê m c phương không có vội vã thu thập chu phương cho hắn chậm rãi giải, giải thích nói không nghĩ tới a thi thể cũng là có thể điểm hóa người đã chết linh tinh tự nhiên tiêu tán theo mà ta điểm hóa hắn về sau hắn liền thu được tân sinh đây là một cái mới sinh mệnh một cái chỉ nghe lệnh của tính mạng của ta m c phương rất là đắc ý sờ lên bên người kim sắc không xương tiếp tục nói ngươi biết không cái này không xương chủ nhân sinh tiền nhưng có lấy b cấp thực lực bị ta điểm hóa về sau vẫn như c ũ duy trì c cấp trung kỳ thực、lực. nhưng là hắn sinh tiền tu luyện chính là phật môn bất d i ệ t kim cương thể cái này xương cốt c ứ n g rắn bê cấp cũng không đánh nổi ta thật là dựa vào hắn tập kích bất ngờ rét chết qua một vị C cấp hậu kỳ kiếm tu nhất quyền liền bị nện bị thương nặng cuối cùng chết trong tay ta phật môn nổi danh nhất luyện thể ba đại công pháp d cấp bất hủ kim thân thượng sách c cấp bất hủ kim thân hạ sách b cấp bất d i ệ t kim cương thể cung a cấp cựu chuyển huyền thân thánh điện ba đại công pháp có cùng nguồn gốc bất diện kim cương thể là bất hủ kim thân tiến giai công pháp cái này k h n g xương sinh tiền tu luyện chính là b cấp bất diện kim cương thể phòng n g kinh người chương chín mươi một phật m chương chín mươi mốt phật môn cao tăng hạng viễn số hai cái này khung x ư ơ n g sinh tiền tu luyện chính là b cấp bất diệt kim cương thể phòng ngự kinh người đây là mạc phương mạnh nhất át chủ bài một cái có b cấp lực phòng ngự c cấp trung kỳ khung x ư ơ n g chiến lực có chút kinh khủng mạc phương nằm chắc thắng lợi trong tay cho nên liền cùng chu phương đ a n ó i vài câu bất quá bây giờ hắn cảm thấy là đưa chu phương lên đường thời điểm vung tay lên bộ xương kia chuẩn bị đánh nát vây quanh chu phương thủy trận bích học t r ư ở n g ngươi nghe qua một câu sao chu phương đột nhiên hỏi ân lời gì mạc khống chê khung sương đình chỉ động tác vai ác chết bởi nói nhiều mạ phương xứng sở một cỗ ngập trời sóng nhiệt theo chu phương khôi lỗi đập ra trong động bừng lên tam sát kiếm quyết thiêu đốt hỏa kiếm g i ế t k i ế màu m đỏ kiếm quang khí thôn sơn hà sóng nhiệt ngập trời đ à n g đ à n g sát khí cực nóng nhiệt độ khiến bốn phía c ỏ cây đ ề u khô sơn đỉnh phía trên kiếm quang hoành không ánh sáng màu đỏ chiếu rọi hơn mười dặm một kiếm này vi năng chưa cận thân liền làm mạc phương cảm nhận được tử vong uy hiếp mạc phương sắc mặt đại biến một chiêu này hắn căn bản ngăn không được vội vàng phất tay nhường khung xương cản ở phía trước khung xương xương sọ bên trong theo ánh mắt vị trí toát ra hai đạo hữ quang bộ xương kia vậy mà hướng bên cạ mà phương thần hình câu diện trước khi chết nhìn xem c h u n g sướng thì ra n g ư ờ i đã sớm cuối cùng nhất kích hao hết khôi lỗi tất cả năng lượng trọng thương khôi lỗi bị chu phương thu hồi ý thức hải t r u n g quanh thủy trận bích cũng tự động tán đi cả đỉnh núi bị đại chiến san bằng một tầng ngọn núi này ít ra thấp một mươi m c cấp đại lao chi chiến như tại thành thị bên trong xảy ra cái k i a chính là thái nạn c cấp trở lên tại siêu năng giới xem như vi chấn một phương cường giả dạng n à y cường giả đã bắt đầu đ ố i vũ khí nóng có sức chống cự ít ra súng ngắn loại vũ khí này đ ố i c cấp đại lao đã vô hiệu súng ngắm lựu đạn loại hình đối bọn hắn mới có nhất định uy hi nhưng t là mạc h u phương đô chết thành tạp bã kia mộ bia cũng đã biến mất mà trước mặt cái này kim sắc khung x ư ơ n g lại không có phản ứng chút nào cái này vô cùng không bình thường khả năng này là cái thứ nhất chủ nhân sau khi chết còn có thể giữ lại tại trên thế giới điểm hóa vật nhìn xem chu phương trong tay thẻ bài cái kia kim sắc không xương xương sọ bên trong g quang hiện lên một thanh âm chuyển vào chu phương trong đầu giao lưu tinh thần thí chủ rất sợ ta chu phương nhẹ gật đầu đây không phải nói n h ả m đi lấy kim sắc không xương tốc độ cùng chiến lược đã mất đi khôi lỗi chu phương vừa đối mặt liền bị đập chết thẻ bài nếu là không nắm ở trong tay có lẽ s u ấ t liên tục bài cơ hội cũng không có đối mặt c cấp trung kỳ đại lao chu phương không dám có chút chủ quan nhìn C cấp sơ kỳ mạc phương tiện tay nhất kích liền đem chu phương phế đi liền biết cái này có b cấp nội tỉnh c cấp trung kỳ không xương khủng bố đến mức nào chu phương trong tay hai tấm thẻ bài một chương là phong thiên xiến xích tiêu hao tuyệt đối khống chế vượt qua chủ nhân thực lực một cái đại cảnh giới phía dưới bị cưỡng ép khóa lại ba giây đồng hồ thực lực càng yếu khóa chặt thời gian càng dài chỉ cần hắn vẫn là C cấp liền định được một cái khác chương dĩ nhiên chính là a cấp m a pháp xương l ử a d i ệ t thần tiễn hai tấm thẻ này tổ hợp mới là chu phương mạnh nhất á t chủ bài không phải tới vạn bất đắc dĩ chu phương cũng không muốn dùng cách cách gần như thế xương l ử a diện thần tiễn nổ tung chính mình cũng không biết có thể hay không sống lần trước là tại không trung bạo tạc mới không có thương tới vô tội ngơi là sống lại sao ngươi là vị nào phật môn cao tăng chu phương tò mò hỏi trước biện pháp lời nói có thể giao lưu l i ề n tốt siêu năng thời đại mở ra mới mười năm hiện tại b cấp trở lên cao thủ phần lớn đều là siêu năng thời đại mở ra trước đó người tu luyện thiên địa linh khí khôi phục về sau những người tu luyện trước người khác một bước thực lực cấp tốc tăng trưởng đạt tới b cấp trở lên cảnh giới kim s á c khung sương hơi nghi hoặc một chút đầu sai l ệ c h mấy lần phản phất tại hồi ức cái gì ta không phải hắn chỉ là có hắn một bộ phận ký ức kim sát khung sương nói hắn là trước người mình thân phận kia hắn là ai chu p ư ơ n g lại hỏi b cấp cao thủ sẽ không bừa bãi vô danh trở về có thể tra một chút kim sắc khung x ư ơ n g một lát sau tiếp tục lấy tinh thần lực nói rằng hắn gọi h à n g viễn chu phương thầm nghĩ trong lòng h à n g chữ lót tại trong phật môn hẳn là không vân sư tổ bối cấp nhân vật ta hiện tại phật môn bối phật là tuệ duy diệu thật hằng tâm không ngộ thượng thừa h à n g chữ lót so không chữ lót cao hai bối kia đại sư ngươi đây ngươi là ai chu phương lại hỏi hắn nhìn ra cái này kim sắc khung x ư ơ n g có chút đơn thuần dường như vừa mới có linh trí hẳn không phải là xảo trá hạng người kim sắc khung sương sương sọ không ngừng lắc lư ta đây ta là ai ta hẳn là ai ta là h à n g viễn không Ta ta sát Kìa ai? không phải hàng viễn. Kim là ai? Sát không xương bắt run run. chu phương nhất g i phải rời hắn hay không muốn có nhất miệng nước ga mặn phun t ạ i ý thức không gian bên trong người run lâu như vậy cứ vậy mà làm động tĩnh lớn như vậy chỉ là vì thêm hai chữ đại sư ta cảm thấy ngươi gọi h à n g viễn số hai cũng là có thể số hai hạng viễn cái tên này cân nhắc không chu p ư ơ n g nhỏ giọng hỏi kim s á c khung sương đầu lâu lại bắt đầu đong đưa toàn thân có bắt đầu run dày dấu hiệu chu phương vội vàng nói đại sư đại sư đừng kích động ngươi chính là h à n g nhị viễn đ ố i ngươi liền gọi cái này tên hắn đều không xứng với ngươi kim s á c khung sương cái này mới ngừng lại được nhìn về phía chu phương thì chủ lại là người phương nào chu phương nói rằng đốc cảnh cục thám tử chu phương đốc thí chủ tên ngươi thật giải kim s á c khung sương tinh thần lực chuyển đến chu phương ta họ chu có được hay không ta có phải hay không nói quá nhiều hắn căn bản không biết rõ đốc cảnh cục là cái gì ta chu phương, chu phương nói lần nữa hóa ra là chu thí chủ chu phương hỏi hằng n h ị viễn ngươi trường nào thì có ý thức cái này khung sương muốn đáng giá nghiên cứu nếu không phải đánh k h n g lại đã sớm đem hắn khiên trở về kim s á c khung sương ngờ đầu đầu lâu quang mang lóe lên lóe lên rất sớm rất sớm trước kia ký ức có chút mông lung điểm hóa ban thưởng vạn vật cho linh tính sáng tạo sinh mệnh đây không phải người có thể làm thần cũng chưa chắc làm được các ngươi không nên đạt được loại năng lực này những này là cái gì vì cái gì ta sẽ có những ký ức này ta đến cùng là ai chu phương nghe như lọt vào trong sương n g cái gì có không có tại sao lại đang suy nghĩ chính mình là ai trí nhớ của ngươi đến cùng có nhiều luận à? chu phương kiến khung sương lại có chút bộ nhớ quá tải vội vàng hỏi đại sư về sau cùng ta lăn lộn thế nào à? ta dẫn ngươi ăn ngon ăn ngon có được hay không ngươi là khung sương cũng không ăn đông tây à, thương hỏa ngươi tổng sẽ thích đối chính là như vậy kim s á c khung sương không để ý đến chu phương ôm đầu sông ra v ế t núi nhảy hạ sơn chu thí chủ ngươi phải nhanh một chút nắm giữ nắm giữ ngươi dị năng trở thành điểm hóa người có lẽ chưa chắc là chuyện tốt chương c h độc long lưu bị bắt chương Tân Phạm trốn chương chín mươi hai độc long biêu bị bắt trương tân phạm lẩn trốn kim sắc khung x ư ơ n g cuối cùng truyền đến thanh em khiến chu phương miên man bất định điểm hóa người làm sao lại không phải chuyện tốt muốn nắm giữ cái gì ta có cái gì đại bí mật sao có có thật nhiều a là muốn ta nắm giữ cái này rút thẻ hộp vẫn là ngưu phê dô dành tam sắc kiếm vẫn là trong thức hải kim sắc linh h o a cây ai quá ưu tú chính là không có cách nào trên thân đại bí mật quá nhiều đoán đều đoán không được là cái nào đi một bước nhìn một bước à. cái kia kim sắc khung sương ngay cả mình dành tự không biết rõ lời hắn nói không cần để ở trong lòng chu phương lời suy nghĩ nhiều trước tìm xem độc long biêu a thông qua tầm mắt cùng hưởng chu phương phát hiện độc long biêu tại chân núi đang muốn cùng chạy tới lữ liệt bọn người gặp gỡ cái này độc long biêu trốn không thoát chu phương không nhiều làm để ý tới xuất ra thẻ bài t h ầ n danh sách chu phương xóa đi độc long biêu danh tự viết lên trương tân phạm danh tự nhắm mắt lại lần nữa mở ra tầm mắt cùng hưởng chính là trương tân phạm chỗ chu phương phát hiện hắn xe lăn lao v ù n vụt ngay tại trên đường cao tốc cấp tốc mẹ xe đét tốc độ kia s o ô tô nhanh hơn đều nhanh trốn vào thành cái này xe lăn là điểm họa trước đó đã cảm thấy cái này xe lăn có vấn đề cái này trương tân phạm xem ra khôi phục một chút cái này trương tân phạm còn biết che lấp thì triển t r ư ớ n g nhãn pháp đem xe l ă n hóa thành cỗ xe ngoại hình ngược lại có thể lừa gạt một chút người bình thường làm trương tân phạm phát hiện chu phương khả lấy cùng xe cấp đại lao lúc giao thủ liền quyết định thật nhanh cũng không quay đầu lại quay người trốn chu phương không thể địch cho dù có m ạ c phương t ạ i hôm nay chu phương cũng chưa chắc sẽ chết loại thiên tài này trừ phi nghiên ép nếu không tại thế lực ngang nhau thế cục hạ căn bản là không có cách tùy tiện giết chết số mệnh chính là thần kỳ như vậy càng là thiên tài số mệnh càng là h ư n thịnh không tin đều không được t h tin rằng là có còn hơn là không chính mình chạy trốn mạng nhỏ quan trọng tại trương tiên tuấn từ nhỏ hôn n ú c hạ trương tân phàm cầu tới cực hạ hoàn toàn sẽ không mạo hiểm mắt thấy không ổn xoay người rời đi chạy trốn tới chân núi độc long yêu vừa vặn gặp chạy đến tiếp tử khoa đám người lữ liệt hai người tại chân núi cười nhìn nhau cười một tiếng thật là đúng dịp a đúng vậy a thật là khéo ta còn có cơ hội không ha ha ngươi hỏi quan tòa a ta đây coi là tự thú a yêu cầu không cao chết chậm là được lữ liệt bung ra độc long yêu ta không tiếp thụ ngươi tự thú ngươi trốn a ta để ngươi trốn bốn mươi mét độc long yêu l, l l có thể khiến cho bốn cây số không chu phương bị thương không nhẹ khập khánh đi xuống chân núi đột nhiên hắn nhớ tới chính mình dường như quên lãng cái gì là mạc phương hắn là tội phạm truy nã c cấp tội phạm truy nã trước đó lệnh truy nã có thể nói rất rõ ràng cung cấp manh mối liền có năm k h ỏ a tinh thuần đ á n ă n g lượng cái này đều bị chính mình giải quyết tại chỗ kia đến có bao nhiêu bàn thưởng nhưng là hiện tại mạc phương thành cho bụi liền một chút cặn bã đều không có còn lại vậy mình chứng minh như thế nào vừa mới cái kia chính là mạc phương ò、oh, ò、oh、cảm giác bỏ qua một ức trở về viết báo cáo a nhìn nhìn phía trên có thể hay không tin t r không, ba ba tất, tất, tất, tất. không nghĩ tới đối phương liền xê cấp đại lão đều mời tới ngay tại ta cho là mình muốn bị dết thời điểm chết một vị kiếm tu cường giả đi ngang qua nhận ra mạc phương một kiếm chấm dứt hắn chu phương hồi báo hoa tất cánh tay của hắn cùng trước ngực đeo băng bộ dáng có chút thế thảm khối lỗi chuyện vẫn là không thích hợp lộ ra ánh sáng át chủ bài lưu lại thủ đoạn tương đối tốt lữ liệt vận khí tốt như vậy thật hay giả không vân trước đó thương thế tốt lắm rồi hai tay có thể chắp tay trước ngực a á di đà phật chu phương đồng chí nói p h o n g khinh vân đạo không hề giống kém chút bị người đánh chết bộ dáng viên hoa ăn ý tiếp lời đ ể ha ha ra tương đối tâm lớn đây là v ậ n khí thật là vận khí tốt chu phương ngượng cười vài tiếng nói rằng thang manh manh ở một bên đoán giận nói các ngươi cái này một cái tiếp theo một cái thụ thường còn có hết hay không? Lúc này mới hơn nửa tháng, không vân cùng viên hoa thương thế mới vừa vặn khá hơn một chút có thể tự do hành động chu phương lại bị trọng thương thang manh manh cảm giác chính mình gần thành bảo mẫu đều tại ta lô mãng hành động vất vả manh manh tỉ chu phương vội vàng chấn an một câu sau đó đối với lữ liệt nói rằng đội trưởng cái này báo cáo liền giao cho ngươi nhớ kỹ cho ta xin ban thưởng a lữ liệt n ó lại đặc yêu là báo cáo còn muốn xin ban thưởng để cho ta chết đi một ít người đối báo cáo lòng còn sợ hãi độc long biêu báo cáo liền đủ viết còn phải lại thêm mạng phương lữ liệt có thể đoán được tương lai mình tam thiên tăng ca sinh hoạt còn có trương đạo trạch sở t r ư ở n g phẫn nộ gào thét ngày mai có mấy người đến phỏng vấn nhìn ngươi còn có một cái tay có thể hoạt động e cấp siêu năng giả phỏng vấn liền giao cho ngươi lữ liệt quay đầu bắt đầu viết báo cáo vẫn không quên cho chu phương an bài nhiệm vụ dám cho ta gia tăng báo cáo vậy đến đây đi lẫn nhau tổn thương a chu phương còn có một tay có thể hoạt động liền phải làm việc đây là tiếng người sao v a n cầu đội trưởng ngươi làm người có được hay không chu phương quay đầu nhìn về phía thương thế tốt không sai biệt lâm không vân cùng viên hoa thang a n h khẳng định k h n g được hắn chưa chắc là những cái kia phỏng vấn người đối thủ loại này t á n tu không cho ra vai phủ đầu có thể là không được không vân chắp tay trước ngực hợp tới một nửa mặt lộ vẻ vẻ mặt thống khổ nói rằng ai vết thương lại bị vỡ các ngươi nhìn thấy sao ta thích nhất chắp tay trước ngực động tác đều làm không được ngày mai phỏng vấn đừng tìm ta chu phương nói vừa mới chắp tay trước ngực lẩm bẩm a di đà phật không phải ngươi như thế viên hoa đột nhiên sắc mặt trắng bệnh một cái tay che ngực a lồng ngực của ta đột nhiên có đau một chút nội thương lại phát tác chu phương ta còn quá trẻ đột nhiên chu phương chôm điện thoại văng lên chu phương nhận điện thoại trong điện thoại chuyển đến hạ cảnh ti thanh â m chu phương gần nhất không sao không ta vô cùng có rảnh chu phương vội và nói g n hạ cảnh ti tranh thủ thời gian hẹn ta như thế ta liền có thể tránh thoát ngày mai phỏng vấn hạ cảnh ti nói rằng à vậy là tốt rồi ngày mai sẽ là tình tính h huấn luyện giao lưu đại hội một giờ chiều bắt đầu đến lúc đó ta tới đón ngươi tình tính h huấn luyện giao lưu à lúc đầu báo danh là vì đi dùng phục chế khôi lỗi phục chế c cấp đại lao trương đạo trạch hiện tại khôi lỗi đều có có đi hay không cũng không quan hệ bất quá điện thoại này đến thật là đúng lúc tốt, tốt Đà tạ hạ chương ả n ti Chu h p chín ả m k í c nói rằng đây là sự thực cảm k c cơ h đ e Ngày mươi a i rồi không lính Chu h cần bị bắt p n tráng g lý trực khí đ ố với、Lữ、Liệt nói rằng, Đội Lữ trưởng, rằng ta ba á o d n h tam ỉ n tính h g i o lưu hội Ngày a i trọng ớ i k thiên phú chương chín mươi ba tam trọng tiên h phú những cái kia ứng viên phỏng vấn liền giao cho người khác、cả. người bình thường kia giao lưu hội ngươi tham gia cái gì cái gì tình viên hoa mang theo nhà danh nói ngươi cũng không thể không đến a không phải ngày mai sẽ là chúng ta bị bắt lính không vân đại sư chấp tay trước được nói a di đạo phật bần tăng có thể thay ngươi tham gia giao lưu hội cho ngươi ghi chép video trở về chu phương h e ngươi vừa mới hai tay không phải là không thể chấp tay trước được sao đây là cái gì hòa thượng thất đức ý tưởng thế nào nhiều như vậy ta cũng nghĩ gọi ngươi con lửa chọc làm sao bây giờ chu phương quả quyết cự tuyệt nói không cần ta muốn đi tận mắt chiếm ngưỡng đại lão lữ liệt một bên đùng đùng đùng đánh lấy chữ một bên phát động tuyệt s á t phương án giao lưu hội một giờ chiều mới bắt đầu ta vừa mới nhóm phát biểu kiện nhường phỏng vấn người buổi sáng ngày mai bảy điểm đến thời gian đầy đủ chu phương trong nháy mắt hóa đá bảy điểm 996 c ô n g ty đều không có đi làm có được hay không g ê tởm q u ê n lợi chó vậy mà tự tiện sửa chữa quy tắc đốc cảnh cục tỉnh thính toàn bộ sự kiện lần này đều là trương gia tại chủ đạo trong tỉnh đều rất xem trọng nhằm vào bị bắt sáu người triển khai điều tra trương gia cùng siêu năng giả ở giữa liên hệ toàn bộ bị điều tra rõ rõ r à n g r à n g nhưng là tất cả chứng cứ toàn bộ biểu hiện hát thủ phía sau màn là trương tân phạm trương thiên tuấn không chút nào cảm kích mà trương tân phạm sớm liền chạy ra bên ngoài tỉnh chẳng biết đi đâu trương gia chỉ cần hắn trương thiên tuấn k ô n g ngã kia trương gia liền vẫn là trương gia nếu như trương thiên tuấn đổ trương gia liền chẳng phải là cái gì. liền phải cái là Bọn hắn tiên n tưởng, lớn như thế hành động, kín đáo như Trương thế t h đáo vậy bố cục, i tuấn nhất n đ ị mời được năm vị luật sư tất cả đều là vốn là nổi tiếng xếp hạng trước hai mươi biết luật sư có tiếng đốc cảnh cục dẫn hắn trở về hỏi mấy câu tạm thời cũng lại hà không được hắn buổi chiều chu phương bọn người cầm tới điều tra kết quả gọi thẳng lao hồ ly đủ hùng ác đủ giảo hạn thật sự là lao hồ ly dạng này liền kim t h i ề n thoát xác hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu cái này trương thiên tuấn thật đúng là tiêu hùng mẹ chứng cũng không tin không có biện pháp nào chúng ta đem hắn bắt lại đánh một trận a viên hoa bọn người khí p h ẫ n điện ứng chu phương cũng không phải quá để ý trương ra t à i phú không nói tại cả nước ít ra tại toàn tỉnh đều là có tên tuổi há lại dễ dàng như vậy chơi đổ đã trương tân phạm làm đạo phạm vậy lần sau gặp phải liền không cần khách khí đốc cảnh cục trong phòng giam một vị lao nhân tại hạ cảnh t i dẫn đ ầ hạ đi đến hai người tới một gian rộng rãi cửa phòng giam bên ngoài sáu vị bị phong ấn siêu năng giả vừa vặn q u a n ở chỗ này tam thiếu ra ta đến mang ngươi về nhà lão giả đối với trong phòng giam từ khoa nói rằng từ khoa quay đầu ngạc nhiên nhìn xem lão giả trung bá ngươi tới đó ta quá tốt rồi ta rốt cục có thể đi ra ngoài năm người khác vẻ mặt hâm mộ có kháo sơn chính là tốt nặng như vậy tội có thể ra ngoài trung ba đối với từ khoa cười cười mặt mũi nhăn meo nói tam thiếu ra ngươi lần này làm sự tình có hơi quá gia chủ bỏ ra cái giá rất lớn mới miễn đi tội lỗi của ngươi lần này trở về ngươi muốn bế môn hối lỗi ba năm không được g i khỏi phòng nửa n g o tạo giam lại a tử khoa quay đầu hướng hạ cảnh ti nói rằng ta muốn vì chính ta chịu tội vẫn là để ta ăn cơm tù a hạ cảnh ti cười cười người trẻ tuổi không hiểu quy củ hắn chỉ vào cái khác năm tên e cấp siêu năng giả nói rằng dính l i ễ u buôn lậu thuốc phiện cùng mưu sát nhân viên chính phủ mấy người bọn hắn ít ra hai mươi năm năm vị e cấp siêu năng giả vì cái gì thật tốt ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh còn muốn bị đ â m tâm t ử khoa trên mặt cơ bắp có cắt một chút lại quay đầu đối với t r u n g b á chất lên nụ cười cảm tạ chúng bà tới đón ta về nhà người thức thời là tuấn kiệt chúng ba đối từ khoa đậu bị hành vi cũng không thèm để ý vẫn thứ ba từ gia nhận được đốc cảnh cục thông chi biết từ khoa tình hôm sau vô cùng kích động từ gia ra tuyệt đỉnh thiên tài ba siêu năng thiên phú tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài hệ thống tu luyện ngự thú cùng triệu hán còn sở hữu dị năng thể hệ biến thân tam đại siêu năng lực thiên phú cái này vô cùng kinh người đồng thời từ khoa tốc độ tu luyện còn không chậm bất quá chừng hai mươi tuổi tác cũng đã là dê cấp cao thủ đầy tuyệt đối là từ gia cỡ bảo không thứ ể đ khoa l l l quen thuộc h từ em gái người a đây là tiếng người sao đột nhiên không muốn đi trở về làm sao bây giờ hai mươi năm câm tủ có hay không có thể suy nghĩ một chút biểu hiện tốt 7-8 năm có lẽ liền hiện ra từ khoa nhìn hạ cảnh ti vài lần có chút do dự không có từ ra làm háo sơn 20 năm ngươi có thể một năm đều không thể thiêu a t r u n g ba dường như xem thấu từ khoa ý nghĩ chu phương cương vừa ăn cơm tối đang chuẩn bị trở về ký túc xá chỉ nghe thấy có người gọi mình đại ca đại ca chu phương đại ca cứu ta a ta là ngươi trung thực tiểu lão đệ từ khoa a chu phương nghi ngờ quay đầu tại đốc cảnh cục có ai dám não sự hắn nhìn thấy từ khoa bị người mang theo cổ áo dãy ruổi lấy muốn chạy hạ cảnh ti cũng ở một bên hạ cảnh ti vị này là chu phương đi tới hỏi hạ cảnh t i giới thiệu nói cái này là từ gia đại quản gia từ trung lương lão tiên sinh tới đón từ khoa trở về nói xong hạ cảnh t i quay đầu đối với từ trung lương nói rằng đây là chúng ta đốc cảnh cục sự kiện linh dị khoa điều tra chu phương a từ trung lương tử tế nhìn một chút chu phương từ trung lương vốn cho rằng bắt lấy từ khoa chu phương là đốc cảnh cục vị cao thủ kia không nghĩ tới lại là một vị so từ khoa càng nhỏ hơn người trẻ tuổi thư khoa thực lực gì cái gì thiên phú t h ứ gia đều sợ hai than thiên tài nhân vật chu phương so với hắn còn trẻ lại còn tại nhiều người vây công hạ bắt sống từ khoa này thiên phú thực lực này không thể tin được ngươi chính là giúp chúng ta bắt lấy tam thiếu gia tuần thám tử thật là anh hùng xuất thiếu niên a chu phương nhẹ gật đầu nói rằng từ lao tiên sinh quá khen rồi chỗ chức trách mà thôi từ lao tiên sinh cái này là thế nào chu phương chỉ chỉ từ khoa thứ khoa vẻ mặt chờ đợi nhìn xem chu phương đại ca cứu ta a ha ha tam thiếu gia tâm cực kỳ ngang tảng lao ra để cho ta mang về chuẩn bị kỹ càng tốt giáo dục một chút từ trung lương giải thích một câu người bình thường cũng không có tư cách nhường hắn giải thích nhưng đối chu phương hắn vẫn là giải trừ nét mặt hầm hố chương chín mươi bốn thận mười hai n g ư ơ i đáng giá nắm giữ chương chín mươi bốn thận mười hai n g ư ơ i đáng giá nắm giữ. giữ từ khoa vội và nói đại ca ta theo n g ư ơ i l a n lộn ta không muốn trở về đại ca cứu ta chu phương lười nhắc lẫn vào chuyện nhà của người khác từ lao tiên sinh tiểu tử này đúng sai xem có chút vấn đề mang về có thể phải thật tốt giáo dục một chút không phải lần sau lại bị ta bắt lấy liền không có cơ hội trở về chu phương không có cho từ da mặt mũi cùng độc long lưu một đám làm xăng làm bậy vốn là tội lớn mặc kệ phía trên thế nào suy tính cái này từ khoa đều là tội nhân từ trung lương hiếp mắt lại người tuổi trẻ trước mắt rất có tự tin cũng rất phách lối a kinh thành từ ra hắn đều tia không chút nào để vào mắt chu phương thám tử thật sự là ghét ác như k i ể u a từ trung lương nhàn nhạt nói một câu từ khoa vẻ mặt s ù n g bái nhìn qua chu phương không hổ là ta đại ca đối trung bán ó i chuyện đều phách lối như vậy ngay cả ta cũng không dám như thế đối trung bán ó i chuyện từ khoa ở một bên hưng phân nói đúng đại ca nói rất đúng thật là ta chỉ muốn bị đại ca giáo dục ta không muốn về nhà giam lại chúng báu thả ta ta muốn cùng đại ca la l ộ t ta đại ca thật là có thể đem C cấp đại lao đều giết chết cao thủ ngươi có thể đắc tội không nổi hắn lúc ấy bị gián tại sân núi tư khoa mơ hồ có nghe thấy hai người đối thoại cùng đại chiến nhưng cuối cùng mạc phương chết như thế nào hắn cũng không phải biết rõ vô cùng nhưng hắn tin tưởng nhất định cùng chu phương có quan hệ a có C cấp cao thủ chết là ai thư trung lương tò mò hỏi cái này chu phương đến cùng đã làm gì nhường nhà mình tam thiếu ra tôn sùng như vậy đầy đủ a ha ha chu phương cười ha hả tiếp tục nói là x cấp tội phạm truy nã mạc phương bị đi ngang qua kiếm tu tiền bối cho một kiếm đánh chết không liên quan gì đến ta thì ra là thế từ trung lương như có điều suy nghĩ tư tắc trong chốc lát đối với từ khoa nói rằng tam thiếu ra chúng ta cần phải trở về người ta lời nói ngươi không nghe thấy sao lần sau lại làm sằng làm bậy liền mất mạng trở về từ khoa mới bị từ trung lương kéo lấy t ú m lấy cổ áo lôi đi hắn cũng không quan tâm chu phương uy hiếp trước khi đi đối với chu phương hô to đại ca đại ca ngươi đợi ta đi ra ta nhất định theo ngươi la lột k i ệ u k h u n h tiên h á n h lửa kinh thiên một kiếm từ khoa nhận định nhất định cùng chu phương có quan hệ chính mình là cái gì t h i ê tài đều là từ da người thổi phồng đi ra người trước mắt này mới là vượt cấp giết người giết vẫn là c cấp đại lão tuyệt đ ỉ n h thiên tài nhân sinh bên thắng khí vận c h i tử tiểu thuyết nhân vật chính nó i chính là loại người này cái này đùi ôm lấy liền không định bung ô tay cái gì không có ôm lấy không chỉ cần ra mặt giày về sau hắn chính là ta đại ca chu phương liếc mắt chính mình là loại kia cái gì tiểu đệ đều muốn người sao là ta đúng vậy đáng tiếc ngươi muốn bị bắt về không phải kinh thành thất đại gia tộc dòng chính làm tiểu đệ cũng còn là rất không tệ đèn hoa mới lên chu phương nằm tại đốc cảnh cục tốc xá ba phòng ngủ một phòng khách bên trong xoát điện thoại di động nhìn xem siêu năng giới tin tức quan trọng kể từ sáng hôm nay bên trên trong nước tam đại viện nghiên cứu ban bố tam đại thành quả nghiên cứu về sau liên mỹ vương triều cũng ban bố mới nhất thành quả nghiên cứu dường như tại cùng đông hoa đế quốc đối trọi gây gắt liên mỹ vương triều ế c tư thánh điện công bố mới nhất nghiên cứu thành siêu năng đột biến dược tề có thể có hai mươi tỷ lệ làm c cấp đỉnh phong siêu năng giả đột phá b cấp dược tề này hiệu quả quả thực biến thái nhưng là tác dụng phụ cũng giống nhau biến thái cái kia chính là còn lại tám mươi không chết cũng tàn phế còn có ngại phao tài đoàn dưới cờ hoa quả viện nghiên cứu nghiên cứu thận m ư ơ i hai siêu năng giả điện thoại trước mắt có thận m ư ơ i hai thấp phối bản mặt ngoài là tám dê bộ nhớ tồn 128 chứa đựng bình thường điện thoại trên thực tế có thể chứa đựng tương đương với gấp ba dê cấp t r u n g kỳ siêu năng giả toàn bộ năng lượng mang theo thận 12 điện thoại siêu năng giả chiến đấu năng lực bay liên tục gia tăng thật lớn quả thực là chiến đấu lợi khí đương nhiên còn có thận 12 cao phối bản mặt ngoài là mười hai dê bộ nhớ 256 chứa đựng bình thường điện thoại nhưng trên thực tế lại có thể chứa đựng một vị c cấp sơ kỳ siêu năng giả toàn bộ năng lượng phía dưới bình luận bên trong còn có người v ạ trần nghe nói còn có một cái thận m ư nội bộ sử dụng bản là b cấp đại năng đều có thể dùng tới được thần binh lợi khí nhưng là vô cùng n h ư ờ n g chu phương nghĩ không hiểu là điện thoại di động này còn có một cái thần kỳ công năng chính là có thể xem như thận đến sử dụng nếu như ngươi thận bị người cắt đi còn có thể dùng điện thoại di động này tạm thời thay thế m ộ ư ơ i hai giờ cho nên nó được xưng là thận m ộ ư ơ i hai cái này cái gì rác rưởi công năng nếu là có người có thể cắt đi ngươi thận vậy khẳng định có thể lấy đi điện thoại di động của ngươi thuận tiện giết ngươi cái này không biết rõ đệ vệ lộ tợ ra tại cái gì trách nhiệm phát minh cái này não tàn công năng á c tư thánh điện là liên mỹ vương triều quan p ư ơ n g siêu năng tổ chức cũng là mạnh nhất siêu năng tổ chức ngại phao tài đoàn là liên mỹ vương triều thứ nhất tập đoàn siêu năng giả tổ chức thực lực tại liên mỹ vương triều xếp hạng thứ hai sau đó còn có liên mỹ vương triều hắc á m điện ban bố bọn hắn nghiên cứu nhất dị năng mới người hấp huyết quỷ nghe nói hút máu liền có thể mạnh lên thật là một cái tàn nhẫn dị năng còn có quang minh đường mới nghiên cứu hắc á m thuộc tính khắc tinh pháp t h u ậ t thành ánh sáng xua tan trở một chút liên mỹ vương triều về sau nam úc liên minh cũng không cam chịu yếu thế đi theo ban bố các loại siêu năng thành quả chu phương lật đến nóng lục xoát thứ mười đầu nào đó tiểu quốc gia đời a cấp từng giả chen vào toàn cầu cường quốc liệt kê bắt đầu thân xin gia nhập quốc tế siêu năng tổ chức xoát xong tin tức chu phương tại c h ầ m d ã i chân chạy áp bên trong yên lặng phát một cái tin tức không gian chức nhẫn ta không trông c h y vào cái này thận mười hai có thể hay không cho ta đến một bộ ngay tại tăng ca viết báo cáo lữ liệt thấy được tin tức cười ha ha đánh chữ trả lời quốc sản cũng có đông hoa bất bại siêu năng cơ v ba mươi hiệu quả kém chút muốn tự trả tiền dê cấp muốn m ộ ư ơ i k h o a tinh thuần đá năng lượng không chặt bên trong biểu hiện chu phương rút về một cái tin lữ liệt ha ha chu phương ba phòng ngủ một phòng khách bên trong tích tích là chu phương huynh đệ nhóm đến tin tức chu phương mở ra tin tức xem xét là triệu nghĩa gửi tới ta cầm xuống chiến bảng thứ nhất nửa tháng sau liền muốn tuyển chọn học hiệu cao kiệt lập tức trả lời nói đến tân t h ị không ta lập tức đổi cô gái này cùng ngươi xong kiếm hợp bích triệu nghĩa vì ngươi về sau không h ợ p ta ta mớn ta vẫn là không đi đi cao kiệt ba chu phương đến hàng t h ị không đốc cảnh cục gần nhất danh tiếng vang xa ngay tại phạm vi lớn nhận người đâu triệu nghĩa hh ắ c ắ c ta còn chưa nghĩ ra đến lúc đó rồi nói sau bất quá nói cho các ngươi biết một tin tức tốt ta sắp đột phá rồi Ta chúc ó p mừng đại ca cao kiệt chúc mừng đại ca rồi đại ca tốt như phê nhà triệu nghĩa chúc mừng đại ca bất quá còn tốt ta không phải hạt chót nhị ca ngươi ở phía dưới cho ta ôm lấy đâu cao kiệt móc cất mũi ta xong kiếm hợp ích đánh dê cấp tựa như đánh chó như thế triệu nghĩa chỉ có biểu lộ hồi phục che mặt nước mắt chạy chu phương tần chiến cao kiệt mắng ai đây có phải hay không muốn đơn đấu Cao kiệt, các vị đại ca Kiệt, đại vị lần này báo cáo viết cố gắng như vậy đội trưởng khẳng định không có vấn đề ở văn phòng nghỉ ngơi một mươi mấy phút phỏng vấn người lục tục tới bảy giờ đúng hết thể tới m t mươi một vị diện thí sinh chu phương lai、like、tới phòng khách nói với mấy người mọi người khỏe ta là các người hôm nay giám khảo giám khảo tốt khi hy lạp lạp thanh â m chuyển đến có ít người trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ con tưởng rằng bản thị đốc cảnh cục vật khởi mạnh mẽ nữa nhà nghĩ đến ông đùi ngưu chuyện tốt không nghĩ tới đốc cảnh cục vẫn là trong truyền thuyết xì dầu bộ dáng nơi này không có người nào khí trống g ố n g tiến đến cũng không người chiêu đãi liền để bọn hắn những người này dạng này ngồi mười mấy phút tới giám khảo vẫn là quân lấy dây băng tàn tật nhân sĩ lần này tới thua lỗ đưa tin danh tự cùng ta tiến đến đối thái độ của những người này chu phương không thèm để ý cầm lấy danh sách bắt đầu điểm danh phú cầm tuyết tới đi vào thực chiến thất bên trong chu phương cùng phú cầm tuyết mặt đối mặt hỏi n g ư ờ i tự giới thiệu h ạ cô gái này cũng là vừa vặn tương đối không nhịn được người một trong ta gọi phú cầm tuyết phú cầm tuyết nói rằng chu phương đây là ta nghe qua đơn giản nhất tự giới thiệu như thế qua lo a sao liền che lấp đều không che đ ạ i sao ngươi có cái gì năng khiếu chu phương hỏi phú cầm tuyết vươn nàng tráng kiện chân nói rằng ta chân năng khiếu cái này có tính không chu phương liếc mắt ta chỉ có thấy được đặc biệt thô không thấy được năng khiếu phú cầm tuyết mãnh ghê tởm ta là một gã sóng âm người không chế e cấp trung kỳ phú cầm tuyết thản nhiên nói a chính là lớn giọt rồi chu phương bừng t ỉ n hiểu h ra d á n g vẻ phú cầm tuyết có chút khó chịu đổi một câu giám khảo ngươi nói như vậy dễ dàng bị người đánh chu phương không thèm để ý tới tới tới cho ta thi triển một chút ngươi dị năng phú cầm tuyết lười nhác nói nhảm vận khởi năng lượng đến hầu ế t đối với chu phương a một đạo đạo sóng âm chuyển đến chu p ư ơ n g tóc bắt đầu bay múa chung quanh binh khí bắt đầu run dậy toàn bộ thực chiến thất bên trong van dội bén nhọn cá heo âm chu phương nhẹ nhàng hướng bước về phía trước một bước đoạt tâm c h í n bước một phần mười vi năng phú cầm tuyết sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mạnh thật mạnh trước mặt giám khảo kinh khủng như vậy nhẹ nhàng dậm chân một cái liền có thể đánh bại ta cái này liên hoa hạng đệ nhất cao thủ một cái tàn tật nhân sĩ đều lợi hại như vậy đốc cảnh cục quả nhiên sâu không lường được chu phương tại trên danh sách viết mấy bút đầu đều cũng không nhấc nói tâm trí quá kém chiến lược quá kém s ó n âm cường độ nhiều nhất e cấp sơ kỳ không học cách phú cầm tuyết sắc mặt khó coi quay người rời đi ta muốn về liên hoa hạng Thế giới ngoài bên n quá đây hiểm n g là tương đem đối thiên môn siêu năng lực không tính thông thường chu phương trước đó cũng không hiểu rõ ta có thể giám thị tội phạm nhất cử nhất động có thể trộm lấy hắn bất kỳ máy tính tư liệu ích còn có thể chân gấp c h nói giám khảo n trương, t ngươi không thể như thế vi von ngươi xem qua rẻ xì đẹn lệ vịu không có bên trong cái kia siêu cấp trí nao đỏ sau ta cảm thấy nàng có thể làm được ta cũng có thể làm tới chu phương nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu lập tức lấy ra một máy tính đến biểu diễn một chút ta muốn thấy tới liên mỹ vương triều tất cả đạn hạt nhân nguyên địa bạo tạng khẩn g không Phương, chấn, được. Chu có liền làm đỏ sao trấn h khảo, cái này không đúng, kia là phim. Thế khắp phát hiện. Hơn ể làm là là lấn lập liền loại này này này Giám xâm được. đúng, đều cái tức quốc giới năng kia nơi siêu nữa ta tế t sẽ dạ, bị a n h h c p sự k i ệ lớn, tỉnh a sẽ bị phế dị phế Khổng chấn trừ t năng. táo lại một đợt lý trí phân tích thuyết phục chu phương chu phương cũng không làm khó hắn nhẹ gật đầu nói rằng vậy ngươi được trúng tuyển cảm ơn giám khảo khẩn g trấn sau khi đi chu phương nhìn xem báo cáo trong tay chật chật chật đội trưởng cái này hành văn lần này đoán trừng lại muốn bị mắm chết vị kế tiếp ta gọi g i a n g lưu dị năng dưới nước hô hấp ta có thể một mực tại dưới nước không ra người đưa ngoại hiệu hải vương vị thứ ba phỏng vấn người g i a n g lưu tự giới thiệu mình chu phương tư tắc trong chốc lát hỏi vậy ngươi ăn cơm thuận tiện đâu g i a n g lưu sướng sở a ngươi không phải có thể một mực tại dưới nước không ra đi vậy ngươi ăn uống ngủ n g h ỉ giải quyết như thế nào chu phương hỏi lần nữa g i a n g lưu cái này cái gì phá vấn đề cái này cái gì não tàn g á m khảo ta có thể tại dưới nước n h ẹ tới muốn ăn cơm hoặc là muốn thuận tiện mới thôi giao lưu đổi lời giải thích chu phương nhẹ gật đầu một bên tại trên danh sách b á b á b á viết vừa nói siêu năng dưỡng khi ống nín thở kéo dài hơn người đáng giá năm giữ giang lưu vậy xin hỏi ta thông qua được sao chu phương hỏi người sức chiến đấu thế nào có thể dưới nước hô hấp liền gọi hải vương người ta hải vương sức chiến đấu thật là rất hung hãn giang lưu nghĩ nghĩ lắc đầu sức chiến đấu tạm được trong nước đánh bốn năm người bình thường còn không có vấn đề giang lưu tự cho là khiêm tốn dưới nước một t r ọ i bốn năm cái hẳn là tính rất lợi hại đi a kia liền chỉ biết hô hấp rồi chu phương nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ tại dưới nước cũng không cái gì dùng c ũ n giang chỉ có thể hô hấp, phế vật. g lưu t h ầ nghe đặc đệ chỉ có yêu tiểu thể hô hấp, tiểu lão n ư ơ i biết nói có c u Chu Lưu y hay vậy ệ n không,、ta、nói chính là một cái đánh bốn năm Phương hỏi lần nữa, vậy ngươi có thể cho chúng ta đốc cảnh mang đến cái gì? Giang n hỏi thể cho ta ta gì? g một có cái cái. cái đốc cục là xong vội vàng đưa lên một tấm danh thiếp hai mươi hội sở lĩnh bàn giang lưu ta có thể cho các ngươi đốc cảnh cục bên trong tất cả đ ộ c thân người giới thiệu bạn gái giang lưu cười ha h à nói hơi có chút đắc ý đây là hắn đáng tự hào nhất tài nguyên chương u chín mươi sáu bốn vị người mới chương chín mươi sáu bốn vị người mới chiến năm cặn bã chỉ có thể hô hấp đào thải dưới nước hô hấp có cái gì dùng truy siêu năng giả đổi tới dưới nước nhưng là ngươi tại dưới nước đánh không lại người khác cũng là không tốt a ngươi nếu là có đáy nước chiến lược t ă n g phúc kia thì cũng thôi đi ta liền miễn cưỡng chúng tuyển ngươi Giang lưu, giám、khảo. người cái này không có ý nghĩa, tặng cái chiến sao ta này cũng lưu, kêu xấu thảo, thể tốt chỉ hô hấp, có có ý vì bã không một giây về sau hai yêu điểm nhẹ người điểm nhẹ đau đau đau ta sai rồi ta xéo đi giang lưu bị chu phương nhất chỉ tay nắm lấy cổ theo trên mặt đất cùng mặt đất tiếp xúc thân mật vị kế tiếp vị thứ tư phỏng vấn người ta gọi thi hương cát thức tỉnh lực lượng tiên phú người đương ngoại hiệu thi ngoa tân cách chu phương lại là một người đương ngoại hiệu hy vọng lần này hắn ngoại hiệu có thể cùng thực lực cùng nhau xứng đôi một không năm giây sau thi hương cát cũng bị chu phương nhất một tay theo trên mặt đất ta đau đau giáng khảo ta nhận thua thi h ư n g cắt vỗ sàn nhà hô thi h ư n g cát phải chuẩn bị ra ngoài chu phương nói rằng lực lượng tiên phú không tồi s o g i a n g lưu nhiều giữ vững được không trăm không bốn giây ngươi được trúng tuyển thi hưng c á t o、oh, o、oh, hạnh phúc tới đột nhiên như thế cảm ơn giám khảo cảm ơn cảm ơn thi hưng c á t không ngừng cảm giác tạ đạo bọn hắn loại này tàn tu có thể lăn lộn đến công chức dự trữ thành viên đây chính là tha thiết ước mơ ai trên thực tế chu phương đối phó g i a n g lưu mới dùng một phần mười lực lượng đối phó cái này thi hưng c á t lại dùng một phần ba lực lượng cái này thi hưng c á t có ít nhất e cấp hậu kỳ lực lượng t h i hưng c ắ c cùng chu phương trước đó e cấp thời điểm lực lượng không sai bật nhiều hắn xem như một cái hợp cách lực lượng thiên phú dị năng giả ta gọi nghiêm đại thực dị năng thạch hóa thuật hóa đá về sau lực phòng ngự có thể không nhìn cùng giai siêu năng giả tiến công thư một lần t ố t chu phương dùng ngón tay gõ gõ trước mắt thạch đầu nhân bịch một cái hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất a nha dùng sức quá mạnh nghiêm đại thực thối lui ra khỏi hóa đá s ư ơ n g sờ nhìn xem trên cánh tay thiếu một khối thịt máu phun ra ngoài n i ê m đại thực hiện tại phỏng vấn công chức dự trữ nhân viên phong hiểm đều lớn như thế sao chu phương may mắn không có g õ đầu a a mau gọi xe cứu thương a nghiêm đại thực trên mặt đất v ặ n mèo lăn lộn bên ngoài mấy vị ứng viên nhìn xem nghiêm đại thực đ ẩ y tay là máu bị nhân viên y tế mang ra ngoài tất cả mọi người ta có chút nhớ nhà các vị ta đi về trước c a nhà ta quên đi trong nhà còn chịu đựng canh các vị cáo từ nhà ta cháy rồi c u ố i cùng đốc cảnh cục hết thệ thu nhận bốn người theo thứ tự là nắm giữ tinh thần số liệu hóa dị năng không chấn vị thứ hai lực lượng dị năng giả thi ngoã tân cách không, là thi h ư n g cá vị thứ ba thụ thương hóa đá dị năng giả nghiêm đại thực Thì thật ì t h nghiêm đại thực lực phòng ngự cũng không tệ lắm chỉ là chu phương mong muốn quá cao ra tay quá nặng mới đưa đến hắn thụ thương cuối cùng còn có một vị tại tất cả mọi người trốn sau khi đi còn để lại lý mất tài dị năng thương thuật cường hóa chu phương mang hắn đi đốc cảnh cục luyện thương thất một tay thương pháp vô cùng kinh diễm bất luận là xác định vị trí xạ kích vẫn là di động xạ kích chướng lại xạ kích mỗi một súng không phát nào trượt dù là bịt mắt cũng có thể bắn chúng mục tiêu yếu hại quả thực thương thần cụ thể theo bản thân hắn nói liền xem như súng ngắm cũng có thể thoát ly ống nhắm di động xạ kích làm theo bách phát mạch chúng Không có tình h、e、thỏa thỏa có u ố n vị đ ặ c cảnh cuộc h Phương t sự kiện linh dị khoa điều tra đồng nghiệp mới nhập chức về sau liên đội trưởng đều chưa từng gặp qua lại bắt đầu nhập chức huấn luyện đáng thương đội trưởng lữ liệt còn đang liệu mạng viết báo cáo siêu năng giả quản lý quy phạm đầu thứ nhất tất cả siêu năng giả nhất điện phải thang manh manh tại phòng họp mở ra tờ tờ tờ không ngừng nói thang manh manh mãnh ghê tởm nếu như không có những này về vặt ta một nhất định có thể sớm ngày đột phá ừ chờ bọn hắn tiến đến những chuyện này liền giao cho bọn hắn đi làm đi bốn vị người mới đồng thời cảm nhận được phía sau mắt lạnh có vẻ như trên đài mỹ nữ giảng sư có chút không có hảo ý a giữa trưa chu phương ăn xong cơm trưa sau nhận được hạ cảnh ti điện thoại chu phương dựa theo hạ cảnh ti bàn giao tại cửa chính tập hợp thị đốc cảnh cục lần này có ba vị thám tử tham gia lần này tỉnh t á n h giao lưu hội chu phương bởi vì đi cửa sau trên n a n g c xa xa lần này tham gia giao lưu hội không đơn thuần là đi giao lưu cũng là ghi chép hồ sơ chuyện này đối với về sau tấn thăng là có trợ giúp nhiều ít người vì cái này một cái danh lệch đoạt phá đầu nguyên bản hành động bộ đinh mập m ạ p có khả năng nhất cầm xuống cái cuối cùng danh lệch tập đ ộ c khoa chu tham trường vội vàng cho tôn tham trường nháy mắt ra dấu kéo hắn một cái sau đó nói linh dị khoa điều tra chu phương đồng chí đương nhiên so đinh mập mạ phù hợp hắn có thể chờ lần sau đi hạ cảnh tin nhẹ gật đầu vô cùng đồng ý đúng vậy chu phương đồng chí so với hắn phù hợp chu tham trường so người có ánh mắt tôn tham trường c h ừ n g chu h i ể u phong một cái lao chu ngươi giúp ai nói chuyện đâu chúng ta thật là cùng một giới tốt nghiệp ngươi bây giờ giúp người ngoài ngươi có phải hay không muốn định bợ người ta phía sau kháo sơn lao chu biểu thị vô cùng tâm mệt mỏi mơ mơ màng màng tạt bã ngươi sợ là không biết rõ siêu nhân đánh ngươi cần mấy quyền ta có thể là vì tốt cho ngươi chu phương năng lực. thực lực xuất chúng thơm tàng bất lộ à? tôn tham trường người không hiểu chu hiệu phong đem hai chữ cuối cùng cắn đặc biệt trọng hạ cảnh ti cười không nói tôn tham trường tựa hồ có chút minh bạch lao chu có không thể nói lời cái này chu phương dường như có chút không đơn giản hạ cảnh ti chu phương lên tiếng chào hỏi đối với chu tham trường cùng tôn tham trường gật đầu ra hiệu chu tham trường trở về một cái nụ cười độc long biêu sự kiện hắn có thể thiếu chu phương thật to ân tình tôn tham trường không nóng không lạnh không nói gì hạ cảnh ti nhẹ gật đầu người đến đông đủ chúng ta lên đường đi một đoàn người ngồi lên hạ cảnh ti xe hướng tỉnh t h n h lá đi lần này tỉnh t h n h huấn luyện giao lưu hội toàn thành phố các khu huyện hết thể có hai mươi mấy người tham gia toàn tỉnh cái khác thành phố các thành phố cũng đều tới hai mươi mấy người tham gia lần này đại hội hết thể có hơn hai trăm ba mươi người đại hội bắt đầu trương đạo trạch đứng ở trên đ à i hội nghị chu phương liền bắt đầu hối hận hắn rốt có biết vì cái gì trương đạo trạch có thể đồng thời trở thành bản tỉnh đốc cảnh cục người đứng đầu cùng siêu năng tổ l ã o đại bởi vì hắn có thể nói xem như lãnh đạo hắn phát biểu lúc dài tia không chút nào kém hơn các học hiệu hiệu trường công ty chủ tịch các cục cục trưởng cùng các ngành các nghề lãnh đạo chu phương bị hắn nói buồn ngủ sau một tiếng chương chín mươi bảy để cho ta lên đi chương chín mươi bảy để cho ta lên đi một tiếng đồng hồ sau sau rốt cục chờ đến nói chuyện của hắn kết thúc kế tiếp chính là các thành phố công tác báo cáo cùng giao lưu cục thành phố phương diện này người phụ trách là hạ cảnh ti hạ cảnh ti lấy ra gần một năm số liệu bổn thị phá án xuất xảy ra á n số cùng các phương diện thành tích tại toàn tỉnh đều xa xa dẫn trước tiếp lấy các phân mở ra cái khác bắt đầu báo cáo công tác đề tài này so lãnh đạo nói chuyện càng thêm không thú vị chu phương vô cùng hối lận thời điểm này tại ký túc xá đi ngủ hắn không thâm sao công tác báo cáo giao lưu kết thúc chính là nhục hí các thành phố ưu tú thám tử nhóm đọ sức tự do đọ sức đọ sức hạng mục tự định xem như tại tỉnh trước mặt lãnh đạo biểu hiện một phen xa kích chạy nhanh c h ư n g ngại chạy đấu vờ tán đả chờ một chút đều có thể chu phương hưng p h ấ n lên rốt cục đến phiên chính mình sở trường h ạ chờ một chút chính mình không phải khảo cổ chuyên nghiệp nghiên cứu sinh sao hiện tại thế nào luân lạc tới lấy tay chân công phu là sở trường để chiêu hai người các ngươi lại bóp lên rồi bên cạnh mấy cái thành phố lĩnh đội cũng nhìn lại hàng năm hai người các ngươi đều muốn đ ỏ sức đ ỏ sức hạ cảnh ti lao đại ngươi vị trí không tốt ngồi à. có người t r e o c h ọ n nói hạ cảnh ti xem như tỉnh hội thành thị đốc cảnh cục người phụ trách thật là hàng năm đều bị người nhằm vào nhất là ninh thị hách cảnh t i hai người là trường cảnh sát đồng học hạ cảnh ti lấy một phần ưu thế bị phân phối đến hàng thị hách cảnh ti không cam tâm làm lá xanh dứt khoát lựa chọn đi ninh thị mấy năm qua hai người công tác thành tích tương xứng từng bước cao thăng một đường thăng đến cảnh t i nhiều năm qua hai người có nhiều tranh phong hơn nữa thả thị đốc cảnh cục phá án xuất xảy ra án số lượng trị an các loại tình huống tại bản tỉnh đứng hàng thứ hai tự nhiên đối hạ cảnh ti vị trí thứ nhất nhìn chằm chằm mặc kệ là mang là công hách cảnh ti mỗi một năm đều muốn hướng hạ cảnh ti khiêu khích một phen hạ cảnh ti sớm có đoán trước hỏi vậy ngươi muốn so cái gì hách cảnh ti chỉ vào sau lưng một vị thám trưởng nói rằng chúng ta thành phố này thuộc khu lôi t h á m trưởng am hiểu cách đấu bắt t ó m đấu vật lôi t h á m trưởng đi ra hắn thân hình cao lớn cường tráng làn da ngâm đen mọc ra một trường mặt trước quốc trên người cơ bắp để cho người ta nhìn xem đều có thể cảm nhận được lực lượng chiến lực khẳng định không kém lôi tham trường cười lên tiếng c h à o khách k h i nói vị đồng chí nào đến đọ sức đọ sức hạ cảnh thi ta đến ngươi đi một bên lần trước còn không đánh lại ta đây hạ cảnh thi tuyệt ta tuyệt ta vẫn là ta tới đi ta lần trước thu được vốn là cách đấu giải thi đấu hạ ba bồn thị các khu huyện tới thám tử cùng thám trưởng đều vây quanh cho hạ cảnh ti tăng thanh thế hạ cảnh thi ta khẳng định cho ngươi tăng thể diện ngươi hiểu chu phương cũng kích động đại hội này nghe báo cáo nghe xong mấy giờ nhanh nhảm c h á n chết tôn tham trưởng không phục nhìn chu p ư ơ n g nhắc mắt hạ cảnh t h ta đi thực lực của ta ngươi biết cái gì toàn thành phố cách đấu giải thi đấu cũng chính là ta lần trước có bản án bận đ i ệ u không có thể tham gia không phải thứ nhất khẳng định là ta hạ cảnh ti cười cười đối với hách cảnh ti nói rằng vậy thì tôn tham trường a ngươi cũng nhận biết đi theo ta tham gia nhiều lần hách cảnh ti nói rằng đương nhiên q u é n tất năm ngoái lao dương chính là thua bởi hắn tôn tham trường xạ kích cách đấu cũng không tệ đi chỉ là không sai sao năm ngoái các ngươi có thể thua thất bại thảm hại chính là nghiền ép cục nhưng hảm hách cảnh ti chớ cho mình trên mặt thiếp vàng a cái khác thành phố một đám cảnh ti bắt đầu ồn ào lên hử hách cảnh ti hử lạnh một tiếng năm nay có thể không nhất định ha ha ngươi năm ngoái cũng là nói như vậy thiệu thành phố lĩnh đội cười lớn nói gia thị lĩnh đội cũng tiếp lấy nhà danh nói năm trước cũng vậy thua hai năm hay cảnh ti l ư ớ t mắt không thèm để ý lôi tham trường đi lên lôi đài nói rằng so tài xem hư t h ự ca năm nay lão dương vậy mà không đến nhường ta nhìn ngươi so với lao dương thế nào hắn nhưng là các ngươi thành phố m ộ ư ơ i tốt thám trưởng một trong a t ô n tham t r ư ờ n g vừa nói vừa đi lên lôi đài hạ cảnh ti tại chu phương bên thai nhỏ giọng nói loại trang diện này vẫn là để tôn tham trường đi thôi ngươi cũng đừng đi ư ớ c hiếp người m ặ trên, tốt tốt trên lôi đài tôn tham trường cùng lôi tham trường người tới ta đi giao thủ mấy chủ nghiệp bàn luận kinh nghiệm tôn tham trường muốn viễn siêu lôi tham trường mấy lần đá chúng lôi tham trường ngực cùng đùi nhưng là lôi tham trường lực lượng rõ ràng so tôn tham trường lớn hơn rất nhiều cơ bắp cường độ cùng lực phòng ngự cũng có rất lớn ưu thế bị đá chúng cũng chỉ là lung lay đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào lôi tham trường cố ý bán một sơ hở cho tôn tham trường tôn tham trường cho là hắn kinh nghiệm không đủ lộ ra sơ hở một chiêu đánh vào cả b ấ y lôi tham trường nắm lấy cơ hội tay trái khóa lại tôn tham trường tay phải tay phải một bộ tấn m á n h liên kích k h ỏ e quyền đánh tôn tham trường đầu váng m ắ t hoa một phút sau tôn tham trường bị đánh xuống lôi đài ha ha ta nói cái gì tới hạ cảnh ti năm nay ngươi mang người không được à. hách cảnh ti đắc ý nói hạ cảnh ti sắc mặt có chút khó coi nhìn xem trên lôi đài lôi tham trường ra h ỏ này không đơn giản không phải người bình thường chú phương nhỏ giọng nói hắn đánh bóng sát biên ra h ỏ này dị năng còn không có thất tình nhưng là cũng sắp cơ bắp đã bắt đầu b i ế n l ế n dị có ít nhất e cấp sơ kỳ lực lượng lực lượng hệ dị năng tuyển hạng đều là theo cơ bắp bắt đầu chiến lược tới trước e cấp sau đó mới bắt đầu sinh ra năng lực hiện tại lôi tham trường còn không thể xem như siêu năng giả e cấp sơ kỳ chiến lược đã có thể so với lính đặc trùng đương nhiên b i n h vương cấp lính đặc trùng chiến lược không thể so với e cấp đỉnh phong siêu năng giả trên lệ n hạ h cảnh ti nhẹ gật đầu biểu thị biết hán trưởng kỳ cùng siêu năng giả tiếp xúc điểm này nhãn lực kính vẫn phải có ở đây các thành phố cành ti chỉ có một phần nhỏ biết siêu năng giả tồn tại cũng không phải là mỗi một vị cành ti đều giống như hắn chuyên môn phụ trách siêu năng giả sự kiện kết thúc công tác ngoại trừ một số nhỏ cảnh ti như có điều suy nghĩ những người khác bắt đầu ồn ào lên hạ cảnh ti n g ư ơ i thua lần này cần nhìn phía trên sắc mặt rồi thắng b ạ i là chuyện thường binh ra vừa mới công tác báo cáo hạ cảnh ti thật là nhất chi độc tù a lão đại ca công tác công trạng thứ nhất cũng vô dụng thôi thua mặt mũi tiểu tâm bị phía trên làm khó dễ chật chật chật hạ cảnh ti phía dưới nhân tài đông đúc sẽ không, không ai đi đại gia chỉ là ồn ào mà thôi giao lưu luận bàn thua cũng không liên quan quá nhiều thật cũng chỉ là rơi xuống mặt mũi hạ cảnh ti cười cười xấu hổ chúng ta đốc cảnh cục vì nhân dân phục vụ g hạ, hạ cảnh ti nghĩ n ấ t nghĩ vẫn đồng ý dặn dò tất cả ngươi khiêm tốn một chút không phải trương sở trường có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta tuy ý bại lộ dị năng một cái xử lý thỏa thỏa không thể thiếu chu phương chậm rãi đi lên lôi đài cũng không bay đầu lại nói rằng ta biết rồi sự kiện linh dị khoa điều tra thám tử chu phương chu phương đối với lôi tham trường tự giới thiệu mình mọi người nhìn chu phương tay phải c u ố n lấy băng vải cứ như vậy đi lên hơi kinh ngạc tiểu tử này không phải là đắc tội hạ cảnh ti đi bị thừa cơ trả thù hạ cảnh ti cũng quá độc ác tàn tật nhân sĩ、si、a còn như thế làm đặc trùng hành động tổ lôi quảng lôi tham trường thương hại nhìn chu phương nhắc mắt làm một cái thủ hiệu mời ra hiệu chu phương tiên ra tay tàn tật nhân sĩ、si、ưu tiên đã lôi tham trường hào phóng như vậy chu phương liền không khắc khí chu phương không nói hai lời trực tiếp hướng lôi quảng đột tiến tốc độ bảo trì tại người bình thường cực hạ n lôi quảng mặc dù cảm giác chu phương tốc độ rất nhanh nhưng cũng không phải không kịp phản ứng chờ chu phương tới trước người lúc lôi quảng nghiêng người nhất quyền đánh về phía chu phương phần e o hắn thật không tiện đánh chu phương đeo băng tay phải đột nhiên lôi quảng ngây n g ẩ n cả người tay của hắn là lúc nào bắt lấy cổ của ta trời đất quay cuồng lôi quảng phát phát hiện mình cùng sàn nhà làm tiếp xúc thân mật ta nha điểm nhẹ điểm nhẹ đau đau cổ muốn gây mất chu phương tuyệt kỹ thật cầm gà theo điệu ế t một tay nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nhất thiết chỉ phát sinh tại 0.96 giây ở giữa dưới trận đám người còn chưa kịp phản ứng chu phương liền thắng khi hy lạp lạp lòng bàn tay chậm rãi vang lên 666, m i á u sáu m a ta lại là nghiền ép cục như thế cường tráng to con chỉ đơn giản như vậy bại bởi một cái tàn tật nhân sĩ hạ cảnh ti thủ hạ thật sự là ngọa hổ tàng long a liền tàn tật nhân sĩ đều hùng mánh như vậy hạ cảnh ti tâm thật mệt mỏi đây chính là chu phương ngươi nói điệu thấp ngươi có phải hay không đối điệu thấp cái từ này có cái gì hiểu lầm tôn tham trường kinh ngạc lôi quảng lực lượng hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lại bị chu p ư ơ n g dễ dàng như vậy giải quyết kia Chu, chu h p bên trên một ạ trận ê Nhìn xem chu phương còn không có làm nóng người liền kết thúc đang vẫn chưa thỏa mãn còn muốn lại đến mấy trận không đợi ngưu tham trường đi lên chu phương liền bị hạ cảnh ti kéo xuống thương thế của ngươi còn chưa tốt cũng không cần xính cường rồi chu phương cậy mạnh ta không phải ta không có ngươi chớ nói lung tung ngươi chính là lo lắng ta gây chuyện hạ cảnh ti phái ra thượng hoàng khu đấu vật tay thiện nghệ hai người giao thủ mười mấy phút cuối cùng vẫn là ngưu tham trường chiến thắng l i n h thị đấu vật giải thi đấu thứ nhất vẫn rất có hàm k i m lượng sau đó hạ cảnh ti cùng hách cảnh ti phái người đấu mấy trận xa kích bơi lội cách đấu đấu vật trăm mét bắn vọt đều so đấu mấy lần điều kỳ quái nhất chính là về sau bọn hắn bắt đầu so chơi bóng nín thở còn có đánh trượt đất các thành phố đều đại biểu đều có tham dự đọ sức càng ngày càng tùy ý hách cảnh ti hung hăng cùng hạ cảnh ti phân cao thấp nại hà mang tới người thực lực vẫn là t r a n lệch một chút thua nhiều tháng t ế u chu phương bị hạ cảnh t i nhìn gắt gao một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mắt nhìn sắc trời không còn sớm hoạt động cũng sắp đến hồi kết thúc lôi quẳng có chút k h n g phục đi tới nói rằng ta còn có một cái cường hạng có dám hay không lại so một lần a hay cảnh t i ngạc nhiên nhìn xem lôi quẳng chính mình sao không biết lôi quẳng còn có cái gì sở trường tuyệt chiêu những người khác cũng nhìn lại hay cảnh t i sau、so、cùng mặt mũi chẳng lẽ cuối cùng vẫn là dựa vào lôi tham trường đến bảo hộ chu phương rất tích cực vội vàng hỏi so cái gì đây cũng không phải là chính mình muốn tìm sự tỉnh là chính hắn tìm tới cửa chu phương nhìn một chút hạ cảnh ti n g ư ờ i đây cũng không thể cản ta đi hạ cảnh ti cũng không tiện nói gì đành phải lần nữa dạt dò khiêm tốn một chút tất cả mọi người nhìn xem lôi tham trường xem hắn đến cùng muốn so cái gì lôi tham trường có chút xấu hổ ấp úng nói rằng ta cái kia cái gì có thể đón gió nước tiểu ba trượng chúng ta tới đọ sức tầm bắn cùng phạm vi công kích ân đây là đứng đắn đọ sức chu phương ta và ngươi đọ sức chân lan hách cảnh ti che mặt nước mắt chạy các vị nam đồng chí mấy vị nữ đồng chí ba Các t hạ à n cảnh cục giao lưu kết thúc. Chu Phương chính chuẩn bị đi đến h phố thúc, Chu h đốc đi đô cục giao bãi lưu kết bị bị xe, cảnh tim gọi lại trương sở trường trường lại còn sở có ộ hội, t tiểu ta cái cùng ngươi đi với ta một chuyến. Chu phương nhất sở, có chút hốc, có được cái cảnh Phương nhất nghĩ nhiều, Hạ sướng nói,、Hoc. đừng Đừng nói nói. gì. tìm ta, ta ti một sở, sợ mà làm đi đi lại bên kéo lấy chu phương rời đi một bên bay đầu đối với tôn tham trường cùng chu tham trường nói rằng các ngươi đi về trước đi ta cùng chu phương còn có chút việc chu tham trường một bộ ta hiểu rõ bộ dáng vội vàng nhẹ gật đầu nói rằng ừ t ố t các ngươi làm việc đi chính chúng ta trở về khẳng định là siêu nhân chuyện phải bận rộn chúng ta phạm nhân sẽ không cái dày hạ cảnh ti đi xa tôn tham trường lúc này mới móc méo miệng nói rằng không phải liền là có thể đánh một chút đi ngươi làm gì như thế đi mợ tôn tham trường coi là hạ cảnh ti cũng là bởi vì chu phương bản lĩnh cho nên coi trọng như vậy làm thám tử không chỉ là muốn thân thủ đến hình sự trinh sát phá án a n khớp suy luận khoa học thưởng thức khai thông kỹ xảo cũng rất trọng yếu chu tham trường từ trên xuống dưới nhìn một chút tôn tham trường ngươi nhìn cái gì tôn tham trường lui về sau một bước chu tham trường nhẹ gật đầu nói rằng ta đang suy nghĩ nếu như ngươi làm một chút Hắn có trong h đánh ể mấy t ă m điểm một tìm đâu. đánh đấu để được Người ta kia Chiến liền người thể thể không không. dư ta chút. bắt ba ra hay là có có có r phòng họp trương sở trưởng ngồi bàn dài nhất trên đầu chu phương cùng hạ cảnh ti ngồi ở một bên cái khác mấy cái thành phố phụ trách siêu năng giả thám trưởng hoặc là cảnh ti cũng lần lượt tan vị hạ cảnh ti nhỏ giọng nói đây là hàng năm lệ cũ siêu năng giả quản lý hội nghị mới là mục đích hôm nay chu phương thế mới biết thì ra cái gọi là t ỉ n h tính giao lưu hội chỉ là bổ sung những n à y các thành phố siêu năng tổ phụ trách người đến họp mới là mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là mỗi cái thành phố siêu năng tổ người phụ trách đều là cảnh ti danh hiệu mỗi người chức vị cũng khác nhau có là trực tiếp là siêu năng tổ đội giải tự mình đến hạ cảnh ti trước kia cũng biết mang lữ liệt đến lữ liệt đâu thế nào không đến trương đạo trạch xem xét hạ cảnh ti bên người thay người liền thuận miệng hỏi nói tại viết báo cáo đâu hạ cảnh ti nói rằng trương đạo trạch kia hàng báo cáo ta đặc yêu cũng không muốn nhìn ai nhưng là sự kiện quá nghiêm trọng lại không thể không nhìn lần này liên sơn đầu đều bị tập bình có thể không cho phía trên một cái công đạo sao vậy vị này là giống như ở nơi nào gặp có a trương đạo trạch tại mỏ đ á cùng chu phương có duyên gặp mặt một lần có chút ấn tượng chu phương vội vàng đứng lên tự giới thiệu mình trương sở trường tốt ta gọi chu phương điểm hóa học viện tốt nghiệp vừa mới g i a nhập đốc cảnh cục hai tháng đây chính là c cấp đại lão chu phương rất tôn trọng trương đạo trạch giật mình nhẹ gật đầu nói rằng thì ra ngươi chính là chu phương a bách lý sa t r i ể n tên kia sau khi biết chân tướng thật nhiều lần muốn đập c h ế t ngươi may mắn bị ta ngăn cản mồ hôi run lẩy bảy chu phương cảm ơn trương sở trường cứu mạng thật lòng cảm tạ cứu nửa cái mạng tri ân a đây là chương chín mươi chín siêu năng giả hội nghị chương chín mươi chín siêu năng giả hội nghị thật lòng c ả m t ạ cứu nửa cái mạng tri ân a đây là c cấp sơ kỳ mạc phương thiếu chút nữa đem chính mình đập chết á t chủ bại không thể bại lộ dưới tình huống c cấp trung kỳ bách lý xa triển một nhất định có thể đem chính mình truy thành đồ đẩn chính mình kia khôi lỗi vẫn là phục chế người ta đây này không đúng nói trở lại h ắ n tại sao phải n ợ ta ngươi sẽ thổ đội là lỗi của ta rồi cái khác thành phố người phụ trách đối chu phương đều có chút hiếu kỳ người trẻ tuổi kia lại dám đắc tội c cấp đại lao thật sự là nghe con mới để không sợ cọp t h i trong phòng họp người đến đông đủ trương đạo trạch bắt đầu phát biểu lần này không có thao thao bất tuyệt trực tiếp tiến vào chủ đề năm nay toàn tỉnh siêu năng giả số lượng tăng trưởng 28%, cùng so với trước năm 17% t dòng giã nhiều 11%. siêu năng giả vụ án xảy ra án số cũng tăng lên dòng giã gấp đôi không ít địa khu đốc cảnh cục đã bắt đầu thua trị kém em, em thậm chí ở cấp trên xã hội siêu năng giả đã không tính là bí mật không ít cấp cao cư xá đều thuê siêu năng giả xem như nhân viên bảo an thậm chí còn có thuê siêu năng giả giết người phóng hỏa trộm lấy cơ mật quốc gia chế độc độc phiến ác liệt sự kiện đối với cái này đại gia t h ấ y thế nào g i a thị siêu năng tổ đội giải kế quân nói rằng trương sở trường hướng lên phía trên đề nghị chúng ta công khai siêu năng giả tồn tại át dạng này còn có thể nhẹ nhõm một chút hiện tại chúng ta phần lớn lực lượng đều tiêu vào che lấp siêu năng giả tồn tại chuyện này bên trên bắt công tác phải khiêm tốn chúng ta người ra tay bó tay bó chân lưu manh lại tùy ý làm vậy vì không tạo t hành động tĩnh quá lớn chúng ta ít nhất phải hoa gấp ba vũ lực mới có thể thành công bắt tội phạm trương sở trường lắc đầu bút trong tay chọc chọc cái bản nói rằng c h e lớp siêu năng giả tồn tại đây là quốc tế công ước coi như c h e không được cũng muốn c h e những cái kia tiểu quốc gia đều không có loạn chúng ta liền phải loạn đây không phải làm trò cười cho người khác sao coi như muốn công khai chúng ta cũng không thể là cái thứ nhất quốc gia quốc tế lực ảnh hưởng không thể không cân nhắc cả anh đạo quốc dường như có lẽ đã công khai l i n h thị siêu năng tổ đội dài tạ vân nói rằng trương sở t r ư ở n g những mày kia tiểu nhật tháng ngày trải qua không tuổi quốc gia có thể là an nhàn quá lâu không có thực lực ca tối cao thực lực mới bê cấp quốc gia không cần tính ở bên trong anh đảo quốc siêu năng giả p h ạ m á n số lượng to lớn quan phương khó mà che lấp một tháng trước đã không che giấu nữa siêu năng giả tồn tại nhưng anh đảo quốc quan phương cũng không có tuyên bố tương quan thanh minh siêu năng giả tin tức bị khóa ở trong nước trên quốc tế quốc gia khác đối dân chúng đều che giấu anh đảo quốc siêu năng giả tin tức chu phương nghĩ tới cái gì à ta hôm qua nhìn tin tức có vẻ như bọn hắn quốc gia một cái tên là mỹ giả m ộ tổ năm táng đột phá a cấp bây giờ tại thân xin gia nhập quốc tế siêu năng tổ t r ư ớ c đâu thật sao gần nhất không thấy tin tức không phải đâu chỗ kia cũng có thể xuất hiện a cấp trí tôn thật sao ta xem một chút cái này áp ta một tháng cũng khó khăn đến một lần nhìn yêu hay là thật hôm qua trời vừa mới xuất hiện Hiện trường một mảnh tiếng nghị luận không ít người còn móc ra điện thoại trương đạo trạch có điểm tâm mệt mỏi tiểu tử ngươi là chuyên môn đến hủy đi ta đại a trương đạo trạch khoát tay hào nói rằng tốt chúng ta đông hoa đế quốc tốt xấu là thế giới ba đại cường quốc một trong ít nhất cũng phải hướng mặt khác hai nước làm chuẩn vấn đề này không thảo luận dừng ở đây các ngươi còn có hay không cái khác tính kiến thiết ý kiến đáng người quên hà cầu nói bất quá chúng ta ở giữa rừng chủ đề vừa mới đề nghị chúng ta đã cảm thấy vô cùng có tính kiến thiết hạ cảnh ti cười một cái nói chúng ta mở rộng à gần nhất chúng ta thành phố chọn ra chút thành tích hẳn là có thể xin tới không ít tài nguyên chúng ta dự định khuyết trương chiêu các lớn siêu năng học viện thông báo tuyển dụng cũng tăng lớn thẻ đánh bạc hấp dẫn càng nhiều người mới hạ cảnh ti lòng tin c h à n đầy dường như đã được đến tin tức ngẩm lần này thị đốc cảnh cục sẽ thu hoạch được n g ợ i khen có thể có không ít tài nguyên dựa vào hạ cảnh ti ngươi đứng đấy nói chuyện không đau đeo dùng cái gì đi khuyết trương chiêu chúng ta đốc cảnh cục siêu năng tổ hàng năm đều nhậm không đủ suất trương sở trường lão hạ chủ ý nay tốt ngươi tính tiền không phía dưới bắt đầu ổ nào lên trương đạo trạch nhẹ nhàng cười một tiếng vỗ bàn một cái thản như nói n ta giấy tính tiền lữ liệt siêu năng tổ sau tháng tháng bảy hai tháng này thành tích không tệ hàng châu siêu năng tổ sẽ ra án số cùng so tháng năm sáu tháng giảm xuống ba mươi trương đạo trạch trước khen một trận hàng thị siêu năng tổ cái khác mấy cái thành phố người phụ trách một tháng nhiều nhất hai ba lên vụ án ngươi cùng ta nói cùng so giảm xuống ba mươi có cái gì xuất t u y ế t phục không có đương nhiên là có số liệu chính là như vậy đây chính là thành tích ngươi số liệu đều không bỏ ra nổi có cái gì tư cách nói chuyện trương đạo trạch tiếp tục nói đồng thời vốn là mấy tháng này tiêu diệt trương đạo trạch kể rõ vốn là siêu năng tổ tháng này một ít thành tích nhất rồi nói ra ngay tại hôm qua trong nước siêu năng giới đại danh đỉnh đỉnh C cấp tội phạm truy nã hung ma mạc phương chết tại cao sơn thôn bên ngoài bắc phong sơn bên trên các thành phố siêu năng người phụ trách miệng há thành nõ hình C cấp đại lao chết đây chính là lớn tin tức ai trước mắt còn không có hướng ngoại công bại nhưng là phía trên ban thưởng chẳng mấy chốc sẽ xuống tới lữ liệt bọn hắn bộ môn sẽ bị trọng điểm ban thưởng cái này cũng xem như một cái thí điểm phạm vi lớn khuyết trương chiêu mạc phương đền tội chuyện này ta dự định làm làm điểm nóng một lần hành động đem bản tỉnh đốc cảnh cục danh vọng cho đẩy lên đi c, c á cấp tội phạm ả i truy nã kia càng là nguy hại trình độ nguy hiểm cực lớn phần tử liền nhìn mạc phương truy nã cung cấp manh mối đều có năm khỏa tinh thuần đáng năng lượng liền biết quốc gia đối với hắn coi trọng tạ vẫn hỏi mạc phương đã chết tin tức đại khái sẽ từ lúc nào tuyên bố c cấp tội phạm truy nã bị bản tỉnh cầm xuống đại gia cũng đều cùng có vinh yên đây là cơ hội Bản trương ì n h đ ố sở trường nghĩ một hồi nói rằng vốn là siêu năng giả cùng đốc cảnh cục tình huống như thế nào hạ cảnh ty đã sớm chuẩn bị hạ cảnh tin nói rằng ám thứ cục thành phố có dê cấp cao thủ một m ư ờ i hai người e cấp một m ư ờ i tám người các khu huyện phân phối e cấp thành viên hai mươi ba người bàn bạc e cấp năm mươi tám người trường một trăm linh quốc gia siêu năng giả quản lý tổng cục chương một trăm linh quốc gia siêu năng giả quản lý tổng cục cám thứ cục thành phố có dê cấp cao thủ m ộ ư ơ i hai người e cấp m ộ ư ơ i tám người các khu huyện phân phối e cấp thành viên hai mươi ba người bàn bạc e cấp năm mươi tám người vốn là đăng ký có trong hồ sơ dê cấp cao thủ hết thệ tám mươi tám người tán tu chỉ có hai mươi mấy người dê cấp cao thủ phần lớn bị quốc tam quân cùng ám thứ còn có siêu thương minh hợp nhất mà e cấp siêu năng giả tán tu bên trong có ít nhất hai trăm n h nhiều người đây chỉ là đăng ký có trong hồ sơ người bình thường dị năng thức tỉnh trở thành e cấp siêu năng giả sự kiện mỗi ngày đều đang phát sinh vốn là c cấp cũng chỉ có trương đạo trạch cùng ám thứ thủ lĩnh bách lý xa triển còn có quốc tam quân có hai vị c cấp đại l a o trương sở t r ư ở n g tư tác trong chốc lát nói rằng mười lăm thiên hậu tin tức một khi công bố ta cho các ngươi một tháng thời gian bản thị đốc cảnh cục d cấp thành viên cần tăng gấp đôi các khu huyện e cấp thành viên ít ra phân phối ba người cái khác thành phố tham khảo cái này chỉ tiêu hoàn thành bảy mươi đây là mấy năm khó gặp một lần cơ hội chúng ta muốn một lần hành động trưởng khống bản tỉnh siêu năng giới trật tự loại bỏ tất cả thức tỉnh lại chưa đăng ký siêu năng i ả kế quân nhữ mày nói rằng trương sở trường cái này không khỏi quá gấp ba chúng ta cùng ám thứ trên lệnh có vẻ lớn muốn đổi kịp cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều có siêu năng giả thức tỉnh loại bỏ tất cả thức tỉnh siêu năng giả lượng công việc này tại cả nước phạm vi bên trong đốc cảnh cục siêu năng giả thế lực vượt qua hương thống cũng chỉ có kia mười một trương đạo trạch muốn trở thành thứ mười hai trương đạo trạch tư tắc trong chốc lát ngón tay gõ lấy cái bản nửa ngày mới nói ta nhận được tin tức đế quốc chuẩn bị tại năm nay thành lập một cái bộ môn mới tên vị quốc gia siêu năng giả quản lý t ổ n cục ương thống cục cùng đốc cảnh cục siêu năng tổ sẽ hợp hai là một quốc tam quân siêu năng giả trước mắt còn tại quy hoạch cái này còn không xác định cái ngành này các tầng người phụ trách đến cùng là từ ương thống cục người tới làm vẫn là đốc cảnh cục người tới làm liền nhìn các cấp độ tầng năng lực đến lúc đó à, là các ngươi lào đối đầu ở phía trên vẫn là các ngươi ở phía trên liền nhìn chính các ngươi cố gắng đá người luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý a tin tức này vừa ra tất cả mọi người rất khiếp sợ vốn cho rằng chuyên môn quản lý siêu năng giả bộ môn còn có hai ba năm mới có thể thành lập không nghĩ tới, tới nhanh như vậy c h ẳ về phần người siêu năng này cục quản lý ai đến chủ đạo liền phải nhìn các cấp độ chính mình ý tứ này rất đơn giản liền lấy bạn tỉnh nêu ví dụ tỉnh tổng bộ có lẽ là lấy trương đạo trạch làm chủ nhưng đã đến cục thành phố lữ liệt đoán chừng lại không được bộ này cửa cục thành phố lao đại liền có thể là trước mắt ám thứ ứng quỳnh phía dưới khu huyện cũng giống như vậy đây là đốc cảnh cục tất cả mọi người cơ hội liền trước mắt mà nói đại gia có vinh cùng vinh có nhục cùng n h ụ c các thị đốc cảnh cục nếu như thành tích biểu hiện không tốt trương đạo trạch liền không có cách nào thợ b ị trái lại cũng giống vậy trương đạo trạch nếu như thất bại vậy sau này bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng cũng không phải là người một nhà khó tránh khỏi sẽ có chút không thuận tốt trương sở trưởng liền theo lời ngươi nói xử lý chúng ta toàn lực phối hợp đúng một cái thiên tiên ngủ hai giờ tăng ca cũng liền thời gian mấy tháng nhất định phải đem ương thống bọn hắn làm tiếp sau khi hết khiếp sợ đại gia nhiệt tình tăng gọn hợp hai là một đã là xu thế vất lực nói g đụng một cái, đem đối phương Phương ă n cản, đoạn. cái, cho chiếm、đoạn. Chu cái c vậy với mấy cái này thì một đem đối đối chút không hương ngắm lắm, l ạ lữ l i trở kia không tiểu đại lại Phi. nước tính, dường như ứng quỳnh làm lao đại cũng không tệ. Suy nghĩ Cường phòng ngủ phòng chút Chu Quốc、Cường、cho tệ. một một Suy khách. làm lao ba Nói trở lại cái này mạc phương là chết như thế nào trương sở trường ngươi thân tự ra tay sao không có tận mắt nhìn thấy ngài phong thái thật sự là tiếc m ố i nào đó thành phố siêu năng tổ đội dài người qua đường giáp nói rằng trương đạo chạch sắc mặt tối sầm vỗ mông ngựa tới trên m ó n ngựa mạc phương chui vào v ố là trương đạo trạch không chỉ ó p trì g chu đây c phương nói rằng ở đây các thành phố siêu năng giả người phụ trách cùng đám đội trưởng nhao nhao kinh ngạc nhìn chu phương chính là trước mắt người trẻ tuổi kia giết chết hung danh lan xa mạc phương nhìn hắn thương thế này không phải là cùng mạc phương đại chiến đánh ra tới a anh hùng xuất thiếu niên a hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái có c cấp đại lao chiến lược cứng giả thật sự là liệu thấp trương đạo trạch xuất ra một văn kiện túi nhìn một chút chu phương nói rằng lữ liệt mặc dù cùng ta miệng báo cáo qua nhưng là hắn biểu đạt năng lực thực sự quá mức khiếm khuyết tới tới lui lui liền hai câu nói nói ngươi lùng bắt độc l o n g y ư u gặp mạc phương kém chút bị đánh chết sau đó mạc phương liền bị đi ngang qua kiếm tu một kiếm đánh chết các ngươi nghe một chút nghe một chút cái này hồi báo là cái gì chơi hình dáng đám người bừng tỉnh hiểu ra khó trách hóa ra là trùng hợp gặp kia chu phương không chết thật sự là vận hạnh bất quá lữ liệt đồng chí công tác báo cáo là có chút thô giáp phá chu phương cái này thật trách không được đội trưởng đó là bởi vì ta cùng hắn nói cũng chỉ có nhiều như vậy đương nhiên chu phương sẽ không nói lời này trường s ở trường có cái gì muốn hỏi chu phương trực tiếp hỏi ta đi hiện trường nhìn qua tử khí lưu lại còn tại xê cấp chiến đấu hiện trường cũng không có vấn đề tỷ lệ lớn là mạc phương nhưng là không có chứng cứ chỉ có n g ư ờ i lời khai m à thôi tại hiện trường còn lưu lại kinh người hỏa nguyên lực cùng kiếm khí gia vị đều vô cùng cao ngươi nói trước đi nói chuyện này g đó chi tiết trương đạo trạch hỏi mạc phương thân phận cần phải xác nhận tốt không phải m ạ phương đền tội tin tức vừa mới tuyên bố ra ngoài mà phương lại còn sống kia đánh mặt thật là đánh đau nhức mất hết thể diện còn có kia kinh thiên một kiếm trương đạo trạch tại hiện trường đều cảm thấy lông tơ đứng thẳng mình tuyệt đối ngăn không được một kiếm này đây là một vị nào kiếm tu trong nước dường như tìm không thấy đối được hào người chu phương đơn giản tự thuật một chút mình cùng mạc phương đánh nhau quá trình trọng điểm miêu tả hắn sử dụng điểm hóa vật chính mình có thể còn sống sót chủ yếu là bởi vì mạc phương t r e o đuổi thành phần chiếm đa số để cho mình có cơ hội chống đến kiếm tu chạy đến mỗi cái siêu năng giả đều có bí mật của mình cung át chủ bài trương đạo trạch cũng không thèm để ý hắn lấy ra mấy tấm hình tiếp tục hỏi ta tại hiện trường phát hiện toàn bộ tựa hồ là dấu chân đây là cái gì đông tây dấu chân chu phương đưa đầu xem xét kia là một khô lâu dấu chân ngoa tạo đây là hàng viễn số hai không là hàng nhị viễn dấu chân chu phương tư tắc trong chốc lát mới lên tiếng đây là mạc phương điểm hóa vật vô cùng kỳ lạ điểm hóa vật tình huống cụ thể ta phải hướng viện trưởng báo cáo về sau lại có kết luận đây là toàn bộ điểm hóa người chức nghiệp bí mật không thích hợp tại t r ư ớ c công chúng nói ra điểm hóa học viện mới là điểm hóa người dựa vào là điểm hóa người muôn phái như thế tình huống trọng yếu chu phương cho rằng vẫn là trước cùng viện trưởng câu thông một chút tương đối tốt nhưng là ta tại chân núi cũng phát hiện vết chân của hắn thôn dân chung quanh cũng đã gặp một chút kỳ kỳ quái quái đông tây nó nó là sống t r ư ơ n g đạo trạch trịnh t r ọ n g việc mà hỏi chương một trăm linh một kim sương bí ẩn cản thi một mạch chương một trăm linh một kim sương bí ẩn cản thi một mạch nó hắn là sống t r ư ơ n g đạo trạch trịnh t r ọ n g việc mà hỏi chu phương điểm một cái chưa hề nói cái khác có thể hay không đối dân chúng có uy hiếp t r ư ơ n g đạo trạch hỏi lần nữa cái này phi thường trọng yếu nếu là thả chạy một cái nguy hiểm hưng vật đây chính là vô cùng nghiêm trọng cái này ta mau chóng liên hệ viện trưởng xác nhận a chu phương nói rằng hàng nhị viên còn bảo lưu lấy xuất g a tâm tính của người ta sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng là chu phương cũng không dám hứa chắc cái này khung xương điểm hóa về sau sẽ có hay không có cái gì d i biến vẫn là cần phải nhanh một chút cáo chi viện trưởng mới là trương đạo trạch nhẹ gật đầu nói rằng siêu năng giả đều có bí mật của mình cùng át chủ bài ta sẽ không truy đến cùng đế quốc cao tầng cũng sẽ không cướp đoạt cơ duyên của các ngươi các ngươi cường đại quốc gia mới có thể cường đại chỉ muốn các ngươi tận trung cương vị thủ vững nguyên tắc l i ê n tốt đây cũng là chúng ta quan phương d a n h giới cuối cùng việc này ta cũng không thâm cứu ta cuối cùng cùng với ngươi xác nhận c h ế c xe cấp siêu năng giả thật là tội phạm truy nã mạc phương sao ở đây tất cả mọi người nhìn về phía chu phương câu trả lời của hắn quyết định toàn bộ đốc cảnh cục hướng đi chu phương nghĩ nghĩ kiên định gật đầu xác định là mạ phương tuyệt đối chết thành cho kỳ thật liền s á m đều không thừa tốt a i chu phương đối với mình một kiếm kia vẫn là vô cùng tin tưởng trương đạo trạch hơi có thâm ý nhìn chu phương vài lần sau đó quay đầu nhìn xem đám người mười lăm thiên hậu tuyên bố tin tức các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tài nguyên sẽ ở mười thiên bên trong đúng chỗ đại gia còn có vấn đề gì hay không đám người cùng kêu lên nói rằng không có vấn đề tan họp trên đường trở về hạ cảnh ty cảm khái nói rằng chu p ư ơ n g đồng chí tới đốc cảnh cục n ắ n n g i hai tháng có thể mang đến biến hóa không nhỏ a mặc kệ là siêu năng giới chuyện vẫn là bình thường vụ án phá án và bắt giam đều bởi vì chu phương đến bất chi bất giác đã xảy ra chuyển biến cực lớn thì đốc cảnh cục bây giờ phát triển không ngừng chiếu khí phồn thịnh hạ cảnh ti nói quá lời ta chỉ là vừa lúc mà gặp hết sức nỗ lực mà thôi chu phương khiêm tốn nói rằng hạ cảnh ti tiếp lấy lại khen chu phương bài câu ngay tại chu phương không thể chống đỡ được lúc hắn mới ngượng ngùng nói gần nhất còn có mấy cái khó giải quyết bản án chu phương đồng chí mấy ngày nay có thời gian không chu phương không phải liền là giúp chút ít bận đ i u đi về phần như thế quanh co lòng khen dừng lại đi chu phương không nói hai lời đáp ứng hắn cảm thấy chính mình có chút thích lợi dụng thời không thuật phá án và bắt giam vụ án cảm giác trở lại đốc cảnh cục hạ cảnh ti cùng lữ liệt bàn giao hôm nay hội nghị nội dung sự kiện linh dị khoa điều tra toàn lực là mười lăm thiên hậu kế hoạch làm chuẩn bị chu phương tại đốc cảnh cục gặp được buổi sáng nhập chức bốn vị đồng nghiệp mới bốn người nhìn chu phương đã là vẻ mặt vẻ mặt sùng bái liên tục chào hỏi thông qua thang manh manh mấy người miêu tả bọn hắn biết vị này tuổi trẻ tiền bối chiến lược có hung manh cỡ nào siêu nam giới chính là sùng bái cờ g i trở lại ký túc xá chu phương ấn mở trầm rãi chân chạy áp điểm, điểm ảo viện thấy được môn phái tông chủ kia một cột viết viện trưởng vu phụ tử chu phương trực tiếp điểm mở bấm giọng nói điện thoại reng reng reng mười mấy giây sau một cái g i ả n mua hiền hòa âm thanh em vang lên chu phương a mới rời khỏi học viện chút điểm thời gian này liền nhớ lại ta tám tuổi năm đó chu phương cương mới từ cô nhi viện được chọn chúng nhập học điểm hóa học viện khi đó viện trưởng gặp qua chu phương sau đến gặp mặt liền thiếu đi học viện nhiều như vậy học sinh viện trưởng không có khả năng từng cái chiếu cô tới bất quá điểm hóa học viện đối chu phương những n à y cô nhi đãi ngộ thật là rất không tệ đây đều là viện trưởng lực bài chúng nghị quyết định chu phương kế thừa thân thể này ký ức đối mặt viện trưởng lúc cảm giác như là từ ra t r ư ở n g bối chu phương tiếu nói ha ha đúng vậy à rời đi mới hai tháng rất hoài niệm học viện sinh hoạt ta cũng rất muốn niệm viện trưởng ngài nha viện trưởng cười mắng ngươi người xảo quyệt ta lần đầu tiên gặp ngươi liền biết ngươi là tiểu hoạt đ ầ u vô sự không đ ă n g tam bảo điện nói đi tìm ta làm gì lao phu một ngày trăm công l à n việc ngươi tại cùng ta nói lời khách sáo ta một giây đồng hồ hấp thu năng lượng có thể đánh nổ một trăm n g ư ờ i viện trưởng không chút nào khắc khí chu phương cũng lơm người một nhà đi chính là như vậy chu phương tiếu cười dừng lại trong chốc lát nhẹ nói hôm qua ta gặp học t r ư ở n g mạc phương ân vu phủ từ sửng sốt một chút tiếp tục nói tên kia a hắn đã điên rồi ai người thế nào không có sao chứ ta không sao liền là bị một chút vết thương nhỏ chu phương bình thản trả lời hắn giả bộ nhẹ nhõm không muốn viện trưởng lo lắng chu phương tiếp tục nói mạc phương chết bị cường giả giết chết khôi lỗi của mình tính là cường giả đầu bên kia điện thoại trầm mặc ba giây sau đó thanh â m mới chuyển đến ai chết cũng tốt còn sống hại người hại mình vu phủ từ thanh â m có chút chầm thấp học viện mỗi cái học sinh cũng giống như con của hắn như thế không cầu bọn hắn có thể ngạo thị thiên hạ chỉ cầu bọn hắn có thể an phận thủ thường thường thường an an năm đó hắn đối mạc phương cũng đặt vào cực lớn kỳ vọng cao chỉ là về sau kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn mà phương tổn thương thấu h á n tâm vu phủ từ thu thập tâm tình tiếp tục nói ngươi gọi điện thoại tới không phải là vì nói cho ta tin tức này à xem như điểm hóa học viện viện trưởng đế quốc cao tần g một trong chu phương không nói vu phủ từ cũng rất nhanh sẽ nhận được tin tức chu phương gọi điện thoại đến khẳng định có những chuyện khác chu phương nói rằng mà phương điểm hóa một bộ không xương sau khi hắn chết cái khác điểm hóa vật đều biến mất bộ xương kia còn tại hơn nữa còn có ý thức bộ xương kia sinh tiền là phật môn hàng viễn đại sư trước mắt còn có c cấp trung kỳ chiến lược chu phương đem khung x ư ơ n g chuyện cùng viện trưởng kỹ càng nói một lần bao quát khung x ư ơ n g cuối cùng nói lời h à n g viễn đại sư chu phương điều tra đốc cảnh cục tư liệu đây là sáu năm b cấp đại năng h ạ n tại một lần thái bình dương hòn đảo bí cảnh thăm dò bên trong vì hiểm hộ đồng đội cùng quốc tế cường giả tranh phong mà vẫn lạc vạn hạnh thi thể bị mang theo trở về bị an táng tại phật môn vạn phật tự bên trong Hiện tại c làm, làm người khác. Người khác nghĩ nghĩ đi điểm hóa ô n g c chuyển r học v i ễ tin lúc mạc phương vẫn nóng lòng điểm hóa sinh vật thi thể hoặc là nghiên cứu động vật cùng hồn thể vũ phủ từ lo lắng hắn đi sai bức nhẩm khuyên hắn rất nhiều lần mạc phương quái dị khuynh hướng tạm thời bị đẻ xuống thằng đến hắn sau khi tốt nghiệp mới biến càng ngày càng phết lối tứ vô kỹ đan làm sàng làm vậy hắn lôi kéo được một nhóm cùng trung trí hướng điểm hóa người tại tương tây một vùng chuyên môn nghiên cứu thi thể điểm hóa bởi vì điểm hóa không thể tác dụng tại vật sống bởi vậy bọn hắn vì nghiên cứu đạo này còn đem người sống giết chết sau đó tiến hành điểm hóa m c phương đối ngoại danh sưng đã tự thành một phái còn đem mệnh danh là cản thi một mạch ba năm trước đây cản thi một mạch nội bộ hắc ám tại siêu năng giới bị người lộ ra ánh sáng m c phương bị đế quốc cao tầng gọi đến hắn không để ý đến còn đã thương đã k bởi vậy điểm hóa học viện bên trong một mực là các học sinh con thâu vật sống thi thể chớ điểm hóa điểm hóa hiệu quả cực kém chờ một chút lý niệm thất bại vũ í dụ trong sách c vợ n nào cũng có. Như g chỗ có. có p h á tư h i nói rằng ư c t i những cái kia bị điểm hóa thi thể chỉ là có thể giữ lại trước người nhất định chiến lược khôi lỗi mà thôi năm đó cũng chưa từng xuất hiện có ý thức khôi phục thi thể lúc trước những cái kia bị điểm hóa thi thể cũng bị ta toàn bộ tiêu hủy cái này hằng nhị viễn là lệ riêng trong đó sợ là có chút đặc thù nguyên nhân chu phương nghĩ nghĩ cũng đúng mạc phương trước khi chết đối kim sắc khung x ư ơ n g hành vi vô cùng sửng sốt giải thích do hắn đối h à n g nhị viễn tồn tại cũng không biết tình chu phương tiếp tục hỏi khi h à n g viễn đại sư cùng cái khác bị điểm hóa thi thể có cái gì khác biệt đâu chẳng lẽ là bởi vì hắn là bê cấp tường giả cho nên chu phương vũ phủ từ lên giọng ngăn lại chu phương sau đó nói không có kết quả chuyện không cần đoán bỏ cũng không cần lại nghĩ loại chuyện này người có tốt đẹp tiền đồ ta không hy vọng ngươi trở thành cái thứ hai mạc phương vũ phủ từ sợ chu phương nhịn không được lực lượng dụ hoặc lâm vào trong đó không chu á c nào tự cảnh chế.、Chu、phương s á n g b ạ c h v i ệ ngơi t r ư ở n ý tứ, một cái nói, viện trưởng yên tâm, ta mới sẽ không giống tà cười cái Chu như ư nói, viện mới giống môn yên không hắn. Bang sẽ h đạo, p n g k h n h tăng h ư thiên a tay, thuận tiện giúp trợ hạ cảnh ti phá án và bắt giam một chút bình thường vụ án thương thế của hắn cũng tốt lên rất nhiều sương s ư ờ n khôi phục cánh tay cũng có thể sống động đốc cảnh cục khôi phục dược để tăng thêm chu phương cường đại thể chất năng lực khôi phục là thường nhân mấy chục lần hôm nay là ước hảo giao dịch bí tịch thời gian chu phương rất chờ mong kinh thành đốc cảnh tổng bộ người đúng hẹn mà tới hạ cảnh ti văn phòng chu phương đồng chí người tốt ta là kinh thành đốc cảnh tổng bộ vương đến pháp lần này tới là chuyên môn cùng người giao tiếp bí tịch nói vương đức phát đưa qua hai cái thật to và lì xách tay mỗi khỏa tinh thuần đá năng lượng đều có năm đấm một phần ba lớn nhỏ năm trăm linh một khỏa có dòng g i hai đại dương chu p ư ơ n g kích động muốn cầm qua cái dương ân đây không phải cho ta sao ngươi cũng là bông u tay a ngàn dặm xa xôi theo kinh thành tới hiện tại còn không nỡ vương đức phát hai tay lôi kéo cái dương không chịu bông u tay kia lực lượng khổng lồ chu phương kia không chút nào có thể dung chuyển máy may vương đức phát nhìn xem chu phương một ánh mắt biểu thị bí t í c h đâu một tay giao tiền một tay giao hàng biết hay không vương đức phát vô ý triển lộ khí thức nhường chu phương cảm nhận được đây là một cái C cấp đại lão kinh thành đốc cảnh tổng bộ vậy mà phái một vị C cấp đại lao đến đưa chuyển phát nhanh chu phương cũng không nghĩ một chút dòng g ã mấy ngàn bạn giao dịch đương nhiên phái ra đại lao mới ổn thỏa ha chu phương lúng túng mà không mất đi lễ phép cười một tiếng quên quên đây là bí tịch vương tiền bối tại kinh thành là chức vụ gì c cấp đại lão cấp bậc khẳng định không thấp vương đức phát tiếp nhận hai quyển chu phương tự mình v i ế t bí tịch liền bông ra cái dương cũng không để ý đến chu phương vấn đề mở ra bí tịch liền nhìn lại hạ cảnh ti ở một bên nói tiếp vương tổng cảnh ti là kinh thành tổng bộ tổng cảnh sở quản lý kinh thành các khu tất cả đốc cảnh cục siêu năng giả hóa ra là đốc cảnh cục tổng bộ tổng cảnh sở đây chính là lao chu lệ thuộc trực tiếp thủ hạ、A. chu p ư ơ n g nói rằng hóa ra là vương tổng cảnh ti thất kính thất kính c ấ p đại lão vẫn là đáng giá m ư i n ặ n nhưng mà vương đức phát cũng không để ý tới chu phương chỉ là lẳng lặng nhìn bí tịch mấy phút sau vương đức phát xem hết bí tịch cảm thán nói hợp kích kiếm pháp quả nhiên là b cấp kiếm pháp ngươi thật là gặp may mắn điểm hóa ra b cấp võ kỹ mười năm qua cũng rất ít nhìn thấy à. đạt được cái này một khoản tài nguyên chu phương cất b ư ớ c có thể so sánh người khác cao hơn nhiều vương đức phát đều có chút hâm mộ bí tịch không có vấn đề vương đức phát cũng lười nói thêm cái gì tùy tiện ứng phó hạ cảnh ti cùng chu phương vài câu thì rời đi xem như kinh thành tới c cấp đại lão vương đức phát đối chu phương dạng này nhỏ nhân vật cũng không coi trọng chu phương thái độ đối với hắn cũng không thèm để ý x cấp hắn cũng không phải chưa từng giết chu phương xách theo hai dương tinh thuần đá năng lượng đi tại về thuốc xá trên đường xách theo giá trị mấy ngàn vạn tài nguyên chu phương lo lắng bị người ăn cướp không không cũng không lo lắng đốc cảnh cục bên trong liền không người là hắn sợ liền xem như t i ê u kim quan g loẹ loẹ không vào tới chu phương cũng có lòng tin có thể đem hắn truy thành lá vàng trở lại ký túc xá chu phương lấy ra một trăm k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng sau đó tại ý thức không gian hô một tiếng hát tháp nhĩ đến rồi chủ nhân hát tháp nhĩ tại ý thức biện xin lợi đã lâu thái độ vô cùng tích cực cái này hai dương tinh thuần đá năng lượng nhường hát tháp nhĩ mộng thèm không được chu phương tung tung trong tay tinh thuần đá năng lượng nói rằng ngươi hiểu hát tháp nhĩ không nói hai lời trực tiếp mở hát ngày sáu tháng sáu lục thời sáu phần vừa qua khỏi sáu mươi giây yếu ớt thành lũy xa đổi một bài vòng vòng viên viên vòng vòng thiên thiên mỗi năm thiên thiên ân không tệ đổi lại một bài yêu không thể lại ngủ say là thật đáng buồn là phá hủy ta đ ư ờ n g lại vì ai rơi nước mắt ngươi lần này ca so với lần trước có tiến bộ a hiện tại cũng không giới hạn tại nhà thiếu nhi miệng bên trong ngai lấy tinh thuần đá năng lượng hát tháp nhĩ cười ha hả nói kia là gần nhất chuyên môn học hát tháp nhi có thể tại chu phương trong thức hải tiếp xúc phía ngoài tin tức hoặc một chút ca tự nhiên cũng không đáng kể vì tinh thần u đá năng lượng xà thần chi tử cố gắng học ca đây chính là hạ khổ công phu chu phương nói rằng vậy ngươi có thể thiếu ta một trăm linh một lần cơ hội xuất thủ hát tháp nhi ân một tiếng không thèm để ý chu phương chu phương lão chu lột ra hát tháp nhi đã quen thuộc bất quá hắn biết chu phương là vì cho hắn khôi phục thương thế cho nên mới sớm cho hắn như thế một số lớn tinh thuần đá năng lượng chỉ có người tiết kiệm tiền cái nào sẽ có người tồn một trăm lần ra tay giúp đỡ cơ hội bởi vì hát tháp nhĩ khẩn cấp q u a n đầu xuất thủ cứu rút chu phương đã đem hắn xem như người mình một trăm l h ỏ a tinh thuần đá năng lượng x u ố n g d ư ớ i hát tháp n h ĩ thương thế bắt đầu ổn định mỗi lần ra tay không còn giống trước đó dễ dàng như vậy liên lụy thương thế xuất thủ một cái giá lớn càng nhỏ hơn t r ư n g một trăm 10 linh ba mười hợp nhất r ú p thẻ màu lam hy hi hữu t r ư n g một trăm 10 linh ba mười hợp nhất r ú p thẻ màu lam hy hi hữu chu phương trước đó ban thưởng năm k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng còn thừa lại ba k h ỏ a hiện tại lại thêm bốn trăm k h ỏ a hết thạy còn có bốn trăm linh ba k h ỏ ả tinh thuần tinh thuần đá năng lượng về phần tại sao muốn cho hát tháp nhĩ một trăm một phương diện hát tháp nhĩ tại trong lúc nguy cấp xuất thủ tình nghĩa chu phương có qua có lại một phương diện khác là hát tháp nhĩ mỗi lần xuất thủ do dự giải thích do thương thế hắn nghiêm trọng bởi vậy chu phương trước đó có thể không cho hắn xuất thủ sự t ì n h liền tận lực không đi làm phiền hắn những n à y một người một sùng đều không có nói rõ nhất thiết đều không nói bên trong thời gian trôi mau mà qua chu phương mỗi ngày lấy tinh thuần đá năng lượng tu luyện tu vi nhanh chóng tăng trưởng m ư ờ i ngày sau m c phương sự tình phía trên đưa cho khẳng định cấp cho tài nguyên ban thưởng tới trong tỉnh sau m ộ ư ơ i năm ngày mạc phương đền tội sự kiện bộc phát hàng thị đốc cảnh cục một lần hành động leo lên c h ậ m rãi áp nóng lục x o á t thứ nhất đồng thời chết tỉnh một ư ơ i một thị đốc cảnh cục đồng thời tuyên bố mở rộng tin tức tăng lên đốc cảnh cục siêu năng giả đãi ngộ n ố i l ò n g trúng tuyển điều kiện trong lúc nhất thời cả nước tán tu xuất hiện di chuyển chết tỉnh phong trào ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày một ư ơ i một thị đốc cảnh cục siêu năng tổ thế lực kịch liệt mở rộng đương nhiên cái này nhất thiết cải biến đều không thể rời bỏ hai vị trọng yếu nhất công thần vị thứ nhất dĩ nhiên chính là tạo thành mạc phương tử vong chu phương chu phương bởi vậy bị phần thưởng hai mươi k h ả tinh thuần đá năng lượng chu phương đá năng lượng lại tăng lên vui vẻ mời linh dị khoa tất cả mọi người ăn cơm tiện thể cùng đồng nghiệp mới làm quen một chút vị thứ hai công thần chính là đem lần này sự kiện viết thành báo cáo lữ liệt vì việc này trương đạo trạch nước b ọ n đều mắng làm lữ liệt không ngủ không nghỉ tăng ca hơn m ộ ư ơ i ngày khả năng đúng hạn công bố tin tức nếu như lữ liệt không phải siêu năng giả lời nói hắn đã sớm được tử thứ hai công thần hoàn toàn xứng đáng trước khi vào học nửa tháng chu phương mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc phỏng vấn ứng viên cho đến trước khi vào học một ngày hàng thị đốc cảnh cục sự kiện linh dị khoa điều tra nhân số tăng lên hai mươi một người mới tới dê cấp cao thủ năm người e cấp siêu năng giả m ộ ư ơ i sáu người thực lực tổng hợp so với thành phố ư ơ n g thống cục á m thứ cũng không kém là bao nhiêu đương nhiên đáng nhắc tới chính là bởi vì phỏng vấn nhân viên quá nhiều nhiệm vụ nặng nề g h đưa đến mới gia nhập thành viên phỏng vấn thời gian quá ngắn tiếp theo đưa đến chu phương tuyệt kỹ thật cầm gà theo địa giết một tay tại đốc cảnh cục linh dị khoa bên trong lưu truyền rộng rãi ngay cả lữ liệt viên hoa mấy người cũng thường xuyên nghe được dạng này đối thoại trong nhà vệ sinh mặt ngươi thử thời điểm bị theo qua sao theo qua ta một hai mươi ba giây ngươi đây hh ta một trăm sáu m ộ t giây ngọ tạo huynh đệ lợi hại ngươi tu vi dị a trong p h ò n g ăn mấy vị đồng nghiệp mới xì xào bàn tán mặt ngươi thử thời điểm cái gì quá trình không có gì quá trình trực tiếp mở theo nhiều ít chín một giây rất không tệ ta không chấm chín chín giây hai vị thật lợi hại chỉ có ta là không chín giây sao nghe nói không chín giây là danh giới cuối cùng thử ta có hai mươi giây người cũng dây cấp mới chỉ có hai mươi giây còn không biết xấu hổ nói mánh trên giang hồ bắt đầu lưu truyền thì đốc cảnh cục bên trong có người tự chế một bộ bê cấp cầm lã thủ uy lực kinh khủng đến cực điểm cùng dai không ai có thể ngăn cản đương nhiên đây là lời đồn chỉ là không ai bác bỏ tin đồn trước khi vào học một đêm chu phương mở ra gờ rút chát tại huynh đệ nhóm thảo luận ngày mai khai giảng triệu nghĩa ngươi chuẩn bị đi nơi nào quyết định xong chưa cao kiệt trước xông ra triệu nghĩa đến tân thị a tân thị có thật nhiều ăn ngon chu phương song kiếm của ngươi kết hợp chính là như thế luyện trong mắt chỉ có ăn t ầ n chiến trộm chó đầu cao kiệt cao kiệt triệu nghĩa cùng tiếu ta nhanh đến hàng thị chu phương hơi kinh ngạc không nghĩ tới triệu nghĩa đến đây thế nào không nói sớm một chút ta đi đón người a triệu nghĩa thi hành quân an bảy người tới đó ta cho nên sẽ không quấy g y ngươi tần chiến thiên hành quân không tệ cao kiệt a giống giống cùng đại ca như thế đi đầu quân kia khai giảng tại cái nào học hiệu triệu nghĩa thượng hoàng khu tăng trùng khoảng cách lao tứ bảy tám cây số huynh đệ tới chu phương cũng rất vui vẻ trên điện thoại di động hồi phục vui lớn phổ chạy khai giảng ngày đó kết thúc ta đi tìm ngươi triệu nghĩa t ố t được ngươi mời khách công tác ba tháng có thể phải thật tốt làm thịt ngươi dừng lại chu phương không mang theo sợ phóng ngựa đến đây đi ta chu phương phụ giáp một phương tần chiến lao tứ thay đổi cao kiệt bành trướng triệu nghĩa không biết x ấ hổ bốn người nói chuyện phiếm hơn một giờ thời gian đã là ban đêm m ộ ư ơ i một giờ ngày mai khai giảng hôm nay không rút một bộ ca sao đương nhiên muốn rút cất ba mươi ngày rút thẻ cơ hội chính là vì chờ hôm nay ngược lại không thiếu cái gì thẻ liền xa xỉ một t h a n h thử một lần mười hợp nhất rút thẻ tam liên rút đi lên 000, không không không không liên rút một chương một chương đến ba mươi lần cơ hội đâu vạn nhất đen vậy thì thua t h i ệ t chết chu phương khoanh chân ngồi ở trên giường hộp thả ở giữa hai tay vung g ẩ y miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm bàn ngược ba la mật bát phương bồ tát thái thượng lao quân vội vã như thượng đế phù hộ a m o n mười hợp nhất rút thẻ tờ thứ nhất thẻ đi lên hộp sáng lên ánh sáng màu hoàng kim quan g mang chậm dãi biến thành màu lam ân lần này không giống lại có lam quang chu phương mở hộp ra xem xét bên trong có một trường tản ra lam quang quang mang thẻ bài thẻ bài mặt sau hướng lên trên phía trên vẽ lấy đồ án màu xanh lam không cần nhiều lời cái gì chu phương biết đây là thẻ lam trong đầu hồi ước đánh tới một đoạn lời kịch không khỏi bị hắn nhớ tới màu lam hy hi hữu bất quá vậy mình trước đó rút xem như màu trắng bình thường thẻ bài vậy sau này sẽ có hay không có tự xác sử thi thẻ kim xác truyền thuyết thẻ chu phương lô、e、nhìn ạ c h h k qua rất tuyệt mười lần rút thẻ cơ hội hợp nhất thu được một bộ chịu đựng thiết yếu công pháp một cái dê cấp nhận thuật tương đương với dê cấp võ kỹ còn có e cấp nhận thuật một mươi riêng này chút liền siêu đáng giá Càng thêm đừng thêm bất ả o là thể h c loại này thần đông Tây. Cái gì là là là Cái Cái kia chính là thiên、phú. Cái kia chính là tuổi mục biến thành thiên tài thiết này thần đông chính chính thành Tây. yếu thể chất? Bất phú. hắc. kỳ gì mục quá đây là cơ sở chịu đựng thể chất nhiều nhất nhường một cái không có thiên phú tu luyện người thu hoạch được chịu đựng tu luyện tư cách mà thôi nhưng là ta đặc yêu tại sao phải c h u y ể n hình làm chịu đựng thẻ này thế nào đều cảm giác rút có điểm là lạ chu phương khôi lỗi lấy chịu đựng mặc dù đều là năng lượng nhưng là các chức nghiệp ở giữa vẫn là có khác biệt chu phương vẫn là có ý định đi võ đạo hoặc là tu chân lộ tuyến hắn đối chịu đựng không ưa lần này thẻ chu phương mệnh danh là gói phục vụ thẻ tổng thể mà nói không tính thua thiệt vậy thì một lần nữa mười hợp nhất rút thẻ t ấ m thứ hai chương một trăm linh bốn thể chất thiên phú vạn khóa đột kích chương một trăm linh bốn thể chất thiên phú vạn khóa đột kích mười hợp nhất rút thẻ t ấ m thứ hai vẫn như cũng là một chương làm quang vờn quanh tấm thẻ kỹ năng thẻ tiêu hao b ê cấp đạo gia pháp quyết ngự thiên thần l ôi một giây liền học được a giống giống lại là b ê cấp đạo pháp thẻ này bài cũng càng ngày càng kỹ càng liền công pháp võ kỹ cấp bậc đều viết rõ trước đó đều là muốn học được biết đến thẻ này siêu đáng giá mười hợp nhất màu lam thẻ Phẩm chỉ ấ t c nhìn miêu tả chu phương đối thẻ này liền tràn đầy trở mong còn một tháng chỉ có thể triệu hoán một lần còn là một vị thần linh ghê gớm không biết rõ tiêu hao một quả tinh thuần đá năng lượng triệu hoán lạc thần có hay không hát tháp nhĩ mạnh nếu không vẫn là hát tháp nhĩ tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối cao a thẻ này ngươi tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng hát tháp nhĩ thanh âm truyền đến â n chu phương nghi ngờ ừ một tiếng đây là hát tháp nhĩ lần thứ nhất tại chính mình r ú t thẻ thời điểm phát ra âm thanh sợ thẻ này đoạt ngươi chuyện làm ăn vì cái gì chu phương hỏi hát tháp nhĩ trầm mặc một hồi mới lên tiếng cùng thần có liên quan đều không nên tùy tiện tiếp xúc thần cái gì thần đây không phải gì thứ nguyên sao a nghiêm nhân vật cùng chuyện thần thoại xưa mà thôi chu phương cho rằng những n à y thần đều là thẻ bài lực lượng cụ tượng đi ra trên thế giới này nào có cái gì thần a ngươi không phải liền là xả thần chi từ sao còn không phải ở chỗ này ca hát chu phương n h ả dành một câu hát tháp nhĩ cho chuyện chính sự đâu ta có thể không đề cập tới ca hát sao ta thần vượt sắp thành hình thời điểm liền tại đột phá thành thần trước một khắc bị ngươi cưỡng ép kéo qua bị trọng thương cũng chính là ta phụ thần dòng roi đông đảo chết một cái hai cái cũng sẽ không để ý nếu không chỉ bằng bị ta bị ngươi cưỡng ép ký kết khế ước cái này một chuyện ngươi cũng chạy không thoát ta phụ thần truy sát hát tháp nhĩ giải thích nhường chu phương càng thêm mê man các ngươi dị thứ nguyên sinh vật phách lối như vậy sao ta là chủ thế giới ngươi dị thứ nguyên còn có thể quy mô tiền công hoàn thành thần trước m ộ t k h ắ c vậy ngươi cũng là bán thần rồi như vậy kém cỏi bán thần có thể bị thẻ của ta bài cho cưỡng ép ký kết khế ước kia bán thần cũng chả có gì đặc biệt vậy ngươi phụ thần còn có thể theo dị thứ nguyên theo dây lưới đi ra đánh ta chu phương mang theo phách lối khiêu khích ngữ khí nói rằng hát tháp nhĩ tại chu phương ý thức hải bên trong chửi ầm lên cái quỷ dị dây lưới ta phụ thần muốn đối phó ngươi còn cần dây lưới dị thứ nguyên chỉ là một loại khái niệm ai tính toán biết quá nhiều đối chủ nhân cũng không phải là chuyện tốt ngược lại cùng thần có liên quan ngươi cũng tật lực thiếu đụ ai n g ư ơ i thế nào nói phân nửa liền không nói vì cái gì không thể đụng vào a n g ư ơ i phụ thần hát tháp nhi không nguyện ý nói thêm nữa chu phương n h ấ t lại truy vấn cũng không có kết quả bất quá hát tháp nhi lời nói tại chu phương trong lòng trôn xuống hạt giống hắn đối dị thứ nguyên bắt đầu có nghi vấn tấm thẻ này chu phương vẫn là quyết định nghe theo hát tháp nhi ý kiến xem như át chủ bài sử dụng có thể không cần cũng không cần chu phương xuất ra tờ thứ nhất thẻ chịu đựng gói phục vụ thẻ quả quyết sử dụng trong thân thể năng lượng bắt đầu biến hóa có thể tại dị năng chân khí cùng cha khắt lạp ở giữa tự do biến hóa chu phương trở thành một chút hóa người võ đạo chịu vẫn là nhìn xem tấm thứ hai thẻ a đạo pháp ngự thiên thần lôi sử dụng tấm thẻ về sau chu phương trong đầu nhiều hơn cái này ngự thiên thần lôi đạo pháp tất cả thủ ấn cùng thi triển lúc chân nguyên phương thức vận chuyển nhưng là chính là không cách nào thi triển chu phương không có tu đạo thiên phú chỉ có b ê cấp đạo pháp lại không cách nào thi triển võ đạo cùng luyện thể là cánh cửa thấp nhất đại đa số siêu năng giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít phương diện này thiên phú chịu đựng đạo môn phật môn ma pháp sư còn có kiếm tu loại này người tu hành đối thiên phú yêu cầu liền vô cùng cao chu phương đạo pháp thiên phú cơ hồ là số không lý luận cả cuộc đời t r ư ớ c đều không thể thi triển cái này ngự thiên thần l ôi kỳ thật chu phương võ đạo thiên phú cũng chỉ là bình thường nhưng ít ra còn có chút lại thêm tấm thẻ năng lực n h ư n g hắn không cần bỏ ra thời gian đi lĩnh nộ công pháp cùng võ kỹ c cấp long giao ngự thần quyết đại viên mãn các loại võ kỹ đại thành mới khiến cho chu phương lộ ra thiên phú xuất chúng lúc này chu phương t i biết ni ra kia gói phục vụ bên trong chịu đựng thể chất là quan trọng đến cỡ nào tờ thứ nhất thẻ bài bên trong giá trị cao nhất chính là kia cơ sở chịu đựng thể chất trực tiếp giao phó thiên phú tu luyện quả thực là đoạt thiên địa c h i tạo hóa hóa mục nát thành thần kỳ không có có đạo gia chân nguyên chu phương chỉ có b ê cấp đạo pháp lại không cách nào thi triển chu phương không cam tâm、A. chu phương lấy ra m ư ơ i khối tinh thuần đá năng lượng từng cái ném vào hộp ta nếu lại rút một lần năm mươi lần rút thẻ cơ hội đổi thẻ lam năm liên rút hiệu quả tự bế ubern táo bạo cùng chán ghét thế giới bị huyễn cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng người sẽ sinh ra tự sát khuynh hướng thực lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới trở lên người cũng có hiệu đây là một chương phạm vi lớn huyễn cảnh thẻ hiệu quả quả thực rất đáng sợ thực lực không cao tại chu phương nhất đại cảnh giới đều có thể bị đưa vào huyễn cảnh chu phương hiện tại d cấp sơ kỳ thực lực vậy cái này thẻ đối C cấp sơ kỳ đại lao đều có thể có hiệu quả duy nhất nhường chu phương lên án chính là tấm thẻ này danh tự còn có hiệu quả cái này cái tên cái gì ngươi làm nghiêm chỉnh u y ễ n cảnh không tốt sao cái gì vạn khóa đột kích cái gì mạng bạo trong nháy mắt kéo xuống tấm thẻ này cấp bậc có được hay không chu phương hùng hùng hổ hổ thu hồi tấm thẻ tấm thẻ thứ hai chống không thẻ không phải đâu cấp thấp nhất rút thẻ ngươi không chống không thẻ mời ư hợp nhất thẻ làm ngươi cho ta đến chống không thẻ hai viên tinh thuần đá n ă n lượng tổn thất đâu một nháy mắt không có ba mươi vạn sai ức cảm giác đánh tới đau lòng cái độ đau này tâm tình thật cùng xe cắp treo như thế đại khởi đại lạc chu phương tiểu tâm nghiêm túc thả lên tấm thẻ thẻ này có tác dụng lớn tỷ như vạn tên cùng bán liền rất hưu phê tuyệt đối là thẻ trắng bên trong thực phẩm còn có phong tiên xiềng xích thẻ mặc dù chu phương còn chưa bao giờ dùng qua bất quá hiệu quả miêu tả liền rất cho lực còn có cái này thẻ lan khỏa đến sử dụng hết cũng có thể phục chế một chương không hổ làm ư ờ i hợp nhất rút ra màu lam hy hi hữu ngay cả c h ố n g không t h ể đều cái này ra sức chương một trăm linh năm trước thiên đạo kiếm thể chất chương một trăm linh năm trước thiên đạo kiếm thể chất tấm thứ ba tấm thẻ pháp tác d u n g hợp thẻ miêu tả phân giải một chương màu trắng thẻ bài đem năng lực dung nhập người sử dụng trở thành bản năng chu phương mới nhìn thẻ này sửng sốt một chút lập tức đại hỷ rất nhiều kỹ năng thẻ đều có sử dụng cd hơn nữa thẻ bài cuối cùng không phải là của mình năng lực tỷ như rất tiêu hao nhiều hơn thẻ dùng liền không có đem thẻ bài năng lực biến thành bản năng năng lực này quá nổ tung thẻ này sau đó suy nghĩ thêm trước rút thẻ tờ thứ tư tấm thẻ trước thiên đạo kiếm thể chất miêu tả thu hoạch được trước thiên đạo kiếm thể chất tăng cường đạo thuật càng ộ tăng cường kiếm đạo càng ộ cái này thể chất xem xét liền so kia cơ sở chịu đựng thể chất cao cấp hơn một cái là cơ sở một cái là tiên tiên chu phương cũng là nhìn qua không ít văn học mạng phủ lên tiên tiên hai chữ vậy cũng là ghê gớm hơn nữa cái này thể chất có thể tu đạo có thể tu kiếm mặc dù miêu tả đơn giản nhưng chu phương theo danh tự bên trong liền cảm nhận được một cô tiên gia khí t ứ c tấm thẻ này nhất định bất phàm t một,、e so、một, một cảm h ư ơ n g t giác mát dịu thông qua toàn thân chu phương mở mắt ra trong nháy mắt có thể cảm giác được không khí chúng quanh bên trong ma pháp nguyên tố hỏa nguyên làm băng nguyên tố triệu hoán nguyên tố hát cá mát nguyên làm chờ một chút còn ngẫu nhiên học xong một cái dê cấp ma pháp định vị truyền t ố n g ma pháp này có thể làm chu phương tại năm trăm cây số định vị m ộ ư ơ i cái điểm thông qua một m ư i â y ngâm sướng liền có thể truyền tống đến tùy ý một cái điểm cái này không tệ về sau đường sắt cao tốc phiếu cùng vé máy bay có thể tiết kiệm h ạ n e cấp ma pháp phiêu phụ thuật chấm dây thuật ưng nhãn thuật khinh thân thuật chờ một chút chu phương xuất ra thể chất h ẻ trước t i ê n đạo kiếm thể chất quả quyết sử dụng một loại kỳ diệu cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất chu phương cảm giác được chính mình đối với kiếm pháp có một chút không giống thể ngộ trước kia đại thành dê cấp kiếm pháp tại hiện tại xem ra dường như còn có rất nhiều nơi có thể thi triển tốt hơn đây là kiếm tu thiên phú đối với kiếm pháp kiếm thuật tuyệt đối mất cảm kiếm tu có lẽ là lựa chọn tốt ít ra chính mình còn tu võ đạo không có đồng dạng kiếm tu ra giòn ngược điểm cái này trước thiên đạo kiếm thể chất không chỉ là có kiếm tu thiên phú còn có tu đạo thiên phú đạo pháp ngự thiên thần lôi chính mình nên trước thử một lần chu phương một tay bóp đạo ra vệ quyết khuất nắm ăn bên trong vòng ngón đút trong tay tâm cũng giấu giáp không thấy lại lấy ngón cái ngăn chặn bốn ngón tay chi c o n như nắm tay trạng chu phương toàn thân năng lực trong nháy mắt chuyển hóa làm đạo ra chân khí ngự thiên thần lôi lên chu phương nhất âm thanh q u á t lớn nhất thời thiên điệu biến sắc đốc cảnh cục trên không âm vân dạy đặc đang trong phòng tắm rửa trương đạo c h ạ c h chùm khăn tắm liền bọt tới trên ban công có đại năng đi ngang qua ngay tại soát phim truyền hình bách lý xa triển kinh hãi một thanh vứt bỏ máy tính bảng khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ ngoại tạo lần này lại là ai đi qua nhìn một chút lần này khẳng định không thổ đ ộ đi một năm mươi mốt giây q u a đi nhất t i ế t khôi phục bình thường trương đạo t r ạ c đảo giác bách lý xa triển cái này chấn động thế nào giống táo bón như thế tính toán khẳng định bất tố quá theo nói đạo pháp thi triển cũng không phải là trăm phần trăm thành công kết tấn quá trình cùng vận chuyển chân khí có chút sai lầm liền sẽ thi triển thất bại nhưng là vừa vặn chính mình vượt cấp thi triển ngự thiên thần lôi không có chút nào trì trệ cảm giác thi triển vô cùng thuận lợi đâu cái này trước t i ê n đạo kiếm thể chất tuyệt đối không tầm thường kế tiếp nhìn cái khác mấy chương thẻ duy nhất một lần tiêu hao thẻ khóa đến thẻ cùng c h ố n g không thẻ trước hết giữ lại những n à y thẻ chờ có cần thời điểm tái sử dụng hiện tại không vội mà lãng phí về phần còn có một chương pháp tắc dung hợp thẻ chu phương rất có xúc động dùng c h ố n g không thẻ phục chế một chương nhưng là bị khôi lỗi thẻ phục chế một hạng dị năng hố qua sau chu phương đối tấm thẻ công có thể vẫn là rất cẩn thận cái này pháp tắc dung hợp thẻ vẫn là thử chức một chút hiệu quả rồi nói sau cùng lắm thì lần sau lại rút qua tinh thần đá năng lượng nhiều khắc kim lên chính là tự tin như vậy chu phương cầm pháp tắc dung hợp thẻ như vậy vấn đề tới dung hợp cái nào một tấm thẻ bài đâu cái gì thẻ bài để thăng làm vĩnh cửu năng lực mới là lợi ích tối đại hóa đâu tọa kỳ thẻ ha ha đừng nói dỡn kêu nhỏ ngửa cái ta thật lâu không có c ư ớ i về phần tiền tài thẻ hh dường như cái này vô dụng nhất thẻ trở thành vĩnh cửu thẻ vẫn là rất có lực nha cái này dụ hoặc thường người vô pháp cự từ ta không được không được muốn đem năm đấy không thể vì năm nấu gạo mà không lưng ta còn có lợi hại hơn rất hữu dụng thẻ cần dung hợp húng chi hiện trong tay cũng không có hiện thành tiền tài thẻ thẻ này trên cơ bản vừa xuất hiện liền bị dùng hết chu phương tiếp tục sửa sang lấy chính mình thẻ bài thấy được một chương vẽ lấy đồ án màu vàng tấm thẻ ném phân thẻ dung hợp về sau sẽ như thế nào chu phương toàn thân lắc một cái không dám nghĩ không dám nghĩ thẻ này tuyệt đối không đang suy nghĩ phạm vi bên trong còn có cựu long biến hệ liệt tấm thẻ liền tạm thời không suy tính cái này càng xét đủ chín cái lại nói thổ đột h ẻ một trăm dặm ngẫu nhiên truyền t ố n g dường như không tệ dung hợp có hay không có thể không hạn chế ngẫu nhiên truyền t ố n g làm gì cái gì không được đào mệnh hạng nhất đốc cảnh cục thám tử chu phương dường như cũng không tệ thẻ này tạm thời đặt vào cân nhắc phạm vi hư không triệu hoán thẻ ách cũng đặt vào cân nhắc có lẽ dung hợp về sau mình có thể tùy ý triệu hoán dị thứ nguyên nhân vật tác chiến mặc dù hát tháp nhĩ lời nói nhường chu phương đối dị thứ nguyên có chút khó chịu nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn mấy lần trước sử dụng hư không triệu hoán thẻ thông khái quét ra hạ vũ đều rất có lực thời không thăm dò khẳng định đặt vào cân nhắc phạm vi không giải thích thần danh sách coi như xong ngược lại thẻ này không có cd cứ như vậy dùng đến á phi hành thẻ dường như cũng rất tuyệt b cấp trước đó liền xe bay vẫn là vô cùng có ưu thế đặt vào cân nhắc phong thiên xiềng xích người g a đen nhất quan tài quyết đấu chờ tấm thẻ đều rất cho lực cũng đều đặt vào cân nhắc phạm vi pháp tác dung hợp thẻ chỉ có thể dung hợp thẻ trắng hôm nay rút thẻ lam liền không suy tính chu phương cầm tấm thẻ tư tác hồi lâu mai cho đến dạng sáng một giờ đồng hồ đều còn tại xoắn suýt do dự cân nhắc hồi lâu sau chu phương rốt cục làm ra quyết định vẫn là thời không thăm dò thẻ a dù sao bất luận là hư không chịu hoán c ũ n g tốt vẫn là thổ độn thẻ phi hành thẻ tại siêu năng giới đều không phải là cái gì hy hữu cao cấp năng lực chờ thực lực mình đủ những năng lực này đều không là vấn đề chương một trăm linh sáu thời không ban đầu d u n g hợp nhẹ dọn g c h ấ n trường hạ chương một trăm linh sáu thời không ban đầu d u n g hợp nhẹ dọn g c h ấ n trường hạ chờ thực lực mình đủ cái khác những năng lực này đều có thể chậm rãi thu hoạch được duy chỉ có thời không thuật tại siêu năng giới vẫn luôn là đứng đầu nhất siêu năng một trong cần thiên phu yêu cầu cũng cực cao rất nhiều quốc tế c ư ờ n giả g thời không thiên phu không đủ cũng không cách nào nhìn trộm thời không huyền bí một hai đã quyết định cũng không do dự nữa chu phương xuất ra hai tấm thẻ đối với thời không tham dò tấm thẻ sử dụng pháp tắc dùng hợp thẻ hai tấm thẻ cùng một chỗ chậm rãi biến mất trong tay thời gian trường hà lập tức xuất hiện tại chu phương trước mắt xuất hiện trường hà phu trào chu phương phảng phất là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con bị trường hà lực lượng sông thất điên bắt đảo lần này không có có thời không t h a m dò tấm thẻ chu phương cảm thấy mình tại thời gian trường hà bên trong vô cùng nhỏ bé chủ nhân thẻ của ngươi phiến thật thần kỳ thời không ấn ki đều có thể cưỡng ép ngưng tụ ngươi hộp ngươi điểm hóa năng lực không tầm thường hát tháp nhĩ thanh âm chuyển đến không đợi chu phương minh bạch thời không trường hà liền chậm rãi bình phục xuống tới dòng sông trung ương xuất hiện một cái nhân ảnh tái bóng kia to lớn vô cùng có dài trăm thức đáy sông cái bóng chính là chu phương tự mình. chu phương cảm giác được mình cùng thời gian trường hà hòa thành một thể thời gian trường hà biến thành chính mình một bộ phận sử dụng điều khiển như cánh tay chính mình dường như có thể tùy ý qua lại lúc không trùng t h a m dò quá khứ tương lai về sau tương lai đều trong tay ta ta có phải hay không vô địch chu phương có chút bành trướng ha ha hát tháp nhĩ khinh thường cười một tiếng ngay cả ta phụ thần cũng không dám nói có thể một trăm phần trăm khóa chặt tương lai đi hướng hiện tại thời khắc này tương lai có vô số khả năng ngươi thấy chỉ là sát xuất một cái lớn nhất mà thôi hơn nữa so thực lực ngươi mạnh cao thủ xuất hiện trong tương lai bên trong tương lai của ngươi liền khó mà chuẩn xác dự đoán Ta bởi vì a cấp cường giả xuất hiện cái này thừa tố không phải chu phương trước mắt có thể dùng thời không thuận thôi diễn đến thực lực càng mạnh càng khó lấy thôi diễn đây là thời không thuận pháp tắc một trong lần này rút thẻ thu hoạch phong phú chu phương thu được chịu đựng ma pháp sư đạo môn kiếm tu bốn loại thiên phú đây là nhiều ít tinh thuần đá năng lượng đều mua không được chớ đừng nói chi là cái khác ra sức c h ỗ t ố t chu phương đem tất cả tấm thẻ thu nhập ý thức không gian an tâm đi ngủ trời tối người yên trăng sáng sao thưa sáng sớm hôm sau chu phương rửa mặt xong mặc bộ màu trắng kịt màu lam bảy phần quần liền ra cửa hôm nay ngày một ù ngày tháng chín giang đinh khu nhị t r u n g khai giảng chu phương lai、like、tới học hiệu còn vừa mua không túi sách bên trong không có cái gì hắn không có ý định trọ ở trường vẫn là làm thông trường học sinh tương đối tốt dạng này tự do một chút chu p ư ơ n g nhập học cùng người khác không giống bởi vì hắn là đi cửa sau cần hiệu trưởng ký tên xác nhận hiệu trưởng văn phòng nghe hồng c h í c h vô cùng đau đầu năm nay cái gọi là đặc thù cống hiến nhập trường học sinh nhiều hơn rất nhiều trên thực tế nghe hiệu trưởng cũng không muốn thu những này dựa vào đặc thù quan hệ nhập học học sinh nhưng tình huống hiện thật không được liền lấy trước mắt vị này đây là hán đại học nghiên cứu sinh đạo sư tự mình gọi điện thoại tới muốn danh lệch học hiệu minh minh có đặc thù cống hiến nhập trường học sinh danh lệch đạo sư của mình tự mình đến điện thoại ôn chuyện hơn một giờ mặt mũi này không thể không cho a chu phương cầm thư giới thiệu còn có đặc thù cống hiến nhập trường học sinh chứng minh đi tới hiệu trưởng cửa phòng làm việc chu phương nhất nhìn ngây ngẩn cả người khá lắm cái này hiệu trưởng cửa phòng xếp hàng hiệu trưởng tự mình thu nhận học sinh cái này học hiệu nhân thủ khẩn trương như vậy sao vẫn là liền bọn hắn loại người này đặc biệt nhiều chu phương tại hiệu trưởng cửa phòng xếp tại hàng dài phía sau cùng đưa đầu đi đến nhìn hiệu trưởng thất cửa mở rộng đ o á n chừng là hiệu trưởng cảm thấy quan quan mở một chút quá phiền thoái bên ngoài còn có mười mấy người đứng xếp hàng đâu hiện tại hiệu trưởng thất trong văn phòng là một vị nữ sinh chu phương chỉ nhìn đối phương bóng lưng tuổi còn trẻ nhưng lại có nổi bật dáng người cánh tay cổ lộ ra l à da chắm đ o a như ngọc chậc h vẫn bắt lơ lẽn nhàn nhạt trả lời đúng vậy ta trong nhà đứng hàng lao bát bên ngoài phòng làm việc các bạn học đứng hàng lao bát liền gọi vân bát vậy ngươi phía trước làm cái huynh đệ tỷ mỗi đâu một hai ba bốn nghe hiệu trưởng hỏi đại gia chuyện muốn biết nhất vậy ca ca của ngươi tỷ tỷ kêu cái gì ta đường ca đường tỷ không đến đọc sách vân bắt rất ngay thẳng r ấ tư hổ không A ta ca tỉ tỉ lại không đến n g ơ nơi i hỏi nhiều này, như vậy để liệu à m gì. Nghe h trưởng sờ là ê tên trên n ngươi ngươi văn cái mũi, cười cười tên của ngươi thật có trước học các mũi, liệu viết tư thật tứ, t khoa, khoa h ý n h t í cái h đều điểm. liệu là là mắt Tư c trước học hiệu gửi tới nghe hiệu trưởng không là không tin nhưng là những n à y đi cửa sau học sinh đều rất có năng lượng ai biết thành tích này có phải thật vậy hay không ân ta học cái gì đông tây đều tương đối nhanh vẫn bắt nhẹ gật đầu không có chút nào khiêm tốn nói rằng vẫn bắt thanh em dễ nghe êm hai trâu tròn ngọc sáng không kiểu mị không khí phách cũng không phải loại kia giang nam nữ tử n u n u nhược nhược cảm giác phản ngoài cửa chính xếp hàng các bạn học đã cảm thấy vô cùng dễ nghe nguyên một đám đưa cổ muốn nhìn một chút vân bắt dáng dấp ra sao bất quá sắp xếp ở phía trước mấy cái k i a tới sớm đồng học lại không có gì tốt quan tâm đoán chừng là gặp qua chân dung tốt n g ư ờ i đi mười bốn ban tìm bùi lao sư báo đ ế n a nghe hiệu trưởng tại trên tư liệu ký tên đưa cho vân bắt cảm ơn hiệu trưởng vân bắt quay người rời đi một đi ra khỏi cửa cổng xếp hàng các bạn học sợ hai đến nhao nhao lui về sau một bước vân bắt trên mặt mọc đầy tà nhang tố vàng sắc mặt giống liên tục thức đêm số mượt mặt trái của nàng bên trên còn có một đạo nh nhưng đến gần xem xét kia con rết giống như vết sẹo lại có điểm đáng sợ chu phương nhìn xem vân bắt bóng lưng như mày cái này vân bắt có vấn đề nàng theo chu phương bên người đi qua lúc chu phương vậy mà cảm nhận được một hồi tim đập nhanh dường như có một cái m ả n h thu theo bên cạnh mình đi ngang qua như thế cái này cảm giác nguy cơ so gặp phải mạc phương lúc càng lớn còn có vân bắt trên mặt kia màu da cùng trên cánh tay triển lộ ra hoàn toàn không giống người bình thường chưa chắc sẽ để ý chút chuyện nhỏ này nhưng gần nhất hàng thị có thật nhiều siêu năng giả c h ẳ n vào chu phương không thể coi nhẹ bất cứ gì thường nào chỗ thời gian trường hà hiện lên chu phương tùy tiện bước vào thời không muốn đi truy tầm vân bắt quá khứ ân vân bắt đâu chu phương phát hiện tại chính mình sở tại thời không mấy giây trước hiệu trưởng văn phòng vậy mà không có vân bắt thân ảnh hiệu trường đang cùng không khí đang nói chuyện ừ một hồi hư lệnh chuyển đến thời không rung động chu phương trong nháy mắt bị bắn ra thời gian trường hạ khí huyết dâng lên chu phương nhắc ngụm máu tươi vọt tới cổ họng bị hắn một lần nữa nuốt xuống chu phương bị thời không phản vệ thu một chút vết thương nhỏ lần đầu nhìn lại chu phương phát hiện vân bắt vừa vặn xoay người nhìn mình lom lom chương một trăm linh bảy khai giảng gặp người quen chương một trăm linh bảy khai lạnh nhìn giảng gặp người gặp lùng quen. Vân bắt lạnh lùng nhìn chu phương nhất mắt, liền xoay người tiếp tục hướng hành lang đi đến, kia không chút nào để ý chuyện mới vừa phát sinh. Nhìn xem tấm lưng kia tựa hồ muốn nói, chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ thăm dò quá khứ của ta, không chút phát hồ chỉ thăm khứ tấm mắt, tiếp tục tự ta, mới xem là đi kia kia xoay vừa của để ý sâu quá dò biết tự lượng mình. Chu phương biết, lượng Phương mình. sức Chu vừa mới kia hừ lạnh một tiếng là nàng xuất phát nhẹ dọn g hừ một cái liền đem chính mình rung ra thời gian trường hạ còn để cho mình gặp phản vệ tuổi con trẻ thực lực mạnh kinh khủng như vậy cái này v â n bắt t u y ệ t không phải bình thường siêu nam giả nếu không phải tại thời không thuận tạo nghệ kinh người nếu không phải là cường giả tuyệt đỉnh hai cái này tại siêu năng giới đều khó gặp giống nhau cái này hai loại người phần lớn đều là giang hồ tiền bối cũng rất ít có người tuổi trẻ nhớ tới vừa mới tim đập nhanh cảm giác chu phương cho rằng nàng là loại tình huống thứ hai k i a c à n g không tầm thường vân bát ta nhớ kỹ ngươi thời không thăm dò bị pháp tắc dung hợp thẻ dung h ợ p sau tệ nạn cũng hiện ra cái kia chính là tại thời không trường h ạ bên trong giao phong thất bại chu phương cũng sẽ nhận phản vệ nhưng chỗ tốt cũng rất hết sức rõ ràng cái này thời không thăm dò biến thành chu p ư ơ n g năng lực biến có thể tu luyện chu p ư ơ n g thời không thuật cũng có thể biến càng ngày càng mạnh chu phương khả lấy dùng năng lượng của mình đi thai ngén thời gian trường hà nhường trường hà biến càng ngày càng rộng đồng thời chu phương cũng cảm thấy thời không thuật đang chậm rãi tăng cường chu phương nhắm mắt lại bình phục một chút thương thế bên trong cơ thể mặc dù là vết thương nhỏ nhưng đoán chừng cũng muốn một ngày thời gian mới có thể khôi phục cái này vân bắt tạm thời không thể chơi vào nhưng là nhất định phải tra rõ lai lịch của nàng hy vọng không phải cái gì mưu đồ làm loạn người chu phương thầm nghĩ trong lòng trước mắt không có cái gì chứng cứ hắn cũng không có ý định cùng đội trưởng báo cáo dự định chức giám thị bí mật vân bắt điều tra rõ ràng lại nói nửa giờ sau hiệu trưởng văn phòng nghe hiệu trưởng cầm chu phương tư liệu vớt vớt huyệt thái dương đốc cảnh cục người tài liệu này thật giả đều không có ý nghĩa bởi vì ngươi thế nào cha đều là thật đốc cảnh cục những năm này nhét không ít người tiền đến hơn nữa học hiệu bên trong những năm này cũng sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái học sinh đều trước tiên bị đốc cảnh cục cho tiếp thủ trước đó xuất hiện cái gì sẽ suy tưởng một tay biến lớn lực lớn vô cùng có thể nhảy cao năm mét những học sinh kia bị đốc cảnh cục mang sau khi đi trở về liền bình thường ít ra làm bộ bình thường hiện tại cũng được an bài tại mười bốn ban học hiệu cùng đốc cảnh cục ở phương diện này hợp tác rất nhiều năm quan hệ cũng coi như hòa hợp nghe hiệu trưởng vẫn là rất cho đốc cảnh cục mặt m ũ i trước mắt tên này là chu phương thiếu niên đoán chừng cũng không đơn giản ngươi cùng đốc cảnh cục quan hệ thế nào vì cái gì bọn hắn muốn an bài ngươi đến chúng ta học hiệu nghe hiệu trưởng còn là dựa theo lệ cũ hỏi vài câu muốn nhìn một chút có thể hỏi chút ra cái gì có những n à y kỳ kỳ quái quái sự kiện vụn vặt tin tức cũng tốt chu phương thiếu nói không biết rõ đại nhân an bài ta nghe theo an bài chính là vốn chính là phía trên an bài chính mình cũng không được tuyển nghe hiệu trưởng những n à y đi cửa sau học sinh không có một cái dễ gạt gẫm miệng nghiêm cùng người chết như thế đi học cho giỏi đừng gây chuyện không lại chính là đốc cảnh cục mặt m ũ i ta cũng không cho nghe hiệu trưởng nhẹ nhàng uy hiếp một câu ngay tại trên tư liệu ký tên đi nghe hiệu trưởng còn chưa nói xong chu phương liền tiếp lời nói rằng đi mười bốn ban tìm bùi lão sư ta đã biết ngươi hôm nay đều nói hơn hai mươi k h ắ c cả nghe hiệu trưởng tâm thật mệt mỏi ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất ngay cả lời đều không cho ta nói xong thế giới này dường như không giống như vậy hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới đám học sinh của hắn siêu nam giả nghe hiệu trưởng cũng đã gặp không ít học hiệu còn có một cái công nhân vệ sinh có thể nghe được một ngàn mét bên ngoài người khác thì thầm đâu cái này công nhân vệ sinh là nghe hiệu trưởng tự mình c h i ê u tiền đến dùng để giám thị mười bốn ban xử lý xong tất cả đặc thù cống hiến nhập trường học sinh nghe hiệu trưởng cầm điện thoại lên thông qua một cái mã số lao vương à, năm nay mười bốn đám người số lại tăng lên so với trước năm nhiều hơn rất nhiều đầu bên kia điện thoại truyền đến lao vương thanh â m ân ta sẽ chằm chằm tốt yên tâm đi nghe hiệu trưởng nghe hiệu trưởng bất đắc gì nói vất vả ngươi tuổi đã cao còn đem ngươi kéo trở về lao vương ha ha nghe hiệu trưởng ngươi có thể đừng nói như vậy ta trong nhà không chịu ngồi yên còn muốn cảm tạ ngươi cho ta một cái công tác cơ hội đâu nghe hiệu trưởng thở dài một hơi ai chính ngươi chú ý an toàn những học sinh này không đơn giản minh bạch bất quá nghe hiệu trưởng yên tâm gần nhất ta biết mấy vòng bên trong bằng hữu theo bọn hắn nói tới trước mắt chúng ta cái này vòng tròn vẫn là đế quốc quan phương người là cường thế nhất người bình thường sẽ không coi trời bằng vùng tại học hiệu gây chuyện đốc cảnh cục gần nhất sức mạnh rất mạnh bọn hắn nói lên đốc cảnh cục trong lời nói đều có chút e ngại vậy là tốt rồi hôm nay là ngày tự trường trong sân trường biến vô cùng huyên áo trên bãi tập có thật nhiều đồng học tàn bộ chơi bóng rổ đánh cầu lông náo nhiệt cực kỳ học hiệu trong phòng học cũng sắp xếp đội ngũ thật dài có một thân một mình mang theo dương hành lý tới học sinh cũng có phụ mẫu cùng đi cùng một chỗ tới nộp học phí nhập học chu phương con không túi sách cầm một sắp tài liệu đi tới lớp tháng mười hai năm một bốn ban tương đối an tính một cái lớp học mười bốn ban hết thể bốn mươi hai người ngồi trong phòng học ngoại trừ có mấy cái tiểu đoàn thể ba bốn người vây tại một chỗ trò chuyện đa số người đều tại các việc có liên quan chu phương phát hiện trong lớp lại có hai người quen thiệu tranh cùng diêm thư cường bọn hắn thế nào cũng đi tới cái này học hiệu điểm hóa học viện không phải tại mỗi cái học hiệu chỉ an bài một người sao một vị t r ư ờ n g bốn mươi tuổi đeo mắt kính gọng đen nam tử trung niên đứng trên bục giảng trong tay sửa sang lấy một đống tư liệu chu phương đối thiệu tranh hai người sự tình không có có mơ tưởng đưa qua tư liệu lễ phép đối với lao sư nói nói lao sư tốt ta là chu phương hôm nay đến báo danh lao sư tiếp nhận tư liệu nhìn một chút lớp tình huống có vẻ như không có vị trí hắn cũng không nghĩ tới đều tới lớp mười hai hai mươi mấy người mười bốn ban còn có thể đến mười cái xếp lớp n g ư ờ i đi dưới lầu phòng dụng cụ chuyển một cái bàn đến an vị tổ thứ ba cuối cùng vị trí kia bùi lao sư chỉ chỉ phòng học phía sau cùng nơi đó ngồi chính là vân bác chu phương hai mắt tỏa sáng vừa vặn có thể quang minh chính đại giám thị nàng liền xem như đại lao cấp cường giả thì thế nào chính mình cũng không phải không có đánh qua tốt cảm ơn lão sư chu phương chân chu theo dưới lầu chuyển đến cái b à n ngồi xuống vân bắt bên cạnh vân bắt nhũ mày thân thể hướng một bên khác có chút rời một m không nói thêm gì chu phương làm như không thấy nàng tiểu động tác còn ghét bỏ ta ta h ô m qua tắm rửa tốt ta trên thân lại không tối ừ nữ nhân không đợi chu phương thu thập xong cái bản t i ệ u tranh cùng diêm thư cường liền đi tới chu phương chúng ta lại gặp mặt t i ệ u tranh mở miệm nói ra diêm thư cường tới gần chu phương nhỏ giọng nói chương thiếu nhường ta cho ngươi biết hắn rất nhớ ngươi hóa ra là trương tân phàm người chu phương thiếu cười ta cũng rất muốn hắn hy vọng lần sau gặp mặt hắn sẽ không lại chạy trốn đúng rồi hai người các ngươi thế nào xuất hiện tại một cái học hiệu bên trong chu phương vẫn còn có chút hiếu kỳ điểm hóa học viện hẳn là sẽ không vì bọn họ phá lệ diêm thư cường lạnh hừ một tiếng không nói gì chương một trăm linh tám xã hội đánh đập thành thú năm người rút chương một trăm linh tám xã hội đánh đập t h á n h thú năm người rút diêm thư cường lạnh hừ một tiếng không nói gì cũng là thiệu tranh bình thản nói rằng diêm thư cường là t r ư ơ n g gia an bài tiến đến chu phương hiểu rõ chính hắn đi là đốc cảnh cục con đường thiệu tranh là điểm hóa học viện an bài tới diêm thư cường đây là dựa vào t r ư ơ n g gia quan hệ an bài cho nên ba người được an bài tại một cái học hiệu hai người này hẳn là trương tân phạm an bài đây là muốn tại bên cạnh mình xếp vào hai cái n h n g tuyến thật sự là ngây thơ năng lực của ta ngươi đã không cách nào tưởng tượng trương tân phạm ngươi r ử a sạch sẽ cổ chờ chết ta hai người tựa hồ là đến thị uy nói xong cũng hay người rời đi diêm thư cường oán trách nói rằng vì cái gì hắn hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó ngươi là sợ hắn liền vài câu ngoan thoại đều sẽ không nói thiệu tranh vô tâm tranh luận bình thản nói rằng hữu dụng không diêm thư cường a người có thể thắng hắn tự nhiên có thể đem hắn dẫm tại dưới chân người đấu không lại hắn nói lại nhiều ngoan thoại cũng chỉ là đem chính mình mặt vứt trên mặt đất mà thôi thiệu tranh một phen nói diêm thư cường cứng miệng không trả lời được thiệu tranh ngồi xuống trên ghế ngồi cuối cùng nói một câu ra học viện chúng ta chính là người trưởng thành rồi thành thục một chút à. diêm thư cường ta đặc yêu cảm giác ngươi cùng chu phương tài là cùng một bọn trên giảng đài bùi lao sư xuất ra một chồng bài thi nói rằng khai giảng ngày đầu tiên cho đại gia làm khảo thí mặc dù các ngươi rất nhiều người đều không cần dựa vào thi đại học đến quyết định đời người nhưng là đã tới học hiệu lão sư vẫn là hy vọng các ngươi có thể học tập cho giỏi diêm thư cường thiệu tranh chúng ta cũng không nói gì ngoan thoại a làm sao lại bắt đầu đánh mặt sáo lộ đ ầ u chu phương ta cũng không muốn đánh ai mà ta làm sao lại bắt đầu khảo thí chu phương bay đầu nhìn về phía vân b ắ t đúng rồi khẳng định là nàng là nàng thiếu khuyết xã hội đánh đập cho nên lão thiên mới an bài ta tới vân bắt đ ồ n g học vừa mới tại hiệu trường thất nghe nói ngươi là hà bá có hứng thú hay không so một trận chu phương đối với ngồi cùng bản vân b á t nói rằng chu phương cương vừa mới chuyển đầu vân b á t liền nhữ mày một cái dường như chu phương trên người có vi rút đ ồ n g dạng vân b á t nhìn chu phương nhắc mắt ngươi không là cái thứ nhất như thế khiêu khích ta người nhưng là không ai thành công qua chu phương tiếu ha ha ta cũng là cũng chưa hề thua qua không bằng dạng này ngươi thua liền đem thân phận của ngươi lai lịch thành thành thật thật nói cho ta thế nào thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ biết nàng danh giới cuối cùng còn sợ cha không ra cái gì vân bắt nhìn cũng không nhìn chu phương nhắc mắt tự mình xem sách thản nhiên nói ngươi thừa từ nay về sau rời ta một mét trở lên liền cái này mới một mét liền sách gần đ ấy tiểu yêu cầu đây là xem thường ai đây chu phương bị khơi dậy lòng hào thắng t ố t một lời đã định chu phương n h i ệ t huyết khiêu chiến đ ạ t được vân bắt nhất cái khinh khỉnh đáp lại bạn học chung quanh nhìn hai người một cái có phải là có tật xấu hay không tới mười bốn ban còn học tập cho giỏi học ba loại sinh vật này liền cùng ban này vô duyên thật sao bài thi phát tới hạng là một chương tổng hợp tất cả khoa mục bài thi khảo thí thời gian hai giờ mắt điểm ba trăm điểm thật sự là kỳ hoa lại tùy ý khai giảng thi sát hạch loại này đ ầ mục nhất chu phương lai nói dễ như trở bàn tay chu phương chân muốn nói ta khảo thí ba trăm là bởi vì cuộn giấy chỉ có ba trăm điểm mà không phải ta chỉ có ba trăm phân năng lực b à ba bá chu phương nhanh chóng làm lấy đề mục còn có một giờ kết thúc khảo thí chu phương đã hoàn thành đề mục ta là cái thứ nhất làm t ố o ta chu phương chính nghĩ đến liền phát hiện trên giảng đài đã thêm một người là vân bát nàng đã sớm nộp bài thi chu phương làm nhanh có làm được cái gì làm đúng mới được ca buổi chiều bài thi phê chữa hoàn tất phát xuống chu phương cầm qua cuộn giấy phát hiện chỉ có hai trăm chín mươi chín điểm một đạo lịch sử để làm sai hắn nhớ lan lộn tiền thế lịch sử cùng nơi này lịch sử khảo cổ học nghiên cứu sinh đánh mặt kia lại có quan hệ gì đâu coi như ít đi một phần cũng làm theo là toàn lớp thứ nhất vân bát có chơi có chịu à. chu phương cử lấy bài thi của mình nói vân b á t nhất cái khinh khỉnh đi qua một mét chu phương nhất xứng sở thấy được vân b á t kia mát điểm bài thi thì ra ta mới là thiếu khuyết xã hội đánh đập người kia lao thiên chuyên môn phái nàng tới đánh ta là gần nhất trầm mê ở quyền cước bản lĩnh hoang phế học tập sao không cái này nhất định chỉ là cái ngoài ý mớn bất quá chu phương không phải người thua không trả tiền t i ê n lặng đem cái bàn phía bên phải bên cạnh rời một mét bùi lao sư chú ý tới phía sau nhất chu phương hỏi chu phương đồng học ngươi tại sao phải đem châu ngồi rời xa như vậy chu phương đứng lên hồi đáp nam nữ t h ụ thụ bất thân lao sư bùi lao sư tính toán ngược lại là hàng cuối cùng cũng không ảnh hưởng những người khác ngược lại đây là mười bốn ban cũng không cần có quá yêu cầu cao bọn hắn không gây chuyện là được rồi tốt chỉ cần ngươi không cần ngăn khuất giữa đường là được nhìn một chút lần này thành tích bùi lao sư vẫn là cảm thấy vui mừng không nghĩ tới lớp chúng ta còn có ba cái nội tình không tệ đồng học v â n bắt mắt điểm chu phương hai trăm chín mươi chín thiệu tranh hai trăm bảy mươi tám khoảng cách thi đại học còn có thời gian một năm hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng t ố t lão sư ba người cùng kêu lên hồi đáp chu phương lai、like、trước đó thật là bị trong cục còn có vu phủ từ viện trưởng liên tục dặn dò phải học tập thật giỏi khảo thí một cái đại học tốt chi thức chính là lực lượng t r ạ m vào tối reng reng reng tiếng trung vang lên ra về cao trung ăn xong cơm tối còn muốn tự học buổi tối bất quá chu phương loại này thông trường học sinh là có thể xin về nhà tự học chu phương bản dự định sau khi tan học theo dõi vân b á c nhìn nàng một cái phía sau có cái gì tổ chức bí mật không nghĩ tới vân b á t là ở trường cái này còn theo dõi cái quỷ gì ban đêm người ta muốn tự học buổi tối chính mình muốn về nhà hơn nữa tại học hiệu bên trong có cái gì thân thiết theo dõi vẫn là đi trước tìm triệu nghĩa ăn cơm triệu a đang chuẩn bị đi ra phòng học có năm vị đồng học chặn cổng đường đi những người khác từng cái đưa qua một khoản tiền sau đó đi ra phòng học chu phương bị người một thanh chống đỡ bà vay mới tới có h i ể u quy củ hay không chu phương không có phản kháng dựa theo hắn lý giải đây là muốn bị dọa dẫm bắt chẹt đi xin hỏi cái gì quy củ ta là tân sinh không hiểu quy củ các vị đại ca cho giới thiệu một chút thôi chu phương tiêu lấy hỏi thiệu tranh cùng diêm thư cường mấy người có c h ú t ngộng vị này muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân chu phương lúc nào thời điểm dễ dàng ước hiếp như vậy cao cao g ầ y gò mang theo kính mắt nam sinh chỉ mình nói rằng ta đồng lòng ngươi có thể gọi ta long ca sau đó hắn chỉ vào những người khác bắt đầu giới thiệu vị này tây hồ ca đây là nam tức tỷ vị này là bắc quy ca cuối cùng hắn chỉ vào đứng tại phía trước nhất đại mập mạp nói rằng đây là đại ca của chúng ta hoa kỳ ca c ũ n g là c h ú n g t một trăm linh c h ú b a n g vân bắt giả b a n c h í n h l à c h ú n g ta t h h á n t h ú b a n g t h à n h v i ê n mỗi t h á n giả danh ố i c h u p h ư ơ n g h i một trăm linh chín vân bắt giả danh học lớp chương một trăm linh chín vân bắt giả danh h ọ n lớp chương một trăm linh chín vân bắt giả danh h ọ p lớp chương một trăm linh chín vân bắt giả danh h ọ p lớp chương u p h tư tắc trong chốc lát nhẹ gật đầu nói rằng giúp phí là không có vấn đề bất quá ta nghĩ muốn hiểu rõ hạn các ngươi giúp có cái gì phúc lợi sao cao như vậy g ú p phí có ích lợi gì chứ đông n a ca ngạc nhiên người nói cái gì cái gì này p h đông long ca có chúc mộng hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này dọa dẫm bắt chẹn phán mấy năm biết không các ngươi thành lập đám này phái cha mẹ biết không chu phương linh hồn khảo vấn đã kích trí mạng nhường đông long có chút chống đỡ không được hoa kỳ ca nhìn không được liền đẩy ra đông long tiến về phía trước một bước bụng lớn một chút đệ vào chu phương trước ngực hai người số không khoảng cách tiếp xúc hoa kỳ ca ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chu phương chúng ta giúp không có cái gì ngươi liền nói giao không giao giúp phía nói mỏ cái gì cây ba đồ chơi chu phương không thèm để ý bọn hắn k h o á t tay háo dao đương nhiên giao ngươi tìm hắn hắn giúp ta giao chu phương chỉ chỉ phía sau thiệu tranh thiệu tranh chỉ mình ta bằng cọng nông nha chúng ta là địch nhân có được hay không chu phương nhún vai nói rằng chút chuyện nhỏ này ngươi giải quyết tôi ngược lại ngươi trọ ở trường ta về sớm một chút tân đoán của chúng ta sau này hay nói ai ra tay đều như thế không bằng để trò cho, cho t i ệ u tranh từ khi bị chính mình đánh mặt về sau ngươi khẳng định thật lâu không có đánh qua người khác m à t a lần này cho ngươi thiệu tranh gật đầu bất đắc dĩ nói tốt ta ta tới đỡ đối phó mấy người bình thường mà thôi coi như bán chu phương nhất mặt mũi tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó thiệu tranh không muốn cùng chu phương tái khởi phân tranh diêm thư cường liếc mắt cũng đi tới nói rằng ta cũng hắn giao v â n bắt cũng mặc kệ đi theo diêm thư cường đằng sau nói rằng ta cũng là ăn cơm quan trọng vẫn bắt không thèm để ý những n à y phá sự thiệu tranh chúng ta quen biết sao gặp qua cọ xe chưa thấy qua cọ cái này thành thú năm k vây quanh thiệu tranh tiểu tử ngươi dám chơi trò xào trá tiểu tâm chúng ta dẫn ngươi đi tầng cao nhất thiệu tranh cũng có chút bất đắc dĩ đây không phải chậm trễ chính mình ăn cơm chiều đi cao chung nhà ăn đi trễ liền không có ăn ngon thật là chúng ta tới chống đỡ lâu a ta quản lý ách cho các ngươi kết một chút thiệu tranh bình thản nói rằng ai yêu tiểu tử rất thượng đạo đi một chút chúng ta bên trên tầng cao nhất chu phương đi ra cửa trường mơ hồ nghe được tầng cao nhất t r u y ề n đến tiếng kêu t h ả g thiết lúc này tại chu phương bên trái góp tường ngồi sồn một vị công nhân vệ sinh đang đánh điện thoại nghe hiệu trường thành thú ba người n g cùng bạn học mới tới nhóm lên xung đột bị một cái tên là thiệu tranh đồng học mang đến tầng cao nhất trong điện thoại chuyển đến nghiêm trọng không hiệu công nhân vệ sinh nói rằng nghe tiếng kêu thẳng thiết hẳn là chỉ là bị thương ngoài da thành thú ba n g mấy người tiểu tử không đơn giản t i ê u thiệu tranh sẽ không bị đánh xảy ra vấn đề a lão vương nếu không ngươi đi xem một chút lão vương dừng lại trong chốc lát giải thích nói bị đánh là thành thú ba mươi một giây tiếp tục nói đáng lời ta liền biết lần này xếp lớp không đơn giản mấy tiểu tử kia rốt cục đã trúng tiếp bản ngươi qua năm phút lại đến đi quét dọn vệ sinh a t u t nghe hiệu trưởng lao vương cúp điện thoại xoay người một cái sợ hai đến điện thoại kém chút rơi trên mặt đất lao vương chừng chu phương nhét mắt đồng học ngươi thế nào lặng yên không tiếng động đứng tại sau lưng ta chu phương ấ y náy cười một tiếng là đại gia ngươi gọi điện thoại quá chăm chú lao vương hỏi đồng học ngươi có chuyện gì không đại gia ngươi xưng hô i như thế nào chu phương có chút hiếu kỳ cái này đại gia lại là một vị dị nam giả vừa mới cảm thụ một phen hẳn là thuận phong nhĩ dị năng nghe hắn gọi điện thoại nội dung hẳn là hiệu trưởng người cái này hiệu trưởng cũng không phải đèn đã cạn dầu a ta họ vương ngươi gọi ta vương đại gia a trước a là học hiệu bộ vệ sinh vệ bộ tổ t ở n nhà này lầu dạy học. Lao Vương nói, chính là 14 ban chỗ nhà này lầu dạy học. Tòa nhà này g phụ trách học. chỗ học. Tòa là là dạy dạy lầu Lao lầu l p nhưng là a ban, ban, ban o nhất tháng năm tháng năm lớp lớp đó ề u lâu tại một tòa này lâu bên trong. Trước này bên đ chu phương còn cảm thấy kỳ quái đâu thì ra đây là học hiệu cố ý an bài chủ yếu là để cho tiện cái này vương đại gia đến giám thị vương đại gia tốt vương đại gia gặp lại lần sau lại đến n h ì n n g à i chu phương khoát tay áo quay người rời đi lão vương giơ tay có chút một bức người trẻ tuổi kia chính là đến hỏi tên của mình đây không phải nhàn h o à n đi vừa mới điện thoại cũng không biết có phải hay không là bị hắn cho nghe l é n đúng rồi còn không hỏi hắn làm ấy ban đâu hôm nay đến học hiệu vì để tránh cho rêu r a o chu phương không có lái xe tới may mắn có tàu điện ngầm xe buýt trên đường đi chu phương rất do dự muốn hay không dùng tấm thẻ thần danh sách đến giám thị vân bắt đầu dù sao cũng là cái nữ sinh có tư ẩn tư tắc thật lâu chu phương vẫn là lấy ra tấm thẻ người thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết ta cũng không phải muốn dình coi nàng chu phương thuyết phục chính mình chu phương thầm nghĩ tượng lấy vân bát sau đó tại thần trên danh sách viết xuống vân bát hai chữ sau đó liền không có sau đó không có cái gì xảy ra cái này cái quỷ gì danh sách không biết rõ người khác chân thực danh tự liền không cách nào định vị cái gì là tên thật bạn trong lòng người công nhận danh tự mới là tên thật không nhất định phải là thẻ căn cước bên trên danh tự ghê tởm vân bát cái tên này là giả có vấn đề cái này vân bát nhất định có vấn đề làm sao bây giờ đâu thời không thuật đều không thể tỏa định cơn giả cái gì khác siêu năng giả thủ đoạn càng là khó mà giám thị viên h o a chuột càng không cần phải nói đoan chừng chính là một ánh mắt sự tình chỉ có chính mình tự mình giám thị nửa giờ sau chu phương lai、like、tới triệu nghĩa học hiệu phụ cận mỹ thực đường phố hai người ướp ở chỗ này gặp mặt lao tứ nơi này triệu nghĩa ở phía xa phất phất tay nồi l u c â y phụ cận nổi danh nhất tiệm lầu trong tiệm sinh ý t h ị t vượng toàn bộ ngồi đầy người cổng còn có thật nhiều người cầm hào đứng xếp hàng may mắn triệu nghĩa đặt trước bao xương chu phương nhất tiến bao xương phát hiện bên trong đã sớm ngồi bảy tám người những người này chu phương đều biết đều là điểm hóa học viện đ ồ n g học được phân phối tại bổn thị các cao chung bên trong ma phi hồ duệ l i u bắc tôn toàn chờ bảy người triệu n h ĩ nói rằng ta không tiểu tâm nói lớ miệng bọn hắn biết người m u ố tới Cả được không? đừng á m m đều u nghĩ lừa dối quá quan chu phương đối với mấy vị đồng học nói rằng tha hương nộ cố chi đợi người một chuyện vui lớn làm sao lại không chào đón đâu chúng ta ăn trước mặc kệ triệu nghĩa ngay tại thổi lon c o la triệu nghĩa đây là tiếng người sao ta còn không phải là vì ngươi mới tội đồng học chương một trăm mười tiến thuật tình định tam sinh chương một trăm mười tiến thuật tình định tam sinh ma phi ngươi ở đâu bộ môn chu phương hỏi chúng ta cũng không có phương thần ngươi tốt như vậy mệnh chúng ta muốn chờ thi xong đại học lại đi nhận lời mời mới được đáng thương rồi chúng ta vẫn là tán tu đâu cũng là hồ duệ tiến vào bình địa quân thật sự là hâm mộ hắn sẽ cựu tinh liên châu ngươi biết sao mấy vị đồng học nói gần nói xa không, không lộ ra ra đối nhân viên chính phủ hâm mộ chu phương đột nhiên cảm giác được lựa chọn của mình cũng không tệ lắm điểm hóa người ngoại trừ cá biệt tinh anh bên ngoài thực lực lớn nhiều không dường như giai cái khác siêu năng giả hàng năm điểm hóa học viện tốt nghiệp học sinh bảy thành trở lên đều thành tán tu đúng rồi từ mỹ na đâu nàng đi nơi nào chu phương đối chiếu cố chính mình nhiều năm từ mỹ na vẫn là rất quan tâm nghe nói nàng trị liệu năng lực bị phía trên coi trọng viện trưởng tự mình ăn bài nàng dạng này không phải chiến đấu thành viên không cần tham gia chiến bảng bình thường cũng không chút chú ý đúng vậy a cụ thể đi nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng ba tháng không gặp học lớp liền thổn thức không thôi mấy người cơm tối một mực ăn vào mười giờ tối mới riêng phần mình về nhà chu phương mua xong đơn cùng triệu nghĩa hai người chậm rãi đi dạo đi dạo tới trạm xe lửa ta trở về tăng ca ngươi liền đường tiện nữa chu phương nói rằng triệu nghĩa cười một cái nói ta cũng không có đưa ngươi ngươi cứ như vậy trở về chu phương nhìn chung quanh một chút hơn mười giờ đêm ngươi còn muốn làm gì chu phương hỏi kia không phải đâu triệu nghĩa chỉ mình nói rằng ta đột phá hiện tại là dê cấp cao thủ ngươi không có gì muốn nói dê cấp thế nào ta đánh dê cấp cùng đánh nhi tử không có gì khác nhau ngươi biết không chu phương sửng sốt một chút thử nói rằng ách vậy chúc mừng a chúc mừng chúc mừng triệu nghĩa tốt qua loa tốt tùy ý thật là không có thành ý a không đúng ta muốn là chúc mừng sao không luận bàn một chút đây là xem thường tăng ca triệu nghĩa làm bộ nghiêm túc nói l u ậ n bàn cái này đều mấy giờ rồi hơn nửa đêm l u ậ n bàn tăng ca ngươi có phải hay không có cái gì không tốt ham mê chu phương kêu dên nói đêm hôm khuya khoát đừng ảnh hưởng ta giấc ngủ A t r i ệ u nghĩa trận trắng mắt nói rằng ngươi có phải hay không n ốc nửa đêm ít người mới thuận tiện chúng ta luận bàn a siêu năng giả ba năm ngày không ngủ được cũng không có vấn đề gì chu phương ít người thuận tiện luôn cảm giác ngươi nói không phải luật bàn còn có siêu năng giả cũng là người không ngủ được sẽ ảnh hưởng làn da kia tam ca ngươi đi nói cái nào chu phương bất đắc dĩ đành phải bằng lòng triệu nghĩa nghĩ nghĩ nói rằng thành bắc đình sơn a nơi đó địa phương lớn vẫn là miễn phí c ả n h khu ban đêm không có người nào quản thành bắc đình sơn tại hàng thị bắc bộ từ tây hướng đông b ắ c chạy dài mười dặm hơn vẫn là cấp quốc gia rừng rậm công viên hai người gọi xe đi tới đỉnh chân núi từng bước mà lên tìm một cái ở nấp tiểu sơn ao triệu nghĩa hiển hóa ra hắn trường đao cắm trên mặt đất sau đó hiển hóa ra trường cung nói rằng n g ư ơ i đứng xa một chút gần như vậy ta thế nào phát huy chu phương ngạc nhiên ngươi đây là luận bàn sao đây là bắt ta luyện tập h a chu phương thức thời lui về sau một trăm mét dạng này có thể chứ triệu nghĩa phất phất tay lại xa một chút t i ê n tâm đi ta tầm bắn có thể xa chu phương đây là tầm bắn vấn đề sao ba trăm m bên ngoài chu phương n h ấ t mặt bất đắc dĩ triệu nghĩa lạc cung trăng tròn nói rằng vì cái này trên cung rơi tâm quyết ta dùng tất cả học viện điểm tích lũy đổi bà thức tiến thuật tình định tam sinh thức thứ nhất vừa thấy đã yêu triệu n h ĩ một tiên bắn ra tiến quang x ẹ qua trời cao hắn lời còn chưa dứt tiến đã gây nên chu phương mặt nhanh cực nhanh nhanh như thiểm điện chu phương hoàn toàn không kịp phản ứng bị một tiến bắn thủng lồng ngực bị đính tại phía sau trên cây cự thụ triệu nghĩa cả kinh thất sắc lao tứ ngươi không sao chứ chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng lao tứ thực lực đã xa không thể chạm không nghĩ tới hắn như thế nước là chính mình gần nhất tiến bộ quá nhanh sao đánh lao tứ chỉ cần một tiễn ta thật là một cái thiên tài tuyệt đỉnh cái chủng loại kia b à n h chật nhẹ vang không đợi triệu nghĩa đi vào trên cây chu phương biến thành một đoạn gỗ e cấp nhất thuật thế thân thuật mã tạo nhất thuật triệu nghĩa kinh hô một tiếng không đợi hắn kịp phản ứng một hồi hỏa vũ lên đỉnh đầu xuất hiện ha ha tam ca cũng chớ xem thường ta chu phương thanh âm theo bốn phương tám hướng trận trận chuyển đến dê cấp nhất thuật hỏa đội vượng tiên hỏa chi thuật triệu nghĩa không chút hoang mang heo cung cấp tốc xa kích thức thứ hai dẫn ngươi đi nhìn mưa sao băng hiu hiu hiu triệu nghĩa lạp cung như huyễn ảnh một giây mười mấy tiễn tiễn vũ hướng thiên không đổ x u ố n g mà ra trong khoảnh khắc mạng tiên hỏa vũ cùng vô số tiễn quang tại không trung nổ tung khói hoa ma thiên rực rỡ màu sắc ngươi thuật bắn cung này lên cái gì nát danh tự chu phương thanh n h theo tứ phương chuyển đến chỉ thấy âm thanh không thấy một thân trong khoảnh khắc c u ồ n g phong gào thét gió trợ thế lửa phượng tiên lửa uy lực tăng nhiều là e cấp phong hệ ma pháp gió xoáy nghe nói là hai vị ân ái tiền b ố i sáng tạo ta có biện pháp nào lao tứ ngươi đây cũng là nhận thuật lại là ma pháp thế nào học triệu nghĩa đầu đầy mồ hôi trong tay trường cũng không dám dừng lại nghỉ cái này phượng tiên lửa uy lực bất p h à m hắn cũng không dám nhường ngọn lửa này cả thân thiên quang h ỏ a diễm tại không t r u n g đối bình mấy chục giây thật vất vả giải quyết phượng tiên lửa triệu nghĩa thở hồng hộp lại tìm không thấy chu phương thân ảnh lao tứ ngươi dạng này liền không có ý nghĩa đổi mau ra đây để cho ta bắn mấy mũi tên chu phương luận bàn là như vậy sao ân hẳn là ta đối luận bàn hai chữ này có sự hiểu lầm a chu phương thân ảnh xuất hiện ở ngọn cây triệu nghĩa không nói hai lời kéo cung một tiện bắn ra thức thứ ba ý hợp tâm đầu mũi tên hàn quang trợ hiện quang mang trong nháy mắt xuất hiện tại chu phương trước mặt chu phương đã sớm chuẩn bị bạch quang l ó e lên xuất hiện ở ba mét bên ngoài e cấp ma pháp l ớ p lóe cự ly ngắn không gian nhảy vọt ma pháp này có thể nắm giữ ma pháp sư không nhiều cần cực cao không gian tiên phú còn có đối ma pháp chú ngữ cực độ trình độ dù sao không thể thuấn phát lấp lóe để làm gì ngươi ngâm sướng chú ngữ thời gian lấy ra né tránh không tâm sao chu phương thông qua tấm thẻ trong nháy mắt học song ma pháp lấp lóe từ đây hắn sinh tồn năng lực lại gia tăng thật lớn bất quá chu phương lần đầu sử dụng lấp lóe lại chưa kịp cao hứng triệu nghĩa mũi tên ngay tại không trung chuyển cái ngoặt tiếp tục đổi đi theo h à o lợi hại đây là sẽ truy tung tiễn chu phương rất là sửng sốt triệu nghĩa đắc ý nói kia là cái gọi là ý hợp tâm đầu làm lại chính là lòng ta cùng tâm của ngươi tiễn này không trúng tuyệt không bể dựa vào ngươi quá mức triệu nghĩa còn không có đắc ý xong chu phương liền một tay lấy mũi tên nắm trong tay chuyển biến về sau mũi tên tốc độ chấm rất nhiều uy lực cũng có chỗ hạ xuống đây là không may chu phương dùng sức bóp năng lượng m ũ i tên hóa thành đạo đạo điểm sáng ta không muốn của ngươi ý hợp tâm đầu ta m ca ngươi tìm cho ta tam tẩu a triệu nghĩa bộ mặt cơ b ắ p có quắp một chút đừng nói nhảm ngươi liền kiếm pháp đều vô dụng liền muốn đ u ổ i ta t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i một vô danh thi thể hư không hiện rực rỡ hẳn lên xì dầu tổ t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i một vô danh thi thể hư không hiện rực rỡ hẳn lên xì dầu tổ triệu nghĩa trên cánh tay xuất hiện một đôi huyền thiết hộ hoản triệu nghĩa rút ra trường đao hướng chu p ư ơ n g đánh tới tiếng xe g i như long n â m hộ khiếu triệu nghĩa đao pháp đại khai đại hợp k h í thế bảng bạc tam ca ngươi thật hung á c không sợ đánh chết ta à chu phương khả không dám kinh thường thân thể của hắn cũng không phải làm bằng sắt thời gian trường hà hiện lên chu phương hai mắt lưu quang lấp lóe chu phương mỗi một bước đều sớm tránh đi triệu nghĩa lao toàn bộ cảnh tượng tựa hồ là triệu nghĩa mỗi một đao đều cố ý tránh ra chu phương nhất giống như lao tứ ngươi thời không thuật thật đúng là không tệ cùng hoàng hưu tại như thế gây t ẩ m chu phương nhất bên cạnh né tránh vừa cười hhh tam ca cố lên triệu n h ĩ chém vào mười mấy phút một đao chưa trúng có chút thể p h i không đánh ta không phục ngươi cùng ta đánh nhau nhất quyền triệu h hộ hoản chưa có thử thử một lần Chu Phương bất đắc dĩ, thí thuần thử chiều i ngươi bồi tới đi. ế Đến. t một bất tỉ tí tam t còn lần này, đang có đắc ca là đâu. dĩ, nghĩa hộ h o ả n huyền quang lưu chuyển nhất quyền oanh ra bốn phía c ỏ cây bị quyền phong kéo theo bốn phía bay ra triệu nghĩa quyền này khí thế hung hùng chu phương nhất kinh vội vàng một cái thẻ ném ra giống cựu long biến chi long gân chu phương b ắ p thị toàn thân hở ra nổi gân xanh hai người s o n g quyền đụng nhau và anh một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa ngoài mười dặm các cư dân chấn động trong lòng Còn có tưởng rằng hơn nửa đêm có người tại nổ sơn, nhau nhau lấy điện thoại di động tại thoại ra đêm di lấy ba ắ t Trở lại chiến đấu chiến trường. đầu động. đấu báo chiến chiến lại h i người đối đối cứng cứng, vanh ấ triệu quyền yêu. ai t nghĩa một t i ế ngã hét thảm, Nghĩa ném Triệu ngoài. n bay ra g ba. trên mặt đất ba ba lại là hai đạo nhân ảnh rơi xuống rơi tại triệu nghĩa hai bên triệu nghĩa chu phương loạn nhập hai đạo nhân ảnh là cái q u ỷ gì triệu nghĩa đầu dạp xuống đất vừa quay đầu nhìn về phía phía bên phải thân ảnh hoảng sợ nói lao tứ mau mau mau đến xem chu phương đến gần xem xét hai cái này nhân ảnh là hai bộ thi thể một nam một nữ hai vị lão nhân tuổi trừng tại trường bảy mươi chu phương lập tức ngồi sùng xuống, xuống sờ lên hai bộ thi thể cổ nói rằng vẫn là nóng vừa mới chết triệu nghĩa nằm dạp trên mặt đất trong n g á y mắt không dám động không không phải ta giết chu phương liếc mắt mau dậy cút sang một bên đừng vướng vợ triệu nghĩa chân chu đứng lên vọt đến một bên chu phương đơn giản thăm dò hiện trường lập tức tiến vào thời gian trường h ạ truy tìm căn nguyên tại thời không trường hà bên trong chu phương quay lại đi qua bốn phía cảnh tượng đảo ngược trên đất hai bộ thi thể chậm rãi lên không theo thi thể rơi xuống quỹ tích tìm tới nửa không trùng manh mối liền biến mất bởi vì thi thể tại nửa không trung không hiểu biến mất nói cách khác cái này hai bộ thi thể là theo hư không bên trong rơi ra ngoài thời không thuật đến đây liền gây mất manh mối chu phương buồn bực liền chính mình vừa mới dung hợp thời không thuật cái này liền luân phiên thất bại lao thiên gia đ u ồ n g nghịch ta có phải hay không đây chính là số mệnh a chu phương lấy điện thoại di động ra bấm hạ cảnh ti còn có l ữ liệt điện thoại nói rõ tình huống nói chuyện điện thoại xong chu phương đối với triệu nghĩa nói rằng tam ca chờ một lúc ngươi đi đốc cảnh cục ghi chép ghi chép a triệu n h ĩ sửng sốt một chút sau đó hỏi k i ê hỏi chúng ta muộn như vậy vì cái gì ở chỗ này Ta trả lời thế lời nào? chu phương Vấn tư tắc trong chốc lát lại bấm hạ cảnh ti điện thoại vụ án này chúng ta linh dị khoa tiếp chỉ có bọn hắn linh dị khoa người sẽ tin tưởng chu phương hai người là ở chỗ này lừa bàn vừa mới mặc quần áo tử tế hạ cảnh ti ngay tại măng giày chân trái mặc vào một nửa trực tiếp đem giày quắng ta có một câu không biết có nên nói hay không hạ cảnh ti cầm điện thoại lên hành động hủy bỏ đại gia ngủ đi vừa mới tiếp vào hạ cảnh t i thông chi rời giường các bộ môn hơn m ộ ư ơ i vị t h á g tử nửa đêm nội thành không kẹt xe không đến hai mươi mấy phút lữ liệt bọn người đã đến hiện trường hiện tại đốc cảnh cục linh dị khoa xuất động một cái cũng không phải là trước kia chỉ có chỉ là bốn năm người hiện tại đến một lần liền đến hai mươi mấy người trận thế kia không chút nào kém hơn ám thứ xuất động ngoại trừ lữ liệt bọn người còn có cái khác mới tới năm vị dê cấp cao thủ cũng toàn bộ chạy đến đây là bọn hắn vào cuộc đến nay thứ nhất vụ giết người có thể không tới sao rõ ràng không thể mới tới năm vị dê cấp cao thủ vị thứ nhất dê cấp trung kỳ mục sư nôn băng băng đông hoa đế quốc phái đi liên mỹ vương triều trao đổi sinh siêu năng giả trao đổi sinh nôn băng băng tại toàn cầu đệ nhất ma pháp sư học viện tốt nghiệp về sau thi lại nhập a i nhi đại học luật học chuyên nghiệp trước mắt là một gã quốc tế biết luật sư có tiếng gần nhất vừa mới về nước nghe nói là lữ liệt la hương bị lữ liệt lắc lư tới nói là nói lắc lư nhưng chu phương chỉ thấy lữ liệt gọi điện thoại thuận miệng mời một câu người ta sẽ đồng ý tới lúc ấy linh dị khoa người đ i u mộng người ta đường đường quốc tế đại luật sư bị ngưng một câu liền kéo tới cho đốc cảnh cục làm việc muốn nói hai người không có quan hệ gì đánh chết chu phương đều không tin không đánh chết một đốc cảnh cục người đều không tin hai người bọn hắn còn thường xuyên cùng một chỗ tại nhà ăn ăn cơm hai người đi cùng một chỗ cái khác cũng còn tốt liền là hai người bọn hắn cái này mỹ nữ cùng g i ã thu tổ hợp có chút không hài hòa nôn băng băng đây là duy nhất một vị không có bị chu phương theo qua mà mới bảo vị thứ hai tại chu phương tuyệt kỹ cầm gà theo địa giết hạ dự vững được hai mươi dây dê cấp sơ kỳ ảnh từ sát thủ mặc vô tâm ảnh từ sát thủ dị năng cái bóng xuyên thẳng qua có thể tự do địa qua lại cái bóng ở giữa khoảng cách xem năng lực giả tinh thần lực mà định ra vị thứ ba d ê cấp trung kỳ gấu biến người hùng hân biến thân hệ dị năng chiến lược không tệ vị thứ tư d ê cấp sơ kỳ c u ồ n g chiến sĩ vạn quần hoài thiện dùng tự phủ dị năng quần hóa mỗi một vị quần hóa dị năng giả đều là lực lượng hệ siêu năng giả quần hóa cơ b ắ c bành trướng hai mắt xích hồng toàn thân các năng lực tăng cường g ấ p ba biến điên cuồng khóa chặt mục tiêu hung hãn không sợ chết không chết không thôi giải trừ sau khi quần hóa sẽ thay đổi vô cùng suy yếu vạn quần hoài quần hóa về sau chu phương không sử dụng cựu lòng biến đều không thể áp chế hắn thực lực có thể thấy được lồn đốn vị thứ năm d ê cấp sơ kỳ trọng lực người không chế trọng tuấn viễn trọng lực người không chế tên như ý nghĩa giỏi về trọng lực trận không chế đối đoàn chiến vô cùng có trợ giúp trong chiến đấu có thể làm đối thủ thừa nhận trọng lực trong nháy mắt gia tăng mười mấy lần tại trọng lực đột nhiên cải biến trong nháy mắt đối thủ nhất định phát huy thất thường lộ ra sơ hở mấy vị d ê cấp cao thủ sau lưng đứng đây đốc cảnh cục mới tới hơn mười vị e cấp siêu năng giả đương nhiên thang manh manh cũng ở trong đó vẻ mặt toán niệm vốn là đốc cảnh cục năm vị cốt cán một trong hiện tại biến thành một đống e cấp siêu năng giả bên trong người qua đường a thang manh sưng mặt lên không phục muốn đột phá nhất định phải cầm lại chính mình đốc cảnh cục cốt cán phần từ địa vị lữ liệt b ọ n người vẫn là vô cùng chuyên nghiệp kéo cảnh dưới tuyến sau đó bắt đầu kiểm tra thi thể Trước 112, hiện trường phát hiện án thi, đêm tối thăm tốt Trước 112, hiện trường phát hiện án thi, đêm tối thăm tốt liệt vây quanh thi thể rất ta thi, nhìn xem chết bao lâu, trí tử nguyên nhân là cái gì? Người bình thường ra Người chúng cái cũng hiện hiện nghiệp sinh hiện hiện nghiệp sinh quanh nhìn nghiệp nhìn nhân bình nhìn không nói, ai án nữ án nữ môn nguyên gì. xá. xá. đêm đêm đó xem dò dò Lữ sau sẽ ký ký lâu, lâu, là vây bao bộ hẳn là liền tại chúng ta phát hiện thi thể thời điểm tử vong khi đó thi thể đều vẫn là nóng không vân chắp tay trước ngực a di đà phật chu phương ngươi thực tập sinh có thể viết hóa đơn quyền uy tử vong chứng minh sao chu phương không phải pháp y gì h ắ n coi như nhìn ra cái gì cũng không cách nào làm chứng cứ vấn đề này vẫn là phải pháp y đến nhưng là không vân ngươi nói chuyện phách lối như vậy không vân đại sư gần nhất thương thế tốt nếu không chỉ điểm ta m ớ i chiêu chu phương bạch không vân một cái gần nhất không vân rất n h nha khẳng định là ngỡ ra không vân khỏe mắt co quắc một chút nhắm mắt lại a di đà phật bẩn tăng nội thương còn chưa tốt chu phương đồng chí chính ngươi đi một bên chơi a n vậy vậy hạ ữ n cảnh ti đang thoát xong quần áo chân ăn bị đánh thức lão bà lúc này chung điện thoại v a n g lên hạ cảnh ti lão bà hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm lấy hắn mau cút đừng ở nhà quáy dày ta đi ngủ hạ cảnh ti trồn ra khỏi phòng tiếp điện thoại xong no hôm nay thật sự là ngày chó nếu không phải đánh không lại nhất định phải đánh cho hắn một trận vừa mới bị hạ cảnh ti hô đi ngủ pháp y bộ các đồng nghiệp vừa lúc ở quán bán hàng điểm bữa ăn khuya chuẩn bị bắt đầu vui sướng sống về đêm lúc này điện thoại vang lên đám người tiếp xong hạ cảnh ti điện thoại sau hạ cảnh ti ngươi có phải hay không bành trướng thần thám không tầm thường thần thám liền có thể đêm hôn khuya khoắt đùa nghịch người chơi nửa giờ sau thì đốc cảnh cục pháp y bộ đổi tới hiện trường đoán sơ qua hai vị người chết thời gian tử vong không cao hơn hai giờ trí từ nguyên nhân toàn thân thụ trọng thương tỷ lệ lớn là ngã chết nguyên nhân cụ thể phải chờ chúng ta trở về cục làm kỹ càng kiểm tra dày vò hơn hai giờ pháp y bộ mang đi thi thể hiện trường lưu lại các loại tiêu ký thuận tiện lữ liệt bọn người tra án chờ những ngành khác đồng sự toàn bộ đi đến lữ liệt vừa rồi đối chu phương hỏi t ố t thi thể xử trí tử vong báo cáo những này bình thường quá trình đi đến chu phương ngươi đến nói một chút vì cái gì vụ án này giao cho chúng ta liền xem như siêu năng giả vụ án có án mạng vẫn là phải đi chương trình nguyên nhân cái chết ghi vào hồ sơ chu phương nói rằng m ộ ư ơ i hai giờ khuya ta cùng triệu nghĩa tại tỷ thí này đột nhiên hai vị người bị hại liền theo không trung rất xuống ta lấy thời không thuận thăm dò đi qua thời không thi thể là theo nửa không chúng xuất hiện dường như hai vị này người bị hại quá khứ đều bị xóa đi mới tới mấy vị đồng sự thoáng có chút kinh ngạc nhìn chu phương ai yêu vị này bạo lực theo địa người sẽ còn thời không thuật đốc cảnh cục thật sự là ngọa hồ t ă n g long bạo lực theo địa người là chu phương tại đốc cảnh cục người mới ở giữa lưu truyền ngoại hiệu có thời không thuật đại thần ở đây về sau còn có cái gì tốt hoàng đồng nghiệp mới tới đối đốc cảnh cục tương lai lại tăng trưởng thêm mấy phần tin tưởng viên hoa hiếu kỳ nói hai vị này người bị hại là thân phận gì đáng giá thủ đoạn như thế tới đối phó xóa đi đi qua cái này năng lực gì nhược phi thời không thuật tinh xảo hàng người chính là b cấp trở lên t ư giả chu phương cũng nhớ mày thời không thuật thuộc về cực kỳ thưa thất cường đại siêu năng lực một trong gần nhất thế nào luôn bị chính mình gặp phải cái này không hợp với lẽ thường đào đi hề thủ m ặ c là trương gia cố ý mời tới đối phó chính mình chính mình còn gặp có thể khắt chế thời không thuật vân bác hôm nay lại gặp đúng rồi vân bác nào có trùng hợp như vậy cùng một ngày gặp phải hai cái có thể đối kháng thời không thuật cường giả nhất định là vân bác ta nhớ ra rồi hôm nay tại học hiệu ta gặp một cái đồng học ta cảm thấy có chút k ỳ p bạc lấy thời không thuật thăm dò nàng không nghĩ tới bị nàng một chiêu phá vỡ thời không thuật còn thụ điểm vết thương nhẹ mạng người quan trọng chu phương không giấu giếm nữa trực tiếp đem hoài nghi của mình nói ra lữ liệt văn n ôn lập tức bắt đầu ăn bài băng băng ngươi mang một tiểu đội trở về cha cái kia vân bát tư liệu lúc khi tối hậu trọng yếu có thể bắt giữ nàng chu phương bọn người toàn thân lắc một cái cái này âm thanh băng băng kêu thật buồn nôn nôn băng băng dịu dàng nhẹ gật đầu nhẹ nói t ố t lữ liệt tiếp tục nói chu phương ngươi mang theo lý mẫn t ả i tại học hiệu giám thị vân bát báo cáo chỗ có di động lý mẫn t ả i ngươi đi bộ hậu cần lĩnh một thanh sùng ngắm ta đã hướng thượng cấp xin chu phương lý mẫn tài là lữ liệt những người khác theo ta lục xoát núi phía trên vách núi trọng điểm loại bỏ đ á n g người là thang manh manh người đi cùng pháp y bộ đối kế tiếp xác định người bị hại thân phận thang manh manh hữu khí vô lực nói rằng là mình bây giờ luôn luôn làm loại này việc nhỏ không đáng kể về v ậ t thang manh manh có chút thâm thụ đ ặ kích mặc dù nàng biết đội trưởng là vì bảo hộ nàng e cấp ma pháp sư vô cùng khuyết thiếu sức chiến đấu sinh tồn năng lực cũng vô cùng yếu ma pháp sư thuộc về lớn hậu kỳ t r ư c nghiệp hơn nửa đêm chu phương cùng lý mẫn tài về tới học hiệu phương ca ta đi kia tòa nhà mai p h ư g ca lý mẫn tài chỉ vào học hiệu cao nhất một tòa lâu nói rằng chu phương khoát tay háo nói rằng đừng gọi ta phương ca ngươi còn lớn hơn ta đâu lý mẫn tài kia mặt mũi tràn đầy râu rĩa gọi mình ca q u á chán g h é t học hiệu bên trong có thật nhiều siêu năng giả còn có thuận phong nhị công nhân vệ sinh để tránh phức tạp ngươi vẫn là đi kia một tòa a tầm mắt cũng, cũng không tệ lắm chu phương chỉ vào học hiệu bên ngoài một tòa văn phòng nói rằng lý mẫn tài cười một cái nói đặt giả vi tiên đi kia nghe phương ca ta đi chu phương bất đắc dĩ thuốc ta ngươi chú ý an toàn này thời gian điểm chu phương muốn về học hiệu cũng tìm không thấy lý do thích hợp nhìn môn đại gia nhất định sẽ không mở cửa len lén l ẻ vào vạn nhất bị lao vương phát hiện liền mất、mặt. nếu không lấy ma pháp thử một chút e cấp ma pháp ưng nhãn thuật t h ư ợ n h ư là giám thị tốt đông tây chu phương ma pháp chú ngữ đại thành trực tiếp thuấn phát ưng nhãn thuật một cái trong suốt ánh mắt trôi lơ lửng ở không trung con mắt này cùng chu phương thị giác cùng hưởng hiệu quả cùng loại với tấm thẻ thần danh sách chu phương không chế mắt hướng hướng trong sân trường l ư ớ t tới đây là nam sinh ký túc xá kia nơi này chính là khu túc xá nữ sinh ký túc xá cũng không xa cũng không lâu lắm mắt ưng liền đi tới nữ sinh ký túc xá trước chu p ư ơ n g có chút do dự hắn không biết rõ vân bắt ở đâu ở giữa ký túc xá chính mình đi vào một gian một gian lục soát cái này một cái cùng nhìn lén ma tên tuổi sợ là trốn không thoát mặc dù không có người biết nhưng trong lòng mình cửa này cũng không qua được a đúng rồi ở lại quản a di nơi đó có danh sách có thể chính xác tìm tới vân bắt chỗ gian phòng chu phương khống chế mắt ư n g trôi giạt đến ở lại quản a di cửa phòng làm việc nơi này là văn phòng cùng rừng chân hợp nhất gian phòng g i a ngoài n là ở lại quản a di chỗ làm việc nội thất là nghỉ ngơi chỗ ngủ mặc dù đen đèn nhưng là mắt ư n g có thể nhìn ban đêm đen nhánh văn phòng cũng xem như ban ngày chương một trăm mười ba chui vào nữ ở lại thất bại vân bắt hoa lệ biến thân chui vào nữ ở lại thất bại vân bắt hoa lệ biến thân mặc dù đen đèn nhưng là mắt thưng có thể nhìn ban đêm đen nhánh văn phòng cũng xem như ban ngày mắt thưng còn không có bay vào văn phòng chu phương chỉ thấy một bàn tay lớn trộm tới chu phương lai、like、không kịp né tránh mắt thưng trong nháy mắt bị bót nát chu phương che lấy ánh mắt của mình t ê đau đau đau cái này nát ứng nhắn thuật còn có cảm giác đau cùng hưởng vừa mới kia là ai nhìn thoáng qua dường như trên mặt có đạo xẹo loại trừ người bình thường bốn bỏ năm lên là vân bắt sát xuất cao đến chín tháng tám song đời bị khám phá cháy mau trong túc xá vân bắt nguyên bản ngủ thật tốt đột nhiên cảm nhận được một cô y ê u ớt mà pháp chấn động nàng theo chấn động tìm x u ố n g dưới vậy mà thấy có người muốn dùng ư n g nhãn thuật nhìn trộm ngủ ở lại q u á n a di biến thái s á t m a có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đủ nàng muốn vì dân trừ hại vân bắt thân hình k h ẽ động và ảnh t r u n g quanh khí lưu có ngược vân bắt trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ sân trường bên ngoài chu phương cương vừa chạy ra mười mấy m é t đã nhìn thấy một thân ảnh vòng quanh khí lưu cường đại trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình c ù n phong gào thét mà qua chu phương đầu phát đều sắp bị thổi thẳng vân bắt có chút kinh ngạc nhìn chu phương bẽ nghe thật sự là người không thể ngoài, trộm Azi, thái nhìn xem bề biến ngoài, quản、no、lại ở A-Z, s ắ phải A. an A, ta No, no uống c ỉ là muốn tra cái tên đơn、ách. Không tra cái ách. h p ta là chu phương lời còn chưa dứt v â n b á t liền nghĩa chính n ô n từ nói rằng hôm nay ta muốn thay trời hành đạo chu phương cái này cái gì khẩu hiệu ngươi sao không hô đại biểu mặt trăng tiêu diệt ta đây không đúng đây không phải trọng điểm trọng điểm muốn chết muốn chết cái này vân b á t thật mạnh vân b á t đưa tay một t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong như sấm trong nháy mắt bổ tới chu phương trước mặt chu phương sắc mặt trong nháy mắt trang bệnh là công kích linh hồn hơn nữa trong nháy mắt kích phá kim sắc linh hóa cây tinh thần bình t h ư ớ n g thật mạnh tinh thần công kích so mạc phương xê cấp sơ kỳ hung hồn mạnh mấy lần chu phương đầu đau mất nước chu phương không dám k i n h thường chịu đựng kịch liệt đau nhức khống chế khôi l ỗ i xuất hiện tại trước mặt thủy đội thủy trận bích cường đại phòng ngự tường nước tại bốn phía dâng lên còn quân chu phương b à n h thủy trận bích trong nháy mắt tán loạn cường đại xê cấp phòng ngự nhất, nhất trưởng đánh tan như bẻ cánh khô không chịu nổi nhất kích chu phương bị cường đại dư ba chấn bay ra ngoài v â n bắt mạnh kinh khủng như vậy c cấp trung kỳ khôi lỗi thi triển phòng ngự nhân thuật mà phương đô không đánh tan được coi như đối đầu c cấp trung kỳ cường giả cũng có thể ngăn cản m ấ y chiêu cái này vân bát chu phương quả thực không thể tin được chẳng lẽ thực lực của nàng đã là c cấp hậu kỳ chu phương không còn lưu thủ cựu long biến thể toàn bộ ném ra giống tiếng long ngâm t r ậ t chật bán long hóa chu phương không có chút nào cảm thấy nửa điểm cảm giác an toàn vân bát ngươi không nhìn quốc pháp ngang ngược căng rỡ quả thực k i n h người quả đắng chu phương giận dữ giết người còn điểm nhiên như không có việc gì tại học hiệu đọc sách còn dám tại thành thị bên trong tứ vô kỵ đan ra tay đây quả thực vô pháp vô thiên ngoài v o n g pháp luật c n đ ổ phách lối đến cực điểm hung thủ nhất định là nàng nào có trùng hợp như vậy một cái thành thị bên trong xuất hiện hai vị có thể phá chính mình thời không thuật cường giả vân bắt khinh thường cười một tiếng vết xẻo trên mặt càng là dữ tợn n g ư ờ i người này tính vặn vẹo biến thái sapa người người người có thể chu diện xem chiêu liền ở lại quản a di đều muốn ra tay loại người này giữ lại cũng là thái họa hiện tại biến thái đều phách lối như vậy sao bị bắt tại chỗ vẫn lẽ thẳng khí hùng vân bắt lấn người mà lên bước ra đổi ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trụ phương trước mặt không có bất kỳ cái gì chiêu thức phổ, phổ thông thông nhất quyền đệ xuống nhưng ở chu phương xem ra cái này nhất quyền chi uy như là cựu thiên lật út mà xuống uy áp ngập đầu kinh khủng dị thường Thử, tội, cái này vân bắt chính là muốn kiếm cớ giết ta diệt tiêu ta tại thường giết tu xuất một huyết hút tăng thực bắt, một chi chính khẩu Khó phá hủy. phải Nghe hiện hấp Chính không phải hàng rục mục cái cớ được công. nước cần cường lực. Cái cái ra sao. vừa A-Z, sao ma dựa địa kiếm mới lại lại người, nói ngoài loại mới siêu giả, hấp huyết quỷ. Chính là cần dựa máu người nội án, máu này vân muốn nàng muốn quảng Nàng xuyên luyện năng này vân là làm là là là vào mà là bị quỷ. ở vậy ta cũng không cần thủ hạ lưu tình vân bác ngươi tội ác từng đ ó n g còn chết cũng không h ố i cải thật sự là tự tìm đường chết ta đốc cảnh cục chu phường tiễn ngươi lên đường giết tam sát kiếm ra thiêu đốt hỏa kiếm giết một đạo hồng sắc kiếm quang bay thẳng vân tiêu chiếu sáng toàn bộ thành thị toàn thành phố duy hai c cấp đại lão bách lý xa triển cùng trương đạo trạch gần nhất chuyện gì xảy ra là hư sao vì cái gì luôn luôn xuất hiện ảo giác chiến đấu hiện trường vân bắt nhất mặt nghi hoặc đốc cảnh cục gạt người a sắc ma này còn ăn nói bừa bãi h ử không kịp nghĩ nhiều đạo này kiếm quang rốt cục nhường vân bắt vạn năm không đ ổ i biểu lộ có biến hóa s ừ n g sốt không hiểu n g h i hoặc ngạc nhiên chỉ là dê cấp siêu năm giả vậy mà có thể phát huy ra thực lực như thế không thể tưởng tượng nổi vân bắt hai tay liên tục hướng không trung kiếm quang u a n h ra mấy chục q u y ề n ẩ m ẩ m từng đợt tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu không tốt i ể u liên hóa sinh phong ấn m u ộ n phá không nghĩ tới bằng vào ta thực lực trước mắt sẽ ngăn không được một chiêu này gây t ẩ m biến thái sapa chúng thiên kiếm mang trong khoảnh khắc liền đến vân bắt trước mặt khó mà ngăn cản tiêu đốt hỏa kiếm vân bắt trên mặt hơi khó coi tiểu từ túi là ngươi bước ta giải khai phong ấn ta muốn ngươi trả giá đ trong lời nói có chút tức hồn hển một đạo liên hoa ấn nhớ theo vân bắt cái chán xuất hiện ấn ký phát ra trận trận bạch quang quang mang chậm rãi bao trùm toàn bộ khuôn mặt vân bắt trên mặt làn da bắt đầu c h ó c ra một chương cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt mặt xuất hiện ở chu phương trước mắt xinh đẹp nho nhã tuyệt tục dáng vẻ tự có một c ố nhẹ linh khí hoa sen mới nở mỡ đông tuyết liên tuyệt sắc xinh đẹp phương má lún đồng tiền t r ó n g đỏ như lửa thanh thuần đôi mắt đẹp nhưng lại phong tình nằm vạn lãnh đạo linh động bên trong rất có hồn siêu p h á c lạc thái độ chu phương tự coi là lịch duyện bất phàm không vì nữ sắc làm cho mê h o nhưng cũng mạ người ta lộ cái mặt liền so chu phương khổ luyện tuyệt kỹ cầm gà theo điệu đánh tới càng có uy năng ngay tại chu phương n g â y người lúc v â n bắt một tay hư không nắm vào một cái năng lượng to lớn lớn tay nắm chặt trùng thiên kiếm quang v â n bắt ngưỡng vọng trời cao năm ngón tay dùng sức một nắm ầm ầm một tiếng vang thật lớn lôi đình bậc nhiên vang vọng vật tiêu toàn bộ thành thị như vang kinh lôi tất cả ngủ say người đều bị bừng tỉnh thế nào xét đánh trời mưa bách lý xa triển rời dương a trưng đạo trạch làm việc trở lại chiến đấu hiện trường t h ư ơ n g một trăm m ế t mươi bốn bay cấp đại năng hư u h không mà đứng chu phương ôm đầu chạy trốn chương một trăm một mươi bốn bay cấp h ạ i năng hư t h ô n g mà đứng chu phương ôm đầu chạy trốn chương một trăm một mươi bốn bay cấp đ ạ n năng hư không mà đứng chu phương ôm đ h u chạy trốn chương một trăm một mươi bốn bay cấp đại năng hư không mà đứng chu phương ôm đầu chạy trốn chương một trăm một mươi bốn b a cấp đại năng hư không mà đứng chu phương ôm đầu chạy trốn nàng vũ trụ chính thống truyền thựa chủ nhân ngươi phải xui xẻo chu p ư ơ n g tài lười nhác muốn hát tháp nhi nói nhảm dồn dập nói rằng Thảo thời khắc mấu chốt ngươi trả lại cho ta khoe khoang học thức ngươi liền nói có thể hay không giải quyết không phải ta muốn ra tuyệt chiêu cái gì vũ trụ chính thống cái quỷ gì truyền thừa lão tử mới chỉ là dây cấp cái nào có tâm tư cân nhắc nhiều như vậy hát tháp nhĩ thanh âm tại chu phương trong đầu vang lên dựa theo các ngươi thực lực bây giờ phân chia chỉ cần không phải a cấp ra tay cũng sẽ không tác động thường thế của ta hát tháp nhĩ lòng tin mười phần nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh một người một thú đối thoại phát sinh ở trong n h y mắt vân bắt giải quyết xong chu phương khuynh lực một kiếm thư không mà đứng ở trên cao nhìn xuống dường như tiên nữ hạ phàm linh động lãnh n ạ o cao không thể chạm mà chu phương chú ý không phải nàng hình dáng mà là hư không mà đứng bê cấp đại năng hát tháp nhĩ ngươi nói nàng có phải hay không là cái nào lao yêu bà nguy trang chu phương tại trong thức hải hỏi không đợi hát tháp nhĩ trả lời vẫn bắt tinh mô bên trong hàn quang lấp lóe xác ý mười phần nhìn chằm chằm chu phương một trưởng vô r a bàn tay khổng lộ như sơn băng địa liệt khi t h ế trùng trùng địa điệp che cách đỉnh đầu v y thế bất ngờ chu phương liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn đây chính là dậm chân tứ phương chấn bê cấp đại năng tiện tay nhất kích liền có thể n ư ờ n g thiên địa chi lực vì đó sử dụng khả năng hủy tiên diệt địa, kinh khủng như vậy h á c tháp nhi nói rằng bằng vào ta ban thần c h i đồng con c h i t u ổ i của nàng nhiều nhất lớn hơn ngươi ba tháng chu phương ta đặc yêu đều sắp chết hiện tại là thảo luận nàng t u ổ i tắc thời điểm sao đây không phải ngươi hỏi vấn đề sao nhân loại các ngươi nam tính không đều rất ưa thích thảo luận nữ tính t u ổ i tắc sao À, còn có dáng người còn có ngươi chỗ nào học được biết nhiều như vậy trên mạng lạp t ậ c của ngươi thừa dịp ngươi ngủ thời điểm ta muốn sắp chết hiểu rõ chớ h o à n g sợ xả thần c h i tự ở đây ai dám làm cản làm vân bác k u y n thiên một trưởng khoảng cách chu p ư ơ n g còn có một m thời điểm chu phương c á i chán một đạo hắc quang hiện lên đôi rắn hư ảnh lõe lên một cái rồi biến mất vây anh một tiếng vang thật lớn như bình mà sấm xét t r u n g quanh cây cối bị dư ba bẹ gãy toàn bộ hàng thị thổi lên m ộ ư ơ i hai cấp bão v â n bắt thân ảnh xẹt qua chân trời biến thành một điểm sáng bị đôi rắn nhất kích v â n bắt rên khẽ một tiếng bất quá thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi chỉ là cường đại lực trùng kích vân bắt lại không cách nào ngăn cản trực tiếp bị đánh bay hơn m ộ ư ơ i dặm trốn a trên người nàng có bảo vật cái này nhất kích không gây thường tổn được nàng hắc tháp nhĩ thanh âm chuyển đến chu p ư ơ n g xoay người rời đi nhân thuật cơ sở thuấn thân thuật cấp tốc đầm ệ n h ma pháp tránh nhanh ta l i ề u mạng lấp lóe mái nhà bị lãng quên lý mẫn t ả i một phút sau vân b á t bay trở về lý mẫn t ả i cùng không trung vân b á t bốn mắt nhìn nhau yên lặng cầm x u ố n g súng ngắm cùng kính viết vọng lý mẫn t ả i miễn cưỡng vui cười a ta ta là đi ngang qua người tin hay không ngươi cùng cái kia sắc ma cùng một bọn vân b á t thanh âm thanh lãnh s ắ c ý mười phân không tuyệt đối không phải kia h è n bọn ra hỏa ta cùng hắn thế nào lại là cùng một bọn đâu lý mẫn tài kiên quyết không thừa nhận hắn hoàn toàn quên đi vừa mới là ai hô phương ca phương ca kêu thân thiết như vậy vân bát không ngươi là bởi vì hôm nay đã xảy ra cùng một chỗ án mạng phương ca hoài nghi ngươi là hung thủ cho nên lý mẫn tài ba lạc ba lạc đem chu phương bán sạch sẽ ta không có bán tổ chức ta chẳng qua là cảm thấy cái này vị đại năng không là hung thủ hướng nàng làm sáng tỏ một chút phương ca ngươi càm chịu số phận đi hừ vẫn bắt lạnh hư một tiếng vung tay lên lấy đi lý mẫn tài giấy chứng nhận k i a súng ngắm nàng nhận ra mặt trên còn có đốc cảnh cục quan phương tiêu ký ra hỏa này nói có thể là thật v â n bắt thân ảnh biến mất tại không trung chu phương nhất đường chạy trốn trốn ra hơn m ộ ư ơ i dặm phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy đèn đường cũng nhanh tới khu náo nhiệt nghĩ đến nữ nhân này cũng không dám coi trời bằng vùng tại thành khu ra tay đánh nhau a một tràng tiếng sẽ gió chuyển đến dựa vào nữ nhân chết bầm này tới nhanh như vậy đừng ép ta ra tuyệt chiêu chu phương cắn răng tiếp tục hướng phía trước phương lớn đường cái chạy đi trong tay nắm chặt ba tấm thẻ một chương phong tiên h siềng xích một chương x ư ơ n g l ử a d i ệ t thần tiễn một chương trăm cây số ngẫu nhiên thổ đ ộ t phong tiên h siềng xích thẻ là chu phương mạnh nhất k h ô n g chế kỹ nhưng cũng chỉ có thể khóa lại cao ra bản thân một cảnh giới đối thủ đối phó b ê cấp vân bát chưa hẳn hữu dụng nhưng là tình huống trước mắt không thể kìm được chu phương đam m ớ n và ảnh v â n b á t ngút trời mà hàng rơi vào chu phương trước mặt cho bùi bay lên hình tượng này nhường chu phương nhớ tới một bộ gọi siêu nhân phim bên trong nhân vật chính truy vai ác liền thường xuyên lấy động tác như vậy ngăn ở vai ác trước mặt không đúng ta không phải vai ác nàng mới là chu phương cương vừa mới chuẩn bị sử dụng tấm thẻ liền thấy phía trước vân bắt phía sau có hai thân ảnh đang đến gần trăm dặm đại lão mở lớn lão cứu mạng a muốn chết người rồi chu phương nhìn thấy cứu tinh kém chút khóc lên không đúng hai vị này xê cấp đại lão hẳn là còn chưa đủ cái này h u n g đồ nhét kẽ răng a tư duy hình thái chu phương nhìn thấy đại lão liền cho rằng được cứu lại quên cái này trước mắt cái này h u n g đồ càng tàn bạo càng cương đại chu phương chính chuẩn bị nhắc nhở hai vị đại lao chạy mau chỉ nghe thấy trương đạo trạch ở phía xa hô lớn vân bát thủ hạ lưu tỉnh chu p ư ơ n g không nghĩ tới trương đạo trạch lại nhận biết vân bát vân bắt nghe được phía sau trương đạo trạch thanh â m không q a y đầu lại trên c h á n của nàng liên hoa ấn nhớ đột nhiên sáng lên dung mạo lần nữa cải biến khôi phục thành trước đó xấu xí bộ dáng cái chán phát sáng hoa sen ẩn vào cơ thể biến mất không thấy gì nữa lúc này vân bắt mới quay đầu lại nhìn về phía vội v ã chạy tới trương đạo trạch cùng bách lý xa triển vân bắt đối với trương đạo trạch hỏi cái này là người của ngươi nàng cơ bản xác định chu phương đúng là đốc cảnh của người bất quá nàng cho rằng chu phương vẫn như cũ có thể là lạm dụng chức quyền biến thái sắp ma đúng chính là như vậy vân bắt đối chu phương ấn tượng đầu tiên liền không tốt lúc này cũng sẽ không dễ dàng cải biến coi như chu phương bây giờ nói chính mình là nữ vân bắt cho lạnh à h có t ể lùng chạch đổi tới nói g trước chu phương cương muốn trả lời trong hai liền truyền đến vân bắt truyền âm vừa mới ta giải khai phong ấn sự tỉnh ngươi dám nói ra ta nhất định sẽ không sẽ ta, ta b nàng, nàng ừ dựa vào cái gì phá thời không thuật liền nhất định là ta người hoài nghi ta tại sao phải lén lút đi ở lại quản a di gian phòng Minh Minh chúng ta có phải hay không bị người xem thường mặc dù chúng ta thật không phá được thời không thuật nhưng là ngươi thẳng như vậy thoải mái có phải hay không có chút muốn ăn đòn nhìn xem hai người hỏa khí càng lúc càng lớn trương đạo trạch t i ế nói về phía trước một t bước, đứng t xong quay đầu đối với vân b á t nói rằng đây là chúng ta đốc cảnh cục thám tử chu phương tuổi trẻ tài cao vào cuộc hơn ba tháng liền nhiều lần phá được đại án trọng án chu phương đồng chí hai cương k í n h nghiệp chịu khổ nhọc là nhân tài hiếm có vân bát ngươi mặc dù tuổi tác gần giống như hắn nhưng ngươi là giang hồ tiền bối cũng không cần cùng hắn cái này vãn bối chấp nhận giữa các ngươi khẳng định là hiểu lầm trương đạo trạch lời thuyết minh chu phương là người tốt lập công rất nhiều ngươi đại nhân có đại lượng không cần n ức hiếp hắn chu phương v â n b á t hai người lên nhau song song quay đầu o o h ử chu phương ẩn giấu thực lực dung mạo khẳng định có vấn đề vân bát xói đội luật cửu giấu ở đốc cảnh cục biến thái sa ma chu phương vân bát tốt nhất đừng bị ta nắm được á n hừ nhìn hai người không nói thêm gì nữa trương đạo trạch lúc này mới yên lòng lại hỏi vừa mới kia động tĩnh là các ngươi làm ra hắn tò mò chu phương như thế dê cấp c ặ n bã làm sao lại có thể cùng vân bắt làm ra động tĩnh lớn như vậy vân b á t nhất thời không thu tay lại chu phương viện trưởng cho át chủ bài hai người nhìn nhau sau đó lập tức rời đi chỗ khác đều có bí mật nhỏ ngầm hiểu ý không có tạo thành thương vong a nhưng có kiến trúc đổ sụt bách lý sa triển hỏi không có hai người cùng kêu lên nói rằng nhiều nhất gây mất mấy gốc cây chuyện nhỏ liền lười nói kia cái này thản đi, đi trương đạo trạch cười phất, phất tay cử vân b á t lạnh lùng nhìn chu phương n h ắ t mắt quay người rời đi tranh thủ thời gian về ký túc xá ngủ đi hơn nửa đêm lên đánh nhau ngày mai muốn giải đầu đầu vân b á t sau khi rời đi chu phương hỏi trương sở trường cái này vân b á t cái gì bắt n g u ồ n chủ yếu là chu phương xem bọn hắn hai nói chuyện có chút hư rõ ràng là đối đầu cái k i a vân b á t không có lòng tin á trương đạo trạch nói rằng ba năm trước đây x u ấ tia h nàng khi đó mới một mươi năm tuổi chu phương trấn kinh ngạc một mươi năm tuổi xê cấp siêu năng giới còn có cái thứ hai sao b á tu la nữ hiệp l quan quan cái ấy này xưng hảo trước hai chữ nhất định cùng nàng dung mạo có quan hệ chu phương hừ vô t h i thế nhân tháng tu sao nàng là nghề nghiệp gì chu phương khả nhược kỹ hát tháp nhĩ nói nàng là vũ trụ chính thống truyền thừa vũ trụ chính thống Thật là l ớ người tên tuổi, n Chu h p ư ơ c ả c mình bị hù dọa không biết rõ. Nghe nói loại tu chính đ ạ công p hành am h i g n công cùng đúng kích chút pháp một đạo rồi, vi này nếu là trên giang hồ sống không quá tam thiên người tin hay không bách lý xa triển ở một bên cờ i cười là thật sự là hổ chu phương chăm dặm đại lão n g ư ơ i mấy cái ý tứ cười trên nôi đau của người khác chu phương bồi vừa cười vừa nói là là trương sở trưởng nói là đều tại ta quá lô mãng nhận sai à, không phải khẳng định bị chửi cái vòi phun màu chó liền cùng đáng thương đội giống nhau cùng lữ liệt l ấ n b ả o không có một cái có đầu vóc trương đạo trạch giận không chỗ phát tiết không ở chỗ này chỗ lữ liệt nằm thương chu phương vì hắn b ê n vực kẻ yếu thương hại hắn hai một giây trương đạo trạch nhìn một chút chu phương tiếp tục nói còn chưa cút về đốc cảnh cục tra án giám thị cái đầu a ngươi có thể g á m thị ở nàng a chu p ư ơ n g hấp tấp chạy chớ đi a ngược lại đều náo ra đ ộ tĩnh nếu không chúng ta cũng luận bàn một chút bách lý sa triển thanh â m tại chu phương sau lưng chuyển đến trương đạo trạch đừng nói nhảm hơn nửa đêm ư ớ c hiếp thái kê có ý tứ sao nếu không ta cùng ngươi qua mấy chiêu chu phương rời đi bước chân nhanh hơn ò、oh, ò、oh、vì cái gì e thời điểm bị người gọi món năng gà hiện tại dây c ấ p còn đặc yêu là thái kê thái kê thế nào thái kê cũng không phải là gà sao v ề y đốc cảnh cục trên đường chu phương tại trong thức hải hỏi vừa mới ngươi nói vũ trụ chính thống truyền thừa là cái gì ngươi lại cho ta che giấu ta đoạn ngươi đ á năng lượng về sau đều đừng có mong muốn nữa lần trước dị thứ nguyên không gian chuyện liền nói một nửa dấu một nửa sâu người khẩu vị chết cả nhà biết không hát tháp nhĩ bất đắc dĩ đành phải nói rằng vũ trụ chính thống liền là có thể nối thẳng đại đạo tu hành phương thức biết quá nhiều đối chủ nhân ngươi không có chỗ tốt cô nương này dùng các ngươi tinh cầu lời nói nói chính là tu tiên giả đây coi như là vũ trụ chính thống tu hành một trong phương thức tại tinh cầu của các ngươi nói nàng là đạo môn cũng không sai đạo môn người tu hành đình phong chính là tu tiên trong cơ thể nàng có một quả kim đan ngay tại hoa anh nàng tu tiên công pháp cấp bậc vô cùng cao nếu là tại nguyên anh cường í thành n thục chức giải n khai tất cả phong ấn kia nàng nguyên anh liền không lại viên mãn tương đương với sớm tiêu hao tiềm lực chu phương không nghĩ tới vân bắt lại là tu tiên giả tu tiên giả cảnh giới chia làm linh động luyện khí hôm nay vì cảm tạ một mực ủng hộ ta các độc giả cũng là vì nhóm độc giả nhân số đột phá cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chương bốn đổi mới hoàn tất mặt khác hôm nay có không ít độc giả cảm thấy nhân vật chính biến yếu bị vân bát á p chế nhìn xem không thoải mái đại gia xin yên tâm đây là tạm thời bởi vì làm nhân vật chính đi thăng cấp tương đối nhanh phải bồi bạn hắn một đường đi tới người hiện tại đương nhiên còn mạnh hơn hắn một chút không sau đó kỳ liền theo không kịp rồi cho nên nhân vật chính yếu chỉ là tạm thời hy vọng đại gia không nên quá thất vọng phía sau kịch bản sẽ có biến hóa chương một trăm mười sáu cựu liên nguyên anh vụ án manh mối thu tiên giả cảnh giới chia làm linh động luyện khí linh động kỳ tương đương với f cấp a kia luyện khí kỳ hẳn là đối ứng e cấp trúc cơ kỳ là d cấp thực lực kim đan kỳ chính là c cấp đại lão cái này vân bắt đang đứng ở c cấp đ ỉ n h phòng bởi vì công pháp nguyên nhân có thể tạm thời bộc phát b cấp chiến l ự c cái gì là thiên tài đây mới là a mười lăm tuổi liền bước vào c cấp siêu năng thời đại mở ra mới mười năm a người thu tiên kia mười năm trước đó là tính toán không nghĩ ra không nghĩ bất quá vân bắt sớm tiêu hao tiêm lực vậy mình có phải hay không sông đại họa thu này có t hát ể kết khôi Phương nhẹ tháp lời ú t hối hận. h nhĩ nói rằng bằng vào ta quan sát kia p h o n g ấ n hôm nay là lần đầu tiên giải khai nhất kéo dài thêm nàng kết anh thời gian không bị thương cùng tăng cơ vậy là tốt rồi chu phương tùng thở ra một hơi hát tháp nhĩ vậy là tốt rồi ha ha chủ nhân ngươi có phải hay không đối với nữ nhân có cái gì hiểu lầm đúng rồi kia cái khác vũ trụ chính thống phương thức tu là đâu cho ta cũng tới một loại thôi chu p ư ơ n g hâm mộ tu tiên mạnh như vậy cảm giác chính mình là tiểu tàng ngư hát thắp nhĩ ha ha chu phương liên tục truy vấn lại là đổi lấy một trận trầm mặc chu phương mẹ chứng hôi thối không có lương tâm màu đen thân mềm lớp bỏ s á t l á n h huyết sinh vật hát thắp nhĩ gọi ta thối hát x ả được giang đinh khu nhị trung nữ sinh ký túc xá vẫn bắt nằm ở trên giường tránh ở trong chăn bên trong toàn thân đỏ lên c á i chán hoa sen như ẩn như hiện nàng toàn lực vận chuyển linh lực áp chế thể nội vỡ ra kim đan không thể nữ ta ta cựu liên nguyên anh mới kết xuất sau đó lúc này kim đan vỡ ra ta chính là trong tông môn từ trước tới nay yếu nhất nguyên anh kỳ thành nữ v â n bắt đầu đầy mồ hôi ở trong chăn bên trong run lầy bầy hơn một giờ sau v â n bắt mới thở ra hơi vương bắt đ ạ n làm hại ta bước vào nguyên anh kỳ muốn chỉ hoãn hơn một năm ghê tởm ghê tởm đáng g h é ta a ba ký túc xá bạn cùng phòng bị vân bắt nghẹn ngào gào lên đánh thức a thế nào ách là cháy sao ai đang giống vân bắt t r ộ t dạo phụ họa ân đúng vậy a thế nào vừa mới là ai tại thích lên ba vị bạn cùng phòng nữ sinh ký túc xá nhiều cùng một chỗ nửa đêm hoảng hồn không đầu bản sử án đốc cảnh c ụ chu phương cương vừa trở về liền thấy lý mẫn tài tại cửa ra vào chờ hắn ngươi tại sao trở lại chu phương hỏi lý mẫn tài nhìn một chút chu phương sắp mặt tiểu tâm nói ta nhìn kia nữ bay đi truy ngươi liền trở lại chu phương tư tắc trong chốc lát nói rằng hôm nay ngươi thấy đều quên đi không có gì biết bay nữ nhân đã vân bắt phải ẩn giấu vậy khẳng định có nỗi khổ tâm riêng của nàng xem ở chính mình phá hư nàng phong lấn phân thượng liền giúp nàng một tay lý mẫn tài nhẹ gật đầu tuất tuất phương ca ta minh bạch mặc dù không biết do nguyên nhân nhưng nghe phương ca phân phó nhất định sẽ không sai lý mẫn tài có chút t r ọ d ạ n phương ca hẳn là không biết mình bắn hắn phi không có ta mới không có bắn hắn đi vào tầng cao nhất linh dị khoa lữ liệt đám người đã trở về hiện trường phụ cận không thu hoạch được gì chu phương hai người các ngươi như thế trở về lữ liệt tò mò hỏi chu phương hai tay một đám bất đắc dĩ nói vân b á c c cấp đỉnh phong đại lão trương sở trưởng làm bảo đảm ta liền tạm thời không d á m thị bên cạnh lý mẫn tài gật đầu phụ hòa nói đúng đối đại lão đặc yêu đều có thể bay đâu chỉ chính là x cấp đại lão bất quá phương ca nói cái gì chính là cái đó luân băng băng cũng đúng lúc chỉnh lý tốt vân bát tư liệu nói rằng vân bát ba năm trước đây xuất đạo mười lăm tuổi c cấp siêu năng giả tên nổi như cồn ba năm qua đánh giết e cấp tội phạm truy nã một trăm hai mươi tám người d cấp tội phạm truy nã mười tám người c cấp tội phạm truy nã ba người hiệp trợ đốc cảnh cục chấn áp siêu năng giả náo động mười ba lần chấn áp các vùng núi yêu thú bảy lần được trao tặng công dân tốt hơn trăm lần tỉnh kiện xuất siêu năng giả hai mươi sáu lần vô song quốc sĩ huân chương ba lần đám người người loại này không có chứng cứ xác thực không tốt tùy ý hoài nghi dễ dàng gây nên các phương bất mãn càng quan trọng hơn là chỉ xem những tài liệu này bọn hắn cũng khó mà tin được vân bắt sẽ là hung thủ đương nhiên đốc cảnh cục làm việc vẫn là phải giảm chứng cứ không thể bởi vì nàng làm qua chuyện tốt liền từ bỏ hoàn toàn r ũ sạch hoài nghi ngươi có phải hay không bị nàng đánh qua anh tử sát thủ m ặ c vô tâm vẻ mặt tò mò nhìn chu phương giám thị C cấp đại lão vừa mới còn d a lớn như vậy đ ộ n tĩnh mười cây số bên ngoài thị đốc cảnh cục đều nghe được gân hắn khẳng định bị đánh m ặ c vô tâm tại phỏng vấn thời điểm bị chu phương hai mươi giây đè xuống đất canh cánh trong lòng chờ mong nhìn thấy chu phương kinh ngạc ai để cho mình đánh không lại hắn đâu chỉ có mong mọi người khác chu phương l i ế c mắt so tài một chút sao có thể nói bị đánh chúng ta là dùng v õ kết bạn đừng như thế thô bỉ nhìn ngươi nói khẳng định bị đánh bị đánh cũng không sao cả nói ra nghe một chút nơi này đều là người một nhà c cấp đại lão ngươi có tư cách dùng v õ kết bạn côn vọng vô cùng côn vọng vạn quân hoài hùng hân bọn người bắt đầu t r e o chọc nhà danh cái này chu phương chu phương nội tâm lật ra mười cái khinh khỉnh không thèm để ý còn có hai giờ liền trời đã sáng mấy người cũng liền không định ngủ siêu năng giảm một đêm không ngủ quan hệ không lớn triệu nghĩa cũng chép xong khẩu cung tại đốc cảnh cục văn phòng nghỉ ngơi một chút dự định nhìn xem có thể hay không giúp được một tay thiên không bày biện ra một chút màu đỏ nhạn mặt trời mọc phương đông t r ờ i đã sáng mấy người ăn sáng xong thang manh manh mang đến pháp y bộ tử vong báo cáo còn có hai vị người chết thân phận thang manh manh cầm một đống tư liệu nói rằng kinh pháp y bộ đồng sự kiểm nghiệm hai vị người chết xác định đều là ngã xuống vách núi ngã chết thời gian tử vong cùng chu phương nói không sai bị lắm tại hôm qua m ư ơ i hai giờ đêm trước sau hai vị lao giả một vị gọi hứa hép sông một vị gọi trương hà là một đôi vợ chồng nhị lao rời gối có một nữ hứa thanh đã kết hôn con rể lý tây hằng ta cha xét hứa thanh hành tung nàng hôn qua một mực tại đi làm ban đêm tại công ty tăng ca về sau ngủ ở đồng sự nhà ách nam đồng sự nhà cho nên nàng hiện tại còn không biết cha mẹ của nàng đã mất tích kia chồng nàng lý tây hằng đâu chu phương tò mò hỏi lão bà ngươi ở tại nam đồng sự nhà ngươi hoàn toàn không biết gì cả có phải hay không tâm quá lớn quá đáng thương lý tây hằng là dạy thay lão sư ta hỏi qua học hiệu hôm qua hắn xin nghỉ thang manh manh nói rằng trước mọi người nói sáng lên dường như tìm tới điểm đáng ngờ hai người chết vào cái ngày đó hắn vừa vặn xin phép nghỉ trùng hợp vẫn là dữ n g h ê u lập tức đem lý tây hằng cùng hứa thanh mang về tra hỏi lữ liệt chỉ hai cái e cấp đồng sự nói rằng là đội trưởng chu phương nhớ ra cái gì đó nói rằng khổng chấn ngươi không phải siêu cấp hacker đi đến đem trên mạng lý tây hằng cùng hứa thanh tất cả tin tức tìm cho ta đi ra khổng chấn ta là tinh thần số liệu hóa không là đơn thuần hacker trong lòng vô cùng b á i xích nhưng là động tác thành thật khổng chấn tìm một máy tính khởi động máy sau đó ngẩn người hai mươi phút sau khổng chấn tỉnh đi qua lý tây hằng học hiệu dạy thay lão sư bình thường cũng tiếp một chút huấn luyện cơ cấu về i ệ vạn tiền lương năm nghìn một trăm h tháng hứa thanh uy thế điện tử có hạn công ty cao quản lương một năm năm mươi vạn hai người có phòng là nhị lao bán cho bọn họ chương một trăm m ư ơ i bảy rút kinh nghiệm sương máu khắc kim rút thẻ chương một trăm m ư ơ i bảy rút kinh nghiệm sương máu khắc kim rút thẻ khổng c h ấ n đem tra được tin tức chính là những này dường như không có gì dị thường chu phương lại hỏi lý tây hàng lên mạng ghi chép đâu một người có vấn đề hay không nhìn hắn lên mạng làm gì cơ bản cũng có thể nhìn ra thứ gì khổng trấn tiếp tục tra một chút mạng lưới tin tức nói rằng hắn lên mạng ghi chép rất bình thường nhà chính là thường xuyên xem ạ niềm thám tử lường danh cô nạn còn có phim phúc nhĩ ma tư loại hình chu phương s ờ lên cầm nghĩ đến thích xem những này là không phải là vì giết người chuẩn bị đây này thích xem thám tử tác phẩm cũng không thể xác định người ta là hung thủ a ta cũng thích xem cống chiến sĩ vạn quần hoài ở một bên thấp giọng nói rằng a còn có lý tây h à n g cùng hứa thanh nói chuyện phiếm ghi chép gần nhất nửa tháng thường xuyên trò chuyện lên ly hôn vấn đề lữ liệt t r ư ừ n g khổng trấn một cái tin tức trọng yếu như vậy thế nào hiện tại mới nói hai người nào ly hôn hứa thanh còn có vượt quá giới hạn hiểm nghi đây có phải hay không là cùng nhị lao chết có quan hệ đây có phải hay không là lý tây hằng động cơ giết người đâu viên hoa sờ lên cằm nói rằng ân vụ án này lý tây hằng có trọng đại hiểm nghi đợi chút nữa mang về hỏi một chút liền biết chu phương k h ô n g phục vậy ta thời không thuật truy tung không đến cái này giải thích thế nào viên hoa nguyên nên trở về học hiệu đi học chu phương chu phương ta vòng vòng ngươi gạch chéo lý tây hằng danh tự này có chút quen thuộc lữ liệt cố gắng đang nhớ lại cái gì không chắn dường như lại tra được cái gì a một tiếng nói rằng cái này lý tây hằng là chín năm trước điểm hóa học viện tốt nghiệp tại kinh thành nhậm chức nào đó giáo sư trung học vẫn là biên chế bên trong đây này Tại t năm r、e、dê cấp trở lên siêu năng giả lập hồ sơ tin tức lữ liệt cũng là đọc ngược như chạy e cấp cũng quá nhiều lữ liệt cũng lời chú ý tốt nghiệp chín năm vẫn là e cấp siêu năng giả xác thực rất phế vật lại là siêu năng giả chín năm trước vì lão bà lẻ loi một mình lại tới đây còn từ bỏ biên chế hiện tại lão bà xuất quỹ còn muốn cùng hắn ly hôn động cơ vô cùng đầy đủ chu phương vẫn có chút không tin coi như lý tây h à n g là siêu n ă n giả cũng chỉ là khu khu e cấp mà thôi coi như hắn cũng biết thời không thuật cũng không có khả năng phá chính mình thời không thuật ta vậy ta thời không thuật bị phá là ai thủ đoạn giải thích thế nào chỉ bằng hắn cái này khu khu e cấp thái kê chu phương hỏi lần nữa đám người cống t i n không phải ai biết có phải hay không là ngươi học nghệ không t i n đâu linh dị khoa chư vị e cấp đồng sự cùng thang manh manh nhao nhao trận mắt nhìn e cấp thái kê chu phương dường như cảm thấy mình nói sai rụt cổ một cái trọng tuấn viện đối với triệu nghĩa nói rằng các ngươi hôm qua vừa mới khai rằng a tranh thủ thời gian mang huynh đệ ngươi về đi học a hùng hân cầm lên triệu nghĩa bao đưa cho triệu nghĩa nói rằng cho đến muộn sẽ không tốt không vân c h ắ p tay trước ngực a di đà phật học tập cho giỏi thiên thiên hướng lên chu phương bị chê tốt à vậy trước tiên về học hiệu a ngược lại hứa thanh c ù n g lý tây h à n g còn chưa tới đốc cảnh cục ghi khẩu cung đoán chừng lữ liệt bọn hắn có cả ngày tốt bận b i ể u ăn xong điểm tâm chu phương nhường triệu nghĩa trước chờ hắn một hồi hắn về trước ký túc xá chu phương theo túc xá gầm giường trong tủ bảo hiểm lấy ra m ư ơ i khoả tinh thuần đá năng、lượng. không có không gian trang bị chính là thảm như vậy mấy trăm k h o a tinh thần u đá năng lượng chỉ có thể dùng kết sắt đến đảm bảo chu phương nghĩ như thế nào thế nào không có cảm giác an toàn tiện tay cầm qua một cái màu đen túi nhựa chu phương đem tinh thần u đá năng lượng bỏ vào đốc cành của cổng chu phương cẳn lại một chiếc xe taxi đưa triệu nghĩa lên xe chu phương đưa qua túi nhựa nói rằng đi đem ngươi còn lại sau cái điểm hóa vật đến một chút đủ à. a a a triệu nghĩa mở mịt ngồi lên xe tiếp nhận chu phương đưa qua túi nhựa lao tứ vừa mới nói là có ý gì đâu cái này trong túi trang là đồ cổ cho ta điểm hóa triệu nghĩa mở ra túi nhựa kinh hô một tiếng n à m d ạ anh lái xe nhìn một chút kính chiếu hậu đồng học thế nào trên xe có con r ắ n sao triệu nghĩa liền vội k h o á t k h o á t tay nói rằng ách không có việc gì không có việc gì ta nhìn thấy tình bạo tin tức lao tứ ngươi đây là đánh cướp ngân hàng vẫn là lừa mang đi phú hảo triệu nghĩa lấy điện thoại di động ra một cái tin tức phát ra m ư ờ i k h ỏ a tinh thần u đá năng lượng giá trị một năm triệu đâu hông t à n chu phương hồi phục nộp lên trên công pháp phía trên cho đi mua một ít hóa vật nhớ ký chọn danh nhân tri vật hoặc là phật môn pháp k h triệu nghĩa liền không làm tiêu không nói gì lời k h á c h khí hai người tình nghĩa nhất thiết đều không nói bên trong sư phó quay đầu đi thị trường đồ cổ triệu nghĩa khí phép nói lái xe sư phó có chút không n g u y ệ n ý đồng học ngươi muốn cúp học à ngươi cái tuổi này à trọng yếu nhất chính là đọc sách tương lai khảo thí đại học tốt mới xứng đáng cha mẹ ngươi ta nhìn ngươi mới vừa từ đốc cảnh cục đi ra hôm qua là không phải gây chuyện hôm nay còn d á m cúp học tiểu tâm học hiệu lao sư thông chi trong nhà người người ba l ạ p ba lạc một nghìn tám sáu đại thúc ngươi cần gì d ó giải ta là đi làm chính sự có được hay không triệu nghĩa vậy ta xuống xe một lần nữa đánh một chiếc giao lộ tiếng thắng xe vang lên ba giây đồng hồ xe taxi hoa lệ trôi đi b ẻ cua quay đầu lái xe ngồi xong mục tiêu thị trường đồ cổ mặt dán tại cửa kiếm xe bên trên triệu nghĩa chẳng phải rơi cái đầu đi làm nhiệt huyết như vậy làm gì thị trường đồ cổ toàn bộ thị trường bên trong có không ít cửa hàng là ám bên trong chuyên môn thu mua tinh thuần đá năng lượng siêu năng tổ chức hôm nay tinh thuần đá năng lượng đối thoại tỷ lệ một trăm một mươi năm sáu vạn triệu nghĩa đổi ra năm k h ỏ a tinh t u ầ n đá năng lượng tại thị trường đồ cổ bắt đầu đãi hàng lão bản đem người bán nơi này đồ cổ b i n h khí đều lấy ra triệu nghĩa tùy tiện đi vào một nhà đồ cổ đi lại là đến mua b i n h khí không biết do còn tưởng rằng muốn đánh trận nữa nha lão bản có chút quen thuộc một bên nhà danh một bên lấy ra rất nhiều đồ cổ b i n h khí triệu nghĩa sau khi đi chu phương chưa có trở về học hiệu mà là về tới ký túc xá chu phương nhớ tới đêm qua bị vân bắt đánh không hề có lực hoàn thủ hắn rút kinh nghiệm s ư n g máu quyết định khắc kỳ mạnh lên tinh t u ầ n đá năng lượng tồn lấy có làm được cái gì vạn nhất mình bị người đánh chết cái này đông tây còn có thể mang đến kiếp sau không thành tài nguyên dùng để mạnh lên mới là vương đạo chu phương xuất r a hộp tới đi hôm nay rút thẻ phát nổ mới thôi bình thường một ngày có lại tới trước hai mươi liên rút ra cựu long biến trước cho hắn con g ó t không biết rõ sẽ có cái gì thần kỳ hiệu quả b á b á bá chu phương nhất t r ư ơ n g t r ư ơ n g nhanh chóng rút ra thẻ bài hai mươi tấm tấm thẻ tề tề bày tại chu phương trước mặt bốn chương tiền tài thẻ chu phương bước sang một bên m a n nhu nguyên lực thẻ ba chương t hưng ơ phấn dược thủy thẻ hai chương coi như không tệ còn có một chương thổ độ thẻ t r o n cây số ngẫu nhiên truyền t ố n g bảo mệnh át chủ bài lại nhiều một chương không tệ kế tiếp mấy chương đều là mới thẻ chương một trăm một mươi tám long mua lên, lên giao long biến hai c h ư ờ n g cường chế thẻ tiêu hao làm thực lực yếu tại mục tiêu của ngươi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi duy trì liên tục năm phút thẻ này cho rồi trước đó sao không ra đâu mặc dù chỉ có thể k h ô n g chế yếu hơn mình người nhưng là dùng để xối d ụ c đ ị c h nhân đây chính là c ự c phẩm a kế tiếp là ba c h ư ờ n g vo ký thẻ vo ký thẻ c cấp võ k ý bài vẫn trưởng một giây liền học được vo ký thẻ d cấp đao pháp ngũ hổ đoạn môn đao một giây liền học được vo ký thẻ c cấp thương pháp c à n k h ô n tảng s a n thương ba chương võ ký thẻ chu phương kiếm lớn d cấp bán trò. phi nộp lên cho quốc gia c cấp trước giấu một tay chính mình trước tu luyện tấm thứ một ư ơ i sáu tấm thẻ phía trên vẽ lấy một đoá mây đen không may thẻ còn thừa số lần ba luật cách mục tiêu số mệnh vận rủi giáng lâm duy trì mười phút chu phương vận khí loại này đông tây ta vẫn tin tưởng thẻ này mặc dù không biết rõ hiệu quả thế nào bất quá vẫn là rất chờ mong tấm thứ một ư ơ i bảy thẻ trên thẻ vẽ lấy một cái r ù a đen quy tức thẻ vĩnh cửu sử dụng sau tiến vào trạng thái chết giả duy trì liên tục một giờ cd một ngày chu phương có phải hay không cảm thấy ta đánh không lại vân bát liền để ta giả chết chu phương đập hộp hộp ngươi có ý tứ gì ngươi đến cùng mấy cái ý tứ có phải hay không xem thường ta Hộp. vì muốn tốt cho ngươi t ấ m thứ mười tám thẻ cựu long biến chi long thủ làm đầu của ngươi biến sắt duy trì liên tục mười lăm phút cd một giờ ngạc nhiên bình thường nhất cựu long biến thẻ ngươi làm sao lại biến như thế không đứng đắn nữa nha đầu sắt ta muốn đầu sắt làm gì a cầm lấy đi cản đào sao bất quá cựu long biến lại nhiều một chương cũng là chuyện tốt tầm thứ mười chín thẻ trên thẻ vẽ lấy một cái tiểu nhân ngồi sổm ở góc tường bóng lưng có chút bi thương tấm thẻ ta là một cái phối hợp diễn vĩnh cựu thẻ giảm mất 70% t ồ n tại cảm duy trì liên tục 30 phút cd 3 giờ hộp ngươi nói cho ta rõ lại là giả chết lại là giảm xuống tồn tại cảm ngươi là nhiều sợ ta chết tại nữ nhân kia trên tay không ta không cần ta muốn đánh được nàng cuối cùng một chương thẻ cựu long biến chi long x ư ơ n g cường hóa xương cốt tăng cường phòng ngự cùng lực lượng duy trì liên tục 15 phút cd 1 giờ cựu long biến chín cái rốt c u c gom góp chu phương đối chín cái thẻ hợp nhất hiệu quả phi thường tò mò cựu long biến thẻ có thể vẫn luôn là chu phương chiến lược bảo hộ vậy trước tiên nhìn xem hiệu quả a cựu long biến đã tập hợp đủ chu phương về sau rốt cuộc không cần cấp thấp nhất g i ú t thẻ hắn cảm thấy những n à y thẻ trắng đối với mình đều không có quá lớn tăng lên giả chết a tồn tại cảm a loại hình đây đều là thứ gì quỷ tấm thẻ tức giận chu phương xuất ra chín tấm thẻ bài chín cái cựu long biến thẻ quan g mang sáng lên vô phong từ múa tự động lơ lửng tại k h ô n g t r u n g quay t r u n g quanh chu phương không ngừng xoay tròn đ ộ nhiên chu phương cảm giác bị n g ư i tại trên đầu trùng điệp một truy mắt tối xâm lại hôn mê bất tỉnh trong bóng đêm chu phương làm rất nhiều rất nhiều mộng đứt、quáng. hắn mơ tới chính mình l ĩ n h mộ tiến gia i huyền bí bị thế lực khắc cường giả vây công hắn mơ tới chính mình huyết chiến t ứ phương cuối cùng quả bất đ ị c h chúng chiến tử hư không trước khi chết hắn phá vỡ hư không một sợi nguyên thần hướng không biết phương hướng bỏ chạy thi thể bị người phân giải cất đ o ạ n hắn mơ tới chính mình cuối cùng một sợi nguyên thần mang theo chính mình cả đời c h u y ể n thừa cùng áo nghĩa rơi vào trên một chiếc phi thuyền nguyên thần thực diện chu phương bừng tỉnh một thân mồ hôi lạnh trong ngậu chuyện hắn nhớ kỹ không nhiều lắm nhưng là trong ngậu thế giới chính mình phảng phất đã trải qua rất rất lâu ngàn năm và năm một trăm nghìn năm vẫn là càng lâu chu phương nhìn đồng hồ tay một chút cùng lịch này chính mình mới hôn mê mười phút con tốt lần này không có xuyên việt chỉ là làm giấc ngộng không đúng ta cựu long biến thẻ đâu chín thẻ hợp nhất ngươi liền đưa ta một giấc ngộng muốn hay không như thế hố chu phương tìm khắp toàn thân còn có ý thức không gian cũng không tìm tới chính mình cựu long biến thẻ đột nhiên chu phương trong đầu nhiều hơn đạo đạo công pháp tin tức long tộc long môn cử biến biến đổi nhất trọng tiên cựu long biến đệ nhất trọng giao long biến long môn lên cá hóa giao đạo đạo pháp quyết bắt đầu tự hành vận chuyển chu phương long giao ngự thần quyết phương thức vận chuyển bắt đầu hỗn loạn đánh tan sau đó đoàn tụ biến thành công pháp mới cựu l n g biến chu phương toàn thân bắt đầu biến hóa làn da đỏ lên toàn thân huyết sắc cơ bắp hở r a kinh mạch đứt gãy gây dựng lại nhiều hơn một trăm tám mươi đầu mới kinh mạch ba trăm sáu mươi khiếu h u y ệ t phun ra nuốt vào thiên địa linh khí toàn thân năng lượng hóa thành long nguyên ba trăm sáu mươi khiếu h u y ệ t phun ra nuốt vào linh khí chuyển đổi long nguyên chu phương chung quanh khí lưu hóa thành một tòa long môn như ẩn như hiện hát tháp nhi tại trong thức hải ngây ngẩn cả người cái này không có khả năng có cái gì không có khả năng chu phương tò mò hỏi hát tháp nhi hay là không muốn nhiều lời chỉ nói một câu chủ nhân ngươi cơ d u y này ta xem không hiểu ngươi thật tốt tu luyện a chu phương không thèm để ý nói chuyện nói một nửa hát tháp nhĩ tiếp tục vận chuyển công pháp nửa giờ sau toàn thân năng lượng thuế biến một nửa năng lượng khô kiệt chu phương lấy ra nguyên một dương tinh thuần đá năng lượng bắt đầu một khối tiếp một khối tiêu hao toàn thân chân nguyên tiếp tục thuế biến chậm rãi chu phương đầu đỉnh xuất hiện một chiếc sừng toàn thân bắt đầu chậm rãi mọc ra vải rồng lần này không phải tấm thẻ hiệu quả mà là chu phương tự thân biến hóa không đủ chỉ có năng lượng còn chưa đủ cần lực lượng cần nhục thân thuế biến nguyên lực chu p ư ơ n g cảm giác được chính mình năng lượng đã hoàn toàn thuế biến nhưng lại nhục thân nội tỉnh còn không cách nào đ ổ i theo không có cách nào hoàn thành thuế biến có ba chương man châu nguyên lực thẻ toàn bộ sử dụng chu phương nhất khẩu khí uống xong ba chén khó nói lên lời chất lỏng nhục thân rốt cục có kế tục chi lực hấp thu nhục thân nguyên lực tiếp tục bắt đầu lăng hóa thuế biến không đủ còn còn thiếu rất nhiều đúng rồi ba hợp một r ú t thẻ có mánh hổ nguyên lực thẻ đó mới là đại bồ chu phương nhất xa xôi chuyển công pháp làm bản thân lớn mạnh vừa bắt đầu khắc kim r ú p thẻ chu phương nhất khẩu khí trực tiếp lấy ra ba mươi k h ả tinh thuần đ ạ năng lượng ba hợp một g ú p thẻ năm mươi lên rút bắt đầu ba ba bá chu phương cái gì cũng không nhìn nhanh chóng rút ra tấm thẻ trực tiếp tìm kiếm mánh hổ nguyên l ự c t h ẻ ta chỉ cần mánh hổ nguyên l ự c t h ẻ năm m ư liên rút mạnh mẽ bị chu phương rút ra bảy trường mánh hổ nguyên l ự c t h ẻ một mạch toàn bộ sử dụng tê chu phương hít sâu một hơi toàn thân cơ bắc bắt đầu dướng máu chu phương có chút quá mức sốt ruột nhục thân thuế biến quá cấp tốc m ộ ư ơ i phút sau chu phương nhịn không được kêu thảm lên a chu phương bắc thị toàn thân đều đang run dậy nhưng là hắn cắn rằng mục tiêu thanh tịnh kiên định nghĩ đến tối hôm qua bị vân bắt nghiền ép cảnh tượng nghĩ đến chính mình át chủ bài ra hết cũng chưa chắc có thể lật bản tuyệt vọng lần này chết đều phải mạnh lên giống một tiếng đệ nén tiếng long ngâm quanh quẩn tại trong túc xá chu phương mọc ra một đầu long b ĩ chuẩn s á t mà nói là dao long cái đôi vì để tránh cho gây nên động tính quá lớn chu phương cực lực gáp chế văng động chu phương ngã xuống đất co lại co lại co gáp toàn thân bị ướt đấm mồ hôi dỉ ra máu n h u ộ n một chỗ dao long biến hoàn thành t á m thành tất cả nhục thân nguyên lực toàn bộ hao hết chương một trăm m ư ơ i chín bạo rút năm mươi trường thực lực đại tiến chương một trăm m ư ơ i chín bạo rút năm mươi trường thực lực đại tiến chu p ư ơ n g nhục thân nguyên lực toàn bộ hao hết hắn chầm dai đứng lên chuẩn bị tiếp tục g ú t thẻ thân hình k h a động một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống hướng về phía trước liên đạc mấy bước một bước một cái dấu chân trên đất xi、si、mang tại chu phương dưới chân giường như bánh bích quy giống nhau y ê u ớt hăng quá hóa dở chủ nhân ngươi đã đến cực hạn đột phá quá nhanh ngươi không cách nào khống chế trước mắt lực lượng lại gượng ép tu luyện sẽ căn cơ bất ổn hát tháp nhĩ thanh âm chuyển đến hắn liếc mắt liền nhìn ra chu phương trạng thái công pháp này quá mạnh chu phương nhất thẳng tu luyện tới hiện tại cũng không có gặp phải bình cảnh nhưng là chu phương quá nóng n ộ i nhanh chóng tăng trưởng thực lực hắn lúc này đã khó mà trường khống cảnh giới trước mắt ngay xong hát tháp nhĩ lời nói chu phương ẩn người ha hà ta chân ma r u lên g ụ c tốc bất đà bất quá bị đánh một trận mà thôi làm gì như thế để ý đ ờ i người làm sao một mực thuận buồn sôi gió đâu chu phương cánh tay huy vũ mấy lần nếu thử thích đứng một chút chính mình trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng hiện tại ta qua n g lực lượng liền viễn siêu dê cấp đ ỉ n h phong đi nhưng là năng lượng còn dừng lại tại dê cấp trung kỳ a có dành đi năng lượng khảo thí khu kiểm chất một chút lực lượng của thân thể đã viễn siêu tu vi chu phương không biết mình trước mắt chiến lược mạnh bao nhiêu hát tháp nhĩ thanh â m chuyển đến nhục thân trước nhập c cấp cũng không tệ ngươi công pháp này năng lượng đều là dùng để cường hóa nhục thân muốn muốn năng lượng cùng nhục thân cảnh giới cân bằng sợ là vĩnh viễn không thể nào chu phương nhất s ứ n g sở có chút không tam tâm công pháp này như thế c ặ t bã thu vi cùng nhục thân đều không công bằng tại chu phương trong mắt c h u đáo cân bằng phát triển mới là tốt nhất công pháp ha ha vô c h i hát tháp nhi khinh thường cười nhạo nói chu phương ha ha có phải hay không ngại chính mình đá năng lượng nhiều lắm dám chế rêu ta ngươi có phải hay không quên đi chính mình lúc ca hát đợi anh tư hát tháp nhi o、oh, o、oh、không đề cập tới ca hát chúng ta vẫn là hảo hình đệ đại đạo phương pháp đều có thiên vệ không phải nhục thân phá hư không lấy lực chứng đạo chính là nguyên thần bất diện pháp tác hỏi vũ trụ m ị mờ hôn thể song tu cựu â câu. n bằng người. Đều là tầm thường. Nhi Phương giải thích vài câu. Chu Phương mặc kệ nơi này bản luận đúng hay không, sáng ngươi công này không giải vài hai hỏi, rồi. Đều khuất Chu Chu là là, tầm Hát Tháp thích mắt tỏa sáng hỏi. Vậy ý của là, công pháp này rất mặc phục, cho hay pháp kệ của c vậy tệ ý long biến t ầ n g thứ nhất là c cấp công pháp chu phương cũng không thể nói cái này quá tốt nhưng cũng không kém đường dùng các ngươi tinh cầu phát triển mười năm đánh giá tiêu chuẩn đến phán xét bộ công pháp kia cái này rất ngu ngươi biết không hát tháp nhi vẫn là không nhịn được nhà danh chu phương cái tinh cầu này đ ố i công pháp định nghĩa chính là có thể tu luyện tới tối cao hạn mức cao nhất là đẳng cấp gì chính là cái gì công pháp cho nên tu luyện c cấp công pháp người tại d cấp lúc chưa chắc có tu luyện tinh diệu d cấp công pháp chi người đến cường đại đồng lý cái này cựu long biến tầng thứ nhất chỉ là c cấp công pháp cũng chưa chắc t r ê n lệch đương nhiên vo ký chiêu thức đánh giá tiêu chuẩn liền cùng công pháp không giống như vậy vo ký là dựa theo lực lượng chuyển hóa xuất đến đánh giá thì như có thể phát huy một hai lần thực lực là e cấp vo ký hai lần trở lên chính là d cấp vo ký cứ thế mà suy ra chỗ lấy vũ ký phẩm cấp càng cao xác thực càng lợi hại ý của ngươi là công pháp của chúng ta bình xét cấp bậc dám dùng không có rồi chu phương không phục bộ này đánh giá tiêu chuẩn là quốc tế thông dụng hth á t á p nhĩ trầm tư một hồi mới lên tiếng tinh cầu của các ngươi rất kỳ quái có không hiểu đại đạo pháp tắc áp chế trở thành cường giả cần công pháp dẫn dắt tính toán nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu ngược lại ngươi công pháp này rất rất không tệ thật tốt tu luyện a vậy ta không tu nội lực trước tu nhục thân chu phương có chút không cam tâm hiện tại siêu năng giới thuần lực lượng hệ siêu năng giả cùng d i a i đều cực kỳ cải b ắ p điểm hóa người điểm hóa số lượng chỉ cùng cảnh giới có quan hệ nhục thân hệ điểm hóa người cũng không phải là không có chu phương nhục thân đột phá c cấp lời nói làm theo cũng có thể lại tăng thêm một lần điểm hóa cơ hội mặc kệ có thể tăng cường thực lực liền tốt trước tiên nghĩ nhục thân nhập c cấp lại nói lập tức chu phương chỉ muốn thử một lần thực lực của mình d cấp đ ỉ n h phong có vẻ như không có gì khiêu chiến cũng liền một hai quyền sự tỉnh a c cấp toàn thành phố chỉ có hai cái c cấp sơ kỳ thiên sư trương đạo trạch c cấp trung kỳ t r i ệ u đ ợ n g bách lý sa triển đương nhiên đánh c cấp sơ kỳ trương sở trường thị tử muốn tìm mềm cầm b ư ớ c lên đến mới dễ chịu đi như thế nào mới có thể cùng hắn luận bàn một chút đâu chu phương thối lui ra khỏi long hóa trạng thái nhục thân cường độ cấp tốc trượt lực lượng cùng phòng ngự khôi phục được bình thường d cấp hậu kỳ lực lượng hệ siêu năng giả trình độ sơ bộ đánh giá một chút chu phương long hóa về sau có thể tăng cường gấp ba t ả hữu lực lượng hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới lực lượng hệ siêu năng giả c cấp sơ kỳ lực lượng vừa mới ba hợp một g ú t thẻ năm mươi liên rút ngoại trừ dùng hết bảy trường mánh hổ nguyên lực thẻ còn thừa lại bốn mươi ba tấm thẻ chu phương cầm lấy một trồng thẻ bài thường t r ư ờ n g bắt đầu chỉnh lý trước kia từng có tấm thẻ tấm thẻ người da đen nhất quan tài còn thừa số lần ba lại rút ra hai trường cái này cường đại phong l n thẻ tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao đáng giá tấm thẻ quyết đấu còn thừa số lần ba có ba tấm kéo vào không gian kết giới không chết không thôi cái này không chết người có phải hay không ra không được đáng sợ tấm thẻ chu phương tạm thời không dám sử dụng ai biết kéo không muốn giết cũng không thể giết người đi vào có thể hay không cả một đời giam ở bên trong phi hành thẻ tiêu hao rút ra năm chương tự do bay lượn giống như cũng không tệ c ư ơ n g đại thẻ không chế bài tấm thẻ phong thiên siềng xích thẻ tiêu hao lại rút ra một chương át chủ bài lại nhiều một chương kế tiếp là mới thẻ số lượng nhiều nhất mới thẻ vậy mà duy nhất một lần tới m ộ ư ơ i một chương tấm thẻ không gian mạnh vỡ tiêu hao khóa lại hư không cho mình dùng thu hoạch được một mét khối không gian lặp lại sử dụng tấm thẻ này phiến có thẻ ể mở Quy bài kết giới tiêu hao rút ra sau trường hiệu quả chế tạo lớn nhất là phương viên trăm mét kết giới Lực thẻ này bài quá tuyệt vời so cái gì điểm hóa khảo thí thẻ châu nhiều ngồi lợi c cấp đến một cái lợi hại hơn điểm hóa vật dịch dung tạp vĩnh cửu dịch dung cd một ngày đây là chu phương kiến qua miêu tả hiệu quả đơn giản nhất thẻ nhưng là thẻ này xác thực không có gì tốt miêu tả đốt máu thẻ vĩnh cửu thiếu đốt huyết nhục chi lực bộc phát mấy lần c h i l ự c làm s a u khi dùng qua khí huyết hai hư làm dùng quá độ có nguy hiểm tính mạng、CD、một ngày